truy cập trang web tàu đi ở truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương một nguy cơ tứ phía thế giới chư thiên giáng lâm hệ thống đã khởi động ngay tại tỉnh lại túc chủ túc chủ đã t h ứ c tỉnh bắt đầu ghi vào ký ức băng lanh máy móc giọng nói tổng hợp đem có lệ theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại Ở m ứ c âm lánh hoàn cảnh để hắn nhịn không được đánh run một cái theo bản năng che kín trên người chăn lông ý thức hoàn toàn khôi phục về sau có lệ nhìn xem hoàn cảnh bốn phía nhữ mày ngoài cửa sổ lúc này hắn đang nằm tại một t r ư ơ n g ẩm ức vô cùng tràn ngập mùi nấm mốc phá trên giường gỗ nóc phòng bởi vì d ì nước che kín phiến đen vàng v ệ n khoảng cách giường gỗ không đến nửa mét khoảng cách dỉ xét sắt trên bàn một chậu không biết thả bao lâu nồng canh tản mát ra lệnh người buồn nôn mùi thối hai con chuột dọc theo góc tường tiến vào xuống nước đường ống bên trong thỉnh thoảng chuyển đến đông đông đông dị hưởng ký ức l o a đỉnh q u a m lít máy móc giọng nói tổng hợp đình chỉ sau đại lượng ký ức tràn vào có lệ trong ý thức bởi vì đau đầu hắn nắm mi tâm trên giường ngồi xuống hai cánh tay cùng hai chân lạnh đã mất đi trí giác có lệ bắc c ờ mòn si đế quốc hoàng gia liệt ma học viện năm thứ tư học sinh một cái cùng thế kỷ 19 đế quốc anh rất tương tự quốc gia hôn tạp ký ức để hắn tốn hao thời gian rất lâu mới biết rõ ràng khác biệt mảnh vỡ ở giữa liên hệ trước lúc này có một việc ngược lại là có thể sớm xác định được hắn xuyên qua mà lại có một cái có thể tiến vào thế giới khác hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch các loại năng lực đặc thù chư thiên giáng lâm hệ thống đem mùi nấm mốc sông vào m ú i ẩm ướp chăn lông theo trên thân cầm xuống đi thân thể hư nhược để có lệ đưa tay lấy trên bệ cửa sổ tấm gương đều phi thường phí sức hiện tại hắn mái tóc màu đen ẩm ướp cộc cộc dính tại trên da đầu xanh thẳm con mắt rất là thâm thúy mùi cao thẳng làn da so người chết còn muốn tái nhợt vì lẽ đó hiện tại vị này bệnh thương hàn tới chết thằng xui xẻo thay người chuẩn xác mà nói hẳn là thay đổi linh hồn trên tường lịch ngày dừng ở số chín tháng không tháng năm năm ba năm căn cứ có lễ bắt cơ sau khi chết thi thể chưa xuất hiện cứng ngắc tình trạng phân tích hẳn là tại sau khi hắn chết trong vòng một canh giờ xuyên qua tới hệ thống xác định thời gian bây giờ tân lịch ngày chín tháng không tháng 5, 5, 3 năm năm ba năm ba giờ bảy phút chiều lấy ra đồng hồ bỏ túi hiệu chỉnh thời gian nói như vậy khoảng cách liệt ma nhân học viện buổi lễ tốt nghiệp chỉ còn lại một ngày thời gian cấp bách ra lật qua lật lại áo khoác túi bên trong chứa một quyển vo thành một nắm tiền liền giấy tổng cộng hai trăm ba mươi chín khối tiền đầy đủ hắn là tiếp xuống điền lễ chuẩn bị một thân sạch sẽ gọn gàng quần áo mới chuẩn bị quần áo mới tự nhiên không phải là vì không hề có tác dụng mặt mũi hoặc là lo lắng bị đế quốc hoàng gia săn ma đoàn xét duyệt nhân viên ghét bỏ không cách nào tốt nghiệp ở cái thế giới này không chỉ là cường đại nhất mọn xì đế quốc liệp ma nhân đệ tử bất kỳ cái gì thời điểm đều không tồn tại không cách nào tốt nghiệp loại tình huống này xác thực nói, dù cho ngươi mặt d à y mày dạn muốn lưu lại học viện cũng sẽ cưỡng chế đem ngươi ném vào săn ma đoàn cái nào đó thuộc hạ cơ cấu bên trong quan phương thống kê liệt ma nhân thực tập sinh tiến vào săn ma đoàn trong ba năm tỷ lệ sống sót chỉ có hai thành vì số liệu đẹp mắt trong đó còn tăng thêm năm đó chưa tốt nghiệp học sinh chỉ cần nhìn một chút tỷ lệ sống sót liệt ma nhân là một cái dạng gì nghề nghiệp không cần nói cũng biết bất quá tới ngang nhau bất luận một vị nào trải qua quan phương nhận chứng liệt ma nhân đều là mỏn xì đế quốc thậm chí toàn bộ thế giới đặc quyền giai cấp không cần nộp thuế trọng tội quyền được miễn hàng năm đều có kết xù phụ cấp không quản ngươi là xuất thân góc đường gàm giác r ờ i lớn lên đám dân quê vẫn là ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời hào môn hiền quý một khi trở thành chính thức liệt ma nhân liền là thế giới này duy nhất đặc quyền giai cấp có lẽ bắt cơ hiển nhiên là cái trước nếu như không phải hắn liều mình đã cứu một vị liệt ma nhân cũng sẽ không bị đề cử đến đế quốc hoàng gia liệt ma nhân học viện loại này tất cả mọi người chèn phá đầu không để ý tính mệnh cũng phải chen vào địa phương vỗ vô gương mặt lấy r a ném dưới giường dính đầy bùn đất áo mưa có lệ mở ra cũ kỹ c h u n g cư cửa sát bước ra hắn tại cái này đi vào cái này nguy hiểm thế giới bước đầu tiên ma quỷ phù thủy ác linh hát cám sinh vở bọn họ ẩn tàng ở cái thế giới này mỗi một cái góc chiếm cứ tại đại địa cùng dòng sông bên trong trốn ở khắp nơi có thể thấy được tiểu vật kiện bên trong có lẽ là một khối đồng hồ bỏ túi có lẽ là một mặt đồ cổ tấm gương mỗi một loại đối với nhân loại mà nói đều cực kỳ trí mạng đi vào tiệm thợ may đổi một bộ đen tuyền đồ len dạ áo khoác mua một đôi các loại địa hình đều phi thường áp dụng dày ngọn nguồn đủ ngắn chuẩn bị cho lão bản trả tiền thời điểm có lẽ sau lưng lại đột nhiên truyền đến một đạo nhu mỹ giọng nữ có lẽ ngươi cũng tại vì buổi lễ tốt nghiệp chuẩn bị quần áo mới sao người nói chuyện là bạn học của hắn một vị tóc vàng mắt xanh đến từ phái ly liệt ma nhân thế g i a phản l ị c h nữ hải sẽ lì ạ phải ly dáng dấp rất xinh đẹp bất quá tính cách rất phiền p h ứ c hồi lâu trước vị đại tiểu thư này liền đối có lẽ biểu đạt qua hảo cảm hoặc là nói muốn cùng hắn không dây dưa dài dòng đơn giản bảo trì một đoạn thời gian quan hệ nhưng là xét thấy nàng trí ít đồng thời tại cùng năm vị nam tính cách giao cỗ thân thể này lúc trước chủ nhân một hướng đối xệ l ì ạ ám chỉ nhìn như không thấy có lẽ nhìn đến đứng tại xệ l ì ạ bên người cười trộm hai tên khuê mật không có gì bất ngờ xảy ra nàng hẳn là đi ngang qua nơi này vừa mới bắt gặp chính mình thật là đúng dịp x ẽ lì ạ ngươi cũng tới đặt hàng lễ phục nữ hải tay phải theo một hàng trên quần áo chậm rãi xe qua ừng ta vừa vặn đi ngang qua năm điểm kết nhà có một trận tư nhân kịch bản biểu diễn có hứng thú cùng ta cùng một chỗ sao có lẽ mỉm cười nói thật có l ỗ i ta còn có cái khác chuyện quan trọng liền không phục hồi thật sao x ẽ lì ạ có chút hất cằm lên đây là ngươi lần thứ ba cự t u y ệ t ta có lẽ bắc gờ. có lẽ ta sẽ cân nhắc để phụ thân đem ngươi thực tập sinh nhai an bài đến tình báo tiểu tổ mà không phải hậu cần vì lẽ đó ngươi thật không suy tính một chút sao bất luận kẻ nào đều biết đế quốc hoàng gia săn ma đoàn bên trong tình báo tổ là tỷ số thương vong cao nhất cơ cấu thực tập sinh tỷ lệ sống sót không đến một thành về phần có thể an tâm hôn tư lịch chất béo phong phú hậu cần không có cường ngạnh quan hệ cũng không dễ dàng đi vào có l ẽ con mắt nhắm lại uy hiếp trắng trợn cầm lên lão bản đưa cho hắn cái túi có lẽ biểu lộ chuyển sang lạnh lẽo nói nói hiện tại mười ba vị tối cao thẩm phán danh sách đại nhân có mười hai vị xuất thân tình báo tổ có lẽ tiến vào tình báo tổ là một lần cơ hội tốt s ẽ l ì y ạ cùng nàng hai vị khuê mật lập tức không nhịn được cười chơi ạ chúng ta đang thương nghèo kết hủ lậu tiểu tử có l ẽ vậy mà cũng muốn trở thành tối cao thẩm phán danh sách ha ha ha s ẽ l ì y ạ ngươi đến tột cùng coi trọng hắn địa phương nào chẳng lẽ là nói khoác khoác lắc bản sự sao thấy rõ hiện thực đi có lẽ h a c k e như ngươi loại này nghèo kiết hủ lầu không còn gì khác bằng vào vận khí c ấ t cho tiến vào liệt ma nhân học viện b ù lão tiến vào tình báo tổ tuyệt đối không thể có thể sống quá ba ngày tối cao thẩm phán danh sách ta nhất định phải đem cái chuyện cười này nói cho mỗi người nghe ha ha ha ba vị trang điểm l ộ n lẫy lại tính cách á c liệt nữ h à i lẫn nhau kéo cánh tay rời đi tiệm thợ may ngăn trở rơi xuống đất thủ kính sẽ lì ạ đối có lệ dựng thẳng lên một cây ngón giữa thông qua miệng nàng ngôi vận động có thể gập lên chờ xem không biết tốt xấu bù lão b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương hai chuẩn bị tiến vào thế giới the cổn dụ d ì m l i ệ p ma nhân tên như ý nghĩa đây là một hạng cao nguy làm việc tử vong bóng ma như cùng một căn dây treo cổ mỗi giờ mỗi khắc đều quấn ở trên cổ của bọn h ắ n không chỉ có thực tập sinh có được phong phú kinh nghiệm lão luyện l i ệ p ma nhân cũng vô pháp b i ế thế được m ì n có thể hay không sống qua xuống một cái cấu thực lực thể một Trí tuệ, tỉnh táo, thiên phú, cấu thành hay không nhiệm phú, nhân qua ma ba y sống xuống liệp vụ. u tố. Thế giới này xưa nay không thiếu kẻ l i ề u mạng đáng tiếc đối mặt sẽ ảnh hưởng nhân loại ngũ giác ma quỷ cùng ác linh bị hù dọa tại chỗ tê liệt kẻ ra quần hoặc là mất trí tại chỗ nổi điền chỉ là nhẹ nhất có lẽ bắt cơ có thể tiến vào l i ệ p ma nhân học viện trừ đề cử phụ trợ nhân tố bên ngoài càng quan trọng hơn là hắn tại đối mặt sinh vật tà ác lúc biểu hiện ra một chút tỉnh táo đem chứa áo khoác cùng dậy mới tay cầm túi nhét vào áo mưa ôm vào trong ngực đỉnh đầu mưa to còn lệ trở về trung cư lấy xế l ì hạ có thù tất báo tính cách phụ thân của nàng lại là hạ vị cướp đoạt danh sách liệp ma nhân không có gì bất ngờ xảy ra buổi lễ tốt nghiệp lên bị tình báo tổ chọn chúng đông đảo thẳng xuôi sẻo bên trong xác định vững chắc có vị trí của h ắ n cũng đúng như hắn nói tới tình báo tổ mặc dù nguy hiểm nhưng tương tự tràn ngập kỳ ngộ có thể tại tình báo tổ sống sót thực tập sinh một khi chuyển chính thức trở thành hạ vị trục xuất danh sách chính thức liệt ma nhân chỉ cần không chết i ể u đến tiếp sau lên trước con đường một mảnh đường bằng thẳng đem dính đầy nước áo mưa nhét vào dưới giường ném đi trên mặt bàn thối h o ặ c bàn ă n nếu là tình báo tổ như vậy có một loại năng lực đặc thù liền lộ ra đầy đủ chân quý linh ngôi cho dù ở đế quốc hoàng gia săn ma đoàn có được linh ngôi năng lực liệt ma nhân cũng chỉ có nửa thành không đến mà lại mỗi một vị đều là từng cái bộ môn cơ cấu tiểu tổ hạch tâm thành viên theo có lẽ biết hiện tại s ă n ma đoàn tổ chức tình báo người đứng đầu liền là một vị có được thị giác thử bảy thiên phu thượng vị cầm tù danh sách liệt ma nhân mặc dù danh sách không cao so sánh các cái cơ cấu người đứng đầu vị trí thuộc về hạng chót bên trong hạng chót nhưng không ảnh hưởng chút nào này trong tay khổng lồ quyền lực đồng thời cùng m ộ ư ơ i ba vị tối cao thẩm phán danh sách quan hệ mật thiết từng chiếm được nữ vương b ệ hạ tự mình tiếp kiến như thế bất luận vì bảo mệnh vẫn là tăng thực lực lên đặt vương đến tiếp sau phát triển lợi dụng buổi lễ tốt nghiệp trước một ngày thời gian cước đoạt linh môi năng lực bắt buộc phải làm hệ thống s à n g chọn trước mắt ta có thể thu hoạch được linh môi năng lực thế giới năng lực chọn chúng thị giác thứ bảy ngay tại s à n g chọn tốt nhất t u y ể n hạng cấp y thế giới the cồn r ụ r ì m người đem đóng vai có l ệ bắt cơ cảnh sát đi theo đ ổ rẻn vợ chồng tiến vào t ờ dần một nhà cố định ban thưởng thị giác thứ bảy hoàn thành ngẫu nhiên tạo ra nhiệm vụ chi nhánh còn có thể đạt được những phần thưởng khác Thee cổn rủ rỉng hệ liệt điện ảnh có lệ toàn bộ nhìn qua nếu như là bộ thứ nhất đối hắn hiện tại độ khó không tính quá cao để hệ thống bắt đầu phát ra thee cổn rủ rỉng phim ốc có lệ lấy ra dưới lầu mua bánh mì liền băng lanh thấu xương nước máy lấp đầy dạ dày đồng thời bắt đầu cân nhắc sau này sự t ì n h đã xuyên qua đã thành kết cục đã định bất kỳ cái gì liên quan tới nhớ nhà hoặc là không thích đứng không ốm mà g ê n đều đã không có chút ý nghĩa nào như thế nào tại cái này tràn ngập yêu ma quỷ quái thế giới lấy thân phận của liệt ma nhân tồn sống sót mới là trọng điểm trước mắt bình an vượt qua liệt ma nhân thực tập sinh a i mau chóng chuyển chính thức liền là nhiệm vụ thiết yếu chỉ cần hắn vẫn là thực tập liệt ma nhân một ngày liền không cách nào có được chính thức liệt ma nhân đặc quyền sinh tồn càng không cách nào đạt được hữu hiệu bảo hộ tại đế quốc hoàng gia săn ma đoàn thực tập sinh muốn trở nên nổi bật nhất định phải mình từ trong đống người chết ra bên ngoài bò sở hữu liệt ma nhân trưởng thành phải qua đường không có ngoại lệ về p h ầ n chuyển chính thức điều kiện cũng vô cùng đơn giản sáng tỏ bất luận thân ở ngành gì đạt được người lãnh đạo trực tiếp khảo sát cho phép về sau một mình dẫn đầu một đầu tiểu đội hoàn thành một cái hạ vị trục xuất danh sách nhiệm vụ trừ cái đó ra không có cái khác bất kỳ yêu cầu gì như tiểu đội thành viên tỷ số thương vong hoặc là thủ đoạn phải t r a n g hợp pháp v v tỷ lệ thông qua hoặc là nói tỷ lệ sống sót không đến hai thành lấp đầy chống g ô n g tịch mịch lạnh dạ dày có lẽ băng lanh chết lặng tứ chi cái này mới có chút nhiệt độ lấy ra một cây bút đem trong phim ảnh chô có cần ghi chép mấu chốt kịch bản tiết điểm cùng chi tiết toàn bộ chép lại hệ thống tiến vào thế giới trước cần cái khác chuẩn bị sao thăm dò chỉ nam túc chủ tuyển định bộ phận thế giới đóng vai nhân vật không thể sửa đổi là cam đoan thăm dò độ khó nhiệm vụ chính tuyến tiến vào sau ngẫu nhiên tạo ra tiến vào thế giới không thể quan sát nguyên sinh kịch bản lần thứ nhất tiến vào thế giới hệ thống sẽ vì túc chủ định chế t â n thủ vũ khí thế giới thời gian lẫn nhau độc lập cẩn thận đọc xong thăm dò chỉ nam cam đoan thăm dò độ khó thiết kế ngẫu nhiên nhiệm vụ chính tuyến rất phù hợp l i ệ p ma nhân nghề nghiệp nhu cầu tùy cơ ứng biến đối tình báo hiện hữu cấp tốc phân tích suy đoán thời gian lẫn nhau độc lập nói cách khác bất luận hắn tại thế giới điện ảnh bên trong đợi bao lâu thế giới hiện thực thời gian đều sẽ không nhận ảnh hưởng bất quá nhất làm cho hắn cảm thấy hứng thú chính là hệ thống đưa tặng miễn phí t â n thủ vũ khí t â n thủ phúc lợi sao hiểu rõ xong hệ thống thăm dò chỉ nam về sau có l ẽ không có vội vã tiến vào the cổn d ù dìn thế giới đã thời gian lẫn nhau độc lập vì lẽ đó hắn chuẩn bị nhìn nhiều mấy lần bảo đảm vạn vô nhất thất dù sao khoảng cách buổi lễ tốt nghiệp kết thúc sau trực tiếp đi tình báo tổ đưa tin chỉ có một ngày thời gian không dung thất bại vào đêm ngoài cửa sổ sấm xét vang r ộ i tại có l ẽ lần thứ sáu quan sát phim gốc thời điểm một đầu mắt đỏ quạ đen đột nhiên dừng ở trên cửa sổ dùng sức gõ thủy tinh qua đen đem phát ra điện ảnh đóng lại đứng dậy mở cửa sổ ra quá đen đem một phần thư tay ném xuống đất lắc một cái cánh biến mất tại đen nhánh trong đêm mưa có lệ rất kỳ quái loại thời điểm này ai sẽ cho hắn viết thư thư tay bút tích rất q u a loa bộ phận bút tích đã bị nước mưa hòa tan nhưng không ảnh hưởng đọc nội dung bên trong viết thư người là trước kia có lệ đã cứu trung vị cầm tù danh sách liệt ma nhân v è n nị xê l ẹ n đạ nội dung bên trong đại khái nói đúng lắm nàng vốn định xin để có lệ tiến vào chấp hành tổ nàng chỗ thế đao tiểu đội bắt đầu thực tập lại được cho biết có lệ đã bị tình báo tổ chọn đi trừ thật có lôi cùng chúc hắn hảo vận bên ngoài trong phong thư còn chứa một chi tập trung dược tể một loại dùng để đối mặt gác linh lúc bảo trì ngũ rác không bị hoàn toàn k h ô n g chế luyện kim dược tể hiệu quả có thể tiếp tục một giờ thị trường giá bán ước chừng một n g à n khối một chi tựa hồ vị kia liệt ma nhân rất xem trọng tương lai của hắn nếu không cũng sẽ không đưa đến đắt như thế lễ vật đem bình thuốc bằng sắt giấu kỹ trong người soi gương thu thập sạch sẽ dầu mỡ ở mức tóc có lệ biểu lộ dần dần lạnh lùng. Sẽ lì cái kia không chế dục lệ lộ lạnh lùng. lì l ệ biểu kia i dần dần không manh ạ Sẽ trong tệ tiến tình tổ tất thủ Một thiểm điện hồ hắn không nhiên hắn chiếu đã đoán đối đặc đạo nói Nếu có có sai, với là làm. là vào sau cố. báo á hát c cám. h r gương thương lam chỉ riêng chiếu vào có lệ trên mặt càng phát t ấm lãnh thâm trởm không quả quyết thánh mẫu tâm tràn lan loại này phẩm chất vĩnh viễn sẽ không xuất hiện tại một vị liệt ma nhân trên thân cho dù hắn chỉ là một vị vừa mới tốt nghiệp thực tập liệt ma nhân đã nàng chủ động muốn chết liền nhất định phải cho nàng ăn bài t r ì n h lý tốt dáng vẻ không đến mức để hắn nhìn giống một vị nghèo túng chạy nặng người lật ra bức ký thẩm tra đối chiếu tốt sở hữu chi tiết hệ thống tiến vào the cổn r ụ dỉm thế giới b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hay đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba cảnh sát có lệ m ắ c c e kiểm tra sinh mạng thể trinh bắt đầu số liệu hóa túc chủ định chế hóa ban đầu trang bị tạo ra bên trong khảm vào tin tức chế định hoàn tất cảnh sát có lệ bắc cờ lệ thuộc rổ ai lần hạ dịt sở v i ê n cục cảnh sát đi theo hộ d ẹ n vợ chồng lần thứ nhất tiến vào t ờ dần một nhà chuẩn bị tiến vào cấp y thế giới the cổn dụ d ì m băng lanh máy móc giọng nói tổng hợp im bặt mà d ừ n g có lệ từ từ mở mắt ô tô tiếng động cơ ở bên thai ẩm vàng ngoài cửa sổ xe sau giờ ngọ nông thôn cảnh sát tâm thần thanh thản tới rồi sao đặc dị hóa trang chuẩn bị tạo ra hoàn tất buổi trưa đã đến ngươi nhiệm vụ bảo đảm không người tử vong giết chết bạt xe b ạ hoàn thành ban thưởng thị giác thứ bảy buổi trưa đã đến sợ mỹ thuệ sân năm trăm súng lục ổ quay đặc dị hóa cải tạo sản phẩm không cần lắp đạn tiêu hao người sử dụng lực lượng tinh thần có thể tổn thương siêu tự nhiên sản phẩm thị giác thứ bảy chỉ có ma quỷ cùng ác linh muốn để ngươi thấy bọn hắn lúc ngươi mới có thể nhìn thấy có được thị giác thứ bảy cảm giác của ngươi có thể đoán trước tương lai khả năng bất kỳ cái gì tà ác đều không thể đào thoát người thăm dò hồi hương cuối con đường nhỏ hai chiếc xe hơi đã dừng lại cô rèn vợ chồng cùng trợ thủ của bọn hắn gốc cá tiểu ca giờ hữu i chính tại chuẩn bị khu ma trước tại lãng bắc một nhà lấy trứng làm việc có lệ đạp xuống phanh lại ánh mắt dừng ở cách đó không xa nhà ma hiện tại hắn đóng vai cảnh sát ra trận khoảng cách như vậy phim gốc kịch bản đã đi qua t r ư ờ n g phân nửa túi đầu tay phải sờ trên bao súng buổi trưa đã đến thân súng xúc cảm lạnh bướt ổ quay cùng chốt đánh bộ phận khắc cấn có cầm trong tay liêm đao khuôn mặt căm hận hành hình thiên sứ có lệ lập tức liền vui vẻ không hổ là hệ thống sản xuất am hiểu sâu tâm ta sợ mỹ thuệ sần năm trăm nhìn một cái cái này năm mươi đường kính thô to mà lại dài nòng súng hoàn toàn trên ý nghĩa siêu cấp khốc h u y ễ n ngạnh hán ngoại hình hơn nữa còn có thể tổn thương đến ác linh ma quỷ loại hình siêu tự nhiên sản phẩm một thương đầu cảnh cáo đẩy cửa xe ra xuống dưới sau giờ ngỏ ánh nắng phá lệ trói mắt ép to mày chào hỏi nói đường dễ tìm sao có lệ tháo kính dâm xuống nói nói còn tốt lô duy ái nạ mang theo một khối tơ lủa khăn trùng đầu hướng trợ thủ của bọn hắn giới thiệu nói giờ hiệu vị này là có lệ cảnh sát có lệ bắc cơ d ù ai lần hạ gì sở vị cục cảnh sát cảnh sát Giờ cầm một khối bánh quy bánh bích quy hai người sau khi bắt tay chế nhạo nói vì lẽ đó ngươi chính là vị kia may mắn cảnh sát không để ý đến gốc cá tiểu ca chế nhạo có lệ đánh giá đến xa xa nhà ma nói nói có lẽ vậy ngươi hẳn phải biết đạn là đánh không chúng quỷ hồn đ ừ n g đua h ắ n dơ hiệu giúp ta đem đồ vật mang vào căn cứ ma quỷ phát điện chiếm cứ tại tợ dần một nhà tà áp phù thủy bạt xe ba tiêu chuẩn cấp một giết chóc thuộc tính ma quỷ tại mòn xì đế quốc xử lý loại này đẳng cấp ma quỷ mức thấp nhất cần điều động trung vị trục xuất danh sách liệp ma nhân một chi chỉnh biên năm người tiểu đội mới có nắm chắc trình độ lớn nhất giảm xuống tổn thất nguyên điện ảnh kịch bản đi hướng kết cục là tại h ổ rèn vợ chồng chợ rút xuống c ả d ỗ lìn tình thương của mẹ phá trừ ma quỷ đối linh hồn nàng chiếm cứ bát xe ba bị trục về địa ngục có lẽ một bên giúp h ổ rèn vợ chồng tại trong nhà ma bố trí lấy chứng cần nhiệt độ cảm ứng máy ảnh cùng máy ghi âm vừa bắt đầu suy nghĩ đối sách nhiệm vụ yêu cầu phi thường minh xác toàn viên sống sót điều kiện tiên quyết giết chết bát xe ba chú ý là giết chết không phải khu trục phía sau có thể thu hoạch được lộ gì hải nạ hồ r n linh môi năng lực cũng chính là thị giác thứ bảy giết chết một đầu ma quỷ không phải đẻ xuống cỏ súng đơn giản như vậy dưới tình huống bình thường bọn họ sẽ bám vào tại một chút đặc biệt trong thùng nhân loại động vật cỏ cây một ít không đáng chú ý tiểu vật kiện thậm chí cả tòa phòng ở phá hư những n à y vật chứa cũng không thể giết chết bọn họ ngược lại có khả năng chọc g i ậ n những n à y bạo ngược tà ác tồn tại tạo thành vượt qua k h ô n g chế hậu quả nghiêm trọng muốn giết chết bọn họ đường tắt duy nhất liền là chờ đợi chúng nó kìm nén không được chủ động hiện ra chân thân đã nhiệm vụ yêu cầu toàn viên sống sót cơ bản sách lược nhất định phải tại không lượng lớn cải biến điện ảnh kịch bản để tình thế vượt qua khả khống phạm vi bên trong nếu như vượt qua điện ảnh kịch bản quá nhiều có lệ không cách nào cam đoan cỡ dần một nhà cùng lộ rèn vợ chồng toàn viên sống sót đồng thời không thể khai thác quá bạo lực thủ đoạn bất quá có một chút hắn phi thường để ý nhiệm vụ chính tuyến miêu tả là không người tử vong lộ giải nạ hồ rèn nữ nhi có tính không ở bên trong, trong phim ảnh có một cái tiểu đoạn sổ rèn phu nhân rơi vào hầm về sau bạt sẻ bạ thông qua nàng mặt dây chuyền bên trong ảnh trụ dây dưa đến nữ nhi của nàng có lẽ lúc này đứng tại tại nhà ma bên ngoài dưới cây liền là bạt sẻ bạ treo ngược viên kia giúp sổ rèn bố trí máy quay phim nói chuyện phiếm thời điểm ánh mắt ngừng ở phía xa lộ giải nạ trên thân xem ra cần muốn tìm một cái thích hợp cơ hội đem cái này tiềm ẩn phong hiểm xử lý nửa giờ sau thu thập xong dụng cụ có lệ ngồi trên ghế lật ra bản bút ký trong phim ảnh bà xẹ b à từng có hai lần chủ động hiện thân một lần là lộ di ái nạ v ổ rẽn rơi xuống dưới đất phòng một lần khác là tà ác phù thủy chuẩn bị phụ thân c ả rộ lỉn cờ dần hai lần hiện thân có một cái điểm giống nhau v ổ rẽn phu nhân ở trận mà lại nàng vẫn là duy nhất linh ngôi ngắn ngủi suy nghĩ có lệ chế định tiếp xuống ứng đối đối sách không cần đánh cỏ động rắn không cần t ạ i mấu chốt thời gian cùng kịch bản tiết điểm để v ổ rẽn phu nhân rời đi hắn ánh mắt bất quá kế hoạch này có một cái thiên nhiên thiếu hụt trừ linh môi đổ rèn phu nhân không ai có thể nhìn thấy bạt xe bạ bao quát cọ lệ sử dụng buổi trưa đã đến tất yếu điều kiện tiên quyết c h ỉ ít cần xác định phù thủy vị trí cụ thể bóp cò mới có cơ hội tổn thương hoặc là giết chết nàng nếu không đối không khí một trận loạn xạ chỉ sẽ vô cớ tiêu hao lực lượng tinh thần nghĩ gì thế gốc cá tiểu ca dở hữu lúc này bưng hai chén cà phê nóng đi tới đưa cho cọ lệ một chén đem bản bút ký trang về tối á o cọ lệ cười nói không có gì các ngươi chuẩn bị thế nào hết thể thuận lợi thời gian rất mau tới đến ban đêm không thu hoạch được gì hổ d ẹ n vợ chồng ngay tại phòng bếp loay hoay bọn h ắ n dụng cụ sức cùng lực kiệt tợ dần phu nhân cuộn tròn ở phòng khách trên ghế salon ôm nàng âu hiếm tiểu nữ nhi xì xào bàn tán thỉnh thoảng phát ra ấm ấm lòng người vui cười g i ờ hiệu bưng cà phê còn tại cùng có lệ đàm luận liên quan tới đạn có thể đánh chúng hay không m à quỷ cười lạnh mà hết thể này theo một tiếng nhỏ bé yêu ớt tại yên t ĩ n h dinh thự bên trong phá lệ trói hai tiếng len k e n bị nháy mắt đánh vỡ đám người vội và nghe n g tiếng cảm thấy hành lang chỉ thấy cái kia quạt thông hướng hầm cửa chính tại không bất luận ngoại lực gì quấy nhiêu xuống lạng yên mở ra cửa gỗ chỉ mở ra ba mươi độ treo ở cầm trên tay linh đang còn tại khe khẽ lay động đột nhiên một đạo bạch quang hiện lên nhiệt độ cảm ứng máy ảnh tự động đẻ xuống cửa chớp có lệ đứng sau lưng ép tay phải sờ buổi sáng lúc đã đến thân súng chầm mặc nhìn chăm chú phía trước không có sợ hãi thậm chí không có cảm giác đến bất kỳ kinh hỉ bởi vì đồng dạng tiểu đoạn hắn đã tại trong phim ảnh nhìn sáu lần phim gốc bên trong không có minh sắc vạch cái này một kịch bản tiết điểm xuất hiện cụ thể là cái gì bị phù thủy bức hiếp thật đáng buồn rũ linh vẫn là bạc xe bạ bản tôn nếu như tùy tiện nổ súng thế tất sẽ đối đến tiếp sau kịch bản đi hướng mang đến không thể nghịch chuyển cải biến cái này có bội toàn viên sống sót điều kiện tiên quyết ngắn ngủi cân nhắc có lệ chậm rãi bông ra tay phải liệt ma nhân chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn cho dù c o lệ vẫn chỉ là một vị tân thủ một vị tỉnh táo có chút quá mức tuân thủ hắn chuẩn bị tiếp tục chờ đợi một cái thời cơ thích hợp tùy thời động thủ nhất thiết phải làm được nhất kích tất sát ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương bốn bà sẽ bạn nguyền rủa trải qua đơn giản thảo luận s chuẩn bị cầm lên thiết bị tiến vào hầm tìm kiếm khả năng tồn tại manh mối chụp ảnh kiêm nhân chứng làm việc tự nhiên mà vậy cũng liền rơi vào có quan phương bối cảnh có lệ cảnh sát trên thân trong màn ảnh ét đầu đội thay nghe mang theo một đài kiểu cũ máy ghi âm cùng mịt rổ phồn điều chỉnh tốt thiết bị túi đầu nhìn một chút đồng hồ đeo tay nói nói hiện tại là chín giờ mười tám điểm chúng ta chuẩn bị tiến vào hầm nơi đó cửa vừa rồi mình mở ra cùng ta đồng hành là lộ d u hải nạ cùng có lệ h ắ t cơ cảnh sát hầm không có mở đèn có lệ khiêng một đài kiểu cũ camer a đi theo b ồ r ẹ n vợ chồng sau lưng đi vào hầm bên trong phi thường cũ nát bốn phía chất đầy vô dụng đồ dùng trong nhà cùng vật cũ đ ụ i đất tràn ngập âm lanh trong không khí sen lẫn có mốc meo mục nát sang người mùi vị k h á c thường cất đặt tại đầu bậc thang đối diện cổ xưa đàn piano tựa như một đầu ẩn nút tại trong bóng tối ác linh mở ra tràn đầy răng nanh miệng rộng yên tĩnh rình m ò đám người ed giơ lên mịt r ổ phổn đối không khí nói nói muốn cùng chúng ta giao lưu xin mời cho một chút chỉ thị nhưng mà máy ghi âm bên trong trừ phong cùng thủy ống thanh âm không có vật khác bất quá lộ dư gái nã lại v i ệ n trụ cột túi người biểu lộ hơi có vẻ thống khổ nhất định có đồ vật ở đây tay của ta lạnh quá ép cau mày hướng đứng tại cửa ra vào chợ thủ giờ hiệu h ô nói tốt ta đóng cửa lại làm ra chút động tĩnh một phút đồng hồ sau lộ dư gái nã lắc đầu nói nó đi nó đi bởi vì hầm không có mở đèn chỉ có ca mê ra phía trên tự mang thiết bị chiếu sáng quay chụp trên đường có lệ phi thường cẩn thận quan sát đến trong màn ảnh mỗi một cái tồn tại dị thường chi tiết đáng tiếc không thu hoạch được gì quả nhiên không có linh môi năng lực cùng thủ đoạn đặc thù ác linh cùng ma quỷ không chủ động hiện thân muốn bắt được dấu vết của bọn h ắ n không khác thiên phương giả đàm vung xuống camera đi theo đ ổ rẻn vợ chồng lên lầu có lệ phi thường vững tin thẳng đến sáng sớm ngày mai bữa ăn kết thúc về sau bà sẽ bạ cúi người c ả rộ lìn trước đó t o à n này nhà ma nguy hiểm hệ số rất thấp trong phim ảnh cũng là cầm trong tay ca mê ra cảnh sát rời đi hầm về sau cửa chính mới có thể bỗng nhiên mình đóng lại về sau nghỉ ngơi uống cà phê thời điểm hắn còn có thể cùng gốc cá tiểu ca sẽ nâng lên liên quan tới gió lùa cửa tự động cười lạnh vào đêm có lẽ cùng gốc cá tiểu ca r ờ i ở phòng khách gắt đêm tọa lạc tại bang rổ ai lần vùng ngoại ô nhà ma bên trong trừ giờ chìm vào giấc ngủ sau tiếng ấy tiên tính đáng sợ dù cho xây xong hơi ấm trong phòng vẫn như cũ lạnh giống hầm băng coi như biết kịch bản phát triển đến ngày mai giữa trưa trước cũng sẽ không gặp nguy hiểm nhưng hắn vẫn là duy trì độ cao cảnh giới tâm đứng dậy đi đến phòng bếp chuẩn bị ngâm một chén trà nóng ủ hấm thân thể nhưng đi ngang qua hành lang thời điểm xa xa đồng hồ để hắn nhúng mày ba điểm lẻ bảy phân túi đầu nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ đeo tay đồng dạng thời gian đỉnh chỉ tại ba điểm lẻ bảy phân lúc trước hắn cùng n g ồ i rèn vợ chồng một mực gác đêm đến ba điểm lẻ tám phân xác định không có siêu tự nhiên sự kiện phát sinh lúc này mới an bài đám người thầy phiên nghỉ ngơi nhưng nếu như thời gian ngừng lại ở đây mang ý nghĩa nhất định có ác linh ngay tại tòa này nhà ma bên trong hoạt động hoặc là bạn sẽ b ạ âm thầm tiếp tục tra tấn cỡ dần một nhà nữ chủ nhân đánh tan ý chí của nàng cuối cùng hoàn thành phụ thân muốn đi lên xem một chút sao tay phải sờ trên bán súng căn cứ vào cao nguy địa khu tuyệt không một người hành động m ộ t mạc sinh tồn chuẩn tắc có lệ bỏ đi có thể có thể thay đổi kịch bản đi hướng để tình thế vượt qua k h ô n g chế ý nghĩ đốt lên nước nóng lá trà t ạ i trong chén phi tốc xoay tròn c h ậ m chậm dừng lại cũng là ở thời điểm này có lệ thông qua chén trà mặt nước c á i bóng thấy được một đôi chân một đôi theo trên nóc nhà rủ xuống d ơ bẩn thoa khắp bùn đen g ầ y như quét tủi thuộc về treo cổ ở ngoài cửa trên hướng cây tà ác phù thủy bạt s ẻ bạ hai chân theo hắn ánh mắt phát giác được dị dạng nguyên bản gót chân đối hắn phù thủy cực kỳ chậm dai hương phía sau hắn xoay tròn nếu như bây giờ đứng ở chỗ này chính là bố lôi trèo lên cảnh sát có lẽ hắn sẽ hoảng sợ kêu to nhưng cũng tiếc đứng ở chỗ này chính là l i ệ p ma nhân có lệ so với sợ hãi giờ phút này hắn đang suy nghĩ chính là không phải hẳn là cho nó một thương mà quỷ sở dĩ nguy hiểm bởi vì vì chúng nó sẽ làm nhiếu phàm nhân ngũ giác để bọn hắn nhìn thấy ở sâu trong nội tâm nghĩ nhìn thấy đồ vật tựa như một cái treo màu mỡ m ù i n h ư lưỡi câu không hề nghi ngờ có lẽ lại tới đây mục đích đúng là vì xử lý bạt xe bạ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hắn không phải linh ngôi tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện ngày mai giữa trưa ma quỷ thông qua ga giường hiện thân ngay trước lô dư ái nạ đổ rèn mặt tiến vào c ả rô lìn gian phòng sau đó cúi người sự t ì n h chân trùi khiêu khích cùng miệt thị hoàn toàn là đang nói ta ngay ở chỗ này ngươi đến đánh ta nha đến nha đến nha nhưng có thể xác định một k h ắ c này xuất hiện tại lô dư ái nạ cảm giác bên trong p h ụ thủy liền là bạn xẻ bạ bản tôn tại thần bí bên cạnh làm chủ phim kinh dị bên trong bất kỳ cái gì chủ động cải biến kịch bản đi hướng cử động cũng có thể tạo thành không thể dự báo tiềm ẩn nguy thể tạo thể tiềm Một hiểm. báo dự ưu vị t ú thợ săn, bất săn, kỳ c á i thời điểm i gì đều có đầy đủ có k ê này nhẫn. Vì lẽ lệ l đó có m làm, làm không nhìn h t ấ bạn ấ t thứ gì, không chuyện phát sinh. Nâng chung trả Thời cứ chuyện không sinh. chung gì, Nâng người. gian lên, quen l i tại thời khắc à y ngưng này, kết. Lúc bạ à xẻ b đầu tóc rũ rượi khô cạn da bọc xương khủng bố khuôn mặt chính đối có lệ đen nhánh ở giữa chỉ có một điểm màu trắng vô thần con người nhìn trừng trừng lấy cặp mắt của hán tràn ngập trong không khí đến từ ma quỷ mùi hôi tựa như một cái mục nát ném vào thùng rắc lên men mấy ngày thối cá có lẽ biểu lộ thờ ơ bởi vì tại quay người trước hắn đã sớm làm xong quay đầu giết chuẩn bị ma quỷ sợ hai phạm nhân quen dùng mánh khóe ngừng dưng một cái phảng phất hoàn toàn không thấy được bạt xe bạ trở lại mở ra ngăn tủ hướng trong chén trà tăng thêm hai môi trắng đường cát lại quay đầu nhìn lại ta ác phù thủy cũng biến mất vô tung vô ảnh quả nhiên là ảo giác sao ngay tại hắn chuẩn bị đi trở về tiếp tục gác đêm thời điểm một đạo thanh thúy vỗ tay âm thanh đột nhiên sau lưng hắn v ă n g lên hì h ỉ muốn cùng một chỗ chơi trốn tìm sao ma quỷ hoạt động ba cái giai đoạn quái nhiễu áp bách phụ thân bưng chen trà có lê nhũ mày dù cho những này bị trói buộc tại nhà ma thật đáng buồn linh hồn bị bạt sẹ bạ không chế nhưng tiểu nam hải u linh chủ động tiếp xúc nói do hắn phát động bạt sẹ bạ người liền rủa ngừng chân hướng sau lưng nhìn lại p h ò n g bếp giống tuyết chỉ có đèn treo lúc sáng lúc tối vật cái bóng cũng theo đó trở nên quỷ ảnh lay động căn cứ trong phim ảnh ổ dẹn vợ chồng đến tiếp sau điều tra sở hữu tiến vào tòa này nhà ma người nếu như giấu trong lòng chiếm cứ hoặc là xâm lấn mục đích đều sẽ phát động đến từ bạt sẻ b à ác độc nguyền rủa quang đời còn lại bị nàng gắt gao dây dưa cho đến bị c h a tấn đến nổi điên sau đó tử vong ổ dẹn vợ chồng cùng hắn theo một ý nghĩa nào đó đều là người xâm nhập xem ra ma quỷ đã bắt đầu đối với hắn tiến hành bước thứ nhất người bình thường có lẽ sẽ bị thanh em đột nhiên xuất hiện bị dọa kêu to một tiếng có lẽ nhún nhún vai liền cái này bình t ĩ n h uống một ngụm trà nóng tay phải đặt ở bao x u ố n g lên trong lòng một trận tiết v ố i ác linh cùng tà ác phù thủy cho rằng bọn hắn đem tòa này trong phòng tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay chật chật nếu như không phải nhiệm vụ mục tiêu là bạt xe bạ ác linh năm mươi đường kính vật lý khu ma tìm hiểu một chút s ă n ma người thủ đoạn nhưng so sánh ép hộ d ẹ n ôm thánh kinh đầu đầy mồ hôi đọc bạo lực nhiều b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương năm đèn tin năng lượng hạt nhân ác linh đối có lệ q u ấ y nhiễu không có kết thúc theo bén nhọn tiếng cười non nớt một trận chạy tiếng bước chân trong hành lang từ gần cùng xa chậm dãi biến mất lúc trước bố trí tốt nhiệt độ cảm ứng máy ảnh cũng nhao nhao đẻ xuống cửa chớp lộ ra ánh sáng lúc tạc âm tại tòa này i ê n tĩnh nhà ma bên trong phá lệ bắt mắt gốc cá tiểu ca dở cái thứ nhất bị tạm tâm cùng t r ó i mắt bạch quang bừng tỉnh xốc lên chăn lông ánh mắt rơi tại nguyên bản có lệ chỗ trên ghế salon vội vàng đứng dậy hô to nói có lệ cảnh sát ngươi còn tốt chứ có lệ cảnh sát v ô r h e n vợ chồng cùng tợ dần một nhà cũng nghe hỏi từ trên lầu chạy xuống Giờ hiệu trở lại vị trí của ngươi đi thân yêu ngươi có cảm nhận được cái gì sao lô ghế nạ c a o mày phải tay nắm lấy đắp lên người chăn lông ánh mắt từ phòng bếp di động đến cửa sau nó biến mất dỗ dơ cỡ dần một mặt t i ể u tụy dùng sức trà sát hai tay dậm chân một cái hít một hơi lanh khí t ê hơi ấm lại hỏng sao như thế lạnh s nói nói cái này là ma quỷ hoặc là ác linh xuất hiện lúc mang đến cục bộ nhiệt độ thấp hiện tượng hy vọng máy ảnh có thể đập tới vật hữu dụng giờ hữu i máy ghi âm bên trong có phát hiện gì sao vô rẻn tiên sinh là ạp dịu nâng lên cái kia tiểu nam hải roi có lẽ lúc này bưng chén t r à giả vợ như bị kinh hãi đến một mặt n g ộ n g bức dáng vẻ từ trong phòng bếp đi tới t s mới vừa rồi là ta nghe lầm giống như có người từ nơi này chạy ra cửa sau s hai tay chống nạnh vẻ mặt nghiêm túc nói làm kẻ vô thần khả năng ngươi rất khó tiếp nhận nhưng sự thật đang ở trước mắt có lẽ cảnh sát ngay lúc này trên lầu cạ rỗ lìn đột nhiên kêu to nói rô r ơ xin đi không thấy Đăng đăng đăng. lộn xộn tiếng bước chân từ trên lầu truyền thừa đợi dân một nhà đại nữ nhi an dê một bên khóc vừa nói ta nhìn thấy xin đi mộng du theo cửa sổ nhảy xuống ta bản muốn ngăn cản nàng nhưng là ô ô ô c ả dỗ lìn đem nàng kéo nhỏ giọng an ủi ét lớn tiếng nói t ố t giờ hữu ngươi lưu lại bảo hộ các nữ sĩ có lệ cảnh sát mời ngươi liên hệ dồ ai lần cục cảnh sát thỉnh cầu tiếp viện ta cùng dô dơ hiện tại về phía sau rừng cây tìm nàng lúc này hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh tìm kiếm mất tích xí nỉm tở dần hoàn thành ban t h ư ở n g đèn tin năng lượng hạt nhân quyền sử dụng vĩnh viễn đèn tin năng lượng hạt nhân nhìn một cái chúng ta đạt được cái gì khủng bố trò chơi hồn bất luận dưới nước vẫn là vũ trụ nó đều có thể vì ngươi mang đến một tia sáng cùng hy vọng có lệ bưng chén t r à lông mày nhỏ bé không thể nhận ra n h ữ một chút tựa hồ bởi vì hẳn đến đưa tới một hệ liệt phản ứng dây chuyền Đến mức tình thế tình dần dần hướng mức mất về không ố n phương hướng chạy như điên. g chế chạy h Xem ra k cưỡng c ép ai n t h ệ p là lẽ là lòng này không khi khỏe, chuẩn nhiên mạnh Ngay cùng nói nói, cái này là ma quỷ đùa bỡn lòng người rẻn Roger được. đi, đột đùa độc trước có cái ác Ad ma tại tiên quỷ bị sẽ i tiên sinh, tại chiếm ai n dần tiên sinh, trước lúc này, tồn tại ở toàn nhà này mà quỷ đã bắt đầu từng bước xâm chiếm cả lìn. Không h tờ trước bắt đầu s rộ bước lúc cả ở mà xâm quỷ đã nghĩ tới một vị kẻ vô thần có được quan phương bối cảnh cảnh sát lại đột nhiên nói ra lời như vậy logia ngạc nhiên dò xét liếc mắt có lệ khẽ lắc đầu nói nói có l ẽ cảnh sát ta không rõ chẳng lẽ người giống như ta có l ẽ đem chén trà phóng tới một bên bình tĩnh nói đồ d ẹ n phu nhân linh môi là một hạng phi thường chân quý đồng thời cực kỳ hiếm thấy năng lực ta dĩ nhiên không phải bất quá hiện tại ta còn không thể làm rõ thân phận chân thật bởi vì cái này sẽ tạo thành không có khống chế hậu quả nói đến đây hắn nhìn thoáng qua c ả rộ lỉn có tâm h ý khác nói nói nhất là người tợ dần phu nhân so với giết chóc ma quỷ càng thêm thích sợ hai cùng tuyệt vọng xin nhớ kỹ ngươi đối những hải tử này chân thật nhất tình thương của mẹ đủ để chiến thắng bất luận cái gì tại ác theo bang súng bên trong lấy ra buổi chưa đã đến có lẽ mở ra bộ pháp đi hướng ngoài cửa các tiên sinh còn đứng ngây đó làm gì chẳng lẽ muốn để xin đi một người tại trong rừng cây qua đêm sao l ô gái nạ phu nhân ngươi cũng phải cùng chúng ta cùng một chỗ thiếu khuyết linh môi trợ giúp có lẽ chờ chúng ta tìm tới lúc xin đi đã nói đến đây s níu lại có lệ bà vai đem hắn đẩy lên một bên cảnh cáo nói này ta chẳng cần biết ngươi là ai ta sẽ không cho phép lộ di ái nạ người đang ở hiểm cảnh ta hy vọng ngươi minh bạch ta ý tứ s đừng nói chuyện có lệ nói nói s đồ rèn mảnh đất này bị nàng nguyền rủa qua tại các ngươi bước vào nơi này thứ nhất cắt ra bắt đầu nàng liền đã để mắt tới các ngươi nói đến đây có lệ chỉ một chút lộ di ái nạ trên cổ mặt dây chuyền lắc đầu tỏ ý nàng đừng rêu r a o ô rèn một nhà không hổ là xử lý siêu tự nhiên sự kiện nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ cần một chút xíu nhắc nhở bọn hắn nhoang cái đã hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc vì cái gì biến mất chính là xin đi vì cái gì ma quỷ chọn ăn mòn c ả rô l ì n tờ dần không hề nghi ngờ các nàng có được cộng đồng thuộc tính mẫu thân cũng may bà xẻ b à hiện tại còn không biết ô rèn một nhà tình huống cụ thể nếu như bị nàng nhìn thấy treo ở lô gì h a y nạ trên cổ nữ nhi ảnh chụp nguyên r ù a lực lượng sẽ nháy mắt k h u y ế c tán đến trên người nàng còn đứng n g a y đó làm gì Giờ hiệu bảo vệ tốt các nữ sĩ s ba người các ngươi đi với ta rừng cây dỗ dơ cứu nữ sốt ruột không chút do dự đi theo có lệ chạy ra khỏi phòng Vô rèn vợ chồng lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau lô giải nạ chăm chú nắm cổ trên mặt dây chuyền khẩn cầu nói s chúng ta đến giúp hắn tốt t a giờ hiệu nơi này giao cho ngươi yên tâm vô rèn tiên sinh một bên khác theo có lệ đi ra nhà ma một khắc kia trở đi hắn liền nhận được nhiệm vụ chi nhánh đang tiến hành nhắc nhở về sau hắn lớn túi á o bên trong liền có thêm một cái chai nước uống lớn nhỏ đèn tin toàn thân ngân bạch mặt trên còn có hoa văn phức tạp thập tự giá trang trí bất quá thân mẹ nó đèn tin năng lượng hạt nhân bốn người tới rừng cây bởi vì là trời đầy mây nguyên nhân bốn phía đưa tay không thấy được năm ngón l ô giải nạ ngươi có thể cảm nhận được cái gì sao sử dụng thị giác thử bảy n h ì n trộm rừng cây quá khứ cùng hiện tại không bao lâu rồ rèn phu nhân liền trở nên sắc mặt trắng bệnh tinh mịn mồ hôi che kín cái chán một tiếng hoảng sợ đến cực điểm thét chói hai về sau mềm mềm đổ vào ép trong ngực tựa hồ là bị nơi này phát sinh qua có thể lo sự tình d ọ a cho phát sợ rồ rèn phu thanh â m của người mang theo tiếng khóc nước nở nơi này phát sinh qua rất nhiều đáng sợ sự tình có lệ cảnh sát là đúng ma quỷ sẽ nguyền rủa sở h ư u xâm lấn mảnh đất này tất cả mọi người xin đi xin đi hướng cái hướng kia đi các ngươi động tác đến nhanh một chút nó muốn mang nàng tới một cái không ai có thể tìm được địa phương tựa như đã từng phát sinh qua sự tình có lệ nói nói vồ rèn phu nhân ngươi còn có thể hành động sao ta có thể nàng ngăn lại ed nói chuyện thật chặt bắt hắn lại tay nói nói không có mâu thân sẽ vứt bỏ con của mình ed chỉ là một cái bình thường xe hàng lái xe r ô r ơ một cước đá bay bên cạnh hòn đá nhỏ nổi giận đùng đùng nói hôn đản nếu như xín đi có việc ta nhất định phải thả hỏa thiêu cái này đáng chết rừng cây bình tĩnh một chút ép ngươi vì nàng tiếp tục đi tới ta ở đây nàng không có việc gì b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương sáu càng thêm chuyên nghiệp có lễ tiến sinh mấy phút đồng hồ sau mọi người tại trong rừng cây càng phát ra xâm nhập vồ rẽn phu nhân biểu lộ liền càng khẩn trương dựa thật s á t vào ép trên thân tựa hồ hắc cám bốn phía có vô số tà ác chính đang dòm ngó bọn hắn dô dơ cùng ét thần sắc cũng rất khó coi dù cho làm siêu tự nhiên sự kiện phương diện nhân sĩ chuyên nghiệp vồ rèn vợ chồng cũng chưa từng tại ban đêm đi vào ác linh bồi hồi g i ã ngoại hoang vu dô dơ cùng ét không phải linh ngôi nhưng tràn ngập trong không khí mùi hôi hầm băng bình thường lạnh lệnh người hít thở không thông nhiệt độ đều tại nói cho bọn hắn có đồ vật tại bọn hắn bốn phía bồi hồi thấu xương rét lạnh cùng sợ hãi đột nhiên ét trong tay đèn lồng p h a n h một tiếng nổ tung bốn người tại trong rừng cây chỉ có nguồn sáng tùy theo dập tắt có được linh môi năng lực ổ rẽn phu nhân cái thứ nhất không chịu nổi đến từ ác linh quái nhiễu kia là vô số người kêu thê lương thảm thiết tạo thành bản hòa tấu nàng nhắm mắt lại phát như điên đấm đá tứ chi têu to đ ừ n g tới đây các ngươi đừng tới đây e p ôm chặt lấy nàng thân xác vạn phần khẩn trường an ủi nói này này thân yêu ta ở đây có ta ở đây dô dơ cũng đột nhiên q u á t to một tiếng xin đi Chờ ta một chút dò dơ đừng đi không á i nữ sốt ruột bị ác linh q u ấ y nhiều ngũ giác dò dơ hoàn toàn không để ý ết ngăn cản c o c ẳ n g l i ề n chạy đáng tiếc hắn chỉ đi ra ngoài hai bước kêu thả một tiếng ngã ẩ m ẩ m trên mặt đất có l ệ từ trong ngực lấy ra b ẹ n đi đưa cho hắn tập trung dực để hắn c h ấ n định một chút cho hắn dội lên một ngụm sau đó từ miệng t ú i lấy ra đèn tin năng lượng hạt nhân như thế t h ầ n khí không hổ có khủng bố trò chơi hồn thanh danh tốt đẹp tại cái này ác linh vây quanh địa phương quả thực là kiên trì không có dập tắt chỉ là tia sáng phi thường yếu ớt lúc sáng lúc tối s cầm nó đỡ lấy lộ duy i nạ cái cảm thời khắc nguy cấp s hiện tại cũng không có thời gian hỏi có l ẽ đút cho lộ duy i nạ là vật gì cầm lên đèn tin xoa thử trên mặt mồ hôi lạnh vội vàng hướng bốn phía chiếu đi qua hy vọng có thể bằng vào những n à y hào quang nhỏ yếu xua tan hắc cám cùng tạ ác có l ẽ bắt lấy lộ gì hải nạ lung tung vung vẩy tay phải đối chung quanh tồn tại ác linh không hề bị lay động bình tĩnh nói hồ rẽn phu nhân hiện tại cảm giác khá hơn chút nào không nàng từng ngụm từng ngụm mặc khí thô tóc trên trán bị ướt đẫm mồ hôi ánh mắt nghi hoặc nhìn bốn phía s thân yêu ta ngay ở chỗ này dỗ dơ lúc này cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh che lấy bị có l ẽ đập nát khỏe miệng chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy hướng về bốn phía hô to nói xin đi người ở đâu xin đi toàn bộ hành trình mắt thấy hết thẻ ét kinh nghi nhìn xem có lệ có lệ cảnh sát vừa rồi ngươi cho bọn hắn uống vào là có lệ đem bình thuốc trang về túi á o theo trong bao da lấy ra buổi trưa đã đến lạnh nhạt nói có thể giúp bọn hắn che đậy ác linh đối ngũ rắc quái nhiễu ân v ô r ẻ n tiên sinh không thể không nói ngươi tỉnh táo để ta có chút lau mắt mà nhìn có rất ít người có thể tại trực diện ác linh lúc giữ v ơ n g ý thức của mình vị logiai Duy... nạ đứng lên ét cho mày đối đãi có lệ cũng không giống lúc trước như vậy cảnh giác cùng đối địch nguyên bản hắn thấy vị này d ù ai lần cảnh sát chắc chắn sẽ không tin tưởng hắn cùng lộ di hải nạ đối s i ê u tự nhiên sự kiện nghiên cứu mời hắn đến đều chỉ là vì để hắn làm nhân chứng để tránh chết người về sau vợ chồng bọn họ khó lòng g i ả i bày nhưng bây giờ vị này có lệ cảnh sát đối mặt tác linh không chỉ so với bọn hắn càng thêm chuyên nghiệp cũng càng thêm tỉnh táo so sánh xuống tới ngược lại lộ ra hắn cùng lộ di hải nạ thị phi nhân sĩ chuyên nghiệp có lệ cảnh sát ngươi đến tột cùng là liệt ma nhân nghe được cái này một xa lạ từ ngữ ba người đưa mắt nhìn nhau lộ giải nạ l u n g túng nở nụ cười làm dịu không khí khẩn trương có lệ tiên sinh ta còn tưởng rằng liệt ma nhân chỉ ở trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện ép mướn mày liệt ma nhân các ngươi không về tòa thánh va ti căng quản hạt sao có lệ thuần thục đem buổi trưa đã đến tại không trung đi một vòng nhét vào trong bao súng nói nói tòa thánh ngươi là chỉ đám kia đối mặt ma quỷ lúc sẽ chỉ cầm thánh kinh khẩn cầu thượng đế trợ giúp ra hòa sao so với thượng đế ta càng tin tưởng cái này dứt lời hắn vô vô bao súng tốt các vị tìm được trước xín đi lại đến thảo luận liệt ma nhân sự t ì n h v ô rèn phu nhân tiếp xuống nhờ vào ngươi sử dụng linh môi năng lực một phen tra tìm lộ ô giấy nạ nói nói cái h ư ớ n g kia trên đường ép một cây đèn tin còn cho có lệ biểu lộ lạ thường nghiêm túc nói nói cám ơn ngươi Có l ệ tiên sinh, nếu như h k ô n g p h ả i nạ g chúng gặp ư được ơ i buổi tối ta thể hôm nay chúng ta có thể sẽ đ i phiền tựa h không nghĩ o á i nói nói, Có cần càng lệ muốn kia, tạ, trừ hết tiên muốn hồ nhớ ra cái gì đó nói nói lúc trước ở trong phòng thời điểm có lệ tiên sinh ngươi thật giống như tại kiêng kỵ cái gì ta tại kiêng kỵ ngươi trên cổ dây chuyền vồ rèn phu nhân nếu như ngươi điều tra qua t ờ d â n nhà hiện tại ở lại phòng ở lịch sử liền sẽ biết tên kia thích nhất để tuyệt vọng mẫu thân tự tay giết chết con của mình lúc trước nàng chính mình là làm như vậy đem con của mình ném vào lò sưởi trong tường đốt sống chết tươi sau đó treo cổ ở ngoài cửa viên kia trên cây biểu thị công khai linh hồn của mình thuộc về s a tàn ân khác nhau tại nàng ngay lúc đó tâm tình khẳng định không thế nào tuyệt vọng é t lông mày lần này nhữ sâu hơn mỗi một vị mẫu thân hải tử đều là thượng đế ban cho nàng lễ vật thiêu chết con của mình cái này là chống lại đế nhục nhã cùng cạ r ô liền nhấc lên đ ố i tam vị nhất thể nhục nhã phi thường ăn khớp nói như vậy không sai vô rèn phu、Ú、nhân nhìn thấy liền là đã từng phát sinh qua sự tình tinh thần của nhân loại không thể thừa nhận ma quỷ trực tiếp tiếp xúc nói đến đây có lẽ dùng ánh mắt còn lại liếc qua phi thường hư nhược lộ rèn ạ tại chuyện này trước đó vô rèn phu、Ú、nhân ngươi nhất định tiếp xúc qua cái gì đúng không vô rèn vợ chồng nhìn nhau lúc trước bọn hắn tại canada cho một vị bị ác linh túi người nông dân khu ma lúc phát sinh qua ngoài ý muốn cũng là bởi vì sự kiện kia l ô giải nạ hồ rèn đem mình khóa trong phòng mấy ngày mấy đêm ép mới có thể đối thê tử an toàn trở nên nhạy cảm như vậy bọn hắn nghĩ không ra loại chuyện này đều có thể bị có lẽ liếc mắt nhìn ra lần nữa n h ắ c lên không muốn nhất hồi tưởng ký ức l ô giải nạ dáng tươi cười phi thường miễn cưỡng là phát sinh qua một ít chuyện bất quá giờ này k h ắ c này bọn hắn càng phát ra tin tưởng có lệ liệt ma nhân thân phận chân thật bởi vì không có trực diện qua tuyệt đối hắc cám cùng tạ ác vĩnh viễn sẽ không biết tao ngộ người sẽ tiếp nhận thống khổ bực nào cùng tra tấn có một vị so với bọn hắn càng thêm chuyên nghiệp nhân sĩ ở đây tiếp tục thâm nhập sâu rừng cây tìm kiếm xin đi lộ trình bọn hắn so với vừa rồi hơi đã thả lỏng một chút chỉ có rô rơ thỉnh thoảng hướng về phía tối như mực một mảnh rừng cây hô to tên xin đi có lẽ nhìn thấy đèn tin năng lượng hạt nhân k i a sáng dần dần ổn định lại nói, nói. người rất kiên cường vồ rèn phu nhân tạ ơn ngay lúc này đám người xa xa nhìn thấy một người mặc đ ồ ngủ màu trắng thấp thân ảnh nhỏ bé chậm dại biến mất tại bóng đêm trong rừng cây vồ rèn phu nhân vừa mới chấn định lại thần sắc cũng đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi bà con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương bảy khá lắm đây chính là liệp ma nhân sao l à xin đi có đồ vật bám vào trên người nàng này xin đi dô dơ đáng chết chờ ta một chút nhóm làm một tên lo lắng phụ thân dô dơ hoàn toàn không để ý bốn cất dấu tà ác cùng nguy hiểm phát như điên chạy về phía xa Ad theo sát phía sau lô g ái nạ cùng có lệ chạy ở phía sau cùng có lệ tiên sinh ta thấy được một cái hầu gái là nàng bám vào xin đi trên thân mà lại không ngừng đang nói cái gì trong rừng cây đèn tin cầm tay tia sáng trên dưới lay động lộn xộn tiếng bước chân cùng lo lắng la lên liên tiếp xin đi người ở đâu dô dơ chờ thác chúng ta rất nhanh trước hết nhất chạy tới hai người tại một gốc cái cổ siêu vẻo dưới cây tìm được hôn mê bất tỉnh xin đi dô dơ ôm thật chặt hắn yêu dấu tiểu nữ nhi vớt ve khuôn mặt kêu gọi tên của nàng thượng đế a xin đi mau tỉnh lại s nghĩ biện pháp giúp đỡ nàng nàng lạnh tựa như một khối băng、Ad、sờ soạn một chút tiểu nữ hài cái chán trong mày chúng ta cần phải lập tức ôm nàng trở về nơi này hắc á m lực lượng quá cường đại logia na ánh mắt lại nhìn xem một nơi khác tựa hồ tại linh nghe cái gì thỉnh thoảng nói nói s cái kia hầu gái một mực tại nói là nàng buộc các nàng làm như thế có lẽ làm chịu qua mòn xỉ đế quốc l i ệ p ma học viện chuyên nghiệp huấn luyện l i ệ p ma nhân hắn hệ thống học qua xử lý ác linh thủ đoạn t h â m phán đồ sát cướp đoạt cầm t ù trục xuất danh sách từ cao tới thấp cũng đối ứng l i ệ p ma nhân đẳng cấp cao thấp mặc dù lấy hắn thực lực trước mắt chỉ có thể sử dụng trục xuất danh sách thông dụng thủ pháp nhưng xử lý một vị bị nô dịch o á n linh hắc cám lực lượng xâm nhiễm linh hồn nhân loại vẫn là có thể làm được đi đến rô dơ trước mặt dùng ngu bàn tay thăm dò tiểu nữ hải nhiệt độ cơ thể có l ệ n h ư mày p h ò n g tối hiện tượng hồ rèn vợ chồng nhìn nhau ép nói nói p h ò n g tối hiện tượng có l ệ ngươi là chỉ có l ệ giải thích nói đây là một loại bị hắc cám lực lượng ăn mòn tình huống đặc biệt chỉ xuất hiện tại linh cảm m á n h liệt hài đồng trên thân bởi vì bọn hắn trời sinh có được cùng loại linh môi năng lực nhưng theo niên kỷ tăng trưởng loại thiên phú này sẽ dần dần biến mất thông tục điểm tới nói phổ thông linh hồn của con người tựa như một cái đại môn khóa chặt cho dù là ma quỷ nghĩ muốn xâm lấn cũng cần không ngừng quấy nhiếu cùng áp bách khiến cho hắn chủ động mở ra cánh cửa kia nói chuyện có lẽ để dô dơ đem xin đi đặt nằm dưới đất lấy ra dấu ở g i à y bên trong dao găm ngắn vạch phá ngón tay bắt đầu dùng máu của hắn tại xin đi trên mặt bôi lên ừ m nếu có linh môi máu hiệu quả có thể sẽ càng tốt hơn v ồ d è n phu nhân lô giải na nửa ngồi tại s bên cạnh nói nói cần ta máu sao có lẽ nhìn xem s muốn tại trên mặt hắn đến một quyền biểu lộ cười nói chỉ cần một giọt là đủ rồi ta nghĩ v ồ d è n tiên sinh sẽ không để tâm chứ s cao mày ta phi thường để ý có lệ tiên sinh đáng tiếc không l â y chuyển được lô giải na chỉ có thể để cái kia thanh tiểu đao tại hắn yêu dấu thê t ử ngón trỏ tay phải lên mở ra một đạo cực kỳ vết thương thật nhỏ gặt ra một giọt máu nhỏ xuống tại xỉn đi cái chán é d nói tiếp tiếp xuống đâu cái kia phòng tối hiện tượng đến tột cùng là cái gì có lệ thận trọng đem lộ gì hãy nà máu theo xỉn đi cái chán bôi đến chóp mũi nói nói linh môi linh hồn ví dụ như ngài phu nhân linh hồn của bọn hắn trời sinh thiếu khuyết cánh cửa kia bất quá bởi vì so với thường nhân cường đại quá nhiều ân hình tượng điểm ví von tựa như một vòng nóng rực mặt trời vì lẽ đó có rất ít ma quỷ sẽ thích đỉnh lấy tắm nắng đi đánh linh môi chủ ý về phần xín đi dạng này tuổi nhỏ hài đồng bọn hắn thường thường sẽ vô ý thức chủ động mở ra cánh cửa kia cho nên mới sẽ phát sinh sự tỉnh tối hôm nay mà lại bởi vì ánh sáng linh hồn mang quá nhỏ yếu lưu lại hắc cám lực lượng không cách nào bị kịp thời s u a tan hậu quả liền là hai vị bây giờ thấy được dạng này có lẽ một phen lý do thoái thác cho dù là xa vào siêu tự nhiên nghiên cứu rất nhiều năm hồ rèn vợ chồng đều là một mặt kinh động như gặp thiên nhân đây mới thực sự là khu ma nhân a không chân chính liệt ma nhân lý luận cùng thủ đoạn sao thần bí khó lường khách quan mà nói thường nhân trong mắt thần bí hồ rẽn vợ chồng càng phát giống như là xuất ra một nửa giã lộ một trận trầm mặc sau ép giọng nói mang theo một chút tôn kính trịnh trọng nói có lệ tiên sinh có lẽ chuyện này kết thúc về sau chúng ta có thể thật tốt nói một chút hợp tác sau đó tại ba người nhìn chăm chú bọn hắn không biết có lệ đến tột cùng dùng những cái kia máu tươi làm cái gì chỉ là lờ mờ nghe được vài tiếng oán linh kêu rên xin đi trên mặt sở hữu huyết dịch phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt sau đó hóa thành bụi phấn trượt xuống thấy tiểu nữ hải ung dung thất t ỉ n h dô dơ kích động đem nàng ôm vào trong ngực xin đi ông trời phù hộ ngươi không có việc gì lúc này hệ thống nhắc nhở âm cũng tại có lệ vang lên bên thai nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành đèn tin năng lượng hạt nhân quyền sử dụng vĩnh viễn đã kích hoạt ôm tiểu nữ hải rô r ơ nhìn xem ba người thật không biết nên như thế nào cảm tạ các ngươi không cần cảm tạ đi về trước đi đ ợ dần phu nhân hiện tại hẳn là rất lo lắng chúng ta đi tại trên đường trở về ép thỉnh thoảng cùng có lệ bắt chuyện hai câu tựa hồ muốn moi ra càng nhiều tin tức hữu dụng nhưng có l ệ chỉ là mỉm cười không làm chính diện đáp lại lúc này hắn còn tại thẩm đạc điện ảnh kịch bản bên trong có thể sẽ phát sinh biến số nguyên bản tiến vào nhà ma bị b à xẻ b à coi là uy hiếp chỉ có hồ r ẻ n vợ chồng hai người vì lẽ đó mãi cho đến ngày thứ ba nó mới làm ra bạo lực cử động hiện tại nhiều một vị không mời mà tới l i ệ p ma nhân có thể có thể tiếp được biến hóa sẽ càng nhiều lấy trước mắt hắn nắm giữ trục xuất danh sách thủ đoạn nghĩ muốn đối phó một đầu cấp một giết chóc ma quỷ không khác tại chỗ cho không phương pháp duy nhất chỉ có tìm đúng thời cơ sử dụng buổi trưa đã đến nhất kích tất sát trở lại nhà ma tớ dần quá quá kích động đem hai cha con ôm cùng một chỗ Ad nói nói giờ hiệu chúng ta rời đi sau có phát sinh qua cái gì sao gốc cá tiểu ca hai tay chống n ạ n h nói nói đồng hồ toàn bộ d ừ n g ở nửa đêm ba điểm lẻ bảy phân mà lại ta luôn cảm thấy có đồ vật gì ở trong phòng du đãng còn có trong phòng khách cánh cửa kia vừa rồi một mực vang lên không ngừng máy ảnh cùng máy ghi âm đâu không có phản ứng Tốt, tất ố t t cả mọi người trở về đi một đêm không có nghỉ ngơi đều m ệ t muốn chết rồi ed để rô dơ mang nữ nhi của nàng nhóm về phòng trước nghỉ ngơi sau đó đi đến có lệ bên cạnh nói nói ngươi có biện pháp nào giúp tợ dần một nhà sao có lệ nhún nhún vai nói nói ta không phải linh ngôi ed tiên sinh nếu như các ngươi có biện pháp đem cái kia trốn đi ra hỏa lấy ra chuyện sau đó liền có thể giao cho ta v ô rèn vợ chồng lướt nhau lô giải nạ nói nói như vậy nếu như ta có phát hiện gì ngay lập tức sẽ báo cho ngươi nhất dễ dàng dùng một sợi dây thừng đem nó trói lại、Ê. có l ệ tiên sinh ngươi là đang nói đùa sao đúng thế Giờ hữu đứng ở một bên túi đầu trộm cười một tiếng có l ệ cảnh sát không thể không nói lúc trước mở ngươi trò đùa là ta không đúng nhưng hắn nói còn chưa dứt lời bày ra trong phòng thập tự giá toàn bộ rớt xuống một cái ghế trên sàn nhà phát ra tiếng cọ sát trói thai gào thét lên từ bên trong đánh tới hướng có lệ lách mình tránh thoát cái ghế công kích có lệ không có chút nào cảm giác được ngoài ý mướn vỗ vô một mặt trấn kinh mẹ ta gốc cá tiểu ca bà vai trêu k h ẹ o nói xem ra an toàn tìm về xín đi sau chúng ta còn có thể đứng ở ngoài cửa vui sướng nói đùa nghiêm trọng kích thích thần kinh của nó dở hiệu có lệ nói xong không chỉ là dở hiệu v ô rèn vợ chồng cũng một mặt khiếp sợ nhìn xem hắn khá lắm đây chính là l i ệ p ma nhân sao những người khác nghe đến đã biến sắc tránh không kịp thác linh cùng mạ quỷ vị này có lệ tiên sinh nôn từ bên trong không chỉ có tràn ngập xem thường thậm chí chủ động khiêu khích sợ ác linh không nguyện ý dây d ư a hắn như vậy ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương tám câu cá thành công một đêm dày vò tất cả mọi người không có gì buồn ngủ sắc trời sơ trắng c ả rỗ lỉn phu nhân bắt đầu ở phòng bếp bận rộn chế tác bữa sáng bánh nướng b ạ cồn hơi tiêu bánh mì nướng bánh mì còn có một chén cà phê nóng kinh điển khoản tiểu mỹ bữa sáng đ ợ i dần nhà chúng nữ nhi ngồi vây quanh tại trước bàn tinh lực dồi dào một mảnh tiếng cười cười nói nói gốc á tiểu ca dở h i ệ u ngồi tại an dê bên người giảng thuật lên hắn đã từng gặp qua sự kiện linh dị đồng dạng là bắt chuyện nhưng ánh mắt hai người giao lưu hiển nhiên nhiều một chút tình cảm vì làm dịu đêm qua kinh hãi dỗ dơ đề nghị ban ngày mang các cô gái ra ngoài ăn kem ly trước bàn ăn lập tức rào rạt chống canh một thêm vui sướng bầu không khí c ả dỗ lìn làm tốt cuối cùng một phần trứng tráng tựa hồ có chút thể lực chống đỡ hết nổi sắc mặt t i ể u tùy nói ta phải đi c h ấ m mắt mấy cái ban đêm ngủ không ngon ét nói nói đi nghỉ ngơi một chút đi có ta cùng lộ gì đẹp lại thật có thể chứ so với đám người nhẹ nhõm vui sướng ngồi một mình ở trước bàn hồ rẽn phu nhân sắc mặt không thế nào đẹp mắt có lẽ lúc này ngồi ở phòng khách trên ghế salon cầm trong tay một phần ngày hôm qua báo chí trước bàn ăn phát sinh hết thể tất cả đều bị hắn để ở trong mắt xem ra điện ảnh kịch bản hướng đi cũng không có thay đổi bao nhiêu không có gì bất ngờ xảy ra chờ rô dơ mang theo các cô gái rời đi lộ dị ải nạ ở bên ngoài phơi nắng ga giường thời điểm bạt sẹ bạ liền sẽ lần thứ nhất hiện ra c h â n thân bưng lên cà phê đ ắ n g chắt cảm giác để hắn không khỏi một chút nhũ mày nhẹ nhõm thời gian ở không luôn luôn trôi qua rất nhanh trên mặt che kín báo chí giả vờ ngủ có lệ dư quang thoáng nhìn lộ dị ải nạ bưng một chậu quần áo theo phòng giặt quần áo bên trong đi ra rốt cuộc đã tới sau lấy ra tập trung dược tề uống một ngụm nhỏ chuẩn bị bất cứ tình huống nào v u n g xuống báo chí đi theo hồ rèn phu nhân sau lưng đi ra nhà ma nguyên bản hắn có thể đem ma quỷ hôm nay giữa t r ư a lúc phụ thân cạ rộ lìn sự tình nói cho hồ rèn vợ chồng để bọn hắn đề phòng nhiều hơn nhưng làm như vậy sẽ cũng không phù hợp hắn d á n g lâm đến the cổn rủ dỉm thế giới dự tính ban đầu nhiệm vụ mục tiêu là toàn viên sống sót cũng không cấm chỉ bị thương hoặc tàn tật cưỡng chế yêu cầu vì lẽ đó giết chết b ạ xe bạ sử dụng thủ đoạn là cái gì hoàn toàn không trọng yếu. Giữa trưa ánh nắng phá toàn vào tại cửa ra vào trọng nắng trên trưa tươi tại Giữa ra yếu. Dựa cửa đẹp. lệ c ân y cột, đ ỉ h đầu t r nói g g i yên tĩnh m m áng, nhìn xa xa nhìn qua ộ thật bên ga dường, một bên dựng dường, ân ái vung ga một tú t ái ứ c cho chó bồ vợ chồng, có ăn rẻn súng bên trên. Ân! Nói phải h bào bồ vợ lệ tay đặt t ở ai không ghen tị dạng này một đoạn tràn ngập kích tình lãng mạn tình cảm đâu thức ăn cho chó ăn vào no bụng ép rốt cục quay người rời đi đi nhà để xe tu la kiệt trước kia hư mất trệ rồ lét làm luồng thứ nhất gió thổi lên trên mặt đất lá khô màng lớn mây đen từ đằng xa đánh tới ngay sau đó trung gió đinh đương rung động cuồng phong đột khởi treo ở phơi nắng dây thừng trên màu trắng ga dường như là dương nanh múa vớt ác linh muốn nhắm người mà phệ cũng là tại thời khắc này rút ra buổi trưa đã đến thời khắc chuẩn bị nổ súng có lệ không có dấu hiệu nào ngửi được một cỗ cực kỳ nồng đậm mùi hôi thối ngay sau đó đến từ ma quỷ nói nhỏ lạc yên ghé vào lỗ thai hắn v ă n g lên như là gì xét miếng sắt cùng một chỗ ma sát tiếng cười lại như con rối phát ra khô các trầm thấp kéo kẹt â m thanh hỗn loạn vô tự nói nhỏ tựa như l u n g đỏ bàn ủi một lần lại một lần vạch qua linh hồn của hắn tất cả mọi người đều phải chết rồi khanh khách nơi xa mắt thấy hết t h ể lộ di g á nạ hồ rèn cơ hồ bị h ù đến sắp ngạt thở liên tưởng đến có lệ lúc trước cảnh cáo vứt xuống trong tay ga giường một bên chạy về phía có lệ một bên nghẹn ngào hô to nói có lẽ nó liền đứng tại trước mặt của ngươi tại thời khắc này có lẽ thấy được một người mặc vô cùng bẩn màu trắng váy ngủ tóc thai bù xù như là thây khô đồng dạng nữ nhân đối với hắn lộ ra đùa cận cùng nụ cười khinh thường thậm chí đem mặt tiến đến bên thai của hắn kế tiếp liền là ngươi sau khi nói xong bà x ẻ bạ kéo lấy trên cổ tráng kiện dây gai từng bước một đi vào bên trong tại the cồn rủ d ỉ h thế giới không có phạm nhân có thể trực diện ma quỷ ăn mòn lúc bảo trì chấn định Có được theo giác gì hay nạ? Dẻn cũng không được. thử hay hổ bảy bạc lồ nạ rẻn Nhưng x bạ biết, cũng quốc không này nó uy hiếp người là ai. Mòn giờ phút hiếp h ai.、Si、đế là uy si à năm g gia nghiệp liệp viện liệp ma nhân học viện tốt nghiệp chuẩn liệp ma nhân chuẩn nhân. n học Theo tốt nhất bắt đầu cơ sở khóa liền làm ỗ i ngày để bọn hắn tiếp nhận ma quỷ pháp điển tiêu chuẩn cấp một ma quỷ quáy nhiễu cung áp bách thiên nhiên kháng tính còn có tập trung dược tề theo bên cạnh phụ trợ có lệ trừ đối kịch bản đi hướng cải biến cảm thấy ngoài ý muốn nội tâm của hắn hảo không giao động thậm chí cảm thấy đến lần thứ nhất trực diện ma quỷ mang tới giác quan phản hồi đáng giá làm sau này hành động tham khảo bà á x e bạ thân ảnh lơ lửng không cố định như là lệch băng ghi hình thời gian một hơi thở đột nhiên theo có lệ trước mặt biến mất dừng ở thang lầu phương hướng quay đầu giữ tợn khuôn mặt trên chỗ chống con mắt nhìn chằm chằm có lệ n ắ m ở trong tay buổi trưa đã đến đùa cợt chẳng thèm ngó tới tựa hồ muốn nói ta ngay ở chỗ này ngươi đến đánh ta nha đến nha đến nha ma quỷ trầm thấp tiếng cười Tại nhà ma bên trong nhà bên ma khi ô n ngừng g t ế n vọng. tiên n g Có lệ i s hắn ta. Ngăn lại dẻn phu nhân, thuần thục theo lớn túi gáo lấy ra một chi gió thuốc thủ trong. ra ca Ngăn rẻn nhân, lớn rún dùng đen cùng khoản thủ pháp ném vào miệng bên gáo gió lại lấy lá, bạ. chi Khi vô vào phu pháp h quả Bát túi đầu nói ra ma quỷ tên thật cái k i a đạo rừng ở đầu bậc thang dơ bẩn bóng lưng như bị sét đánh đột nhiên quay đầu gắt gao tiếp cận hắn vô r ẻ n phu nhân cùng nghe tiếng chạy tới s đột nhiên nghe được có lệ nói ra ma quỷ tên thật thần s á c trong lúc nhất thời hãi nhiên đến cực điểm Tòa Thánh ba Ti Ba căng dưới tình ạ loại đoạn đạt i nghi nói mới cái biết liền Dưới cử thức lúc, cần thông qua các loại thủ đoạn bức bách của Cứ có ngục. cũng có mục đích. hành khu thông thủ phụ thân thật như khu nhân thể thượng danh nghĩa, đánh Nhưng không hề thật, thể thành này tên nó. lần nữa tên qua quỷ quỷ ma ma ma đem ma một ra địa t lấy đế vậy, về vị, ý huống bình thường ma quỷ tên thật bên trong lần chứa cực mạnh hắc ám lực lượng như cùng một câu chú ngữ đọc tên thật người so với khu ma càng giống là tại triệu hoán tựa như câu kia lời nhảm thai tục ngữ coi ngươi nhìn chăm chú v ư ợ t sâu lúc v ư ợ t sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi khu ma nghi thức bên trong khu ma nhân dám nói ra m à quỷ tên thật bất quá là đem nhìn chăm chú v ư ợ t sâu người đổi thành thượng đế ân thật to lớn l a o nhìn chăm chú bị hắn nhìn liếc mắt liền xem như v ư ợ t sâu cũng chỉ có thể kẹp chặt cái đôi làm người tuyệt đối không dám b ư ớ c b ư ớ c lại lại vì lẽ đó tại hộ rèn vợ chồng xem ra có lẽ lúc này liền là đang tìm cái chết đông nhiên ma quỷ chói hai kêu to ấm vang tại nhà ma bên trong vang lên mỗi một ngôi nhà cỗ mỗi một miếng sàn nhà đều tại siêu tự nhiên lực lượng phát xuống ra không chịu nổi phụ trọng g ê n gì mà hết thể này kẻ đầu tê l i ệ p ma nhân có lệ b a k c r lúc này còn tại toàn thân trên dưới tìm cái bật lửa s a suýt nữa quên mất người không hút thuốc có lệ tiên sinh chấn định nhỏ c h à n g diện mà thôi đừng hốt hoảng duy nhất linh ngôi logic nạ hô rèn đã bị gian phòng bên trong phát sinh sự tình hù đến toàn thân mồ hôi lạnh c h ả y dòng những cái kia bị bạt xe ba n ô dịch hình dung kinh khủng ác linh nhao nhao xuất hiện nàng ôm chặt lấy ét cánh tay bởi vì linh hồn qua tiếp xúc nhiều hắc á m lực lượng băng lanh tâu h xương thân thể bị đông cứng cảm giác để nàng không cách nào hoàn chỉnh nói ra một câu mắt thấy tình huống phải gặp làm tràn ngập trong không khí mùi hôi xuất hiện lần nữa nháy mắt nhìn như không có chút nào phòng bị có lệ đột nhiên cười lạnh một tiếng nhấc súng liền bán câu thẳng mồi mặn cũng có cá mắc câu sao ẩm ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hay đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương chín một đầu súng đều không chết năm mươi đường kính to lớn t ạ c âm chấn ba người đầu ông ông tác hưởng có lệ cúi đầu thuốc lá đặt ở buổi trưa đã đến nòng súng lên hít sâu một cái bình tĩnh biểu lộ áo khoác màu đen còn có phiêu khởi sương ngủ. phối hợp hướng về sau trải lên cẩn thận tỉ mỉ đầu bóng so với liệp ma nhân tại b ố rèn vợ chồng c h ấ n kinh đến không phản bác được trong ánh mắt lúc này c ó lệ càng giống là một vị đến từ tây bộ khu vực vô pháp tiền thường sát thủ lãnh khóc vô tình phảng phất bị hắn săn giết không phải nghe mà biến sắc ma quỷ mà là một đầu bình thường g i a thú đem thời gian kéo về đến c ó lệ nổ súng cái kia một cái trước mắt tại lộ giải n ạ thị giác bên trong chỉ thấy nào h tới bạt xe bạ nàng viên kia xấu xí dơ bẩn gầy còm mở ra răng nanh miệng rộng suy nghĩ tựa như một viên vỡ vụn dưa hấu bình một tiếng h á cám lực lượng văng khắp nơi bị nàng nô dịch lũ ác linh lại lúc nào gặp qua loại này đủ để hù đến quỷ kinh dị c h ẳ n g diện chủ nhân của bọn hắn phục dưỡng xạ tàn tạ tà ác phù thủy bạt xe bạ lại bị một thương đập nát suy nghĩ toàn bộ bị bị hù xứng sờ tại nguyên chỗ động cũng không dám động cái này hoàn toàn không giảng đạo lý a không phải đã nói ma quỷ không cách nào bị giết chết chỉ có thể bị một lần nữa chụp về địa ngục sao có lệ kỳ thật không t h ế nào thích hút thuốc lá hắn chỉ là đơn thuần cho rằng xử lý xong ma quỷ về sau châm đốt một điếu thuốc rất k h ố c rất đẹp trai rất t r a n g chén làm là trong mắt người bình thường thần bí lại mạnh mẽ liệt ma nhân nhất định phải có phong phạm đốt một điếu thuốc công phu liền đem giày v à o tợ dần một nhà hồi lâu để nhân sĩ、si、chuyên nghiệp đổ d ẹ n vợ chồng khó lấy hạ thủ ma quỷ an bài rõ ràng miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc đem buổi trưa đã đến nhét vào bao súng có lệ cái cằm hơi khẽ nâng lên nói, nói. hai vị chuẩn bị nhìn ta như vậy tới khi nào đương nhiên nếu như hồ rèn phu nhân ngài trượng phu không ngại ngài muốn nhìn bao lâu đều được l ô g i i nạ hồ rèn một vị không gọi được mỹ mạo nhưng khí chất tuyệt hảo phu nhân làm nghiệp nội nhân sĩ nàng hiểu rõ vô cùng đối phó một đầu ma quỷ phải đối mặt đồ vật xa so với có lệ biểu hiện càng thêm gian nan nguy cơ trùng trùng hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn lửa thiêu thân hậu quả vô cùng nghiêm trọng có lệ tiên sinh khẩu súng kia người là chỉ cái này ta thích gọi nó buổi trưa đã đến ed hit sâu một hơi mặc dù hắn không cách nào trực quan nhìn thấy xảy ra chuyện gì nhưng cái kia tiếng súng vang lên về sau ác linh tứ ngược nhà ma lập tức liền an tĩnh lại nghĩ đến song phương lần thứ nhất gặp mặt lúc giờ cùng có lệ mở qua câu kia trò đùa người biết đạn là không cách nào tổn thương ác linh cùng ma quỷ xuất hiện đang hiện ra ở trước mặt hắn sự thật hoàn toàn lật đổ hắn đối khu ma thủ đoạn này cố hữu nhận biết không cần nghiêm mật lấy chứng báo cáo cho tòa thánh vatican xin phê chuẩn không cần lấy thượng đế danh nghĩa t r ụ c về ở nhân gian làm ác đồ vật hắn làm chỉ là bóc cỏ tiếng súng qua đi hết thể bình tĩnh lại bởi vì quá rung động đến mức hắn trong thời gian ngắn không biết nên nói cái gì cùng thê tử nhìn nhau hai tay chống n ạ n h nhữ mày tựa hồ là muốn hóa giải một chút không khí ngột ngạt ra vẻ dò xét hiện trường bộ dáng trêu ghẻo nói có lệ tiên sinh nếu như ngươi còn có dư thừa xuống ống có lẽ có thể cân nhắc bán cho ta một thanh cái này so truyền thống khu ma nghi thức hiệu suốt nhiều nghe được tiếng súng ôm lên đang ngủ c ả rộ lỉn vội vàng đi xuống lâu nhìn đến đứng tại cổng ba người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tuân hỏi nói s vừa rồi ta rất muốn nghe được tiếng súng s đứng thẳng một chút vai nói nói loại chuyện này ngươi hẳn là hỏi có lệ cảnh sát có lệ đem thuốc la cầm ở trong tay chậm rãi nói nói mỗi người đều cần nghỉ ngơi cái này không thể nghi ngờ bất quá thợ dần phu nhân ngay tại lúc này một thân một mình đi ngủ tựa hồ không phải một cái lựa chọn sáng suốt bởi vì bạn s ẻ bạ sắp hoàn thành đối ngươi phụ thân giai đoạn sau cùng về phần bị ma quỷ phụ thân sau sẽ phát sinh cái gì ta nghĩ ngươi sẽ không nguyện ý biết cả d ỗ lìn kinh ngạc che miệng lại khó có thể tin nói đây là thật sao lao thiên ta không cần lo lắng ta đã tạm thời giúp ngươi ngăn lại nàng nhưng lần tiếp theo là lúc nào ta không dám hứa c h ắ c thuốc lá đầu đối tại cột cửa trên dập tắt có l ẽ trong lòng một trận c n g mắng cam liên mẹ nó không hợp thói thường sợ mỹ thuệ sần năm trăm l o ạ i này dùng để một súng bắn chết voi đại đường kính súng lục một thương dưới đầu đi vậy mà không chết không chết khoảng cách gần như thế mang hai cái cấp ba đầu nó cũng không dùng được a làm sao lại một thương không chết muốn là chết nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở sớm nên xuất hiện có lẽ giờ phút này hắn đã về tới mòn xỉ đế đô gian kia bẩn thịu phá trong căn hộ lô gái nạ nguyên lai tưởng rằng một thương về sau tợ dần một gia sự t ì n h liền sẽ vẽ lên dấu chấm tròn nhưng nghe có lẽ nói như vậy nàng n g â y ra một lúc ta không biết rõ đầu của nó đều đã đang khi nói chuyện nàng dùng tay khoa tay một cái bạo liệt ra động tác ẩm dạng này nổ tung sử dụng linh môi năng lực thấy rõ trong nhà ma hiện tại tình trạng không có vật gì bất luận là chết mất bạt xe bạ vẫn là ác linh toàn đều biến mất không còn một mảnh phảng phất chưa hề xuất hiện qua có lẽ nói tợ dần phu nhân nếu như có thể mà nói mời ngươi lật lên bên trái ống tay á o nhìn nhìn phía trên máu ứ động vẫn còn chứ nàng vén tay háo lên đưa tay sờ một chút máu ứ động nói nói bác sĩ nói khả năng này là thiếu sắt triệu chứng gần nhất ta một mực tại uống thuốc tuốt xin mời ngươi tới đây một chút hắn nói tiếp v ô rèn phu nhân dùng tay của ngươi đi đụng vào khối kia máu ứ động có lẽ ngươi có thể nhìn thấy thứ gì ánh mắt trưng cầu ép ý kiến về sau lộ giải nạ nắm tay đặt ở khối kia máu ứ động bên trên không bao lâu Nàng từ từ mở mắt, nếu mày đánh giá đến dần phu nhân, thần mày giá từ từ mắt, tờ mở phu s ắ c c vô ù nói g không lỉn, tốt. Cả c rỗi lẽ n ó k h ô nói g sai, đây là n ăn mòn n g ư ờ giấu vatican ế t t lưu lại. S, chúng ta cần phải nhanh phải m ộ chút báo cáo cho Tì báo Va g giác Căng lúc chi bất bất thành phụ thân. Tì hoàn phụ nói nói, S Va -căng bên kia đáp lại rất rõ ràng nếu như chúng ta không cách nào lấy được xác thực chứng cứ bọn hắn không sẽ ra mặt can thiệp nhưng loại trình độ này coi như từ hôm nay trở đi báo cáo chờ người của giáo đình đến chỉ sợ thời gian sẽ không kịp có lẽ ta có thể cân nhắc chủ trì một lần khu mang nghi thức lần trước tại hắn lời còn chưa dứt liền bị lô duy hải nạ giữ chặt cánh tay tỏ ý hắn không nên nói nữa x u ố n g dưới ta sẽ không để cho ngươi đi mạo hiểm nữa s ta không thể mất đi ngươi lô duy hải nạ chúng ta không phải có có lệ sao hắn sẽ giúp cả dỗ lìn có lệ tiên sinh ngài nhất định sẽ không ngồi nhìn không quản đúng không ba người ánh mắt tất cả đều dừng ở có lệ trên thân c ả dỗ lìn vội và nói g n ta có thể thanh toán nhất định thù lao có l ệ tiên sinh chỉ hy vọng ngài có thể trợ giúp ta giúp đỡ con của ta và ngươi tựa ở cột cửa lên có l ệ hai tay ôm ngực cười lạnh một tiếng nói nói thù lao ngươi có thể cho bao nhiêu so ngươi hải tử mệnh càng nhiều sao ép thấy thế nói nói c ả dỗ lìn rất nhiều chuyện không thể đơn giản dùng vật chất để cân nhắc nếu vì tiền có l ệ không có khả năng che giấu tung tích chủ động tới nơi này mà lại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 nước mắt tràn mi mà ra che miệng nói nói ta ta không biết nên nói với các ngươi thứ gì ta lô g i i nạ đem nàng ôm vào trong ngực khe khe an ủi chỉ cần chúng ta ở đây liền sẽ không để ngươi cùng bọn nhỏ xảy ra chuyện an tâm đi tợ dần phu nhân gật gật đầu lúc này có lệ cười nói nếu quả thật muốn nói thù lao hết thể kết thúc về sau có lẽ có thể để ạp g i p cho ta một cái ôm cạ dỗ lìn một bên lau nước mắt một vừa kích động nói cảm ơn ngươi t h ậ t lòng c ả mắt tạ, tiên có lệ tiên sinh. Đưa m nhìn h trận doanh n hôn âm đ ộ n tại có loạn ệ vang hai. lên bên Trận tiền đã phát động. n lương có lẽ bất cơ cảnh sát chỉ tuân theo đạo đức của mình chuẩn tắc làm việc ngươi có thể vì đ ạ t thành mục đích lựa chọn hy sinh người khác nhưng từ đầu đến cuối lo liệu thích hợp danh giới cuối cùng kèm theo ban thưởng đang tính toán t a ác phù thủy phụng dưỡng xạ tàn ma quỷ bạt xẻ ba bị ngươi trọng thương ngươi c ấ p đi nàng nô dịch toán linh năng lực bị cầm tù tại tợ dần một nhà bộ phận linh hồn đạt được giải phóng linh hồn của ngươi đạt được cứu rỗi ban t h ư ở n g một ngươi đạt được gu linh hầu gái xỉ v ban t h ư ở n g hai linh hồn của ngươi cường độ tăng lên u linh hầu gái xỉ nàng là tuyệt nhất pha trà chuyên gia nàng là người người đều yêu thích gia đình tiểu trợ thủ nhưng nàng mười phần không am hiểu đánh nhau nàng khả năng cùng một ít giả lập nhân vật trùng tên nhưng nếu như ngươi bởi vậy quá phận tra tấn nàng vị này đáng yêu nhu thuận lũ linh hầu gái có thể sẽ phát sinh không thể diễn tả để ngươi san giá trị cuồng rơi đáng sợ biến hóa linh hồn cường độ gia tăng để chúng ta cạn một chén đi liệt ma nhân từ giờ trở đi ngươi thoát ly thái điều hàng ngũ cấp một tác linh cùng ma quỷ áp bách đối ngươi mà nói đã không có uy hiếp dù cho một hơi phát xạ ba viên buổi trưa đã đến đạn cũng không lại bởi vậy mệnh đến mềm mặt đứng không dậy nổi buổi trưa đã đến đạn tổn thương biên độ nhỏ tăng cường mở ra tân thủ bảo hộ cơ chế trước mắt chàng cảnh không cách nào triệu hoán đũ linh hầu gái xỉ bởi vì nàng chỉ là hình ở nhà đáng yêu hầu gái giờ phút này n g ư ờ i hầu gái ngay tại nghĩ linh tinh đánh nhau cái gì ghét nhất đem ban thưởng sở hữu giới thiệu nói rõ xem hết có lệ rút một chút đau buồn cái m ũ i khởi động bảo hộ cơ chế không cho hắn triệu hoán ú linh hầu gái nói cách khác đối mặt bạt xe bạ nàng có thể sẽ chết tựa hồ là một cái chỉ biết bán manh pha trà chiến năm cặn bã cân nhắc đến hắn tại chủ thế giới ổ chó kia đồng dạng giá rẻ trung cư bên người thêm một cái có thể bảy trăm bảy mươi cả năm không ngừng không tiền lương ú linh hầu gái cũng là một chuyện tốt linh hồn cường độ gia tăng giới thiệu thì càng dễ lý giải lấy giờ t ờ gờ trò chơi thị giác phân tích kháng tính buổi trưa đã đến tổn thương trải qua nhiều chuyện như vậy ép đối vị này thần bí liệt ma nhân có lệ tiên sinh thái độ đã hoàn toàn cải thiện có lệ nếu như ngươi là liệt ma nhân cái kia thật có lệ cảnh sát đi đâu có lệ cười ra vẻ thần bí nói lấy thủ đoạn của chúng ta thu hoạch một chương lâm thời cảnh sát c h ứ n g không phải khó khăn gì sự tình các ngươi chẳng lẽ cảnh sát c h ứ n g là giả ha ha loại này nhỏ trang giấy còn cần làm bộ sao hai người nói chuyện trở lại trong phòng lúc này có lệ trong mắt hắn càng phát thần bí khó lường có thể dễ như chở bàn tay đạt được châu cục cảnh sát quan phương cho căn cứ chính xác kiện những này liệt ma nhân phía sau tổ chức đến tột cùng đều là lai、like、lịch gì vậy m à như thế thâm hậu suýt nữa q u ê n mất ta còn được đi trên c h ấ n đem nơi này phát sinh sự tình tốt h ô m qua đập tới ảnh chụp giao cho mục sư thuận đường cho chiếc kia trẻ rộ lẹt mua một cái mới bộ kiện có lẽ ngươi xác định tên hướng kia thời gian ngắn sẽ không lại xuất hiện sao có lẽ hướng trên ghế s a lon một tòa đem chân khoác lên trên bàn trà nhàn nhã tự đắc nói có lẽ lúc này nó đang n u ố t ở cái nào đó tiểu vật kiện bên trong run lẩy bẩy cũng khó nói ngươi quên ta là ai sao ép hai tay chống nạnh từ chối cho ý kiến nói liệp ma nhân khó trách ngươi nhẹ nhàng như vậy nói đến hàng năm mùa thu ta cũng thích mang lên súng săn đi trong rừng cây đi săn đã dạng này nơi này liền giao cho ngươi chiếu khán tốt các nàng có lẽ đem b à o chi che ở trên mặt chậm rãi nói nói đi thôi bất quá đừng quên chúng ta cùng giáo hội một hướng không hợp nhau ép vung một chút tay cách thuê phòng tử nghe được ngoài cửa truyền đến ô tô tiếng động cơ có lệ chuẩn bị kỹ càng tốt ngủ một giấc dây vo một đêm nếu đổi lại là ai cũng chịu không được huống hồ lấy ma quỷ thích tại nhân loại ngủ say lúc q u ấ y nhiêu thói quen hắn lúc này tựa như một vị cầm cần câu câu cá lao chỉ chờ lúc nào tên kia không chịu nổi tính tình mình đi tìm cái chết linh hồn cường độ gia tăng về sau cấp một giết chóc ma quỷ bạt sẹ bạ q u ấ y nhiễu trong mắt hắn liền l à một trận buồn cười biểu diễn có lệ tình lại sau giấc ngủ đã là chạm vào tối dỗ dơ tợ dần vừa vặn trở một xe nữ hải cùng gốc cá tiểu ca rời từ bên ngoài trở về một ngày giải trí tựa hồ để các nàng quên đi h ô m qua chuyện tình không vui đem báo chí theo trên mặt lấy xuống để hắn cảm thấy ngoại ý muốn chính là bà xe ba vậy mà không có thừa dịp hắn ngủ tự chui đầu vào lưới chẳng lẽ nó sợ vẫn là nói c ả dỗ lìn đã bị lặng lẽ túi người lúc trước ép ra ngoài cho trệ rộ lẹt mua cũ linh kiện lúc hắn liền bắt đầu hoài nghi điện ảnh kịch bản mặc dù nửa đường phát sinh bị lệnh nhưng đến tiếp sau cũng không có quá nhiều cải biến mọi chuyện làm tương bước vững vàng đẩy về phía trước tiến như thế nhìn tới cho dù hắn cưỡng ép tham gia tại bàn tay vô hình thôi thuốc giới điện ảnh kịch bản cũng sẽ trở lại quỹ đạo trên sao nhưng hoài nghi dù sao chỉ là hoài nghi không có càng ó c nhiều tin tức hơn kết luận này tính chính xác từ một phương diện khác phỏng đoán nếu như b ạ sẽ bà muốn trốn bị nàng ăn mòn thật lâu cạ rỗ lìn liền là tốt nhất vật chứa nếu như bị nàng không chế cạ rỗ lìn động thủ bắt đầu giết chóc cỡ dần nhà nữ hải theo vị mẫu thân này trong linh hồn hút tuyệt vọng cùng thống khổ thế tất sẽ dần dần khôi phục bạt sẻ bạ thương thế cùng lực lượng ma quỷ cho tới bây giờ đều không phải ngu xuẩn tương phản bọn hắn so với nhân loại càng thêm rào hoạt ngon a độc nếu thật là dạng này tiếp xuống đối mặt sự tình có thể sẽ có một chút phiền thoái nhưng cũng chỉ là như thế hiện tại có lệ không phải vừa tiến vào the cổn rủ d ỉ h y thế giới tân thủ bữa trưa đã đến nơi tay trên phạm vi lớn miễn dịch cấp một ma quỷ cùng ác linh quánh nhiễu chính như ed nói bọn họ ẩn n ú t tiến một cái trong thùng hắn người vô pháp công kích nhưng sao lại không phải một loại ý nghĩa khác trên lồng giam kết quả là ngược lại tiết kiệm có lệ khắp thế giới thời gian tìm nàng hiện tại muốn làm liền là chờ đợi bạn sẻ bà chủ động gây ra chút động tĩnh sau đó để ed chủ trì khu ma nghi thức cho đến lúc đó trốn ở cạ rô lìn thể nội tà ác phù thủy sống hay chết có thể liền không phải do nàng tự mình làm chủ ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương mười một kinh nghiệm phong phú lao luyện liệt ma nhân ban đêm chơi cả ngày các cô gái đã trở về phòng nghỉ ngơi hồ rèn vợ chồng ngồi tại phòng bếp nhỏ giọng thảo luận cái gì gốc cá tiểu ca nghe nói giữa chưa phát sinh sự tình không mời mà tới ngồi vào có lễ bên cạnh con liếc chút có thể bắn chết ác linh lục cổ khách、sao? Có lệ bưng cà phê nói nói, khu vực vô pháp cùng cao thoảng trong hoang sao? thỉnh đến, muốn thanh này truyền bắn linh súng Này, ngươi lớn bưng nói nói, lãng mạn chủ nghĩa anh hùng n mắt một xem trưa tựa rất thuyết thể phía hồ phiêu phê khu pháp chủ h lệ buổi bồi, về vô quay. qua đã dã sờ cá â n người không sẽ sao? có vui Ê! ý của ta là nghe nói ngươi thích đem gọi nó b u ổ i t r ư a đã đến liền là ban ngày đã thương tên kia súng lục kỳ thật cá nhân ta đối súng ống cũng không thế nào hiểu rõ bất quá ngươi cầm chi này đại gia hỏa so châu cảnh súng lục khóc nhiều the c u ố n rủ dỉ n g h thời gian bối cảnh là 97 n ă m buổi trưa đã đến nguyên hình sở mỹ t huệ sần nằm trăm thẳng đến năm 2003 m ớ i ra đời kỹ thuật dẫn trước 30 năm công nghiệp sản phẩm đương nhiên so châu cảnh cũ kỹ chế thức cán cây gỗ súng lục xoáy khí đem cà phê chén để lên bàn có lệ quay đầu nhìn xem hắn cười nói ta biết n g ư ờ i đang suy nghĩ gì giờ hiệu đáng tiếc ta không thể đem hắn cho ngươi mượn có trời mới biết b à sẻ b à sẽ lúc nào đột nhiên xuất hiện bị đâm thủng tâm tư dơ h i ệ u cũng không xấu hổ cởi mở cười một tiếng đứng dậy giúp hắn một lần nữa ngược lại một chén cà phê nóng ta chính là hiếu kỳ có lệ tiên sinh ta muốn biết các ngươi liệt ma nhân tổ chức còn thu nạp người mới sao theo é tiên sinh nơi đó biết được ngươi ban ngày sự tích đây quả thực quá khốc ngươi thật nghĩ như vậy đương nhiên bảo hộ người khác s ă n giết ma quỷ còn có so đây càng khốc sự tình sao nếu như có thể ta nguyện ý đi theo bên cạnh ngài làm một tên học đồ có lệ c ư ờ i lắc đầu người không biết không sợ cho dù ở mòn xỉ đế quốc tiếp t h ụ qua bốn năm chuyên nghiệp huấn luyện liệt ma nhân học đồ tỷ lệ sống sót cũng chưa tới hai thành lấy thiên phú của hắn cùng tâm tính làm một chuyến này coi như không chết sớm muộn cũng phải bị sự thật tàn khốc t r à tân đến tự bế vỗ một cái bờ vai của hắn có lệ chuẩn bị dọa một cái vị này ngây thơ tiểu tử để ta ngẫm lại năm năm trước cùng ta tại cùng một vị đạo sư danh nghĩa học tập học đồ hẳn là có hai mươi sáu người n g ư ơ i cảm giác đến bọn hắn hiện tại trôi qua như thế nào gốc á tiểu ca lạc quan cười nói có lệ tiên sinh ta cũng không phải đi ngoại nhân làm chúng ta một chuyến này mỗi ngày đối diện với mấy cái này ta ác kinh khủng ra hỏa trên tinh thần không thể thừa nhận lựa chọn rời khỏi quá bình thường ta liền không đồng dạng đi theo hồ d è n tiên sinh học tập lâu như vậy ta chí ít tự mình trải qua ba lần siêu tự nhiên sự kiện mà lại có thể trở thành một tên lại khốc lại đẹp trai l i ệ p ma nhân ta làm sao có thể lựa chọn rời khỏi uống một ngụm cà phê hắn nhún nhún v a i tựa hồ đối với lý lịch của mình phi thường tự hào nói tiếp cho nên những người khác hiện tại cũng ở đâu chết rồi bao quát đạo sư của ta thường thường lấy bình tĩnh thái độ nói ra một kiện sự thực máu me càng thêm rung động lòng người cũng càng thêm dọa người kia là một vị thâm niên liệt ma nhân kinh lịch vô số sinh ly tử biệt về sau vạn sự coi nhẹ tàng thương linh hồn chí ít tại gốc cá tiểu ca dở hữu i trong mắt có lẽ bắt cơ n liền là một vị thần bí khó lường lao luyện l i ệ p m a nhân từ từ dơ hữu lạc quan thái độ chuyển biến thành lúng túng tiếng cười ha ha ha có lẽ tiên sinh cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười có lẽ cái cằm có chút dơ lên lấy tiền bối tư thái dò xét liếc mắt hắn không nhanh không c h ậ m nói nói ngươi cảm thấy ta đang nói đùa sao ngồi tại phòng ăn hồ rèn vợ chồng tự nhiên nghe được giữa hai người đối thoại ét lớn tiếng nói dơ hữu nếu như không có việc gì có thể làm đi chuẩn bị ngay ngươi luận văn không cần một mực q u ấ y dày có lệ tiên sinh dơ hữu bất đắc d i đứng thẳng một chút vai bưng chén cà phê đứng dậy chuẩn bị làm được một bên khác ngay lúc này bay để lên bàn máy ghi âm đột nhiên truyền ra một đạo nhỏ xíu thì thầm âm thanh s u y ệ t đừng bị nàng phát hiện đứng tại chỗ dơ hữu nhìn một chút có lệ vội vàng tọa hạ đeo ống nghe lên hô to nói e có tình huống mới Vô rèn vợ chồng nghe tiếng chạy tới lô g ĩ a nạ mang lên một cái khác phó thai nghe nghe chỉ chốc lát vướng mày thấp giọng nói nói tựa hồ là ạp dịu nâng lên, lên roi hắn muốn làm gì có lệ trơ mặc m ngồi ở một bên thổi cà phê thầm nghĩ nàng quả nhiên trốn vào cả rổ lìn trong thân thể sao trong phim ảnh tiểu nam hải ư u linh từ đầu đến cuối đều không có biểu hiện ra mãnh liệt tính công kích chỉ là ưa thích chơi trốn tìm đùa ác quả thực do người đã hắn lựa chọn ngay tại lúc này mang theo xin đi trốn vào áo khoác tủ phía sau gian kia phòng tối nói rõ qua không được bao lâu bà x ẹ bạ liền sẽ thao túng cả rổ lìn bắt đầu động thủ giết con của nàng bất quá có lẽ cũng không định nhắc nhở đám người nếu như vậy làm có lẽ sẽ đánh cỏ động rắn dẫn đến bà x ẹ bạ một lần nữa đổi một kiện vật chứa trốn đi như vậy ngược lại biến cố lan tràn không chỉ có nhân loại mới có thể lấn yếu sợ mạnh ma quỷ cũng giống vậy chịu một thương kia để nàng minh bạch tại căn phòng này bên trong ai mới là cái kia không thể t r e o chọc đáng sợ ra hỏa lúc này chỉ thấy xín đi mặc một cái màu trắng váy ngủ cùng thường ngày mộng du đồng dạng theo trước cửa hành lang trải qua bố trí tại cửa ra vào nhiệt độ cảm ứng máy ảnh lại n h ấ n xuống cửa chớp còn chưa ngủ c ả rỗ lìn cùng rô rơ vội vàng chạy tới ép ngăn chở bọn hắn muốn ngăn lại xin đi cử động nói nói chờ một chút chúng ta cần muốn cái này theo xin đi từng bước một đi lên b ậ c cấp bố trí tại ven đường mỗi một chỗ nhiệt độ cảm ứng máy ảnh đ è xuống cửa chớp kẻ vô thần rô rơ hai tay chống nạnh nghi hoặc nói xin đi chỉ là tại mộng du máy ảnh làm sao lại chụp nàng ed giải thích nói không phải xin đi phát động máy ảnh là những vật khác có người đi theo nàng có người đám người đứng ở dưới lầu mắt thấy xin đi đi vào dàn kia nháo quỷ tại nghiêm trọng trưng bày á o khoác tủ phòng ngủ ẩm màu trắng cửa gỗ trùng điệp đóng lại thấy thế ed thầm mắng một tiếng tạ đặc biệt dô dơ cái thứ nhất sông đi lên nhưng bất luận như thế nào cũng vô pháp mở ra cửa gỗ cuối cùng vẫn là ed đại lực xuất kỳ tích một cước phá vỡ cửa gỗ đáng tiếc đám người đi vào xin đi đã sớm biến mất vô tung vô ảnh cửa sổ đóng chặt không giống như là lần trước nhảy cửa sổ bị mang vào rừng cây dơ hiệu đem đèn tử ngoại mang lên dỗ dơ, dơ sờ sờ cái óc có chút ngộng bức nhìn xem g ô n g tuyết phòng ở s chúng ta muốn đèn tử ngoại làm gì đợi chút nữa ngươi sẽ biết dơ hiệu nhanh một chút lúc này từ đầu đến cuối không vội không chậm đi tại phía sau nhất có lệ bưng cà phê tựa ở trên khung cửa nói nói loại tình huống này bằng vào ta kinh nghiệm nhiều năm phân tích không có gì bất ngờ xảy ra xin đi hẳn là bị giấu vào tủ quần áo nói không chừng tủ quần áo đằng sau còn có bí ẩn phòng tối mà lại trong phòng tối đã từng phát sinh qua đáng sợ sự tình bất quá các ngươi cũng không cần gấp ta nghe được máy ghi âm bên trong đối thoại tựa hồ có người muốn giúp xin đi tránh né một ít mấy thứ bẩn thịu rình mò có lẽ đem toàn điện ảnh nhìn qua sáu lần biết rõ mỗi một cái tình tiết tự nhiên biết xin đi bị giấu ở nơi nào bất quá loại chuyện này hắn cũng chỉ có thể h u y ệ n chuyển biểu đạt nếu không biết trước liền có chút quá khoa trương nhưng cho dù là dạng này trong phòng người cũng một mặt kinh ngạc nhìn hắn ed càng là một trận có chút hoài nghi nhân sinh loại chuyện này hắn cũng có thể đoán được lúc trước tại canada một lần thất thủ ngay tại hắn cùng lộ di hèn nạ trong lòng lưu lại đến nay khó mà tiêu tan khủng bố bóng ma hắn đến tột cùng tham dự qua bao nhiêu siêu tự nhiên sự kiện nghiên cứu hoặc là săn giết ma quỷ cùng ác linh hành động mới có thể tích lũy ra như thế kinh nghiệm phong phú đây chính là lão luyện liệt m a nhân sao ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương mười hai nó dao động lên không đợi giờ hữu đem đèn tử ngoại đưa ra é d vội vàng mở ra tủ quần áo đẩy ra bên trong quần áo đánh hậu phương tấm ván gỗ thùng thùng thanh âm tựa hồ ấn chứng có lệ thuyết pháp một trận kéo đẩy nếm thử về sau đem tấm ván gỗ vạch đến bên phải một chỗ vừa vặn có thể dung nạp một người cuộn tròn lấy thân thể thông qua cửa hang thình lình xuất hiện ed đem đầu luồn vào đi phát hiện xin đi trốn ở nơi hẻo lánh ngủ say lúc này mới thở dài một hơi jose xin đi ở bên trong vị này bị siêu tự nhiên sự kiện tra tấn nhiều ngày phụ thân đỡ lấy cái chán nói nói lao thiên thu xếp tốt xin đi đám người dần dần rời đi thời điểm tờ dần nhà nhỏ nhất nữ nhi ập dịu trong ngực ôm cái kia có thể theo trong gương nhìn thấy tiểu nam hải roi l ú linh hộp tâm nhạc nhìn qua tủ quần áo đằng sau phá vỡ cửa hàng mai thanh mãi khi nói với lô giải nạ do i sợ hãi thời điểm liền sẽ trốn ở chỗ này mặt thuận theo ánh mắt của nàng lô giải nạ nhìn về phía cửa hàng sau đó theo dở cầm trong tay đi đèn tin xoay người đem thân thể dò xét đi vào có lẽ ở ngoài cửa an tĩnh nhìn chăm chú lên bên trong phát sinh sự tình quả nhiên như hàn đoán điện ảnh kịch bản bắt đầu một lần n ữ a trở lại quỹ đạo chính sao lô giải nạ tiến vào cái kia trống r ỗ n g la kéo dài đến tầng hầm vứt bỏ khói nói b ấ t quá bên trong dựng một tầng thật mỏng tấm ván gỗ đại khái là bọn nhỏ trò chơi lúc trụ sở bí mật bên trong đơn giản trên kệ bày ra có rơi đầy cho đuổi đồ chơi xe mạng nhện trải rộng s ta có thể nhìn xem ạp dự cái kia hộp thơm nhạc sao nghe được bên trong chuyền đến lộ giải nạ thanh âm có lẽ đem cà phê chén đặt ở hành lang hóa cửa hàng hướng tầng hầm đi đến không có gì bất ngờ xảy ra nhiều nhất hai phút đồng hồ cả tòa phòng ở đều có thể nghe được lộ giải nạp gãy tấm ván gỗ rơi xuống tiếng kêu thảm thiết nguyên nhân gây ra thì là nàng ở bên trong phát hiện một sợi dây thừng một cây thẩm thấu hắc cám lực lượng thuộc về bạt sẻ bạ trên cổ cây kia treo ngược dây gai có lẽ ngồi dưới đất phòng cửa gỗ trên ghế đối diện lẳng lặng chờ đợi kịch bản hướng về sau thôi động bất quá có một việc rất làm hắn để ý lúc trước hắn nhắc nhở qua h ổ r ẹ n vợ chồng cẩn thận nguyền rủa thông qua l ỗ dị hải nạ trên cổ mặt dây chuyền lan tràn đến các nàng nữ nhi trên thân đáng tiếc cho tới bây giờ l ỗ dị hải nạ vẫn không có lấy xuống treo nữ nhi ảnh chụp mặt dây chuyển đối với cái này hắn cũng chỉ có thể biểu thị đây đối với vợ chồng đầu là thật sát mà lại bạt xẻ bạ hiện tại trốn ở c ả rỗ lìn trong thân thể nó thật sự có lá gan ở phòng hầm hiện thân một phút đồng hồ sau chỉ nghe trên lầu truyền tới một tiếng sen lẫn lộ dị hải nạ gào thảm tiếng vang sau đó chính là s hốt hoảng têu to lộ dị hải nạ nhìn thấy cả phòng gõ tường tìm kiếm thê tự ử s có lễ nội tâm hào không gợn sóng bởi vì kế tiếp là toàn điện ảnh mấu chốt nhất cửa thứ hai kịch bản tiết điểm b ạ t sẹ bạ hiện ra chân thân nếu như hắn nhớ không lầm theo lộ giải nạ hồ rèn t é xuống đến b ạ t sẹ bạ xuất hiện trong lúc đó cần ước chừng hai phút đồng hồ vì lẽ đó hắn vẫn chưa lập tức lên đường đi tầng hầm hắn muốn đợi đợi một cái thích hợp thời cơ thỏa đáng đến hắn phá vỡ tầng hầm cửa chính nháy mắt bắt lấy một sát na kia nổ súng cơ hội trong này duy nhất biến số liền là hắn lúc trước lo lắng cái kia phụng dưỡng xạ tàn tà ác phù thủy đến tột cùng có gan hay không theo cả rộ lìn trong thân thể lưu đi ra lúc này ở phòng hầm từ l ầ u hai một hơi ngã vào tầng hầm dù cho trên đường có không ít ngăn cản nhưng lộ dưới ái nạ hồ r ẻ n vẫn là bị rơi đến c h ó n g đầu hoa mắt hai chân như nhuộm ra chật vật từ dưới đất bỏ dậy trôi nổi trong không khí cho bụi để đèn tin tia sáng trở nên trắng bệnh chất đầy tạp vật cũ kỹ tầng hầm âm lanh yên tĩnh đột nhiên một đạo mơ hồ phảng phất đến từ cách xa bị ngã lại phảng phất gần trong gang t ấ c quỷ dị tiếng cười chậm rãi vang lên lại im bặt mà rừng có lẽ trời sinh linh ngôi c u n g t à ma đấu tranh nhiều năm duyên cớ v ô r ẻ n phu nhân biểu hiện rất tỉnh táo thậm chí còn có thừa lực nhặt lên trên đất hộp tâm nhạc vặn vẹo dây cót phía trên thằng hề con rối chậm chạp xoay tròn ánh mắt của nàng chăm chú nhìn có vẽ vẻ vặn vẹo đường vân tấm gương tò mò thúc đẩy nàng muốn mượn cơ hội này nhìn trộm tòa này nhà ma khủng bố chân tướng là nàng b ứ c ta làm như vậy là nàng b ứ c ta làm như vậy ô ô thông qua tấm gương nàng nhìn thấy một đôi lẽ ra không nên xuất hiện ở phòng hầm mẫu nữ béo mẫu thân ôm nàng hầu gái nữ nhi một tay cầm đao máu tươi tại nàng dưới chân chảy xuôi làm lộ g i i nạ phát giác được các nàng lúc béo mẫu thân chậm rãi quay đầu ánh mắt va chạm để thân thể của nàng hơi chấn động một chút quay đầu hướng sau lưng nhìn lại không có vật gì đợi nàng lại nhìn về phía tấm gương lúc lại phát hiện vị kia thật đáng buồn mẫu thân u linh mặt đối mặt liền dán tại trước mắt của nàng tựa hồ là đang e ngại cái gì U linh mẫu thân trên mặt che kín nước mắt thận trọng hạ giọng lại phảng phất là tại khuyên bảo là nàng b ứ c ta làm như vậy nói chuyện cặp kia trắng bệnh con mắt nhìn về phía đỉnh đầu thuận theo ánh mắt của nàng l ô dư gãy nạ cũng nhìn lên nhưng trừ nằm ngang ở trên đầu giá gỗ không có vật gì nhưng mà vừa lúc này dây gai trên treo vật nặng lay động lúc phát ra kéo kẹt â m thanh phi thường đột ngột xuất hiện ở phòng hầm l ô dư gãy nạ dùng đèn t i n chiếu hướng bôn phía đ ỗ n g nhiên một đôi c h e kín nước bùn d ơ bẩn gầy còm hai chân từ bên trên rủ xuống không có người so với nàng quen thuộc hơn hai chân này chủ nhân là ai cái kia tới từ địa ngục vặn b ẹ o cùng thống khổ ở khắp mọi nơi khàn giọng kêu rên như cùng một trôi đao cùn không ngừng cắt chém tinh thần của nàng cùng linh hồn phổ thông linh hồn của con người căn bản là không có cách tiếp nhận trực diện ma quỷ lúc rét l ạ n h cùng áp bách cho dù là linh môi cũng giống vậy làm nàng phát ra tiếng thứ nhất tê tâm liệt phế hoảng sợ gào thét sở hữu tỉnh táo biến thành khó mà nói hết cực đoan sợ hãi liều lĩnh chạy trốn ra ngoài lúc chỉ nghe phịch một tiếng tầng hầm cửa gỗ bị một chỉ mặc thấp giúp giày chân to đá văng tại thời khắc này lộ g i á i nạ h ô rèn ngẩng đầu nhìn lại cái tiêu đạo đứng lặng tại cửa ra vào tắm rửa tại dưới ánh đèn thân ảnh như là thượng đế vì nàng phái tới cứu vớt sứ giả khuất bóng đen nhánh bộ mặt chỉ có một điểm tinh hồng cùng một sợi khói xanh ngươi thật đúng là dám ra đây a bà xẹp bạ ẩm vừa c h ư a đã đến to lớn tiếng súng tại bịt kín tầng hầm bên trong khuấy động lên đinh thai nhức góc sóng âm lộ giải nạ trên cổ dây c h u y n vừa bị lũ lại nàng một cái lảo đảo ngã trên mặt đất nhưng không đợi mặt dây chuyền cái nắp bị mở ra ngay sau đó lại là một tiếng súng vang vê anh nổ thật to âm thanh chấn lộ duy hải nạ hai cái lỗ thai ông ông tắc hưởng phía sau bạt x ẻ bạ phát ra một tiếng tràn ngập oán hận thê lương t ê m ì n h hôn độn chập trùng âm điệu trong chớp mắt ở phòng hầm biến mất vô tung vô ảnh ép xông vào tầng hầm ôm chặt lấy lộ d u hải nạ này này lộ d u hải nạ ta ở đây sau đó quay đầu giận không kèm được hô to nói có lẽ n g ư ơ i đánh c h ú n g tên hôn đản kia sao có lẽ một tay cầm súng đứng tại chỗ chỉ ít sửng sốt ba giây bởi vì ngay tại vừa rồi nội tâm của hắn nhận lấy rung động thật lớn kỳ quái nào đó góc độ rung động mẹ ta hắn nhìn thấy một màn kia quả thực liền là không hợp thói thường bên trong không hợp thói thường ngắn ngủi trầm mặc về sau nói nói ngươi biết bạn sẽ bạ trước kia làm gì sao ép đỡ lên lộ gì gái nạ đi ra ngoài c a o mày nói nói trước kia có lẽ ta không rõ ngươi ý tứ rợi cùng tợ dân một nhà cũng ở thời điểm này vây quanh có lẽ ngươi không có đánh trúng nàng sao theo một ý nghĩa nào đó là nàng lấy kỷ quái phương thức tránh thoát ta đạn đ ê m buổi trưa đã đến nhét hồi thương bộ có lẽ nhìn thật sâu liếc mắt tầng hầm một tay chống n ạ n h quay người vỗ một cái gốc cá tiểu ca bả vai nói nói giờ hiệu ngươi thích khiêu vũ sao khiêu vũ có l ẽ tiên sinh ngươi là chỉ ta nổ hai phát súng nàng trước phía bên phải đ ồ n g đưa suy nghĩ tránh thoát thứ nhất phát sau đó hai người một bên nói một bên hướng phòng khách đi đến r ợ i hiếu kỳ nói sau đó thì sao sau đó nàng tại không trung phía bên phải làm ra một cái hoạt bộ không ngừng quay qua quay lại lay động suy nghĩ tránh thoát phát súng thứ hai nói như vậy có lẽ phi thường trừu tượng nhưng nó vừa rồi dao động lên nếu như ngươi thích lưu hành âm nhạc nhớ kỹ hai mỗi năm ngọn nguồn thời điểm đi mua một album sau khi xem xong ngươi liền minh bạch ta vừa mới nhìn thấy cái gì ha ha có l ẽ tiên sinh ngươi là đang nói đùa sao hiện tại là chín mươi bảy năm ách tuốt ta cái kia eo bun tên gọi là gì thợ lờ ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương mười ba cho thể diện mà không cần đúng không l ô gì gáy nạ đem gãy mất mặt dây chuyền kín đáo đưa cho s căn dặn hắn cẩn thận cất kỹ chưa t ỉ n h hồn mồ hôi lạnh che kín cái chán hai tay vịn chặt đầu gối hít sâu ngẩng đầu trao mày nói với cạ rỗ lỉn Chúng ta tầng ở ẩm làm bày ra sau lưng c ả rộ lỉn thập tự giá cái thứ nhất rơi trên mặt đất về sau như là bị đẩy lên quân bài đồ mị nổ bố trí tại cả tòa phòng ở thập tự giá nhao nhao bị chấn tới đất lên phát ra liên tiếp tiếng va chạm giòn giã mọi người ở đây không biết làm sao thời điểm tợ dân nhà đại nữ nhi đột nhiên phát ra tiếng rít chói thai chỉ thấy tóc của nàng bị thứ gì bắt lấy lực lượng khổng lồ sẽ rách lôi kéo vị này cùng gốc cá tiểu ca mắt đi mày lại nữ h à i lập tức bị trùng điệp nện ở trên vách tường sau đó cố lực lượng kia dắt lấy thân thể của nàng trên sàn nhà không ngừng lôi kéo a a a a a a a đáng chết e p cùng dô dơ hai người không lo được nhiều như vậy vội vàng nhào tới muốn kéo ở an dê nhưng cái kia cố lực lượng vô hình phi thường to lớn ngay tiếp theo hai người bọn họ cùng một chỗ té ngã trên đất trên bảng an dê hôn đản vung nàng r a ba ba tờ dần nhà này tiểu nữ nhi của hắn tất cả đều bị một màn trước mắt dọa cho phát sợ dơ hiệu cũng bủ nhào qua nghĩ muốn giúp đỡ nhưng vừa đi về phía trước hai bước liền bị vô hình lực lượng khổng lồ hất tung ở mặt đất nặng quẳng xuống đất liền xem như tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu tử trong thời gian ngắn cũng có chút không chịu được nổi kêu lên một tiếng đau đớn vịn e o lộ ra vẻ mặt thống khổ hô to nói cọ lệ tiên sinh nhanh nghĩ một chút biện pháp một bên khác rô rơ cùng é d cũng bị siêu sức mạnh tự nhiên dày vò lăn lộn đầy đất an dê không ngừng phát ra nghẹn ngào gào lên ngồi trên mặt đất ngã một chó lên tiếng b u n g ép hai tay chống bỏ dậy đồng thời hô to nói cọ lệ chớ ngẩn ra đó nhanh đến giúp đỡ lô g i i nạ r ử a vào ở trên tường một tay vịt leo quay đầu nhìn một chút thất kinh c ả dỗ lìn có ý đi hỗ trợ nhưng vừa rồi cái kia một ném đến bây giờ nàng còn có chút hai chân như n h u ộ n ra các cô gái thì trốn sau lưng c ả dỗ lìn thỉnh thoảng mang theo tiếng khóc nước nở hô to tên ăn dê như thế phát sinh d ị biến có lẽ cũng không có dự liệu được bởi vì cái này đã thoát ly điện ảnh kịch bản vận hành quỹ đạo hoặc là nói một ít kịch bản bị trước thời hạn so với hỗ trợ Ánh m ắ trước của hắn ơ i biểu nhiên Di phải điển tiểu tiết miêu tả qua loại hiện vào nào sao? bao trong chuyển quỷ qua lộ lìn một không thế thân. ánh pháp trên trên súng. tự mắt Tay tả t cả có dồ Ma sờ ợ được n này. hoàn chỉnh nhập thân thân nhân trên bọn mạnh nhiên trên g vào Ma phạm của quỷ siêu thể họ loại lúc, có sức có tự vi l sẽ n tăng ư trước ờ n Nói g cách khác, trước lúc này bà sẽ bạ lực lượng trừ chuyển chuyển cái ghế vỡ vụn khung ảnh lồng kính hoặc là ngăn chặn ngoài cửa lớn làm không ra cái gì động tinh lớn hiện tại xem ra hắn phỏng đoán đã hoàn toàn ngồi vững tên kia liền trốn ở cạ rỗ lìn thể nội thậm chí đã từng bước khống chế tinh thần của nàng cùng giác quan tựa hồ là đã nhận ra có lệ nhìn về phía ánh mắt của nàng đông dưng vị mẫu thân này lộ ra một cái cực kỳ nụ cười tàn nhẫn tựa hồ đang c ư ờ i nạo h sự bất lực của hắn cùng nhỏ yếu từ phía sau lấy ra một thanh đã sơm giấu kỹ cái kéo q u a y người đưa tay liền hướng ạp dịu đâm tới thấy này tình trạng có lệ sắc mặt chầm xuống mẹ nó tệ cho thể diện mà không cần đúng không ở ngay trước mặt hắn còn muốn giết người kết quả là tại tờ dần nhà các cô gái kinh hãi cùng ánh mắt sợ hãi bên trong tại b ồ r ẻ n phu nhân khó có thể tin kêu to bên trong có lệ hai bước bước ra một cái bạo lực bay đạp đem bị phụ thân c ả rổ lỉn cả người lẫn đao đạp ra ngoài xa hơn hai mét lộ giấy nạ kinh hãi nói có lệ người đ i ê n rồi sao các cô gái bị đột nhiên biến cố h ủ đến cùng kêu lên thét lên lúc này khống chế an dê siêu sức mạnh tự nhiên lặng yên tiêu tán mà một bên khác tiếng thét chói thai hấp dẫn đến é d cùng rô rơ lực chú ý chỉ thấy có lệ dùng đầu gối ngăn chặn cà rô lìn cánh tay tay trái ngăn chặn một cái khác sau đó dùng buổi trưa đã đến đứng vững chán của nàng t h ở hồn hển nói l a hôn đản g nếu như ngươi còn dám để ý các nàng ta thể tuyệt đối sẽ một thương đánh nổ đầu của ngươi đương tưởng rằng trốn ở bên trong liền rất an toàn cà rô lìn nhìn xem có lệ con mắt quỷ dị cười một tiếng sau đó dùng giọng hoảng sợ kêu to nói rô rơ rô r có lẽ hắn điên rồi mau tới mau cứu ta nếu đổi lại là ai nhìn thấy có người xa lạ dùng một khẩu súng chống đỡ lao bà của mình suy nghĩ cũng không thể tỉnh táo lại edison ở bạo tẩu roger khó có thể tin nói nói có lẽ người điên rồi sao hôn đản ngươi buông ra cho ta nàng này roger nhìn ta này vì cả rô l i n cùng con của ngươi đừng lộn xộn rõ chưa ta biết thế nhưng là đừng lo lắng ta cùng lộ di ái nạ sẽ xử lý tốt hết thảy có lệ t h ầ n sắc lanh khốc nói nói c ả rộn lìn ha ha có lẽ chúng ta hẳn là xưng hô nàng một cái tên khác bà sẽ bạ đúng không người lão bất tử này khốn nạn tựa hồ là muốn cố ý chọn động nội bộ bọn họ sinh ra tranh đấu c ả rộn lìn hoàn toàn không quản có lệ đang nói cái gì hung hăng hô nói rô rơ cứu ta hán hán điên rồi thật sao có lệ cũng không quản sau lưng ngộ rẽn vợ chồng cùng rô rơ đang nói cái gì níu lại tóc của nàng tùy ý nàng điên c u ồ n g giấy giụa mặt l ệ n h lấy đi ra ngoài joseph s hắn nhất định sẽ giết ta đi cho cục cảnh sát ba n gọi g điện thoại mụ mụ có l ẽ người muốn dẫn nàng đi đâu có l ẽ miệng bên trong tung ra một đống nho nhã hiền hòa chào hỏi cho không thành thật cả rộ l ì n mặt đi lên hai quyển không có hảo ý cười một tiếng đối bổ rẻn vợ chồng nói nói mang nàng đi trên c h ấ n giáo đường uống một chén thánh thủy trà c h a n h nơi đó cha xứ thành thật một chút nơi đó cha sứ khẳng định sẽ phi thường hoan n g n ê n h ắ n cũng không phải cái gì lề mề chậm chạp lạ người tốt nhưng không phải là bởi vì đây là hắn lần thứ nhất tiến vào phim kinh dị thế giới có nhiệm vụ chính tuyến điều kiện ước thúc mọi thứ đều phải tuân theo một mạc pháp tắc sinh tồn hắn sớm vừa muốn đem trong phòng ác linh cùng ma quỷ toàn bộ cho hắn làm nát bà xẻ bạ cái này chết mộ phần đều tại trôi ý nghị xấu tà ác phù thủy mỗi lần đều thích dùng loại kia ở trên cao nhìn xuống cực độ muốn ăn đòn ánh mắt khiêu khích hắn mẹ nó sắp vách thích trốn buổi tối hôm nay không rót ngươi uống một thùng lớn thánh thủy ngươi là thật không biết liệt ma nhân chính nghĩa thiết quyền cứng đến bao nhiêu nguyên bản một mặt hoảng sợ liều mạng dãy rủa cạ rộ l ì n nghe được thánh thủy trà tranh cái này một từ tổ thời điểm thân thể của nàng mặt ngoài hiện ra từng đạo phảng phất bị bị phòng vết tích hai mắt lộ h u n g quang mang theo trầm thấp trọng âm điên c u ầ n gào g thét nói rời đi phòng ở ta liền giết nàng có lệ bắc c ờ a a a a có lệ hình thể không tính g ầ y yếu thậm chương í tại cùng niên kỷ trong niên cùng n g kỷ đám ờ i thuộc về cực c về kỳ ư mười bốn trận doanh ban thưởng chú văn bí thuật dần dần mất khống chế ép giống to nói rô dơ ngăn lại hắn dơ hiệu bảo vệ tốt lộ dưới á nạ cùng những người khác gốc á tiểu ca lộn nhào đứng lên đoạt tại cạ rỗ l i n trước đó một trái một phải ôm vào ạp g i cùng x i n đi quay đầu liền chạy cái khác nữ hài hét lên một tiếng nhao nhao tứ tán ra rô dơ cùng ép xông đi lên muốn ngăn lại nàng lại bị cạ rỗ l i n trực tiếp đẩy bay đụng vào trên tường giờ phút này con mắt của nàng b ị kín một lớp bụi trắng cầm trong tay c á i kéo lộ ra sát nhân cùng giống như kinh khủng dáng tươi cười thanh âm lại nhu hòa nói xin đi ạp dịu mau tới mụ mụ nơi này làm nàng đi qua hồ rèn phu nhân trước mặt lúc tiếp xúc đến tới từ địa ngục chỗ sâu hắc ám giống như mục nát quan tài giống như hôi thối khí tức còn có vặn vẹo kêu gào huyết tượng lộ dư á nạ hai tay ô m đầu phát ra tê tâm liệt phế hoảng sợ thét lên lộ dư á nạ lúc này đã hoàn toàn bị bạt s ẻ bạ không chế cả rộ lỉnh chậm rãi quay đầu nhìn về phía lộ dư á nạ hồ rèn phát ra không giống nhân loại giống như đêm quạ giống như mơ hồ không rõ trầm thấp tiếng cười ngươi không giúp được nàng linh ngôi nói đến đây nàng quay đầu nhìn về phía vừa từ dưới đất bỏ dậy có lệ khoe miệng khoa trương hướng lên liệt ra một đạo kinh khủng dáng tươi cười ngươi cũng giống vậy kiệt ha ha ha ha làm giờ h ữ u mang theo hai cái tiểu nữ hải trốn vào phòng ngủ đóng cửa phát ra tiếng vang ầm ầm c ả rỗ lìn đột nhiên ngẩng đầu phát ra lệnh người dùng mình gào thét hướng ôm lên đuổi theo có lệ s ở lấy đau nhức cái hót xác rút một ngụm hơi lạnh coi như có được buổi trưa đã đến những này quỷ đồ vật quả nhiên vẫn là khó đối phó không phải là bởi vì cấp một ma quỷ ôm mạnh đến mức nào lực lượng mà là những này vốn hẳn nên nằm tại trong quan tài g i a hỏa chạy còn nhanh hơn thỏ còn thích trốn ở các loại trong thùng khẩu súng nhét vào bao súng đi theo s chạy lên lầu hai hai người tốn sức lực lượng toàn thân theo đem đã lâm vào điền những cạ rô l ì n dựng lên tới s trên cổ gân xanh tất hiện không chỉ cần phải dùng sức ôm lấy cạ rô l ì n cánh tay còn có phòng bị nàng cắn lỗ thai của mình có lệ ngươi có gì tốt biện pháp sao có lẽ dùng tay trái chống đỡ cả rô lìn cổ phòng ngừa nàng cắn người nói nói nếu như bị phụ thân chính là một cái bị cảnh sát truy nã ác ôn ta sẽ không chút do dự xử lý trước h ắ n chờ ma quỷ sau khi xuất hiện lại một thương đánh nổ đầu của nó tốt ta lộ d h e n ạ đem tầng hầm cửa mở ra chúng ta cần tìm một chỗ đem nàng cố định lúc này hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên trận doanh sự kiện hai trước mắt trận doanh hôn loạn thiệt lương ngươi thừa nhận đây là lợi ích thúc đẩy kết quả nhưng ý tưởng chân thật nói cho ngươi cho dù táo bạo lửa giận để ngươi bức thiết muốn bóc cỏ thưởng thức máu tươi văng khắp nơi mỹ cảnh cùng ma quỷ cầu xin tha thứ lúc mỹ diệu thanh âm nhưng ngươi vĩnh viễn không có khả năng đối một vị có được năm đứa bé vô tội mẫu thân nổ súng bởi vì nên xuống địa ngục người không phải nàng ban thường một n g ư ơ i đối ma quỷ dụ hoặc kháng tính hơi tăng lên ban thường hai chú văn bí thuật kháng tính gia tăng ngươi có được mánh nam sắt thép ý、chí. chú o i n ư người liền là một trận cưới ôm không thông điểm mà ma phàm manh mắt một ấp phổ trang tuyệt thể trong trận nát t lộng nữ cũng chuyện nhân liền buồn sống đổi vui lây là yêu quỷ sắc sắc, có cho hoặc khóe vẻ, dụ Chú văn bí thuật bóc ra trục xuất danh sách bí thuật thi thuật cần một cái đổ đầy nước bùn có thể dung nạp thân thể con người v ậ t chứa 2 0 m ml thi thuật giả máu tươi một kiện nhiễm ma quỷ khí tức đạo cụ kích hoạt chú văn linh hồn cường độ phán định thông qua sau cưỡng chế bóc ra ma quỷ rời đi bị kẻ phụ thân hệ thống nhắc nhở phát ra hoàn tất sau có lẽ trong ý thức đột nhiên xuất hiện một đoạn phi thường khó đọc chú văn phát âm cùng tiếng tây ban nha rất tương tự phần ngoại lệ viết cùng tạo thành nguyên tố hoàn toàn khác biệt tại đoạn này chú văn đột ngột sau khi xuất hiện có lẽ mơ hồ cảm giác linh hồn của hắn trở nên có chút nặng nề mặc dù dạng này hình dung rất kỳ quái nhưng tựa như là có người đem một khối đá lớn nhét vào đầu góc của hắn g ắ t gao chống đỡ cạ rộ lìn cổ phòng ngừa nàng cắn rơi lộ thai của mình có lẽ hít sâu một hơi thầm nghĩ quả là thế sao tại chủ thế giới liệt ma nhân thực tập sinh chỉ có dẫn đội hoàn thành một cái hạ vị trục xuất danh sách nhiệm vụ về sau mới có quyền học tập cái thứ nhất chân chính danh sách bí thuật cùng săn ma đoàn giai vị cao thấp phân chia khác biệt thẩm phán đồ sát cướp đ o ạ n cầm tù trục xuất ngũ đ ạ i danh sách bản thân cũng không thứ tự phân chia cao thấp mỗi cái danh sách có được riêng phần mình đặc biệt bí thuật thiên về phương hướng cũng hoàn toàn khác biệt trong đó trục xuất cùng cầm tù danh sách bí thuật nhiều nhằm vào tà ác lực lượng tạo thành ác linh hoặc ma quỷ đồ sát cùng cấp đoạt bí thuật nhiều nhằm vào có thực thể hắc cám sinh vật ví dụ như quỷ hút máu trong kính sát nhân ma chuyển biến xấu ma nhân v v thẩm phán danh sách bí thuật số lượng ít nhất cũng là duy nhất có thể triệt để giết chết phù thủy thủ đoạn hữu hiệu bất quá nghĩ muốn nắm giữ những công dụng này khác nhau bí thuật trừ thông qua điểm cống hiến tại đế quốc hoàng gia săn ma đoàn bên trong hối đoái càng quan trọng hơn một điểm là người sử dụng cá nhân thực lực nói cách khác một vị săn ma linh hồn của con người cùng nhục thể độ mạnh quyết chịu thuật xuất huống thuật chuyển Trục tình thường thức định đã năng gánh danh lượng hạn. danh nhân, bình nắm danh cũng hạn. phận người mới chuyển chính khả sách sách sách có cực cái cực giữ dưới ma số bí bí Bộ liệp là mới vì ề sau, sách gian danh luyện thuật. vẫn v cần khoảng rèn thành công tiếp nhận cái thứ nhất phải tiếp thời thể thứ mới cái có một bí thuật. Vì lẽ đó cái này cũng giải thích linh hồn hắn bên trong nặng nề cảm giác là từ đâu mà tới nhưng có lẽ cảm thấy đây không phải trước mắt hắn cực hạn có lẽ còn có thể gánh chịu cái thứ hai danh sách bí thuật ân còn có cái thứ ba cung ép dốc hết sức bình sinh đem cả rô l ỉ n kéo đến dưới đất phòng tăng thêm rô rơ cỡ dần ba vị thân thể khỏe mạnh manh nam sửng sốt một cái tiếp một cái bị nàng hất tung ở mặt đất thậm chí rô rơ trên mặt chịu một q u y ề n kém chút n g ấ t đi cuối cùng vẫn là lộ dì h i nạ dùng một khối che tại gia tộc cỗ trên vải trắng từ phía sau che kín nàng tìm đến một sợi dây thừng lúc này mới đem nàng buộc trên ghế có lẽ cùng rô rơ một trái một phải đem cả rô l ỉ n cánh tay đặt tại cái ghế trên lan can ép đầu đầy mồ hôi nắm chặt dây thừng giọng nói gấp rút nói ta đến lập tức gọi cho cha sứ gọn đồn để hắn tới lộ giải nạ đ ẩ y r a cản ở trước mắt tóc cháu mày nói nói quá xa nàng không kiên trì nổi ngươi nhìn nàng bộ dáng bây giờ ép nhìn xem c ả d ỗ lìn đứng dậy chậm rãi lui lại tầng hầm trắng bệnh ánh đèn ấn trên mặt của hắn c ả d ỗ lìn điên cuồng kêu trên cùng gào thét không ngừng tiếng vọng không biết là bởi vì mệt nhọc vẫn là trên mặt đất rơi đến quá nặng tinh thần của hắn tại thời khắc này có chút hoảng hốt trước mắt một màn để hắn nhớ lại từng trận kia tại hắn cùng lộ giải nạ trong lòng lưu lại qua khó mà ma diệt bóng ma khu ma nghi thức một trận trầm mặc về sau nói nói lộ giải nạ ngươi đến rời đi cái này đến lúc nào rồi ngươi đang nói cái gì Ad nuốt nước miếng một sợi mồ hôi dịn thuận theo thái dương trượt xuống t h ầ n s ắ c khẩn trương cao độ nói nói ta đến chủ trì khu ma nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải rời đi Ad, có lẽ đệ lại cả rổ lỉn cánh tay ngồi s ổ m ở một bên tức giận từng ngụm từng ngụm thở hồn hện dỗ dơ một tay ngăn chặn c ả r ô lỉn một cái tay khác che xanh đen gương mặt nói nói khu ma nghi thức không phải hẳn là để mục sư đến cử hành sao ngươi cũng không phải mục sư l ô duy hãy nạ đứng dậy thần xác khẩn trương khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh giọng nói gấp rút nói vậy ngươi có tốt hơn biện pháp sao ép có thể chủ trì khu ma nhưng ngươi được ra ngoài ta sẽ không bước xuống ngươi mặc kệ đáng chết lộ duy h nạ ngươi không rời đi ta liền không bắt đầu mắt thấy ổ rèn vợ chồng một bên cãi lộn vừa bắt đầu tú ân ái có lẽ đứng dậy bất đắc dĩ nói s hai vị chẳng lẽ liền không suy tính một chút ta vị này độc thân nam sĩ cảm thụ sao muốn đốt một điếu thuốc đáng tiếc trong túi chỉ còn lại một tiết điếu thuốc ngầm lên miệng một cái tay nâng lên bao súng nhữ mày nói nói rô rơ ngươi đi tìm một cái bùn tắm sau đó ở bên trong chứa một ít bùn đất hoặc là cái gì khác có thể chứa xuống cả r ô lỉn vật chứa lộ dị nạ ngươi đem đầu kia b à t xẻ b à treo ngược dùng dây gai lấy tới ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi t r ư ơ n g mười lăm nó phá phòng thủ ép một tay chống nạnh nói nói có lẽ ngươi không phải mới vừa nói không có biện pháp khác sao ta có từng nói như vậy sao Ê! y vô rèn vợ chồng nhìn nhau xem ở thượng đế phân thượng ngươi sẽ không thật muốn một thương đánh nổ c ả r ổ lìn đầu a có lệ miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc cái mông tao mày dùng tay đ ể chặt không thành thật cả r ô lỉn nói nói ta là liệp ma nhân s không phải giáo hội bên trong tín ngưỡng thượng đế mục sư nói thực ra theo ý ta đến nàng suýt nữa dùng cái kéo đâm chết cái tuổi đó nhỏ nhất nữ hải nàng gọi ạp dịu đúng không ta k é m chút liền không thể khống chế lại tay của ta dô dơ người giống đi ôm lên chuẩn bị đồ vật ta cùng s ở đây nhìn xem là được rồi đúng để giờ hữu đem bọn nhỏ tụ tập cùng một chỗ phòng ngừa có người lạc đàn toàn bộ tầng hầm mỗi người đều biểu hiện phi thường hoảng sợ hồ rèn vợ chồng quần áo bị mồ hôi lạnh thẩm thấu thần tình kích động dỗ dơ nhìn xem thê tử của mình gặp tra tấn mặt mũi tràn đầy lo lắng nhưng lại không có biện pháp duy chỉ có cọ lệ tựa như một vị trà trộn tại tây bộ quầy rượu khách quen trên lưng cài lấy cứng rắn ra hỏa miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc nhữ mày tựa hồ đặt tại dưới tay hắn không phải một cái bị ma quỷ phụ thân có thể tùy tiện đổ nhào ba cái tráng h á n đáng sợ nữ nhân mà là một bộ mặt bài nát như đức c h â u bài b ộ kẻ c h ỉ ít dô dơ cùng ngộ ghen vợ chồng trên mặt của hắn nhìn không đến bất luận cái gì khẩn trương hoặc là sợ hai biểu lộ chỉ là trước mắt xấu nhất tình huống l i ê n cùng hắn nhất quán xui xẻo bài vận động dạng thua trong túi chỉ còn cuối cùng xuống một chén rượu tiền thấy dô dơ có chút không biết làm sao có lệ vỗ một cái bờ vai của hắn nghiêm túc nói này không thể lạc đàn điểm này phi thường trọng yếu hiểu chưa nha nha trong phòng tắm có trước kia ạp dịp tắm rửa dùng c h ậ u lớn nói chuyện dô dơ bồi r ố i lấy chạy lên lâu miệng bên trong còn hô to cái khác nữ hải danh tự ánh mắt rơi vào hai mặt nhìn nhau hồ r ẻ n vợ chồng trên thân chờ ép đi tới giúp hắn ngăn chặn cạ rồ lìn có lệ trêu ghẹo nói lão huynh mỗi người đều muốn có một đoạn tràn ngập kích tình hôn nhân cùng tình yêu nhưng mời các ngươi nhiều suy nghĩ một chút ta vị này đàn ông độc thân cảm thụ mỗi một đ ứ i vợ chồng đều thích người khác tán dương cảm tình giữa nhau v ộ rèn một nhà cũng không ngoại lệ có lẽ một phen đồng thời cũng hóa giải trong tầng hầm ngầm không khí khẩn trương lộ g i á i nạ cười một chút đẩy ra trên c h á n bị mồ hôi thấm ướt tóc hai tay ôm cùng một chỗ nói nói tại cùng ma quỷ vật lộn thời điểm còn có thể nói ra cười lạnh người chứ có l ẽ ngươi bên ngoài chỉ sợ không có người thứ hai kỳ thật ta rất hiếu kỳ ngươi đến tột cùng là làm sao làm được đối mặt ma quỷ lúc bảo trì bình tĩnh như vậy có lẽ lạnh nhạt nói à ngươi nói là cái này lò sát sinh công nhân mỗi ngày cần giết một ngàn con trâu chẳng lẽ bọn hắn mỗi ngày đều muốn đang sợ hãi cùng trong lúc đ ố i rối vượt qua sao một đầu đáng thương lại thật đáng buồn cấp một ma quỷ mà thôi nàng coi là phụng dưỡng xạ tạn có thể đến tới địa ngục cường đại hắc cám lực lượng thành là chân chính ma quỷ chực chực đáng tiếc tại những cái kia cường đại tồn tại trong mắt nàng liền làm ộ t đầu không biết tự lượng sức mình thẳng hề ta nói đúng không bác xê ba v ô rèn vợ chồng ở một bên nghe được có lệ cùng b à xe b à đối thoại lại một lần nữa đổi mới bọn hắn cố hữu nhận biết c h ấ n kinh đều không đủ lấy hình tha cho bọn họ hiện tại tình cảm không nói trước miệng đây gọi thẳng ma quỷ tên thật loại này chuyện kinh thế hai t ụ bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua có người dám dạng này tùy ý c h à o phúng một vị có được tà ác lực lượng ma quỷ tựa như tại đùa cợt một đầu không biết tự lượng sức mình kẻ đáng thương mà lại cấp một ma quỷ tồn tại cường đại s cùng lộ gì gái nạ đều theo lẫn nhau ánh mắt bên trong thấy được khó có thể tin g i a hỏa này đến tột cùng thấy qua cái gì đến mức hắn cũng không dám gọi thẳng những vật kia tên thật có lệ tiếng nói vừa ra một mực tại dãy ruổi chu lên cạ rộ lìn dần dần yên tĩnh xuống làm tầng hầm một lần nữa trở về yên tĩnh mơ hồ có thể nghe phía bên ngoài tiếng gió gào thét còn có quả đen làm người ta sợ hãi kêu to phát giác được bên ngoài phát sinh dị biến có lệ con mắt nhắm lại nếu như lấy the cổn rủ dỉng y thế giới quan phân tích q u ả đen biểu tượng tử vong cùng xạ tàn sứ giả nói cách khác giờ phút này một ít đứng tại địa ngục đỉnh r a hỏa chính nút trong bóng tối rình m ò bọn hắn trong lòng lạnh hừ một tiếng ác linh cũng tốt ma quỷ cũng tốt tất cả đều là cuồng nhìn lén ma không sai đột nhiên một con quạ đánh vỡ tầng hầm phía trên bằng phẳng cửa sổ rơi trên mặt đất hủy cánh đụng gãy cổ tựa hồ là không sống nổi cô rèn vợ chồng bị cái này tiến đụng vào tới q u ả đen giật n ả y mình cạ rộn lìn hoặc là nói bạt xẻ bạ cũng ở thời điểm này phát ra khản giọng tiếng cười ha ha ha khu khu huệ m à n g lớn máu tươi bị nàng phun tại vải trắng bên trên lúc này một chương che kín nếp hốn mạch máu bạo khởi làn da như là thây khô đồng dạng mặt dần dần hiện lên ở vải trắng đằng sau lộ giải nạ thấy thế liên tiếp lui về phía sau s cũng sắc mặt đại biến dưới tình huống bình thường chỉ có khu ma nghi thức cử hành đến nửa đoạn sau cưỡng chế yêu cầu ma quỷ hiện ra chân thân lúc bọn họ mới có thể bị ép lộ diện mà lại quá trình này hung hiểm vạn phần bởi vì ma quỷ chủ động hiện ra chân thân là bọn hắn dễ dàng nhất gặp công kích cũng là, là lúc à l yêu đ ớt nhất không chỉ có chủ trì nghi thức người có khả năng chết bất đắc kỳ t ử mà chết bị phụ thân người cũng sẽ bị cho rằng là tổn hại vật chứa lúc nào cũng có thể bị giết chết hiện tại bọn hắn không có cử hành qua bất luận cái gì khu ma nghi thức chỉ là bởi vì có lệ một câu đùa cận con kia trốn ở c ả r ổ lìn trong thân thể ma quỷ vậy mà chủ động hiện ra c h â n thân có lệ l ô g á i nạ một mực thối lui đến trên cây cột mới dừng lại che miệng lại hoảng sợ nói không không không theo bọn hắn nghĩ tên kia nhất định sẽ giết chết c ả dồ lìn coi là đối có lệ trả thù có lệ đầu thuốc lá nôn trên mặt đất nhìn thẳng b à s xẻ bạ hai mắt không chút nào hư nói nói ngươi sẽ không phá phòng thủ đi bà s ẻ bạ ha ha nếu như ngươi dám giết nàng ta cam đoan có rất nhiều loại biện pháp so với một thương đánh nổ đầu của ngươi càng thêm thú vị mặt ngoài có l ệ một điểm không h o à n g hốt thậm chí còn mang theo khiêu khích trên thực tế trong lòng của hắn hoảng đến một nhóm mẹ nó cái này tên hôn đản không muốn sống không sao vạn nhất c ả rỗ lìn bị nàng chơi chết cho hạ giận hắn chỗ làm việc này chẳng phải phí công nhọc sức rồi cũng may có lệ đánh giá cao bạt sẽ bạ điên điên khùng khùng n á o mạch kín nàng quay đầu nhìn có lệ tiếng cười tựa như hai mảnh giấy g ắ p cùng một chỗ ma sát khó nghe trói thai ha ha nàng muốn chết tất cả mọi người phải chết đột nhiên một thanh ném vào góc s ọ t gùn nhắm ngay có lệ đột nhiên lên đạn thanh thúy răng rắc gâm thanh để hắn cùng ép sắc mặt đại biến có lệ mau tránh ra nghe được đạn ria thanh âm súng lên cỏ có lệ sắc mặt trầm xuống hỏng muốn hoàn chỉnh ghi nhớ một bộ tiếp cận hai giờ điện ảnh sở hữu kịch bản cùng chi tiết nay độ khó không thua gì để hắn ôm vào ngữ văn sách giáo khoa nhớ kỹ cũng đọc thuộc lòng hai mươi thiên hiện đại văn một chữ không thể tranh l ệ n h cái chủng loại kia lúc trước một phen d à y vò cần dùng hết toàn lực chế phục ở cạ rỗ lìn còn có phân tích chú văn bí thuật phân tán hắn quá nhiều lực chú ý ẩm tiếng súng trước đó s đem hắn thành công ngã nhào xuống đất trên tránh thoát một tiếp nhưng cũng là bởi vì hai người buông ra c h ó i buộc cạ rỗ lìn chống ra đủ để treo lên nặng bốn năm tấn vật dây gai từ dưới đất phòng nơi hẻo lánh trong cái sọt cầm lấy một thanh dị xét dao phay hướng trên lầu chạy như điên ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương 16, ờ bóc ra s ta biết Giờ hữu i tuyệt đối không nên mở cửa có lệ thầm mắng một tiếng đáng chết đứng dậy vội vàng cùng s đuổi theo c ả dỗ linh cầm dỉ xét dao thay điên cuồng công kích lầu hai phòng ngủ cửa gỗ trốn ở bên trong nữ hải phát ra từng đợt hoảng sợ thét lên xin đi a hữu nhanh cho mụ mụ mở cửa Giờ hữu i dùng cái ghê chống đỡ chốt cửa nói với a l nếu như đợi chút nữa c ả d ộ lìn xông tới ta sẽ ngăn lại nàng ngươi mang lên những người khác trốn vào khác trong phòng tợ dân nhà đại nữ nhi đã bị dọa thành một cái nước mắt người nàng một bên lau nước mắt một bên khóc không thành tiếng nói vậy còn ngươi nàng sẽ giết ngươi hiện tại không quản được nhiều như vậy ghi nhớ lời ta nói từ một bên trong ngăn tủ lật ra một cái xào phơi đổ cầm ở trong tay gốc cá tiểu ca đem các cô gái cản tại sau lưng gắt gao nhìn chằm chằm sắp bị nện nát cửa gỗ ta bên này sắp không chịu nổi chỉ nghe một trận lên lầu lúc gấp rút tiếng bước chân ngay sau đó chuyển đến đánh nhau kêu rên ẩm một tiếng vang thật lớn có lệ ngay cả người mang cửa bị cạ rô lìn nện vào phòng ngủ ép từ phía sau lưng ôm lấy cạ rô lìn eo hô to nói giờ hiệu mang lên các nàng lái xe mau trốn đi trên c h ấ n cục cảnh sát gốc á tiểu ca đem có lệ nâng đỡ hoảng sợ nhìn xem lộ ra ma quỷ khuôn mặt cạ rô lìn ôm cọc treo đồ hô to nói các cô gái toàn bộ đi với ta trên xe phía ngoài thế nhưng là mụ mụ nàng đem ạp d ô m vào trong ngực mang lên những người khác nghiêng người từ trong cửa trốn đi vẫn không quên quay đầu hô to nói ta bên kia an toàn sẽ đánh cho các ngươi biết đi nhanh một chút a s bị cạ rỗ lìn một cước đá đến trên mặt têu thảm một tiếng máu m ú i phun ra ngoài từ dưới đất bỏ dậy có lệ nhặt lên một quyển sách nện ở cạ rỗ lìn trên mặt hấp dẫn lực chú ý theo trong bao súng lấy ra buổi trưa đã đến gầm thét nói hôn đản g ngươi lại đi một bước ta liền đập nát đầu của ngươi cạ r ỗ liền bước chân có chút dừng lại trong tay giơ dao phay quay đầu liếc hắn một cái lộ ra nụ cười khinh thường quay người hướng ra phía ngoài đuổi theo á ạ vịu mụ mụ ở đây thốt ta có lẽ đến thừa nhận buổi trưa đã đến cũng không thể đối thực thể tạo thành bất cứ thương tổn gì hùng hùng hổ hổ khẩu súng nhét trở về từ lầu hai nhảy xuống ơ lấy một cái ghế liền hướng bên ngoài đuổi theo với lúc dô dơ dẫn theo một thùng b ú n đất cầm trong tay sẻng từ bên ngoài gấp trở về nhìn thấy thê tử của hắn cầm trong tay dao phay điên c u ồ n gọ g ô tô cửa xe cũng không đoái hoài tới cả rỗ lìn là hắn chân ái thê tử ba chân bốn cẳng d ơ lên sẻng nhắm ngay cả rỗ lìn cái hót đập xuống đang thép cá con đánh vật cứng phát ra thanh thúy vụ vù, vù sau đó cả rỗ lìn con mắt đảo một vòng ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự lao thiên r ô d ơ lui về sau một bước vội vàng vứt xuống sẻng đem cả rỗ lìn ôm vào trong ngực nhìn đưa tới tay màu tươi vị này tiếp cận một mét chín ngành hán rốt cuộc không kèm được tâm tình của mình nghẹn ngào khóc giống là ta giết ngươi thượng đế a bên ngoài phát sinh hết thảy có lẽ tất cả đều nhìn ở trong mắt cạ rỗ lìn đương nhiên không chết nếu như bị hắn đập chết nhiệm vụ chính tuyến đã sớm tuyên c á o thất bại chạy tới đem cái này khóc sức ngướt tráng hán đẩy qua một bên có lệ t ú n trên cạ rỗ lìn liền đi vào bên trong vừa đi vừa lạnh mặt nói nếu như ngươi còn dạng này khóc xuống dưới Cả dô lỉnh coi như không chết cũng rô không lỉnh như đến bùn ị ngươi trung tâm gọi điện thoại, chỉ mong nàng có thể chống đơ cho đến lúc đó. Nghe đến không vàng nước nhìn thoáng qua lái xe rời đi giờ hiệu, vội vàng lên tiếng, đem trên gọi giờ trước đơ đi thoại, vội lái rời đi hiệu, vội khóc chết, thổ cho chỉ thể cho chết, sạch có đó. cầm cấp cứu lúc tâm mắt, mặt đất đem đầu đem xe vào, vẩy bà lao lao rô rơ quay qua b tắm ta đã chuẩn bị xong trực tiếp đem nàng thả trong bùn tắm cũng được có lệ một thùng đủ sao hai người vội vã chạy vào phòng tám l ô g ư ỡ i nạ đỡ lấy máu me đầy mặt ép cũng đi tới có lẽ đem cả rỗ lìn bỏ vào bùn tắm lớn theo trong thùng lấy một nắm bùn đất nắm ở trong tay nói nói cho bùn tắm lớn thêm nước rỗ dơ cho ta cầm một thanh dao phay tới tốt nhất lại tìm một cái trong suốt thủy tinh cốc chia độ hoặc là cái gì khác có thể trang máu đ ổ vật é dùng khăn giấy lau cái mũi cùng cái c ằ m c a o mày nói nói ngươi lại muốn cắt tổn thương mình sao nếu như cần l ô g ư ỡ i nạ hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh lần này ta một người đủ chờ jose đem ra dao phay cùng một cái thường gặp thủy tinh chén nước có lệ đầu tiên là đem cái chén để dưới đất một tay cầm đao một cái tay khác chăm chú nắm lấy bùn đất sau đó đem đao theo con h ư n g kia nắm chặt thổ trong lòng bàn tay nhét vào đông nhiên kéo một phát máu tươi lập tức không cầm được hướng trong chén chảy xuôi một cái phổ biến chén nước ước chừng là 2 5 0 m l tả hưu chỉ cần tính ra rót một phần mười là đủ rồi logiai nạ nhìn xem có lệ cử động như có điều suy nghĩ nói nhân loại sau khi chết cần an táng tại trong đất biểu tượng một lần nữa trở về tự nhiên có lẽ ngươi làm như vậy là muốn đem tên kia theo c ả rộ lỉn trong thân thể lôi ra tới sao ngươi đoán đúng rồ rẽn phu nhân đợi đến bùn tắm nước thả đầy có lẽ đem hỗn hợp hết dịch bùn đất khuynh đảo tại trong chung nước một tay móc ra buổi trưa đã đến quay đầu phi thường nghiêm túc nói với lộ giải nạ đợi chút nữa ta sẽ đem bạt sẻ bạ lôi ra ngoài lộ giải nạ ngươi là duy nhất có thể nhìn thấy nó người ta hy vọng ngươi có thể kịp thời nói cho ta vị trí của nàng cơ hội chỉ có một lần ngươi hiểu chưa chúng ta không thể chịu đựng lấy lần thứ hai thất bại ép để rô r ơ tới trước bên ngoài phòng tắm mặt các loại sau đó đóng cửa lại che lấy máu tơi ư còn chưa hoàn toàn ngừng lại cái mũi nhữ mày nói nói tây bộ nhanh quý hiếm tiểu đoạn sao khó trách ngươi thích gọi nó bởi chưa đã đến lộ d ạ ả i nạ chuẩn bị xong chưa lần thứ nhất bị ủy thác như thế nặng nề g h nhiệm vụ vồ d ẽ n phu nhân lộ ra vô cùng gấp gáp nắm chắc ép tay phải gật đầu nói ta chuẩn bị xong ngươi bắt đầu đi thằng đến có lễ đem mang theo vết thương cùng bùn đất tay trái ấn trên c h á n cạ rỗ lìn hắn mới hiểu được vì cái gì chú văn bí thuật bóc ra cần linh hồn cường độ phán định đó là linh hồn tựa như bị làm thành một cây mang theo câu khóa dây thừng cưỡng ép đem trốn ở cạ rỗ lìn linh hồn gian phòng bên trong bạt xẻ bạ lôi ra ngoài đông nhiên cạ rỗ lìn mở to mắt phát ra tê tâm liệt phế kêu rên đau đớn kịch liệt cảm giác cũng làm cho có lệ đầu đ ầ y mồ hôi lạnh trên cổ nổi gân xanh dồn dập chú văn đọc tiếng vang lên siêu sức mạnh tự nhiên để phòng tắm ánh đèn lấp lóe không ngừng trong phòng nhấc lên c ù n phòng cả tòa phòng ở phảng phất thân ở địa chấn trung tâm dỗ dơ vị tường nhìn thấy dưới chân lay động phòng ốc rộng hô nói s bên trong xảy ra chuyện gì tên kia tại phản kháng có lệ lực lượng lô d ư gái nạ mắt không chấp nhìn chằm chằm c ả d ô lỉn sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết dẫn đến cả bàn đều t u a h ố n cỗ này phá hư tính siêu sức mạnh tự nhiên theo có lệ không ngừng đem bạt xẻ bạ lôi ra ngoài càng ngày càng nghiêm trọng bức tường sụp đổ đồ dùng trong nhà loạn thành một b ầ y bày ra tại trong ngăn tủ bộ đồ ăn toàn bộ quẳng xuống đất bị vặn gây ống nước giống như bị cắt đứt động mạch điên cuồng hướng ra phía ngoài phun ra b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương mười bảy vừa trưa đã đến giống cái kia là tới từ địa ngục gánh vác vô số tội nghiệt thống khổ kêu rên c ả rỗ lìn mặt ngoài thân thể không ngừng vỡ tan đen cùng hồng nhuộm dần b u ồ n t ă m lớn che đậy ánh mắt của nàng xương trắng dần dần tiêu tán tối sầm một vàng hai loại nhan sắc con ngươi như là song sinh c h i nguyệt bị lực lượng vô hình miễn cưỡng xé mở ta muốn giết nàng mỗi người các ngươi đều phải chết chú văn b i thuật bóc ra lực lượng ra chi xuống có lẽ đang dùng linh hồn của hắn cùng bạt sẹ bạ đấu sức một phương dùng hết chỗ có sức lực ý đồ đem tà ác ác cám theo c ả r ổ lìn linh hồn trong phòng lôi ra đến một phương diện khác gắt gao níu lại hết t h ể có thể rẽ r ử a đồ vật r ử a vào nơi hiểm yếu chống lại ma quỷ gầm thét so dã t h ú càng thêm nóng nảy chấn khiến người sợ hãi trung điệp thanh âm giống như vô số bị trói buộc á n linh bi thống gào thét phong tắm vách tường phảng phất bị trọng truy h oanh kích tường gạch vỡ vụn d â y rán tường tại trong cuồng phong điên cuồng vung vầy có lệ tay trái như là bàn ủi thật chặt bắt trên trán cạ rộ lìn tại hắn giác quan thứ sáu quan bên trong c ả d ỗ liền linh hồn phòng là một c h à n g bên hồ phòng nhỏ có lẽ nơi đó là nàng lớn lên tràng ngập mỹ hảo hồi ức địa phương đáng tiếc bởi vì bị ma quỷ chiếm cứ nước hồ trở nên đục ngầu hôi thối ngày xưa xanh lún tươi tốt cây tối chết khéo hình như quỷ quái cũ kỹ lại ấm áp nhà gỗ rách nát không chịu nổi một đám lại một đám bùn đen đủ để bao phủ bắp chân chú văn b i thuật lực lượng hóa thành một đạo xiến xích một mực quấn ở bạt xẻ bạ trên thân thể vì không bị tốn ra đi nàng gắt gao bắt lấy c ả rộ l ỉ n cánh tay ý đồ đem linh hồn của nàng cùng một chỗ mang đi sẽ rách linh hồn thống khổ dù cho ý chí cứng cỏi như có lẽ cũng không khỏi phát ra thống khổ kêu to lộ dạy nạ chúng ta nhất định phải để chính nàng phản kháng ma quỷ lực lượng nếu như nàng đình chỉ phản kháng coi như ta bóc ra bạt xe bạ nàng đồng dạng sẽ chết lộ dạy nạ thấy thế vội vàng hô to nói c ả rộ l ỉ n phản kháng lực lượng của nó con của ngươi không thể mất đi ngươi còn nhớ rõ ngươi cho ta nhìn những hình kia sao trên bờ cắt những cái kia mỹ hảo hồi ức n g ắ m lại ạp dự cùng x i n đi bất luận kẻ nào đều không thiếu thốn dũng khí huống chi c ả dỗ lìn còn là một vị mẫu thân tình thương của mẹ lực lượng cường đại để nàng hôn hôn độn độn linh hồn nháy mắt tỉnh táo lại lúc này một mực tại thống khổ kêu rên c ả dỗ lìn thanh âm dần dần yếu bớt chăm chú dính vào nhau song đồng cũng tại thời khắc này cái kia thuộc về ma quỷ màu vàng nâu con ngươi hoàn toàn bị nhân loại màu đen chiếm cứ như là một vị đại mộng mới tình người c ả dỗ lìn thanh âm phi thường khàn giọng nói nói ảo hiệu xin đi c ả dỗ lìn ngươi không khuất phục dùng các nàng cần ngươi cần ngươi vị mẫu thân này phản kháng lực lượng của nó không nên bị nó khống chế ta là c ả dỗ lìn ảo hiệu xin đi sau đó chỉ nghe có lệ nổi giận gầm lên một tiếng mẹ ngươi kéo cái so cút ra đây cho ta bà sẽ bà lô g ư i ánh nạ ánh mắt nháy mắt nhìn về phía phòng tắm nơi hẻo lánh chỉ vào nơi đó giống to nói có lệ nàng ở nơi đó phanh phanh cơ hồ tại tiếng nói vừa ra nháy mắt hai viên đặc thù viên đạn thoát khỏi nòng súng mà ra bạt sẹ b à muốn một lần nữa trốn vào tòa này nhà cũ tốc độ rất nhanh đáng tiếc lại nhanh vẫn là không nhanh bằng đạn giờ khắp này những cái kia bị hắc á m lực lượng nô dịch cầm tù tại bạt sẹ b à trong thân thể b ị thảm linh hồn nao nhao bay khỏi đi ra vị kia phụng dưỡng xạ t n tà ác phù thủy phát ra hoàn toàn không giống nhân loại như là vô số loại thanh âm hỗn hợp mà thành thống khổ gầm thét tựa như một cái quả cầu r a xì hơi theo nhân loại vong hồn bay khỏi lực lượng của nàng cũng bắt đầu cấp tốc yếu bớt thẳng đến lưu lại một tiếng không cam lòng dư âm tiêu tán tại không trung nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành ngươi thu được năng lực đặc thù thị giác thứ bảy trận doanh sự kiện đã kết thúc ngươi thành công giết chết t à á c phù thủy bạt xe bạ cứu vớt bị nàng cầm tù nô dịch bi thảm linh hồn những này tiền thưởng là ngươi nên được ngươi thu được một vạn hai ngàn xì bảng ngươi có thể tại the cổn rủ dỉm ý thế giới ngưng lại bảy ngày thời gian kết thúc sau cưỡng chế rời đi có thể lựa chọn chủ động rời đi d ô dơ lúc này theo ngoài cửa xông tới ôm lấy dần dần khôi phục ý thức cạ d ô lỉn giọng nói gấp rút nói ngươi không sao chứ ta ta không sao các cô gái đâu thượng đế a dùng sức cho nàng một cái ôm giờ h i ệ u lái xe đưa các nàng đi trên c h â n bót cảnh sát sau khi an toàn sẽ đánh cho chúng ta theo tràn đầy huyết thủy trong b u ồ n tắm đứng lên nàng nhìn xem đầu đầy mồ hôi có lệ cùng ngộ rèn vợ chồng cố nén nước mắt hai tay che miệng lại khe khe lắc đầu nói nói thật không biết nên như thế nào cảm tạ các ngươi lô g i i nạ đem nàng ôm vào trong ngực khe khe chấn an có lệ n ắ m không ngừng chạy máu tay trái cùng x ư ơ n g mùi so đạp gậy Ed đi ra phòng t ắ m đi đến nhà ma phía ngoài trên bậc thang giờ phút này sắc trời nổi lên màu trắng bạc Ed dùng khăn ăn giấy ngăn chặn cái mũi nhìn xem phương xa nhữ mày nói nói hiện tại ta có thể hiểu được vì cái gì các ngươi thích hút thuốc có lẽ đem tay háo kéo lên cười nói có lẽ chúng ta chẳng qua là cảm thấy sau đó một điếu thuốc nhìn rất k h ố c nơi xa xe cứu thương cùng xe cảnh sát tiếng còi dần dần tới gần có lẽ chuyện này kết thúc về sau thật không định hợp tác với chúng ta sao có trợ giúp của ngươi ta cùng lộ gì a á i nạ chịu đ ị n h có thể giúp được càng nhiều người mỗi người đều có sứ mạng của mình s ngươi không phải tín đồ cơ đ ố c sao ngươi hẳn là so ta càng tin tưởng thuyết pháp này kia thật là quá đáng tiếc ta còn muốn để ngươi dạy ta hai chiêu đâu nhìn thấy một vị cảnh sát mang theo nhân viên y tế đi tới hai người đứng dậy é d nói nói người bị thương ở bên trong có lẽ lấy ra hắn cảnh sát chứng không chờ đối phương hỏi thăm đánh đòn phủ đầu nói chuyện này lao đại của các ngươi sẽ giải thích cho ngươi những hải tử kia hiện tại an toàn sao cảnh sát xác định khả nhi căn cứ c h í n h x á c kiện không có làm giả s a u trả lại hắn dùng tay nắm ở dây lưng một cái tay đỡ một chút nón cao bồi nói nói tờ dần một nhà nữ nhi hiện tại rất an toàn có ba tên đồng sự nhìn lấy bọn hắn ân ánh mắt của hắn rơi vào bị tốt sức mạnh tự nhiên trắng trận phá hư nhà ma lên do dự một hồi kinh ngạc nói vì lẽ đó các ngươi có thể giải thích cho ta một chút nơi này vừa rồi chẳng lẽ phát sinh c h ấ n sao theo một ý nghĩa nào đó đúng thế nhân viên y tế v i ệ n cả rỗ lìn đi vào xe cứu thương rỗ rơ đi vào trước mặt hai người lộ ra như cũ chưa tình hồn â thương thế của các ngươi ta vừa rồi nói cho thầy thuốc hắn trước tiên có thể làm một chút khẩn cấp xử lý đến tiếp sau còn cần phải đi bệnh viện tiến một bước trị liệu có lẽ vây vây tay vỗ một cái ép bà vai lui lại một bước nói nói ta cũng không cần một chút vết thương nhỏ ngươi chuẩn bị rời đi sao dô dơ nói nói ta cùng c ả dô lìn còn không có chính thức hướng ngươi nói tạ nếu như có thể mà nói có lẽ ngươi có thể ở đây chờ lâu hai ngày có lẽ tìm nhân viên cảnh sát muốn tới một điếu thuốc lá tựa như một vị thường thấy sinh tử tâm như sắt đá nhưng lại không thiếu thiện ý thợ săn tiền thường đối hai người vung một chút tay cũng không quay đầu lại hướng phúc của hắn đặc biệt ngựa hoang đi đến xong chuyện phủi l ã o đi thâm tàng công cùng tên tại bộ rèn vợ chồng cùng r ô r ơ trong mắt vị này không mời mà tới liệp ma nhân cọ lệ trên thân thể của hắn phảng phất vĩnh viên bao phủ một loại như mê quang hoàn từ đầu đến cuối đều thần bí như vậy khó lường nơi xa ép đôi bóng lưng của hắn hô to nói cọ lệ nếu như có gì cần ta trợ giúp tùy thời có thể gọi cho ta một tay vịn cửa xe có lệ đối với hắn cười một chút nổ máy xe đạp xuống động cơ hành xử đến bốn phía địa phương không người hệ thống chuẩn bị trở về chương trình ngay tại khởi động xin sau bắt đầu trở về bà con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương mười tám không phải người tốt có lệ h a c k e ngắn ngủi hắc ám qua đi có lẽ mở to mắt hoàn cảnh bốn phía vẫn là như vậy quen thuộc ẩm ướp g ơ giấy bẩn thịu t r ê n lệ n h rốt cục trở về rồi sao thẩm tra đối chiếu một ít thời gian như hệ thống thuyết minh như thế từ hắn tiến vào the cổn dụ dỉm y thế giới đến nay chủ thế giới thời gian không có bất kỳ biến hóa nào bởi vì đã là sau nửa đêm nhanh đến bình minh phía ngoài trên đường phố lờ mờ vang lên ô tô tiếng còi ngẫu nhiên còn có sáng sớm học sinh đi ngang qua lúc vui cười đùa g ỡ n nắm một chút tay trái phía trên vết sẹo đã hoàn toàn biến mất đứng dậy đem ăn mì xong bao còn lại tối giấy ném vào thùng rác từ đối với năng lực mới h i ế u kỳ hắn phát động thị giác thử bảy năng lực do xét liếc mắt căn này phá đến không thể lại phá cả ngày bị mùi nấm mốc bao phủ thuê giá rẻ trung cư ngắn ngủi mê trầm mặc sau vui sướng cấp tốc đóng lại thị giác thử bảy có lệ quyết định hiện tại liền xuất phát đi đế đô trung tâm thuê một gian xa hoa một mình trung cư một vạn hai ngàn xì bảng lấy thế giới này sức mua không trên h khoản u a gì một khoản tiền t lớn. Lúc ư ớ c cùng cái bị bảng, hắn hơn dùng quần n giày g để mua u kia áo là y chủ người h h â n n tại đế quốc o à gia trong nghèo cộng g Liệp viện việc vật để tới. Ma dựa làm tập năm, thêm mặc học học khó dành cấp vào vật ăn Trên n trợ bất bất để hắn hiện tại mặc cái này cái áo tròn dài mặc dù so ra kém những cái kia quan lại quyền quý hàng cao cấp nhưng cũng không phải một một học sinh nghèo có thể gồng gánh nổi thuần thủ công nhẹ xa xỉ nếu không hắn cũng sẽ không gặp phải phái lì nhà nữ hải tên kia cũng sẽ không đi người nghèo ở lại còn trường đi trên đường có lẽ bắt đầu tính toán làm như thế nào chi phối khoản này thu nhập cân nhắc đến tính an toàn cùng cá nhân tư ẩn đế đô trung tâm cao cấp trung cư một tháng tiền thuê ước chừng là ba trăm bảng nhỏ thuê nửa năm không có vấn đề gì tiền còn lại có thể cân nhắc hoa một n g h n bảng tả hữu mua một cỗ trên thị trường lưu hành xe cá nhân thuê một vị lái xe sau đó mua một bộ càng thêm chính thức quần áo lại có ai không muốn trở thành một cái thể diện người đâu có lẽ còn có thể buổi lễ tốt nghiệp trên nhục nhã một phen sệ lì ạ phái lì cái kia quần rách háng tệ hồ sau cơn mưa sáng sớm trên đường nước động trải rộng gió biển phá lệ lạnh t ấ u xương có lệ kéo căng cổ áo tại bên đường mua một phần vừa ra lò nóng bánh mì bên trong kẹp lấy thịt nướng cùng phó mát dừng ở một tràng trước đại lâu ngầm đầu to lớn trên biển quảng cáo viết lấy công ty ô tô họp một phen chọn lựa mua một c ố cùng thế kỷ 19 thời kỳ cuối lam tinh rất tương tự đen tuyển xe cũ kỹ ân Tại m ỏ n xì đế quốc có thể gọi nó nhãn hiệu hoặc cao cấp xe con tối cao vận tốc tám mươi cây số da thật đồ vật bên trong phi thường tinh xảo mở trên đường phố liền là bên trong sinh cùng thượng lưu thân phận thể hiện tìm công ty tiêu thụ quản lý để hắn giới thiệu một vị lái xe ước chừng sau một tiếng một vị thân hình cao lớn cường tráng mặc áo khoác màu đen bọc lấy màu xám khăn quàng cổ đầu đội mũ dạ màu nâu dày da sáng bóng sáng loáng chỉ riêng ngói sáng trung niên nam nhân tìm tới hắn thao cái non xuống không phải thường khách khí tuân hỏi nói quáy g i à y một chút ngài là hát cơ tiên sinh sao phải ngươi tốt ta là ạ v à so nghe nói ngài cần một vị lái xe có lẽ ngồi tại ô tô công ty đại s ả n h trên ghế dài một cái tay cầm thuốc lá l ạ n h n h ặ t nói mỗi tháng mười lăm bảng lúc ta không có ở đây ngươi có thể nghỉ ngơi trên thị trường tuyệt đại đa số lái xe tiền lương đều tại mười bảng tả hưu có lẽ mở ra mười lăm bảng giá cả đã rất cao đứng ở trước mặt hắn người trung niên này nam nhân cũng không có biểu hiện quá mức kích động, đem mũ không hiện động, mang về, nói nói, giả biểu quá đem về, r ấ trên tình nguyện là ngài phục là vụ, ta đường hai người đơn giản bắt chuyện hai câu có lệ thế mới biết gia hỏa này trước tiên là phủ kệ l ỉ n tình thế lực ngầm khổng lồ nhất đại tiên sinh tư nhân lái xe bị ném vào ngục giam đóng sáu năm đây là hắn sau khi ra tù thứ công việc khó trách hắn luôn cảm thấy gia hỏa này cách ăn mặc có chút quen mắt tiêu chuẩn mạ phi ạ phong cách cách ăn mặc khá lắm liền trinh l ệ c h bên trong áo khoác một trái một phải chứa con chín cùng chi ca go máy chữ vì lẽ đó vì cái gì ô tô làm được lão bản sẽ để cử cho hắn dạng này một vị lái xe theo về sau nói chuyện bên trong hắn tìm được đáp án mặc dù có l ẽ bê ngoài cùng thường ngày không có gì khác nhau nhưng hắn hiện tại so với d i vãng nghèo kiết hủ lậu liệt ma nhân học đồ từ bên trong ra ngoài đều lộ ra một cô không phải người tốt đặc biệt khí c h ấ t tựa như lộ d ì gái nạ hổ rẽn luôn cảm thấy hắn là sinh động tại khu vực vô pháp thợ săn tiền t h ư ờ n g đồng dạng trâm mặc ít nói từ đầu đến cuối lanh khóc biểu lộ mạ phỉ ạ cùng khoản màu đen áo khoác sáng loang chỉ riêng ngói sáng dày d a thích cau mày hút thuốc lá nhất là ánh mắt của hắn ô tô công ty quản lý khắc năng khiếu không có nhưng cực kỳ am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện chỉ cần cùng có lệ liếc nhau hắn liền có thể minh bạch giá hỏa này tuyệt đối là cái nhân vật hung ác đáng tiếc là hắn đem có lệ thân phận của liệp ma nhân sai lầm trở thành đế đô mới phát quật khởi thế lực ngầm đầu n g ụ lúc này mới sẽ đem có được đồng dạng bối cảnh ạ vạ so giới thiệu cho hắn phổ thông ô tô lái xe nào dám cho loại nhân vật này lái xe a ạ vạ biết được có lệ liệt ma nhân học đô thân phận về sau biểu lộ lập tức trở nên rất mất tự nhiên mạ phỉ ạ bên trong dĩ nhiên đều là kẻ liều mạng nhưng ở cái thế giới này lại có ai không sợ liệt ma nhân đâu đám kia hành tẩu tại kề cận cái chết mỗi ngày cùng yêu ma quỷ quái liên hệ ra hỏa một hồi lâu hắn mới lung t u n g nói khó trách ngài nguyện ý mỗi tháng cho thanh toán ta mười lăm bảng tiền lương nói cách khác công việc này nhiều tiền hơn nữa đều không ai nguyện ý làm nếu không phải vì nuôi sống gia đình không đợi ô tô mở đến đ o a tờn cao úc hắn đã sớm xuống xe chạy trốn phân phò ạ vạ tám điểm tới đón hắn có lệ thuê một bộ ở vào lầu mười sáu cao cấp trung cư mỗi tháng tiền thuê hai trăm chín mươi chín bảng hai mươi bốn giờ nước nóng cùng khách phòng phục vụ rốt cục không cần đợi tại gian kia dơ bẩn cũ nát giá rẻ phòng cho thuê bên trong đem áo khoác treo ở trên kệ hai tay cắm ở túi quần đứng tại phía trước cửa sổ quan sát thành thị có lẽ tâm tình nhất thời thư sướng rất nhiều cv không cần tránh ra đi a a có lẽ tiên sinh ngài phát hiện ta sao rời đi the o cổn r ụ dỉ ngụy thế giới về sau có lẽ liền đã có được thị giác thử bảy linh ngôi năng lực loại năng lực này như là một cái có thể chủ động chốt mở kỹ năng bị động lúc trước tại nơi ở cũ nếm thử sử dụng một chút ân có trời mới biết có bao nhiêu người chết thảm tại gian kia trong căn hộ tóm lại dùng một câu hình dung âm phủ nơi ở khó trách lấy trước kia vị có l ẽ lại bởi vì cả mạo chết ở bên trong mỗi ngày bị một đống u linh vây quanh tức khiến cho chúng nó không có tính công kích nhưng tích lũy tháng ngày ăn mòn cũng sẽ để một người thân thể dần dần trở nên kém để xịp đi trước cho hắn pha một ly hồng trà sau đó ngồi trên ghế bắt đầu đánh giá đến vị này hệ thống ban thưởng u linh hầu gái phi thường hiện đại hóa hầu gái phòng ăn cùng khoản g trang phục mái tóc màu xám dùng một cái màu đỏ nơ con bướm buộc thành đôi ngựa trên mặt có hai khối màu đỏ vệt hoặc là bớt tựa như hệ thống bên trong miêu tả như thế nàng không am hiểu chiến đấu thậm chí phi thường nhát gan sợ người thấy nơi này không có công việc gì muốn làm phát động kỹ năng theo trong hư không cho có lệ rót một chén hồng trà sau đó trốn vào hắn áo khoác t r ụ bên trong ấ đ úng nói như nếu như không có chuyện gì khác ta liền không ra ngoài chương ó ó lệ một vừa uống trà, vừa vừa uống n mười chín hữu nghị ngón giữa thật có đáng sợ như vậy là có như vậy một chút không tiếp tục để ý trốn đi u linh hầu gái có lẽ đem chân dựng trên b à n chuẩn bị hơi nghỉ ngơi một hồi điều chỉnh tốt mọi mệnh thân thể tham gia tám giờ ba mươi phút cử hành buổi lễ tốt nghiệp hoặc là nói đế quốc hoàng gia săn ma đoàn đối người mới cưỡng chế phân phối có nghề nghiệp sau một tiếng rưỡi để xịp giúp hắn quản lý tốt tóc ủi h ò a áo sơ mi theo cổng trên cậy áo gỡ xuống màu trắng khăn quẳng cổ cùng áo khoác có l ệ đi xuống lầu đi thang máy thời điểm cùng hắn ngồi chung chính là một tên màu nâu làn da người n ữ phục vụ ngắn ủi một phút đồng hồ thời gian nàng thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại liếc liếc mắt trải lấy kiểu tóc vớt ngược thần sắc lanh khóc có lệ tự giác kéo dài khoảng cách để tránh trọc p h i ề n phước đại sành bên ngoài ạ vạ chính trong xe chờ hắn đi thôi trên đường ạ vạ so thông qua kính chiếu hậu nhìn một chút có lệ do dự một hồi nói nói thoát cơ tiên sinh ta có thể tại ngài nơi này dự chi một tháng tiền công sao ta cần một khoản tiền mang nhi t ử xem bệnh có lệ miệng bên trong n g ậ m thuốc lá t a o mày theo lớn trong nội y túi lấy ra mười lăm tấm một bảng mệnh giá tiền mặt bất quá đem tiền đưa cho lúc trước hắn lạnh lùng nói ta hy vọng số tiền kia có thể tiêu vào phòng khám bệnh mà không là xuất hiện ở trên chiếu bạc ngươi hiểu ý của ta không đạp xuống phanh lại quay người tiếp nhận mười lăm bảng tiền mặt cảm ơn ngài khẳng khái hôm qua bắt đầu con của ta lì ăn một mực sốt cao không lùi nếu có cơ hội ta có thể đem hắn giới thiệu cho ngài quay kiếng xe xuống một sợi sương mù bay ra có lệ ánh mắt nhìn về phía bên ngoài mặt không chút thay đổi nói có cơ hội sau hai mươi lăm phút mòn xì đế quốc hoàng gia l i ệ p ma nhân học viện ngoài cửa lớn một cỗ nhãn hiệu hoặc màu đen cao cấp xe còn chậm rãi dừng lại nó đến lập tức hấp dẫn không ít học viên ánh mắt ở cái thế giới này một cỗ giá trị một ngàn bảng hoặc cao cấp cầu xe cũng không phải những người bình thường kia có thể gồng gánh nổi giá rẻ khoản gia đình bình thường mỗi tháng không đến hai mươi bảng thu nhập cần phải không ăn không uống tích lũy năm mươi cái nguyện cũng chính là hơn bốn năm mới có thể mua được cho dù là bên trong sinh cũng cần theo ngân hàng thế chấp vay huống hồ một ngàn bảng chỉ là giá bán muốn chân chính tới tay còn cần hướng đế quốc thuế vụ tư giao nạp vượt qua hai trăm bảng thuế khoản cùng ước chừng hai mươi bảng tả hữu các loại thủ tục hàng năm bảo dưỡng cũng phi thường đắt đỏ có thể nói c ư i dạng này một chiếc xe hơi không chỉ có là trên đường nhất t ì n h con cũng là thân phận cùng tài phú thể hiện hoa nha khóc h o i số một công tức xa hoa khoản ta có thể không nhớ rõ có người mở ra ra hỏa này tới qua học viện chẳng lẽ là ác l ẹ t gia tộc cái kia tiểu tử tiểu ác l ẹ t ha ha đừng đùa tên kia mặc dù có tiền nhưng mỗi lần ngồi xe ruột đều có thể bị hắn phun ra làm sao có thể là hắn này sẽ là ai quản hắn là ai chờ sống qua thực tập kỷ có tiền về sau cũng ta cũng cần mua một c ỗ tựa hồ thật ứng với oan ra ngõ hẹp câu nói kia ạ vạ chân trước dừng xe lại đang chuẩn bị xuống xe cho có lệ mở cửa sẽ l ì ạ phải l ì khuê mật tổ ba người nhìn thấy hoặc số một công tước tựa như ngửi được mùi thơm hoa hồ điệp ba người trước trước sau sau vây quanh ô tô đi một vòng cuối cùng sẽ l ì ạ đẩy ra nàng hai vị kia muốn đi lên bắt chuyện khuê mật đánh cửa sổ xe thậm chí còn cố ý r ứ t một chút s u n g mãn lồng ngực lấy cá tính của nàng hơn phân nửa lại là coi trọng chủ xe người tiền mặt thuận tiện mượn cơ hội này như là một vị đắc thắng tướng quân giống như hướng cai k h á c nữ học viên khoe khoang ạ vạ đối loại chuyện này không cảm thấy kinh ngạc trước kia hắn làm lái xe thời điểm chỉ cần đi ngang qua hoa l i ề u ngõ hẻm luôn có như vậy một đám ăn mặc trang điểm lộng lấy cô nương chủ động bắt chuyện hoắt cơ n tiên sinh cần ta đuổi đi các nàng sao h i ệ n nhiên nàng coi sệ lì ạ là làm triệu tập nữ lang ta biết nàng phải lì nhà đại tiểu thư đem xe cửa sổ quay xuống đi có lệ cười nói chúng ta lại gặp mặt sệ lì ạ nhìn thấy ngồi ở trong xe tấm kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khuôn mặt nàng đầu tiên là sửng ư sốt một chút sau đó không thể tưởng tượng nổi đưa ánh mắt nhìn về phía có lẽ bên cạnh chỗ ngồi tựa hồ là muốn nhìn một chút chiếc này xe sang trọng chân chính chủ người ở đâu n g ư ờ i là có lẽ maker đương nhiên trước khi xuống xe có lẽ nói với a v a cần thời điểm ta sẽ điện thoại cho ngươi khoảng thời gian này an tâm cho con của ngươi xem bệnh trung nhiên nam nhân gật gật đầu ta gọi lên liền đến thiên sinh đạp xuống chân ga màu đen cao cấp xe con tại một đám đệ tử nóng bỏng trong ánh mắt biến mất tại cuối con đường có lẽ đem đốt hết thuốc lá ném xuống đất dùng chân dẫm diệt đi đến sệ l ì ạ trước mặt giơ tay lên giống như cười mà không phải cười vô vô mặt của nàng sau đó tại nàng hai vị khuê mật c h ấ n kinh mẹ ta biểu lộ xuống hướng trong học viện đi đến lao thiên hắn hắn hắn hắn vậy mà là cái kia keo kiệt tiểu tử nghèo c ó l ẽ nhất định là ánh mắt của các nàng hư mất sệ l ì ạ tức thì bị c h ấ n kinh đến một câu cũng nói không nên lời đánh chết nàng nàng cũng sẽ không tin tưởng cái kia khúng l ú m bùn lão cũng dám tại cửa học viện ngay trước mặt của nhiều người như vậy đánh mặt của nàng q u a n người cơ hồ dùng ra chỗ có sức lực lấy xé nát cổ họng thanh nhâm gầm thét hô lên cái kia để nàng giờ phút này nổi trận lôi đình danh tự có lẽ, có lẽ mặc dù không phải cái gì danh nhân nhưng ở trong học viện rất nhiều người đều có thể lẫn nhau hôn cái q u e n mặt làm sẽ l ù ạ hô lên tên của hắn nhận biết có lẽ liệt ma nhân đệ tử hoàn toàn bị kinh điệu cái cảm đây là cái kia nghèo k ế t hủ l ầ u trên thân từ đầu đến cuối mang theo một cỗ kỳ diệu mùi thối có lệ b ắ t cơ nếu như không phải có người hô lên tên của hắn đám người còn tưởng rằng hắn là săn ma đoàn sai phái tới học viện bộ môn lãnh đạo nắng ngày một vị ngày xưa cùng có lệ từng có một chút gặp nhau thanh niên lấy xuống cái mũ của hắn trận mắt hốc mồm nhìn xem có lệ đi qua trước mặt hắn không nhìn đám người khác nhau ánh mắt thậm chí lười nhác quay người c ũ n g s ẽ l ì i nói nhảm nâng lên cánh tay vừa dễ dàng để nàng nhìn thấy tay phải một cây biểu tượng hữu nghị cùng tôn kính ngón giữa thẳng tắp dựng lên bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem phái lý gia tộc thiên tri t i ê u nữ lại lúc nào nhận qua loại vũ nhục này nàng hung tợn đẩy ra tới gần bên người khuê mật vô năng cùng nộ gào thét nói ngươi sẽ hối hận ngu xuẩn bẩn thịu bùn lão chúng ta chờ nhìn đáp lại nàng thì là một căn khác ngón giữa bắt quái là nhân loại thiên tính huống chi có người dám đi tìm người sẽ l ì y ạ cái kia tệ hồ phiền p h ứ c buổi lễ tốt nghiệp viện trưởng đọc lời chào mừng công phu chuyện này liền truyền khắp toàn bộ học viện người người đều biết tiểu tử nghèo có lễ lắc mình biến hóa thành nhà giàu mới nổi hắn cùng sệ luy ạ ở giữa mâu thuẫn càng là làm người nói chuyện say x ư a dù sao lửa lại đốt không đến trên người bọn họ an dưa xem náo nhiệt thuận tiện đổ thêm dầu vào lửa loại chuyện này lại có ai không thích đâu quả nhiên không đợi đọc lời chào mừng kết thúc một cái liên quan tới sẽ lì ạ bà c o n xa biểu ca sẽ đem có l ệ bắt c ờ cái kia thẳng xui xẻo phân phối đến tình báo tổ tin tức lan truyền nhanh chóng cái này khiến rất nhiều lòng người sinh thương hại đồng thời càng nhiều hơn chính là cười trên nôi đau của người khác đáng thương lại lỗ mãng có lệ coi như ngươi có tiền không có việc gì đi trêu chọc liệp ma nhân gia tộc làm gì hiện tại tốt chờ chết đi ngươi b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi truy cập trang web tàu đi ở chuyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương 20, hôm nay nhất định phải có người chịu một trận đánh đập c h ì vợ mộ dạn đế quốc hoàng gia săn ma đoàn tình báo tổ thuộc hạ cơ cấu linh dị khoa điều tra danh hiệu ma nhãn đại đội tối cao trường quan một vị tóc vàng mắt xanh lúc nói chuyện luôn luôn cười tủm tìm hoa hoa công tử thượng vị trục xuất danh sách liệt ma nhân đồng thời cũng là sẽ lì ạ phải lì phương xa biểu ca tại cùng một vị bị phân đến tổ điều tra nữ học viên mắt đi mày lại về sau ngẩng đầu nhìn đến đứng tại trước bàn có lệ mỉm cười một chút chỉ vào cái ghế nói nói ngồi cần muốn uống nước sao tạ ơn không cần chị vợ đứng dậy cầm lấy ấm nước dòng nước thanh âm tại yên tĩnh trong phòng phá lệ trói t hai sẽ lì ạ nhắc qua ngươi tựa hồ giữa các ngươi phát sinh qua một chút không thoải mái ha ha ngươi không cần để ý cái kia nữ nhân ngu xuẩn sở hữu học viên phân phối đều là phía trên thống một quyết định nếu như nàng b ạ o phạm qua ngươi ta ở đây thay nàng xin lỗi ngươi bưng cai chén một lần nữa ngồi vào trên ghế ra theo trong ngăn kéo xuất ra một phần che kín con dấu văn kiện đưa cho cọ lệ cười t ủ n g tìm nói từ giờ trở đi ngươi chính là ma nhãn đại đội một thành viên hy vọng về sau chúng ta có thể ở chung vui sướng có lẽ đem văn kiện cầm ở trong tay lạnh nhạt nói sẽ lì ạ là cô gái tốt không ai sẽ thật giận nàng ngài không cần xin lỗi Thật sao? đem văn kiện nhét vào á o khoác có lệ chuẩn bị đứng dậy rời đi c h i vợ cười nhắc nhở nói đừng quên đi khoa bên trong đưa tin thực tập từ hôm nay trở đi không làm đáp lại có lệ rời phòng cái khác ở ngoài cửa xếp hàng bị phân phối đến tình báo tổ đệ tử từng cái tất cả đều tấm lấy mặt khổ qua hiệu xịu đầu đ ậ p não cho dù bọn họ có ý chế rêu có lệ nhưng có thể đứng ở chỗ này ai còn không phải cái thằng xui xẻo giờ phút này trong lòng tính toán cũng chỉ có có thể hay không an toàn sống đến sang năm đầu xuân đi trên đường có l ẽ nội tâm hào không gợn sóng thậm chí cảm thấy phải có chút buồn cười c h ỉ vợ mộ dạn cái kia cười tủm tỉm nương nương khang thật sự cho rằng hắn là trong học viện những cái kia phát viên đường liền có thể bị hồ lộng qua tiểu thí hải sao xin lỗi thống nhất phân phối ha ha nếu như đây đều là thật hiện tại tới đón hắn liền hẳn là vẹn nhỉ s ẽ lẽn đạ cùng nàng thế đao tiểu đội bất quá những này đối với hắn mà nói đều không là vấn đề ma nhãn đại đội tên đầy đủ linh dị khoa điều tra đối ma quỷ cùng ác linh siêu thiên thai tình báo thu hoạch danh hiệu ma nhãn đội hành động đặc biệt linh dị khoa điều tra đông đảo đại đội trong đó một chi c h ỉ vợ mộ giản lãnh đạo trực tiếp cũng là tình báo tổ bên trong nguy hiểm hệ số cao nhất một cái chi nhánh so với những cái kia thấy được sờ được hắc ám sinh vật không biết mới là nhân loại gặp phải chân chính sợ hãi đem hắn phân đến nơi đây sẽ ly ạ muốn để hắn sống không quá đêm nay suy nghĩ lại rõ ràng cực kỳ đế quốc hoàng gia săn ma đoàn tổng bộ là một chàng có nồng hậu dạy đặc tông giáo sắc thái cũ kỹ kiến trúc phú điêu lập trụ mai võm giống như một tòa cự đại hoàng cung tọa lạc tại đế đô bắc bộ khoảng cách liệt ma nhân học viện chỉ có một cái ngã tư đường khoảng cách cầm giấy báo danh tìm tới linh dị khoa điều tra tiếp đai hắn chính là một vị mang theo tròn kính mắt dáng người thấp bé ngây thơ chân thành s o n g đ ô i ngựa nữ hải tấm kia có một chút tàn nhang mặt phảng phất mỗi giờ mỗi khắc đều có thể bảo trì dáng tươi cười ừ n có lẽ barker ma nhãn đại đội mới tới thực tập sinh xuyên qua hành lang rẽ phải tay trái căn thứ ba liền là phòng làm việc của bọn hắn nói cho có lẽ địa chỉ về sau nàng đẩy một chút không kính mỉm cười nói hy vọng sáng ngày mốt còn có thể nhìn thấy còn sống ư ờ i đi vào đi cửa ban công không có khóa có l ẽ sau khi gõ cửa đi vào bên trong ngồi bốn nam một nữ tất cả đều đang vùi đầu bận b i ể u chính mình sự tình có lệ tháo cái non xuống cầm trong tay giấy báo danh nói nói có lệ bắc cờ chỉ vở trưởng quan để cho ta tới nơi này đưa tin không ai sẽ tại một người mới cảm thụ h ú n g chi có người cố ý dặn dò qua bọn hắn có người sẽ chết ở sau đó hành động nhiệm vụ bên trong ai sẽ vui lòng cùng một người chết kết giao tình đâu có lệ sau khi nói xong chỉ lấy được nữ nhân kia l á n h đ ạ m đáp lại sau hai mươi phút hành động bắt đầu hy vọng ngươi không cần kéo chúng ta chân sau người mới nếu như đổi lại là cái khác người mới lần thứ nhất gia nhập một c h i đội ngũ bất luận bị như thế nào đối đãi chủ động yếu thế sau đó tìm kiếm du nhập g n mới là ở sau đó nhiệm vụ bên trong bảo mệnh lựa chọn tốt nhất biểu hiện chủ động một chút ví dụ như nhiệt tình mà bị hờ hững tuyệt không cảm thấy xấu hổ bắt đầu tại chỗ tự giới thiệu hoặc là hướng ma nhãn đại đội tiền bối từng cái giới thiệu một phen mình khẩn c ầ u có thể thu hoạch trong đó một người nào đó hào cảm sau đó đạt được một chút chiếu cố dù cho vẫn như c ũ bị vắng vẻ hoặc là âm dương quái khí trào phúng vì bảo mệnh cho dù trong lòng tức giận cũng phải liếm láp mặt cười làm lành về phần c ó lệ hắn đem giấy báo danh thả lại áo khoác túi tìm tới một chương nhìn qua có chút mềm mại ghế ra dùng sức từ dưới bàn lôi ra tới ghế dựa chân cùng sàn nhà phát ra chói hai tiếng ma sát phá lệ dẫn người nhìn chăm chú khe k h ẽ q u a n g ra màu đen mũ dạo vẽ ra trên không trung một đạo h u nhã đường vòng cung chính sắc móc nhấc chân thích hắn nhất máng lên trùng ngồi xuống, dựng trên bàn. áo. Lấy đó Sau ra điệp khu i loại m sửa c ữ a lửa, thông bật đốt một khí châm cái i đ ế thuốc lá, khu có lệ phen này diễn xuất nào giống cái mới đến người mới người không biết còn tưởng rằng là ma nhãn đại đội tối cao trưởng quan trở về thậm chí hắn còn có thể lấy ra gói thuốc lá đối s ắ c mặt xanh xám năm người mỉm cười nói có người muốn đến một cây sao trong đó một cái d á người n g cao gầy hốc mắt ham sâu nam nhân giận nói người mới ai bảo ngươi ngồi tại mộ dạn đội trưởng vị trí một cái khác toàn thân đều là khối cơ thịt tráng hán cười lạnh một tiếng nói nói quên đi thôi d ẹ p đã hắn thích ngồi liền để hắn ngồi nơi đó đi dù sao ha ha nếu như bạo lực không phải là vì trang bức vậy sẽ không có chút ý nghĩa nào có lẽ đối câu nói này nhất quán tin tưởng không nghi ngờ căn cứ hôm nay nhất định phải có người trước chịu một trận đánh đập suy nghĩ đứng dậy một tay cắm ở túi quần đi đến cơ bắp tráng hán bên bàn lên miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc nhữ mày gõ một chút cái bàn sau đó ngoắc ngoắc tay tỏ ý đem đ ổ vật cho hán tráng hán mặt lạnh lấy ngẩng đầu liếc hắn một cái giọng nói bất thiện nói chuyện gì khe khẽ bật hơi sương mù tựa như một đoá màu xanh bông phật qua hắn mặt lập tức vị này nhìn qua rất lánh tính ra hỏa cái chán một nháy mắt hiện đầy nổi giận gân xanh có lẽ lạnh nhạt nói nhiệm vụ tin vắn cho ta con mẹ nó ngươi tráng hán vô b ả n một cái đ ỗ n g nhiên đứng lên nhìn xem so với hắn thấp nửa cái đầu có lệ mấy lần nâng lên nắm đấm lại bị hắn thu về sau đó chỉ vào có lệ cái mũi đệ nén l ử a giận nói nói lần này coi như số ngươi gặp may người mới cầm lấy một phần văn kiện b ứ t cho hắn ơ lấy trên b à n bằng p h ẳ n g sắt bình rượu hít kỳ thở phì phò đi ra ngoài ách chạy tới cổng cường tráng bóng lưng bởi vì nghe được sau lưng chuyển đến khinh thường thanh âm kém chút một hơi thở gấp đi lên c h ọ n vẹn tại cửa ra vào cứng ngắc lại hai giây lúc này mới đóng sập cửa rời đi bốn người khác giữ im lặng bất quá nhìn về phía có lệ ánh mắt đã cùng nhìn người chết không khác gợ rằng không động thủ đánh hắn khẳng định là lo lắng đem hắn đưa vào bệnh viện để cho tiểu tử này trốn qua một kiếp đối với có lệ theo một ý nghĩa nào đó hắn chỉ là nhìn cái này nam vị rất khó chịu nhất là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp vẫn là một cái nương nương khang vì lẽ đó chỉ là đơn thuần muốn dùng chính nghĩa thiết quyền đánh bọn hắn một trận thôi tốt học không được hấu người bắt nạt dùng việc công báo thủ riêng học ngược lại là g giá ra dáng ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hay đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương hai mươi mốt penny c l ẹ n đạ tráng hán gờ giảng rời đi sau văn phòng bên trong băng l ã n h bầu không khí để có lệ vui vẻ thổi lên huýt sáo hắn muốn liền là cảm giác này lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên một t r à n g tiếng gõ cửa có người ở đây sao người nói chuyện là một nữ nhân thanh âm trung khí mười phần nhưng cũng phá lệ nhu mị e m hai có lệ dừng lại hắn khiêu khích còn lại bốn người tiếng huýt sáo thanh âm này tựa hồ nghe có chút q u e n hai ma nhãn đại đội nữ nhân cho dẹp nháy mắt hắn đứng dậy hung hăng róc xương lóc thịt liếc mắt có lệ mở cửa sau đó vội vàng tránh ra cổng vị trí lớn tiếng nói buổi sáng tốt lành trưởng quan gian phòng bên trong còn lại ba người cũng nhao nhao đứng dậy nhìn thấy nữ nhân quân hàm trên viên kia đỏ sậm thắp sáng ba góc hẹt x à d ẻ m vội vàng đứng thẳng người nói nói buổi sáng tốt lành trưởng quan thắp sáng ba góc hẹt x à d ẻ m trung vị cầm tù danh sách biểu tượng lấy bọn hắn đội viên cùng hạ vị trục xuất thân phận của liệp ma nhân đối phương địa vị cùng quyền lực so với bọn hắn chí ít cao hơn cấp năm trở lên sau đó đi tiến gian phòng nữ người vóc dáng phi thường cao gầy hai chân cách bên ngoài thon dài mặc một bộ đỏ thấm dao nhau l i ệ p ma nhân chế thức trang phục làn da hiện ra khỏe mạnh màu nâu s ớ m mái tóc đen dài trải thành một cái lớn bím tóc rủ xuống bên vai trái phía trước con ngươi của nàng nhan sắc thì là phi thường hiếm thấy màu ô liu sáng tỏ hoà n mỹ chỉ cần nhìn một chút liền có thể khiến người ta ký ức khắc sâu nàng tỏ ý đám người không cần như thế chính thức nói nói ta đến tìm một người có l ẽ b ắ t cờ hắn còn chưa tới đưa tin sao có l ẽ b ắ t cờ đám người ngây ra một lúc lúc nào cái kia so tình báo tổ tối cao trưởng quan còn phách lối người mới cùng một vị trung vị cầm tù danh sách chấp hành đội trưởng có quan hệ rồi ây ánh mắt của bọn hắn toàn bộ rơi vào có lệ trên thân thuốc lá bóc t ắ t vội vàng đem chân theo trên mặt bàn lấy xuống có lệ ho nhẹ một tiếng đứng dậy sau đó lúng túng cười nói tìm ta có chuyện gì không ngươi hoắt cờ tiên sinh penn ý nhìn trước mắt cùng trước đó hoàn toàn không giống có lệ xác nhận một hồi lâu lúc này mới phát ra nghi vấn đương nhiên là ta lần trước chúng ta gặp mặt tựa như là một năm trước thời gian một năm biến hóa có như thế lớn sao ta đều nhanh không nhận ra ngươi từ đầu đến chân cẩn thận quan sát cọ lệ tại trong trí nhớ của nàng người trẻ tuổi này từ đầu đến cuối đều rất nhiệt tình mặc dù nhìn qua có chút k h ô n g lúng nhưng có so với hắn người cứng cắp hơn phẩm chất cùng linh hồn mà lại nhất làm cho nàng khắc sâu ấn tượng chính là có lẽ món kia cũ nát m à u nâu áo khoác lên phía trên cuối cùng sẽ lưu lại múc meo hương vị nhưng là bây giờ phục cổ kiểu tóc v ố t ngược toàn thân cao thấp quản lý cẩn thận tỉ mỉ nguyên bản mùi nấm mốc cũng biến thành thuốc lá đặc biệt hương vị nhất làm cho nàng cảm thấy kỳ q u á i là có lẽ ánh mắt một người bề ngoài bất luận như thế nào biến hóa ánh mắt tổng là giống nhau nhưng so với nguyên bản đầy nhiệt tình cùng k i ê n nghị hiện tại có lẽ ánh mắt của hắn để vẹn nỉ phi thường không thoải mái cực mạnh xâm lược tính tràn ngập không cách nào bị thuần phục g a tính cùng tàn khốc cùng lạnh lùng phảng phất giờ phút này đứng ở trước mặt nàng không còn là trước đó vị kia làm người khác gỡ thích đại nam hải mà là một vị giết người không t r ư ớ c mắt mạ p h ì ạ đồ tựa như dưới mặt đất hoàng đế ác ôn thân sĩ ảo giác sao b ê ngoài n đồng dạng tiếng nói cũng giống vậy penny nhìn c h ầ m c h ầ m có lệ nhìn một hồi lâu rồi mới lên tiếng có lệ ngươi không sẽ gia nhập cái gì bang phái a có lệ hai tay xin tiến túi quần sau đó lại lấy r a hợp lại cùng nhau lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép dáng tươi cười i n ó nói, nói. ta thật như vậy giống sao là rất giống penn nỉ sau đó lộ ra dáng tươi cười mở rộng vòng tay thật chặt ô m hắn chúc mừng ngươi chính thức gia nhập săn ma đoàn bằng hữu của ta tạ ơn hai người một phen chào hỏi kém chút chấn kinh dẹp bốn người cái cảm một tên trung vị cầm tù danh sách cường đại liệt ma nhân vậy mà là bằng hữu của hắn vị kia chỉ vợ đội trưởng điểm danh muốn hắn chết người mới cái này sao có thể lấy bọn hắn tư duy theo q u á n tính ngay lập tức nghĩ tới là vị này có l b h t c ờ có lẽ lớn có lai lịch lại bị c u ố n vào một ít đấu tranh vòng xoáy bên trong đáng tiếc bọn hắn làm sao cũng đoán không được chuyện này nguyên nhân gây ra nhưng thật ra là bởi vì là một cái tệ h ồ dục cầu bất mãn cùng vô năng cùng nộ ôm qua đi bén nhỉ tựa như một vị hảo huynh đệ như thế ôm có lệ bà vai cười nói ta có thể cùng hắn đi bên ngoài đơn độc nói chuyện sao sẽ không ảnh hưởng nhiệm vụ của các ngươi dép vội vàng trả lời đương nhiên có thể trưởng quan ôm lên có lệ hai người tới cuối hành lang phòng chứa đồ đóng ghi cửa lại từ đầu đến cuối mang theo nụ cười penny vừa vào cửa sắc mặt lập tức chìm xuống có lẽ ngươi có phải hay không đắc tội người nào có lẽ lấy ra một điếu thuốc nhưng không có chấm đốt nói nói sẽ lì ạ phải ly hẳn là nàng phải ly ngươi là chỉ tình báo tổ ạ xìm phải ly nữ nhi của hắn n h ớ mày penny hai tay ôm ngực tay phải nắm tay phóng tới trên ngôi nguyên lai、like、là dạng này có lẽ nếu như ngươi nguyện ý có thể khởi thảo một phần xin ta sẽ để cho cấp trên của ta đem ngươi cưỡng chế điều động đến đội ngũ của ta bên trong tại linh dị khoa điều tra ta lo lắng ngươi khả năng sống không quá một tuần nàng nói nhẹ nhõm nhưng có lẽ minh bạch làm như vậy cần phải hao phí cái giá rất lớn dựa vào ở trên tường cố ý t r e o g ẹ o nói một tuần ngươi quá lạc quan chuẩn xác điểm tới nói buổi sáng ngày mai ngươi liền có thể nhìn thấy thi thể của ta ngày mai có lệ chẳng lẽ ngươi không có chút nào lo lắng loại thời điểm này còn có tâm tình cùng ta nói đùa đem thuốc lá chấm đốt chầm mặc sau khi có lẽ lạnh nhạt nói làm những chuyện này cũng bởi vì ta cứu được ngươi một mạng đương nhiên nếu như một vị ta xem trọng người mới đều không cách nào bảo trụ cái này chấp hành tổ đội dài ta cũng sẽ không cần làm theo nàng bướng bỉnh trình độ đến xem có lẽ có thể xác định gia hỏa này khẳng định trước đó hướng người khác cam đoan hoặc là nói khoác qua sự tình gì kết quả bị tình báo tổ người hoành nhúng một tay khiến cho nàng xuống đ à i không được trung vị cầm tù danh sách chấp hành tổ thế đao tiểu đội đội trưởng tại săn ma đoàn nội bộ miễn cưỡng xem như trung tầng giai cấp cũng khó trách b ẹ n ni đối chuyện của hắn để ý như vậy thậm chí chuyên đi một chuyến có lẽ đẩy cửa ra hai người một bên đi trở về vừa nói không cần lo lắng coi như chỉ vợ cái kia nương nương khang chết rồi ta cũng sẽ không chết thế nhưng là ngươi ở đâu ra tự tin ta vừa rồi hỏi tham quan tiếp xuống điều tra tình báo nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm có thể là cấp một ma quỷ hoặc là ác linh loại hình mấy thứ bẩn thỉu bọn hắn muốn làm chết một người mới vô cùng đơn giản thật sao trở lại cửa phòng làm việc bên ngoài có lệ cười vỗ một cái phía sau lưng nàng nói nói có lẽ không dùng đến mấy ngày ngươi liền phải xưng hô ta hạ vị trục xuất danh sách liệp ma nhân tiên sinh nhìn chăm chăm ánh mắt của hắn trầm mặc một hồi lâu bẻn nhỉ theo trên tay mình lấy xuống một chiếc nhẫn đưa cho có lệ ẩn nấp chiếc nhẫn mang lên nó có thể tránh né một lần tà ma quấy nhiễu ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này ngay trước ma nhãn đại đội bốn người trước mặt đem thứ quý giá như thế giao cho cõ lệ d ẹ p đám người nhất thời con mắt đều nhìn thẳng ẩn nấp chiếc nhẫn đây chính là giá trị một ngàn bảng trở lên mặt hàng cao cấp ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương hai nội chiến đưa tiễn ven nghi có lẽ đem chiếc nhẫn thả ở lòng bàn tay dùng sức điên điên thuần bạc chế tạo phía trên khảm nạm một viên rèn luyện thành hình lục giác người treo ngược xương cốt so với chiếc nhẫn nó độ dày cùng độ rộng càng giống một chiếc nhẫn bên trong giày đặc d ì xét lấy cùng chú văn bí thuật đồng dạng không biết ngôn ngữ đem chiếc nhẫn mang tại tay trái trên ngón trỏ có lẽ một tay cắm túi đi đến dẹp trước mặt quen thuộc tau mày tựa như một vị thân sĩ ác ôn ôm bờ vai của h ắ n thấp giọng nói nói chỉ vợ mộ giản đội trưởng của các ngươi cũng ca. phương là lì xệ xa biểu、ca. ta đoán hắn nhất định là bị cái kia tệ hồ dùng đ ụ n g quần thuyết phục về sau mới đáp ứng để các ngươi tại nhiệm vụ thứ nhất bên trong xử lý ta dùng kẹp lấy thuốc lá phải tay chỉ những người khác nói tiếp bất quá không có chuyện gì là tuyệt đối nếu như trong các ngươi có người nguyện ý đi theo ta ta cam đoan có thể để hắn sẽ không chết ở sau đó trong nhiệm vụ nói xong có lệ nghiêng dựa vào trên cửa thôn vân thổ vụ lạnh nhạt nói cơ hội chỉ có một lần các ngươi cố gắng nắm chắc dẹp cơi lạnh thứ xoay người một cái về tới chỗ ngồi của hắn bên trên một vị khắc thanh niên tóc nâu theo sát phía sau nữ nhân mặt không thay đổi nhìn một chút có lệ sau đó đem ánh mắt chuyển qua trong văn phòng tồn tại cảm thấp nhất một cái vóc dáng nhỏ thanh niên trên thân giọng nói mang theo cửa trách lạnh lùng nói hạ đi trở lại vị trí của ngươi đi vóc dáng nhỏ tựa hồ vô cùng gấp gáp thân thể run dày không ngừng hắn thái dương thậm chí chạy xuống một sợi mồ hôi lạnh đem hai tay nắm cùng một chỗ run dày nói nói lì đi ạ ta ta không muốn lại khi các ngươi người hầu ta cũng là đế quốc hoàng gia l i ệ p ma nhân học viện tốt nghiệp l i ệ p ma nhân dựa vào cái gì một mực cho các ngươi làm chó càng nói tâm tình của hắn càng kích động còn có chi vơ hắn đã thẻ ta chuyển chính thức xin một năm trọn chẳng lẽ ta làm còn chưa đủ nhiều không các ngươi đám hôn đả này rõ ràng liền là muốn một cái miễn phí người hầu cùng tùy tùng ta ta không làm lì đi ạ mặt lạnh lấy kéo dài thanh âm cảnh cáo nói hạ đi có lẽ là v à đã mẹ không sợ sức đã đem sinh tử không để ý vóc dáng nhỏ thanh niên đi đến có lệ bên người n g ả y dựng lên l ư ô n mắng bớt nói nhảm người cái này thối tên chữ nếu như không phải ngươi trời lúc trời tối ngủ cùng chỉ vợ cái kia sắc phê sẽ để cho ngươi phế vật này đảm nhiệm phó đội trưởng nửa năm trước ta liền muốn mắng ngươi sẽ chỉ định nọ tệ hồ giết người chu tâm làm cộng sự một năm đội viên hắn hiểu rất rõ m à nhãn hành động đội còn lại bốn người đều là mặt hàng gì lì đì ạ nữ nhân này trừ sẽ đùa nghịch dọn quan làm khó dễ sai sử người khác làm việc bên ngoài c ầ u thí cũng không biết chuyện chính thức ba năm một cái danh sách bí thuật đều học không được điểm này thậm chí ngay cả hắn cũng không bằng lì đì ạ cái này có mấy phần tư sắc nữ nhân sắc mặt một trận khó nhìn tới cực điểm bộ ngực của nàng bởi vì phẫn nộ kịch liệt chập trùng ngay cả âm thanh cũng biến thành bắt đầu v ạ n mẹo h ạ đi t ố t rất tốt người có gan dẹp hai người cũng không nghĩ tới từ đầu đến cuối t r ầ m mặc ít nói bị bọn hắn đến kêu đi hét không đúng vóc dáng nhỏ hạ đi bẹ ở tạ nghi vậy mà lại đột nhiên nhảy phản chỉ vào phó đội trưởng lý đi ạ cái mũi điên cuồng n h ụ c mạng người cao gầy dẹp đ ộ i vàng đứng dậy nổi giận nói hạ đi lập tức hướng lý đi ạ phó đội trưởng xin lỗi xin lỗi cúc đi ngươi cái này phối thêm nàng cái dám t r ò nên n ngu xuẩn ngươi phảng phất là đem tại ma nhãn đại đội một năm tròn làm c h o đoán khí toàn diện phát tiết ra ngoài hạ đi lộ ra cởi mở dáng tươi cười cảm xúc kích động đối có l ẽ đưa tay phải ra hạ đi bẹ ở tạ nghi mặc dù ta là n g ư ờ i học trưởng nhưng nếu như ngươi có thể giết chết chỉ vợ cùng cái này ba t h ằ n g ngu ngươi chính là của ta cấp trên trong mắt hắn có lẽ có lẽ phải cùng năm đó hắn mới từ trong học viện tốt nghiệp đồng dạng đối bất cứ chuyện gì đều tràn ngập kích tình cùng thân mật đáng tiếc hắn vươn đi ra tay tại không trung cứng trí ít năm giây đến mức hắn tìm tới chỗ r ử a sau thoải mái ngược lại không được biểu lộ bắt đầu trở nên cứng đờ có lẽ lúc này mới từ miệng túi lấy ra một điếu thuốc đưa cho hắn lạnh lùng nói hút thuốc là sao hạ đi n g ự a n g ù n g nắm tay lấy về ây ta sẽ không à không hút thuốc là một chuyện tốt kỳ thật ta cũng không thế nào thích những này sang người c ủ n giấy ây có lẽ vô vô phía sau lưng của hắn giấm diệt đốt hết khói đem sau đó đối diện sắc cùng gan heo đồng dạng khó coi lì đi ạ nói nói ngươi gọi lì đi ạ thật sao sách đáng tiếc dạng này một cái tên rất hay mắt thấy trong phòng làm việc bầu không khí càng ngày càng khẩn trương chỉ cần một điểm nhỏ hỏa tinh song phương liền sẽ ra tay đánh nhau lúc này lúc trước có l ẽ đã gặp cái kia thấp tiểu nữ sinh ôm thật dày một chồng văn kiện đẩy một chút trên sống núi khung kính cười hi hi nói các ngươi chuẩn bị đánh nhau sao có lẽ ta tới không phải lúc đâu li đi a lạnh hư một tiếng dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn một chút có l ẽ cùng hạ đi đi đến thấp tiểu nữ sinh trước mặt bắt đầu thảo luận nhiệm vụ chấp hành quá trình bên trong một chút chi tiết Tình tổ tổ cùng chấp hành tổ bên ngoài chấp báo lần à m nhiệm vụ thời điểm, một một lớn nhất không quân nguyên thời khác chỗ, hậu biệt cái cái vụ được có có c bị, bộ ở dự chi i v ệ này hệ thống. Không chỉ l bởi báo bên biết bảo bằng siêu đối cái kia chiến vì vì tình báo siêu tập quá trình tập trong tránh mặt thống. đánh cỏ động rắn, cũng không những hẹn không cần Lần n hộ hậu hệ quá sức đấu cỏ lúc là à ma nhãn hành động đội cần muốn đi trước nhiệm vụ địa điểm là khoảng cách đế đô một trăm cây số bên ngoài bạt tiểu chấn một cái giao thông bế tắc bị dày dậy cùng không biết khủng bố bao phủ tại trong x ư ơ n g mù dày đặc nguy hiểm địa khu sự tính nguyên nhân gây ra thì là một tuần trước đi ngang qua nơi đó một tri đế quốc lục quân bộ binh trung đội tiến vào một tuần sau bước hơi khỏi nhân gian phía sau quân quản ủy ban điều động tiến vào điều tra vụ án thám viên cùng thám tử tư cũng toàn bộ đã chìm đáy biển chỗ tại xác định bạt tiểu chấn tồn tại siêu sức mạnh tự nhiên điều tra làm việc liền bị giao cho đế quốc hoàng gia săn ma đoàn phụ trách mà lại lần hành động này bởi vì vị trí địa lý đặc thù linh dị khoa điều tra chỉ an bài một cái khác chi hành động đội làm c h i viện nếu như một tuần sau không có tin tức chuyển tới c h i viện đội ngũ liền sẽ tiến vào bên trong một lần nữa ước định tính nguy hiểm sun ma đoàn sẽ phân phối cấp bậc cao hơn đội ngũ tiến vào ba giờ chiều một cỗ đến từ sắt vách thành thị nửa đường xe buýt chậm rãi rừng sắt ở đứng trên đài xe buýt lái xe ước chừng năm mươi tuổi dáng người mập ra giữ lại địa trung hải tiểu tóc theo kính chiếu hậu nhìn xem cuối cùng sáu người khách xuống xe lắc đầu đem xe cửa sổ quay xuống đi thích hợp qua cửa sổ xe vóc dáng nhỏ thanh niên nói nói này người trẻ tuổi vóc dáng nhỏ thanh niên mặc một bộ rất dài cũ nát màu nâu áo khoác mang theo một cái phát hoàng túi hành lý khuôn mặt đau khổ vừa nhìn liền biết hắn sinh hoạt rất không như ý thiên sinh ngài là đang gọi ta sao vóc dáng nhỏ ngẩng đầu hỏi lái xe bốn phía nhìn lại ánh mắt đảo qua đứng đài nơi xa nồng vụ tràn ngập tiểu c h ấ n thân thân bí bí nói, nói nếu như ngươi tới nơi này vì tìm nơi nương tựa thân thích ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là rời đi tiên sinh ta không rõ ý của ngài lái xe cảnh giác nhìn xem bốn phía phất phất tay vội vàng quay cửa xe lên kia không chút nào để ý vóc dáng nhỏ thanh niên nghi hoặc một cước chân ga rất nhanh liền biến mất tại cuối đường t r o n g sương mù dày đặc b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương hai mươi ba bặt tiểu t r ấ n h i ệ n nhiên theo xe buýt bên trên xuống tới sáu vị lữ khách cũng không phải là người bình thường vì tốt hơn tiến vào tiểu trấn ma nhãn hành động đội bao quát c ó lệ toàn bộ đổi lại thân phận mới một cái địa sản thương nhân phái tới chuyên viên một đôi vợ chồng hai tên xuất ngũ lao binh còn có hai cái tìm nơi nương tựa thân thích nhà nghèo xuống dốc có lệ mặc một bộ có giá trị không nhỏ đường vân âu phục loẹ l o ẹ t trong tay mang theo một cái đen tuyển bằng da cặp công văn xe buýt sau khi rời đi hạ đi lặng lẽ nương đến bên cạnh hắn bốn người khác lạnh lùng nhìn chăm chú hai người liếc mắt xuất trước đi vào vóc dáng nhỏ tựa hồ cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này thần s ắ c khẩn trương nói có lệ tiên sinh chúng ta bây giờ nên làm như thế nào có lệ không vội vã châm đốt một đ i ề u thuốc lạnh nhạt nói ngươi không phải đã tại linh dị khoa điều tra làm việc một năm sao ây đa số tình huống dưới ta chỉ có thể đi theo phía sau bọn họ đánh trợ thủ rất ít tham dự kế hoạch hành động chế định thật sao đúng thế đối với đi theo có lệ cùng chỉ vợ bọn hắn đối nghịch hạ đi nội tâm kỳ thật vẫn luôn không nắm chắc nếu như không phải mỗi ngày bị bọn hắn xem như người hầu sai sự hắn cũng không lại đột nhiên nhiệt huyết sông lên đầu đến mức hiện tại xuống đài không được hắn rất nghĩ hoặc vì cái gì có lệ bắt cơ cái này mới từ học viện tốt nghiệp thực tập sinh luôn luôn chấn định như vậy thậm chí ngang ngược càn rỡ hắn có thể không có can đảm thuốc lá nôn tại cắt tơ cái kia to con trên mặt chớ nói chi là lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích dùng ánh mắt còn lại liếc liếc mắt cọ lệ h ạ đi t h ầ m nghĩ gia hỏa này thật sự có biện pháp đối phó lì đi ạ bọn hắn sao mặc dù ngoài miệng nói nữ nhân kia là dựa vào đi ngủ một đường ngủ đến trước đội phó nhưng là có thể tại linh dị khoa điều tra tuyến một sống suốt bốn năm khẳng định không phải đèn đã cạn dầu ba người khác cũng đều là hai năm kinh nghiệm trở lên lao thủ coi như có lễ bắt cơ cùng vẹn nỉ s ẽ lẹn đả cái kia trung vị cầm tù danh sách chấp hành đội trưởng quan hệ không ít nhưng hắn một cái thực tập sinh trừ chiếc nhẫn kia thật sự có át chủ bài sao hai người bước chân không vội không chậm hướng trong tiểu trấn đi đến một đường không nói gì có lệ túi sách rất nặng bên trong chứa một cái cỡ nhỏ điện đài hai thanh cùng bờ giáo đ ỉ n h chín trăm cùng khoản g danh tự cũng giống vậy súng ngắn còn có c h ọ n vẹn năm mươi phát đạn dược bởi vì trong tiểu trấn khả năng tồn tại tà giáo tổ chức những viên đạn này là vũ trang xung đột mà chuẩn bị trên đường phố sương mù rất nặng có thể thấy được ánh mắt không cao hơn năm mét trong sương mù dày đặc t r ừ ngẫu nhiên có từng đoàn từng đoàn bóng đen theo bên cạnh hai người trải qua toàn bộ bạt tiểu chấn như là một tòa thành chết c h ố n g trải yên tĩnh hai bên đường lờ mờ có thể thấy được kiến trúc cao thấp không đồng nhất siêu siêu vẹo vẹo cũng như gần đất xa trời người suy bại cụ nát tìm tới ước định cẩn thận chắp đầu l ư a i điếm có lệ cùng hạ đi ngừng ở bên ngoài phong hóa nghiêm trọng kim loại biển quảng cáo phát ra nhỏ xíu k ế tâm thanh khả năng so ra ra niên kỷ đều lớn cửa gỗ tựa hồ rất nhiều ngày cũng không có nên đón khách qua đường người phía trên rơi đầy cho bụi chỉ có hình tròn gang vòng cửa trên có bị nắm qua vết tích không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là trước một bước tiến vào tiểu trấn dẹp bốn người càng là xâm nhập tiểu trấn hạ ý liền càng lộ ra kinh hoàng luôn c uống nghĩ linh tinh một hồi chú ý cẩn thận thấp giọng nói nói có l ẽ ngươi thật sự có biện pháp đối phó bọn hắn sao có lệ nhìn xem bởi vì ở mức cùng đồng vụ tự nhiên dập tắt thuốc lá nhữ mày nói nói súng liền đặt ở ngươi hành lễ bên trong nếu như ngươi sợ hãi có thể đối bọn hắn mở mấy phát vóc dáng nhỏ ngượng ngập cười một tiếng sờ đầu một cái cái này vẫn là thôi đi ta cũng không muốn bị săn ma đoàn thẩm phán tòa án để mắt tới ở cái thế giới này bất kỳ cái gì liệt ma nhân tại nhiệm vụ bên trong tử vong sau đó đều sẽ có nghiêm mật xét duyệt chương trình hỏi thăm người chết bất quá là cơ bản thao thôi bằng không tiến vào tiểu trấn trước bắn nhau cũng đã bắt đầu đẩy ra lữ điếm cửa chính chạm mặt tới nồng đậm mùi nấm mốc kém chút đem bọn hắn đẩy đi ra lao thiên đây là cái nơi quái quỷ gì hà đi che m ũ i một bên v h ấ t tay vừa đi đến sân khấu khụ khụ ta cần một cái phòng tiếp đai hắn chính là một cái hình thể tiểu tụy con mắt lồi ra lao đầu nếp ốn túi ra mặt tựa như hòa tan ngọn nến thưa thất tóc giống như cỏ dại rầm rạp khuôn mặt đờ đẫn tiếp cận hà đi hai tay thật nhanh vượt qua sổ sách sau đó theo trong ngăn tủ lấy ra một cái chìa khóa đưa cho hắn số 206 gian phòng không chỉ là hạ đi có lẽ cũng bị lao đầu này hình tượng giật này mình bộ này tôn vinh dáng dấp cũng quá tùy ý v ọ n g vi nếu như không phải ý tứ có thể phân biệt ngũ quan hắn còn tưởng rằng lao ra hỏa này là theo t ỉ c ả sổ bức tranh bên trong chạy đến hạ đi sau khi lên lầu có lẽ cũng tìm cái này lao đầu quái dị muốn một gian khách phòng số 207, tại hạ đi gian phòng đối diện đem cặp công văn đặt lên giường lấy ra bên trong súng ngắn cùng ép tốt đạn băng đạn tiến vào tiểu chấn thời điểm hắn cân nhắc qua sử dụng thị giác thử bảy dò xét nơi này có lẽ sẽ phát hiện chỗ đặc thù ngắn ngủi cân nhắc về sau ý nghĩ này bị hắn bỏ đi thị giác thử bảy cũng không phải là mở to mắt nhìn thế giới đơn giản như vậy theo một ý nghĩa nào đó nó càng giống con rơi phát ra sóng siêu âm thông qua linh giới chuyển đến tiếng vang dình m ò siêu sức mạnh tự nhiên mặc dù dạng này ví von rất không thỏa đáng nhưng cũng rất gần nếu như tại cao nguy địa khu tùy tiện sử dụng thị giác thứ bảy khả năng còn chưa kịp tìm tới trốn trốn ở chỗ này siêu sức mạnh tự nhiên trước hết bị bọn họ đã nhận ra hậu quả của việc làm như vậy tương đối nguy hiểm đem khẩu súng dâu ở quần áo khác một bên trong bao súng châm đốt một điếu thuốc có lẽ ngồi tại bên giường nói nói s ì ngươi có thể phát giác được cái gì sao qua hồi lâu hắn áo khoác chụp bên trong mới chuyển đến thiếu nữ nhát gan thanh âm nơi này rất lạnh trừ cái đó ra đâu có lẽ là cảm thấy nguy hiểm trời sinh tính nhát gan lũ linh hầu gái không còn có đáp lại qua c ó lệ hỏi thăm nói cách khác nơi này xác thực tồn tại một ít siêu sức mạnh tự nhiên lúc này ngoài cửa truyền đến một chàng tiếng gõ cửa có lệ đến sắt vách một chuyến nghe thanh âm hẳn là tráng hán các tơ đem cặp công văn dấu dưới giường có lệ khởi hành đi đến sắt vách hai trăm lẻ năm gian phòng ma nhãn hành động đội năm người đã toàn bộ trình diện nhìn điệu bộ này hơn phân nửa là tại chuẩn bị tiếp xuống điệu tại tiếp bộ bị là kế So c h hành động. Liền cùng coi chơi đi, như bọn họ muốn chơi chết có lệ、so、với giữa bọn hắn lân đoán núp trong bóng tối tà ma càng thêm nguy hiểm sở hữu chiến thuật đều là từ nữ nhân này một tay định chế nhìn ra được có thể tại linh dị khoa dị đầu i giống Đi ề u lâu xuẩn. tra thế, thể sống như nàng không giống hạ đi nói như vậy kế hoạch cụ thể chấp hành cũng không khó khăn. Hạ hoạch chấp khó Kế đ vậy cụ tiên hai người một tổ dựa theo kế hoạch tốt lộ tuyến trước khi trời tối tuần tra tiểu học toàn cấp trấn thăm dò địa hình bốn phía cùng cần thiết phải chú ý công trình kiến trúc vào đêm về sau giao thế các đêm có lẽ là vì đối với song phương đều có lợi nàng cố ý đưa ra để có lệ cùng hạ đi tách ra các đêm tránh xuất hiện tình huống đặc biệt về sau hãm hại lẫn nhau ba con sáu. ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hay đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà c o n cũng sẽ khỏi chương hai mươi b ố ẩn nút tà ác căn cứ quan phương mười năm trước thống kê bạt tiểu trấn có ước chừng có ba trăm hộ gia đình nhân khẩu tiếp cận hai ngàn mà lại từ đầu đến cuối bảo lưu lấy tế tự tập tụ hạ đỉ cầm trong tay một phần tư liệu đi tại có lệ bên người càng không ngừng lại n h ả y có lệ có phải hay không là bọn hắn tế tự đối tượng có vấn đề căn cứ lịch sử ghi chép bạt tiểu t r ấ n mặc dù bế tắc nhưng cư dân sinh hoạt vẫn luôn rất bình tĩnh thời gian tiếp cận trạm vào tối như là dạo bước tại ngọn đồi câm lặng thế giới đường đi quanh mình hoàn toàn tĩnh mịch trên đường phố nồng vụ càng thêm nặng nề tầm nhìn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiếp tục hạ xuống tùy theo mà đến còn có khó có thể dùng chịu được rét lạnh có lẽ nắm tay cắm vào lớn túi láo nói nói ngươi tin thần sao h ạ đi không tin đi ngang qua một tràng thấp bé dân cư hai người đi qua đánh cửa phòng một lát chờ đợi về sau liền như là tòa thành thị này tinh mịch không có người đáp lại hạ đi ở một bên dùng sức d ậ m chân xoa nắn hai tay chú mắng cái này đáng chết quỷ thời tiết tháng mười liền đã như thế lạnh sao sau khi nói xong hít sâu một hơi phàn nàn nói t ê nếu như không có phát hiện gì khác lạ chúng ta vẫn là sớm một chút trở về lữ điếm trao đổi tình báo tương đối tốt ta luôn cảm thấy có người đang giám thị chúng ta có lẽ ánh mắt di động đến dân cư cổng trước đá vụn trên đường nhỏ túi người đi sở trên da truyền đến ướt lạnh cùng b ù i bặm thô giáp cảm giác nhữ mày nhìn trên mặt đất biên giới mơ hồ dấu chân đứng dậy nói nói nơi này đã thật lâu không người đến qua thật sao theo rời đi lữ điếm bắt đầu hạ đỉ cảm xúc liền bắt đầu trở nên bắt đầu nôn nóng theo ban đêm sắp gần đến hắn cũng càng có vẻ không kiên nhẫn cũng không biết là bởi vì sợ hãi vẫn là rét lạnh thân thể của hắn run nhẹ nhẹ ánh mắt nhìn chung quanh sắc mặt xanh trắng có lệ châm đốt một điếu thuốc lá tàn thuốc tinh hồng Tại t r o nói g sương sáng cùng sương cùng hơi, nơi nhiên này lạnh mù dày đặc lúc sáng, lúc c tối. Hít rét hô. Quả quan sao? Không cổn ngũ hệ chỉ thè thế gì là rủ y ớ i đ ộ cách nhất l i n cùng mà quỷ sau khác i hiện sẽ khiến nhiệt độ siêu thấp hiện、tượng. Nói xuất thấp tượng. sẽ độ c h khác, bạt tiểu chấn tồn tại có số lượng khổng lồ ác linh mới có thể duy trì được cái này lệnh người khó mà chịu được nhiệt độ thấp ban đêm dần dần tiến đến dẫn đến tình huống tăng thêm theo một ý nghĩa nào đó có thể làm chứng cái này một phỏng đoán tính chính xác rút một chút cái mũi có lệ do xét tràn ngập tại bốn phía nồng vụ nói cách khác giờ này khác này khả năng liền có thật nhiều chỉ ác linh tại rình mò hắn cùng hạ đi mười con hai mươi con chật chật nhìn thấy hạ đi bộ dáng bây giờ không có gì bất ngờ xảy ra hắn giác quan cùng phán đoán đã bị hắc ám lực lượng hoàn toàn quay nhiễu khó trách một chi chỉnh biên đế quốc lục quân trung đội sẽ vô thanh vô tức biến mất ở đây p h ạ m nhân trực tiếp tiếp xúc á c linh cùng hắc ám lực lượng giác quan cùng tinh thần sẽ phải gánh chịu nghiêm trọng quái nhiễu nếu như ác linh số lượng đông đảo hoặc là lực lượng quá cường đại theo quái n h i ễ u đến túi người thời gian sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn huống hồ bặt trong tiểu chấn vẫn tồn tại phá lệ khả nghi nồng v ụ hạ đi ôm lấy cánh tay của mình một k h ắ c không ngừng tại nghĩ linh tinh bất quá đối mặt loại tình huống này đạt được đáng sợ như vậy kết luận về sau có lệ không chút nào hoảng thậm chí còn có thể phát giác được hạ đi phát ra nghĩ linh tinh bên trong tồn tại xen lẫn kỳ dị nào đó âm luật cái kia không là ngôn ngữ của nhân loại cũng không phải danh sách bí thuật theo áo khoác áo lót trong túi lấy r a lớn chừng bàn tay băng nhạc máy ghi âm hắn chuẩn bị ghi lại hạ đi đoạn này ý nghĩa không rõ nghĩ linh tinh chuyển giao cho săn ma đoàn chuyên nghiệp thần bí học nghiên cứu viên có lẽ có thể đạt được tin tức hữu dụng giờ phút này mặt trời đã hoàn toàn rơi xuống núi ban đêm như là một tấm màu đen tử vong màn sân khấu cấp tốc kéo xuống vị này đã ạ ý thức mơ hồ không rõ vóc dáng nhỏ thậm chí không có phát hiện có lệ ngả vào trước mặt hắn máy ghi âm không ngừng đang l ầ m b ầ m lầu bầu loại trạng thái này một mực kéo dài năm phút đồng hồ nghĩ linh tinh đột nhiên im bặt mà dừng hắn ngẩng đầu nhìn có lệ nghi hoặc nói có lệ ngươi đem máy ghi âm đối ta làm gì ở à ở à ở nha tinh thần hoảng hốt ha đi bị có lệ dùng súng chỉ vào đầu vội vàng giơ hai tay lên liên tiếp lui về phía sau sợ đối phương nổi điên nổ súng bắn chết hắn vóc dáng nhỏ cười dạng d ỡ nói nói này có lẽ là ta hà đi bẹ ở tan g h i nghe ta không nên tại lý đi ạ trước mặt nói ta là ngươi học trường tự cao tự đại ta thừa nhận đó là của ta sai từ giờ trở đi ngươi chính là l ã o bản hết thể tất cả nghe theo ngươi ta là nói thật ngươi có thể ngàn vạn phải tỉnh táo có lẽ thuốc lá nắm ở trong tay lạnh lùng nói vì lẽ đó hiện tại ngươi thanh tỉnh điểm sao hà đi một mặt giới cười nghi hoặc nói thanh tỉnh ta không biết ngươi đang nói cái gì ngươi tập trung dược tế đâu lấy ra uống hết hiện tại uống có lẽ ngươi có phải hay không muốn hại chết ta ta ai u trên mặt rắn rắn chắc chắc chịu một q u y ề n hạ đi kêu thảm một tiếng che gương mặt hắn vốn cũng không phải là cái gì xương cứng đối mặt bạo lực uy hiếp thậm chí không dám nói nhiều một câu nói nhảm phản kháng luôn cuống tay chân từ trong túi lấy ra dùng bình thuốc nhỏ chứa tập trung dược tể ngửa đầu uống một hớp xuống dưới đột nhiên trán của hắn chảy ra giọt lớn giọt lớn mồ hôi lạnh con mắt vằn vện tiêu máu che ngực điên cùng thở. điên qua một hồi lâu hắn xoay người đỡ lấy đầu gối hướng trên mặt đất gắt một cái mang tơ máu nước bọn thanh âm khàn giọng nói có l ẽ ngươi đã cứu ta một mạng gặp hắn tỉnh táo lại đem quân chín trăm trả về đưa cho hắn một điếu châm đốt thuốc lá lần này hạ đỉ không có cự tuyệt đột nhiên hút vào một ngụm ho kịch liệt hai tiếng hạ đỉ cười nói k h u khụ thứ này quả nhiên k h u k h u không thế nào làm người khác c ưa thích thở ra một ngụm t r ọ khí hắn cảnh giác nhìn xem một mảnh đen kịt b ố n phía ngươi là thế nào phát hiện được ta tinh thần bị nghiêm trọng quấy nhiễu có lẽ mở ra máy ghi âm thả một đoạn chính hắn bản nhân cũng không biết nghĩ linh tinh hạ đi nhún nhún vai bất đắc dĩ nói tốt ta loại chuyện này ta cũng là lần đầu tiên gặp được bất quá ngươi làm sao không có việc gì bọn họ không có quấy n h u ngươi sao dùng tay bấm diệt đốt hết thuốc lá có l ẽ vô vô phía sau lưng của hắn hai người hướng đường đi đi đến lạnh ngạt nói bọn họ sợ ta â người là nghiêm túc hạ đi rất khó tin tưởng có người sẽ chẳng biết xấu hổ nói ra những lời này tới nhất là dạng này một cái nhìn qua lãnh khóc tên vô lại phải Ê! cấp một giết chóc ma quỷ còn không cách nào quấy nhiêu được có lệ giác quan h ú n g chi chỉ là một chút phổ thông ác linh bất quá hắn cười lạnh tựa hồ kinh hãi đến hạ đi n ô n g vụ tràn ngập trên đường phố một cao một thấp hai thân ảnh từ từ đi xa mơ hồ đông dưng làm hai người sau khi rời đi có lệ ném xuống đất khói đem phảng phất bị thứ gì đã qua lúc trước bọn hắn dừng lại qua đá vụn đường mòn như cùng sống vật giống như bắt đầu nhúc ních thấp bé nhà dân vách tường cũng giống như hòa tan sáp dầu hướng phía dưới túi t h ư ợ n như lữ điếm lão bản ra mặt hai bên cửa sổ như là cự thú nhìn trộm linh hồn vô hình chi nhãn tự động mở ra cửa phòng sau là vực sâu giống như không thể theo dõi hắc cám cùng vật mèo phía sau một trận phảng phất đến từ cực kỳ xa xôi chỗ tả âm chậm rãi tấu vang nếu như cẩn thận nghe liền sẽ phát hiện bên trong giai điệu cùng hạ đỉ nghĩ linh tinh vậy mà phá lệ tương tự ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hay đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương hai mươi năm đây chính là đại lao dáng vẻ sao vào đêm sau càng phát ra nồng hậu dày đặc sưng mù giống như d ạ n g sáng mộ viền trên không phiêu đãng bi thảm mây đen che đậy ánh mắt chỗ có thể đến tới mỗi một cái góc nếu như không phải trong tay địa đồ có l ẽ cùng hạ đi hai người rất khó xác định đường trở về dây bắt tiểu chấn chủ thể địa thế tương đối cao đường mòn cùng hắc y ế n đường cái cài giang lược phong cách giống nhau thậm chí giống nhau như lúc kiến trúc chỗ nào cũng có liền vết dỉ trải rộng đường sắt đèn cũng hào không khác biệt thiếu khuyết vật tham chiếu tại loại địa hình này phức tạp tầm mắt nhận hạn chế địa khu rất khó thông qua trí nhớ phân biệt vị trí cả tòa tiểu chấn duy nhất ánh sáng khả năng chỉ có có lệ cầm ở trong tay đèn tin năng lượng hạt nhân ngay cả như vậy nhặt hào quang màu vàng cũng chỉ có thể chiếu sáng phía trước ước chừng khoảng ba mét khoảng cách càng xa xôi chỉ có thâm trầm như vực sâu hát cám âm phong quét lúc lăn lộn quỷ quệt sương mù c ũ n g không nói gì thanh âm ta thế nào cảm giác t o à này n tiểu chấn trừ chúng ta không có cái khác người sống a còn có cái kia người tướng mạo dọa người lữ điếm lao bản có lệ miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc dùng bình tĩnh lạnh lùng giọng nói nói ra kém chút đem hạ đỉ hủ đến mất hồn sự thật nếu như suy đoán của ngươi chính xác hơn hai ngàn miệng người sống sờ sờ b ư ớ c hơi khỏi nhân gian có lẽ loại chuyện này đã không nên về chúng ta quản hắn không đề cập tới không sao sách đến nơi đây vóc dáng nhỏ rụt cổ lại lầm bầm nói linh dị khoa điều tra cái kia nhóm một tên khốn kiếp cái tiết mệnh như kim không nhiều lấp mấy cái nhân mạng đi vào đừng nghĩ mời được những cái kia cao cao tại thượng các lao gia nếu như sau khi trời sáng vẫn là không gặp được cái khác người sống chúng ta chúng ta vẫn là rời đi đi Ồ! ngươi không sợ bị xử lý chúng ta chỉ là thực tập sinh có l ẽ coi như xử lý cũng là lý đi ạ phó đội trưởng cái kia tệ hồ cóc nổi xuống hồ có trời mới biết nơi này cất giấu thứ quỷ gì h ừ nhất dễ dàng để nàng cùng mặt khác ba cái toàn bộ chết ở bên ngoài tỉnh sau khi trở về tìm chúng ta gây phiền phức ngay tại hai người lúc nói chuyện một trận rất nhỏ tiếng bước chân đột nhiên ở phía xa vang lên t ĩ n h mịch như bạt tiểu chấn bất luận cái gì dị hưởng đều sẽ có vẻ phá lệ trói thai dẫn người nhìn chăm chú có lẽ cùng hạ đi nhìn nhau xác định đây không phải đối phương phát ra tới thanh âm đóng lại đèn tin kéo lên vóc dáng nhỏ trốn đến ven đường cột đèn t ừ bên cạnh hạ đi hạ giọng thần s ắ c căng cứng nói người đóng nó làm gì đen như vậy cái gì đều không nhìn thấy không biết vĩnh viễn là nhân loại lớn nhất sợ hãi nguyên tại đen nhánh đưa tay không thấy được năm ngón trên đường phố nơi xa còn có không rõ sinh vật hành tẩu tiếng bước chân đối với bất luận người nào tâm lý đều sẽ tạo thành áp lực thực lớn có lẽ đưa tay nắm hạ đi l i ễ u lo không ngừng mặt suýt tại sương mù bao phủ bạt tiểu chấn thanh âm có thể so tia sáng truyền bá càng xa nói cách khác có thể nghe được đi bộ thanh âm cũng không có nghĩa là đối phương cảm giác có thể mặc qua sương mù dày đặc phát giác được nơi xa đèn tin cầm tay sáng ngời nếu như không đóng lại đèn tin thế tất sẽ tạo thành địch tối ta sáng cục diện hậu quả có thể sẽ mười phần hỏng bét vì lẽ đó có l ẽ đang chờ một cái thời cơ thích hợp đợi đến tiếng bước chân gần vừa đủ gần đến mượn nhờ sáng ngời có thể thấy rõ đối phương ngoại hình phía sau không quản là chạy trốn vẫn là cho ăn nó ăn súng sự tình đều có đường lùi bất quá rõ ràng không phải tất cả mọi người có thể giống như hắn tâm lý tố chất cường hoành đến tại này quỷ dị chỗ đối mặt không biết mặt không đổi s á c thời gian cũng tại thời khắc này trở nên giống đặc dính huyết tương chậm chạp hướng về phía trước lưu động tiếng bước chân nặng nề như là đòi mạng nhịp trống càng thêm tới gần hạ đỉ cái chán che kín một giọt một g ọ t tinh mịn mồ hôi lạnh thân thể không ngừng run lẩn dậy v à n vện tia máu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước ý đồ trong bóng đêm nhìn thấy thứ gì rốt cục đến từ phương xa tiếng bước chân đi ngang qua trước mặt hai người nháy mắt có lệ lấy ra đ è n tin c h i ế u hướng thanh âm chuyển đến địa phương cực kỳ ngắn ngủi yên lặng sau hạ đi nhìn qua hai người quen thuộc bóng lưng thở dài ra một hơi nói nói nguyên lai là các ngươi các ngươi cũng lạc đường sao đáng tiếc đối phương cũng không có bởi vì hắn hỏi thăm mà dừng lại có lệ thấy thế nhữ mày bởi vì hai gia hỏa này tư thế đi cùng người bình thường không giống nhau lắm nửa người trên hơi nghiêng về phía trước hai tay xuôi ở bên người không có nhân loại hành tẩu lúc hai tay quán tính đong đưa mơ hồ còn có thể nghe được trong miệng của bọn hắn phát ra từng đợt có nhịp nói nhỏ quen thuộc phảng phất còn ở bên h a i tựa như hai c ố cái xác không hồn ly đi ạ cùng dẹp đần độn cứng ngắc bóng lưng tại hạ đi kinh ngạc nhìn chăm chú dần dần biến mất tại quang mang xuống trong sương mù dày đặc nhìn thấy loại tình huống này qua một hồi lâu h ạ đi mới khó có thể tin nói nói có lẽ chẳng lẽ bọn hắn bị phụ thân rồi cái dạng kia túi đầu châm đốt một điếu thuốc kim loại sửa chữa cái bật lửa thanh âm phá lệ thanh thúy có lẽ lạnh nhạt nói bọn hắn cùng trước ngươi dáng vẻ đồng d ạ n g h ạ đi vậy chúng ta h ạ đi còn chưa nói xong trong ánh mắt hoảng sợ của hắn chỉ thấy có lẽ moi ra súng ngắn nhắm ngay hai người bóng lưng rời đi ẩm ẩm h ạ đi chừng to mắt hô to nói có lẽ người đ i ê n rồi sao làm như vậy muốn lên thẩm phán tòa án một phát bắt được vóc dáng nhỏ cổ áo có lẽ đem hắn lôi đến trước mặt m ặ t không chút thay đổi nói ta không thích người khác ở bên cạnh ta không cần nói nhảm ngừng nếu như còn có lần sau ta liền nhổ đầu lưỡi của ngươi hạ đi thân cao so có lệ trọn vẹn thấp hai cái đầu tựa như một đầu gầy yếu gà con bị hắn xách trong tay nhát gan hèn yếu vóc dáng nhỏ hoảng sợ nhìn trước mắt nam nhân sang người khói tại giữa hai người phiêu đãng đối mặt hắn màu lam băng lanh mắt hắn hiểu được g i a hỏa này tuyệt đối không có nói đùa nếu như hắn còn dám nói nhảm nhất định sẽ bị rút đầu lưỡi gấp vội vàng gật đầu tỏ ý hắn biết có lẽ buông tay ra đem khẩu súng nhét vào bao súng thanh âm có một chút khẳng giọng trầm thấp nói ta làm thế nào không cần ngươi ở bên cạnh chỉ điểm muốn sống liền trung thực nghe lời của ta hiểu chưa giờ phút này ở trong mắt hà đi nói với hắn lời nói nam nhân đã không phải cái kia hắn chỗ cho rằng có thể làm chỗ rửa cùng đồng bạn liệt ma nhân thực tập sinh bởi vì nét mặt của hắn cùng cử chỉ tựa như một vị nhìn quen sinh tử kẻ liều mạng cái kia tuyệt không phải một tên phổ thông liệt ma nhân thực tập sinh sở hữu có khí chất điên cuồng gật đầu một câu không cần nói nhảm dám nhiều lời theo sát có lệ sau lưng sợ đối phương một cái không cao hứng đem một mình hắn ném ở đây nhìn qua có lệ bóng lưng hạ đi phải tay thật chặt nắm tay Cũng không phải là bởi vì bị nhục nhã sau tức giận mà là hắn cho là mình cần một cái thích hợp thời cơ một cái có thể đạt được tán thành thời cơ chỉ có dạng này mới có thể chân chính bị có lệ h a c k e vị này có được sở hữu cường đại liệt ma nhân phẩm chất đại lao thừa nhận hắn là một tên hợp cách đội viên cùng thuộc h ạ không hề nghi ngờ bị đối phương cứu được một mạng còn có trên đường đi các loại biểu hiện có l ệ trong mắt hắn đã hoàn toàn trở thành một tên thâm tàng bất lộ thâm niên liệt ma nhân c h ỉ ít hắn không cảm thấy một người mới Có t hai ể tại t ò này xuất xứ để lộ ra quỷ dị, người ồ n vụ với tràn tĩnh trong tiểu chấn, dạo chơi nhã, thậm chí còn có tâm tình hút thuốc ta ta t r nhàn Bà ngập chấn, nhã, còn con 6. Ai mắc các chứng bệnh kén 5? Đến với bộ chuyện đến ta, ta chuyện đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng mịch chơi chí Hãy khỏi. mắc cam có các của dạo Ai đâu dù lá. bộ bà sẽ không quay đầu lại nhìn bạo tạ. Hai người tới lý đỉ ả cùng dẹp chỗ bị thương đáng tiếc trên trừ hướng trong x ư ơ n g mù dày đặc lan tràn vết máu hoàn toàn không có trong dự đoán bọn hắn ngã trên mặt đất tình hình ánh mắt dọc theo vết máu hướng về phía trước có lệ vững tin hắn vừa rồi nổ súng bắn bên trong là hai người chân mà lại không đề cập tới bọn hắn bị thần bí gì lực lượng thao túng thân thể cùng tinh thần không có người trúng đạn sau có thể không rên một tiếng thiết huyết ngạnh hắn cũng không được có lệ tiên sinh h ạ đi ngồi s ổ m trên mặt đất dùng ngón tay dính một chút máu tươi bỏ vào trong miệng muốn nói cái gì ánh mắt cùng giọng nói lại rất do dự chuyện gì ly đi ạ cùng dẹp khả năng đã chết rồi ta có thể theo bọn hắn hương vị của máu bên trong phân biệt ra được m ù i vị của tử vong tựa như đem một đoàn bẩn thịu khăn lau ăn vào miệng bên trong chết sao có lẽ n h ư mày lúc trước ý đồ xâm lấn hạ đ ỉ cố lực lượng kia kỳ thật trên bản chất rất là quỷ dị cùng phổ thông ác linh cùng ma quỷ quáy nhiều lúc sinh ra hiện tượng hoàn toàn không giống nếu như không phải vóc dáng nhỏ lời nói cử chỉ tràn ngập quái dị liền xem như hắn cũng vô pháp phát giác hạ đ ỉ tinh thần cùng nhục thể đang bị một loại nào đó lực lượng thần bí chiếm cứ bất quá có thể bị tập trung dược tề hiệu quả che đậy tựa hồ nói rõ cái này lực lượng thần bí đẳng cấp cũng không cao trâm mặc một hồi nói nói dọc theo vết máu cùng đi lên xem một chút có lẽ sẽ có phát hiện gì l ạ khác bám theo một đoạn tại l ý đi ạ cùng dẹp thi thể đằng sau hai người cuối cùng đi tới một chàng quái dị kiến trúc trước nó bốn phía không có bị nồng vụ bao phủ trên vách tường c h e kín dày đặc màu xám nấm mốc ban tả hữu không đối xứng thiết kế tựa như một cái dị dạng phôi thai để nhìn thấy toàn nhà này nhân sinh để ý cùng trên tâm lý sẽ sinh ra nghiêm trọng cảm giác khó chịu du dương tiếng đàn dương cầm chính như c ó lệ cùng hạ đi lúc trước nghe được cái kia giai điệu theo bốn phương tám hướng chuyển đến để sở hữu nghe được người không nhịn được muốn đi vào tòa kia phòng ở tìm tòi hư thực ly đi ạ cùng dẹp thi thể cũng giống như đạt được triệu hoán khập k h i ế n g như tượng gỗ máy móc bước lên thông hướng gian phòng cửa chính bậc thang tiếng đàn dương cầm im bặt mà dừng tại hạ đi kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt hai chi to lớn che kín lông tơ xúc tu theo trong cửa sổ nhô ra đâm xuyên lì đi ạ cùng dẹp thi thể màu xám nấm mốc ban như là nở rộ chi hoa sẽ mở huyết nhục của bọn hắn b ẻ gãy bọn hắn xương linh hồn kêu dên thanh âm sẽ rách tiểu c h ấ n yên tĩnh cũng sẽ nát hạ đi cuối cùng một tia lý trí hắn thấy được thấy được một cái quái vật khổng lồ dùng nó trên thân thể làn tràn ra dài nhỏ rác hút như là nhện thôn phệ con mồi như vậy hòa tan dẹp cùng lì đi ạ linh hồn l a n lộn linh hồn chất lỏng bị biểu thịt, nó nuốt nhập thể nội. Phía sau, tại nó cổng kềnh như là núi hoán linh thống khổ biểu lộ tạo thành trên thân, sau, số đoán linh khuôn mặt tạo thành thân thể tại từ tạo Phía khổ lộ là lý vô đi dù dịch, cho dạng này vẫn là lờ mờ có thể tại cái kia cổng kềnh thân thể đ ỉ n h phân biệt ra được một t r ư ơ n g từ vô số mặt người tạo thành đứa bé gương mặt lồi ra ánh mắt nghiêng lệch miệng như là sáp dầu giống như h ò a tan sụp đổ làn da tràn ngập ở trong c h ấ n nhỏ sương ngủ, liền l à theo nó tấm kia che kín mặt người vặn vẹo xấu xí trong miệng rộng bay ra có lệ cúi đầu tay đốt thuốc run nhẹ nhẹ nắm sâu mẹ nó đây là cái thứ quỷ gì giờ k h ắ c này hạ đi rốt cục không thể chịu đựng được thế giới tinh thần bên trong xuất hiện ở đáng sợ đồ vật hét lên một tiếng quay đầu phi nước đại biến mất tại nặng nề trong sương ngủ dày đặc thuốc lá thiêu đốt tinh hồng dần dần sáng lên có lệ ngẩng đầu nhìn chủ động xuất hiện thân kẻ cầm đầu cấp hai ác linh dạng rung hợp vẫn là cấp ba nếu như là dạng này không thể loại trừ hắn giác quan bị q u ấ y nhiêu sửa trước qua hắn hiện tại miễn dịch cấp một ma quỷ cung ác linh q u ấ y nhiễu nhưng còn không thể không lọt vào mắt loại này đại gia hỏa q u ấ y nhiễu vì lẽ đó hắn chuẩn bị vận dụng thị giác thử bảy năng lực thấy rõ gia hỏa này chân diện m ụ c hít sâu một hơi nhắm mắt phát động thị giác thử bảy như là luồng thứ nhất ánh sáng xuất hiện tại trong bóng tối vô tận cũng như bị màu đen màn sân khấu che đậy thế giới bị chậm rãi kéo ra tại có lệ cảm giác bên trong tràn ngập trong không khí sương mù như cùng một cái đầu dày đặc dây leo đem t r ọ n tòa tiểu chấn bao phủ ở bên trong đã từng ở nơi này nhân loại còn có chi kia mất tích lục quân trung đội linh hồn của bọn hắn toàn bộ bị cầm tù tại to lớn xấu xí ác linh quái anh thể nội phát ra thê lương gào thét lúc trước nhìn thấy đã là diện mục thật của nó sao nhưng mà đúng vào lúc này một cái ngay tại ánh nến tươi sáng trong phòng khách đánh đàn dương cầm nữ nhân đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn giống như bị cấp tốc rút ngắn ca mê ra nữ nhân mặc một bộ đỏ t h ấ m lộ l ư n g váy dài giữ lại mái tóc dài màu nâu tuyết trắng làn da sạch sẽ không tì vết khuôn mặt xinh đẹp đủ để mê đ ả o bất kỳ nam nhân nào tựa hồ tranh lệch đến có người tại nhìn chăm chú nàng nữ nhân ở trên phím đàn duyệt động mềm mại hai tay chậm rãi dừng lại nàng ngừng đầu hát rượu thạch giống như mỹ lệ con mắt phảng phất tại nhìn chăm chú cọ lệ nàng cười dáng tươi cười ngọt ngào phảng phất ra lò mật đường tràn ngập tử vong dụ hoặc không ai có thể cự tuyệt ta đẹp không đáng tiếc nàng gặp phải là có lẽ một cái đôi hắc cám lực lượng dụ hoặc có được siêu cường kháng tính nam nhân có lẽ ở trong mắt những người khác cái nụ cười này tình dục tràn ngập nhưng theo có lẽ nụ cười của nàng chỉ có xấu xí đối với hắn không biết tự lượng sức mình m ệ t thị đối một cái món đồ chơi mới ý đồ tùy ý đùa bỡn ác liệt thú vị phía sau làn da của nàng bắt đầu nhúc ních hòa tan hướng phía dưới túi liền cùng lữ điếm lao bản bề ngoài giống nhau như đúc phát ra không giống nhân loại tiếng cười đây chính là phù thủy sao đóng kín thị giác thử bảy năng lực mở mắt ngẩng đầu nhìn lệnh người san giá trị cuồng rơi ác linh cự anh đem sở hữu manh mối nối liền cùng một chỗ bạt tiểu c h ấ n bí mật cũng tại thời khắc này rốt cục lột ra bao phủ ở phía trên sở hữu sương ngủ, thình lình hiện ra tại có lệ trong lòng cái này căn bản không phải ác linh cùng ma quỷ tạo thành siêu tự nhiên sự kiện cái kia phù thủy mới là hết thể bi kịch kẻ cầm đầu lấy phù thủy pháp điển đối với mấy cái này tả vật sinh vật miêu tả các nàng cùng ma quỷ làm bạn lấy nhân loại linh hồn làm thức ăn ác linh cùng hắc á m sinh vật là các nàng trung thành nhất nô b u ộ c cái này tên hôn đản rõ ràng là tại dùng cả tòa tiểu chấn người sống chăn nuôi nàng ác linh tôi tớ thậm chí vì tận khả năng tranh n ẽ săn ma đoàn truy t r a không tiếc tốn hao giá cả to lớn đem nơi này ngụy trang thành tồn tại ma quỷ cùng bị tà giáo thống trị địa phương căn cứ săn ma đoàn quy định vì cam đoan tỷ lệ thương vong thấp nhất phù thủy sự kiện mức thấp nhất độ cần điều động tổng hợp khoa điều tra trung vị cầm tù danh sách liệt ma nhân dẫn đội xử trí ma nhãn hành động đội chin à y đến từ linh dị khoa điều tra trục xuất danh sách đội ngũ xử trí chuyện như vậy căn bản chính là tự chui đầu vào lưới đóng kín thị giác thử bảy sau nguyên bản bình tĩnh tiểu chấn tại thời khắc này bắt đầu bạo động có lẽ ánh mắt rơi đang điên cùng muốn nó cái kia xấu xí thân thể ác linh cự anh trên thân m ặ t không hề cảm xúc bị đâm thủng bí mật vì lẽ đó chuẩn bị giết người diệt khẩu sao lanh khóc n ổ ra miệng bên trong thuốc lá rút ra trong bao súng buổi t r ư a đã đến chính nghĩa khả năng đến trễ nhưng vính không vắng chỗ ẩm ẩm linh hồn khói lửa tại buổi t r ư a đã đến họng súng tràn ngập ác linh cự anh thân thể tựa như như khí cầu bị đâm thủng phát ra đinh thai nhức góc bén nhọn khóc thét trong đó còn kèm theo mơ hồ không rõ vô số đạo thanh âm trùng điệp mà thành la lên mẹ mẹ mẹ không ai sẽ ngờ tới có người có thể nổ súng bắn chết một đầu ác linh c h i ế m cứ ở đây phù thủy cũng giống vậy làm ác linh cự anh phát ra đ i ê n cuồng thống khổ kêu rên vô số bị c ầ m tù linh hồn theo hắn cổng cảnh trong thân thể đào thoát lan tràn ở trong c h ấ n nhỏ n ồ n g vụ cũng đã mắt thường tốc độ rõ rệt tán loạn một đạo giống như ma sát thủy tinh d í t lên trong khoảnh khắc ở trong c h ấ n nhỏ vang lên n g ư ờ i dám kia là phù thủy đau mất yêu s ủ n g c h ấ n kinh cùng khủng hoảng nam nhân chân chính sẽ không quay đầu lại nhìn bạo tạc có lẽ một tay cầm súng túi đầu nhữ mày như là một vị vừa mới nện x o n g đối thủ một mất một còn địa bàn máu me đầy mặt ác ôn thân sĩ mở ra kim loại sửa chữa cái bật lửa một lần nữa châm đốt một điếu thuốc lá t ù y ý con kia to lớn ác linh cự anh sau lưng hắn trắng trợn phá hư điên cuồng chu lên giết nhiều người như vậy còn dám hò hét mở ra thị giác thử bảy tìm tới phù thủy vị trí tiếp xuống đến p h i ê n ngươi ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương hai mươi bảy bặt trấn lớn thảm án một bên khác làm đầu kia tiêu hao ngàn cá i nhân mạng chăn nuôi mà thành ác linh cự anh bị có lệ đánh nổ tràn lan ra cường đại hắc cám lực lượng cùng vong hồn đoán khí ngốc trời giống như lăn lộn quỷ quẹt sóng lớn xôi trào mãnh liệt một đêm này san ma đoàn người giám thị ủy ban sở hữu cao tầng vì thế mà chấn động b ạ t tiểu chấn thị giác thử bảy bên trong tòa kia ánh n ế n tươi sáng trang trí xa hoa đàn ti a nô trong phòng p h ụ thủy sở hữu mỹ lệ bề ngoài cùng ngụy trang tựa như đầu kia dần dần tử vong vỡ tan ác linh cự anh tuyết trắng làn da cấp tốc khô n ư ớ c như là tường da giống như theo nàng đen nhánh tràn ngập nếp vốn bản thể trên lột rơi xuống mê người như là như sóng biển nhu thuận tóc dài như khô cạn cỏ dại dần dần trở nên phát hoảng sáng trắng nàng q u ỳ trên mặt đất phí công dùng hai tay tại không c h u n g phí công bắt lấy những cái kia vốn không thư thuộc về nàng âm thanh run r u y bi vẫn muốn tuyệt không không không không rốt cục phu thủy lộ ra nàng nhất diện mạo như cũ một cái thân hình còn xuống g ầ y như quét tủi làn da như là nhựa đường giống như dính trên người thưa thất tóc khô héo chóc ra sinh vật hình người nàng ngầm đầu kia là một t r ư ơ n g hải cốt giống như dữ tợn ngũ quan sai chô khủng bố khuôn mặt liệp ma nhân ta muốn giết người hoàn toàn không cho nàng phản công cơ hội có lẽ đóng kín cảm giác chờ hắn mở to mắt thời k h ắ c này bạt tiểu c h ấ n đã hoàn toàn khôi phục đến trạng thái bình thường nồng vụ tàn đi yên tính đêm trăng sáng sao thưa nhưng mà sau lưng hắn từng cỗ bạch cốt t âm u tại ác linh d ụ c anh phòng chung quanh trồng chất như núi kia là trong tiểu c h ấ n hơn hai ngàn cá i nhân mạng hạ đi lúc này không biết từ chỗ nào x u ố n g tới nhìn về phía có lệ sau lưng như là nhân gian luyện ngục giống như đáng sợ trắng cảnh sắc mặt trắng bệnh run rẩy nói nói có lệ tiên sinh ngươi ngươi giết chết vật kia rồi đầu kia ác linh chỉ là phù thủy chăn nuôi sùng vật đi với ta lựa điếm ở nơi đó chúng ta còn cần cùng một vị bạn mới gặp một lần bạn mới ách t ố t ta ngươi là đầu nhi tất cả nghe theo ngươi đen nhánh rách nát tiểu trấn trên đường phố một cao một thấp hai thân ảnh không vội không chậm hướng lữ điếm đi đến vừa rồi một phen tiếp xúc có lệ kết luận cái kiên ngụy trang thành phu nhân thân phận không biết phù thủy tất nhiên trốn ở khoảng cách bạn tiểu trấn chô rất xa mà hắn đi lữ điếm muốn gặp bạn mới không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là phù thủy lưu tại nơi này hấp thu lực lượng khôi lỗi cùng môi giới tại liệp ma nhân học viện mỗi một vị đệ tử đều sẽ học tập một môn một mình tao nộ g hắc ám lực lượng như thế nào sinh tồn chương trình học đối với phù thủy loại này danh liệt tốt ba liệt ma nhân sát thủ nếu như có lệ không có nhớ lầm lúc ấy cho bọn hắn lên lớp lao sư chỉ ở trên bảng đen viết một cái từ ngữ trốn dùng hết tất cả thủ đoạn xa cách các nàng loại này cần thâm niên liệt ma nhân mới có thể xử lý đặc thù sinh vật không phải người rất khó bị vật lý thủ đoạn giết chết thiêu chết cũng chỉ là dân gian lưu truyền lời đồn nếu như có thể dùng h ỏ a thiêu chết một chi trang bị dầu nhiên liệu súng phun l ử a đế quốc lục quân trung đội hoàn toàn có thể đối phó các nàng mà lại các nàng giỏi về ngụy trang tinh thông mê hoặc nhân tâm thậm chí trừ các nàng bản nhân không có người biết các nàng chuyển sinh hồn khí bị giấu ở nơi nào bạt tiểu c h ấ n sự kiện đổi lại bất luận cái gì linh dị khoa điều tra liệt ma nhân tham dự trong đó tuyệt đối không thể có thể còn sống nhìn thấy sáng sớm ngày thứ hai mặt trời phu thủy biết rõ điểm này cho nên mới không có sợ hãi ý đồ tận khả năng nhiều dùng nộ nhập nhân loại nơi này linh hồn chăn nuôi sùng vật của nàng đáng tiếc lần này nàng gặp phải cọ lệ một cước đá văng l u điếm cửa chính ma nhãn hành động đội sống sót hai tên đội viên khác tráng hán cắt tơ còn có cái t i a thanh niên tóc đ â u lúc này tựa như hai cái ba tuổi rơi xin đ ố c một cái ngồi s ổ m ở góc tường ánh mắt đờ đẫn từng cây đem tóc của hắn rút ra ăn vào miệng bên trong một cái khác q u ò n lướt một mảng lớn phía trên tràn ngập nồng đậm hôi thối làm dạp trên mặt đất bơi lội đồng thời miệng bên trong không ngừng lặp lại lấy một câu ta là cá ta là cá hạ đi trận mắt hốc mồm nhìn lấy bọn hắn có lệ tiên sinh có lệ miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc một tay cầm súng đi hướng sân khấu lạnh lùng nói ta nhìn thấy giờ phút này cái kia vị diện cho xấu xì、si、đáng sợ lự điếm lao bản tựa như đứt mất dây thừng để tuyến con d ố i v n mẹo bẻ gãy thân thể ngã trên mặt đất nghe được tiếng đốt chân chật vật xê dịch cái cằm đục ngầu ánh mắt trên lật một đôi sáng loáng chỉ riêng ngói sáng dày da đen thình lình xuất hiện tại trong tầm mắt của nó nó cười tiếng cười khô khốc tựa như hai mảnh giấy giáp tại ma sát ha ha liệt ma nhân chuyện lần này còn không tính kết thúc có lệ ngồi xuống nắm tóc đem đầu của nó nhấc lên nhớ mảy thật sao khôi lỗi túi ở trên mặt làn da tích tụ ra một cái cùng phân đồng dạng khó coi âm trầm dáng tươi cười liệt ma nhân ta sẽ tìm được ngươi sau đó dùng huyết nhục của ngươi tế điện nó còn chưa nói xong một chi thiêu đốt một nửa tàn thuốc trực tiếp đôi tại trên mặt của nó thịt nướng mùi thối lập tức tràn ngập tại lỗ múi của hai người bên trong dùng sức đem hắn kéo dậy lấy mặt thiếp mặt khoảng cách có l ệ mặt không chút thay đổi nói à ngươi khí cấp bại phôi sao phù thủy ngươi không đợi nàng làm ra uy hiếp phản kích cùng đáp lại ẩm trong phòng tiếng súng sau to lớn tạm tâm chấn động đến hạ đi màng nhĩ đau nhức hắn che lỗ thai quay đầu nhìn xem dùng còn chín trăm một thương đánh nổ phù thủy khôi lội suy nghĩ có lệ bất đắc dĩ nói đầu nhi lần sau trước khi nổ súng có thể hay không nhắc nhở một chút l ô thai của ta sắp bị đánh vỡ có lẽ lôi ra đến một cái ghế sau khi ngồi xuống đem chân dựng trên bàn châm đốt một điếu thuốc lạnh nhạt nói đem cái kia hai t h ằ n g ngu dùng ga giường trói lại sau đó cho tiếp ứng chúng ta người phát một phần điện báo nha hạ đi không có bất kỳ cái gì lời oán giận một người lại kéo lại túm đem cắt tơ hai người làm lên trên lầu nghe thanh âm hẳn là đem bọn hắn cột vào trên giường ước chừng qua mười mấy phút cũng không biết hắn từ chỗ nào lấy được một đầm địa để lên bàn mặt mày hớn hở nói đầu nhi nhìn một cái ta lấy được cái gì đánh mở một chai đưa cho có lệ hắn dùng ánh mắt còn lại liếc qua nằm ở bên cạnh phù thủy khôi lỗi trong lòng trong lúc nhất thời cảm khái và phần nếu như không phải cơ duyên xảo hợp khả năng hiện tại hắn không phải đã chết liền là bị hút khô linh hồn thời gian thoáng một cái đã qua làm luồng thứ nhất ánh dạng đông chiếu sáng bạt tiểu trấn một trận tiếng bước chân r ồ n dập theo lữ quán chuyển ra ngoài tới bình một tiếng cũ kỹ chất gỗ đại môn bị trùng điệp đẩy ra đón ngoài cửa ánh nắng con lệ cầm xuống tre ở trên mặt báo chí meo mắt lại nhìn một chút người tới lười biếng nói các ngươi đến muộn nằm sấp trên bàn ngủ ha đi đ ỗ n g nhiên một cái giật mình đứng lên nhìn người tới biến sắc vội vàng nói m ọ t găng tiên sinh ngày s a o lại tới đây chặt m ọ t găng một vị thân hình cao gầy tóc hoa dâm chống sơn mục thủ trượng mặc màu đen ngắn áo choàng thích sụ mặt lao thân sĩ đồng thời cũng là hạ vị cướp đoạt danh sách liệp ma nhân tổ điều tra người giám thị ủy ban lâu dài quản sự chuyên môn phụ trách xử lý các loại ác tính đột phát sự kiện cùng hắn cùng đi còn có một cái chỉnh biên mười người chấp hành tạo thành viên dẫn đội người là một vị trung vị cầm tù danh sách hắn lấy xuống màu đen ra găng tay ánh mắt đảo qua cõ lệ trầm mặt nói nói các ngươi ai là ma mắt hành động đội người phụ trách ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà c o n cũng sẽ khỏi chương 28, sự kiện ảnh hưởng cùng lệnh khen ngợi hạ đi đối mặt đến từ người giám thị ủy ban đại nhân vật t h ầ n s ắ c có chút khẩn trương thẳng tắp ca eo nói nói báo cáo trưởng quan phó đội trưởng lý đi ạ đã bỏ mình hiện tại đội ngũ từ liệt ma nhân thực tập sinh có lẽ b ắ t c ờ toàn quyền chỉ huy có lẽ b ắ t c ờ tên xa lạ hắn ở đâu vóc dáng nhỏ vội vã c u ố n cuồng nuốt nước miếng l ạ n g lẽ chỉ một chút không coi ai ra gì có lệ c h ộ t dạ nói hắn liền là có lệ bắc c ờ khả năng bởi vì đêm qua quá mệt mỏi vì lẽ đó vì lẽ đó lời con chưa dứt có lệ thanh âm lười biếng tại dưới báo chí mặt v ă n g lên không cần thay ta che giấu ha đi bọn hắn thiếu ngươi cùng ta hai cái mạng p h ụ thủy chế tạo thảm án để linh dị khoa điều tra trục xuất danh sách hành động đội toàn quyền điều tra chật chật ta còn tưởng rằng tình báo khoa phân tích người tất cả đều nghỉ đối mặt chỉ trích chắc không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ vẫn như cũ sụ mặt nói nói đội ngũ những người khác đâu h ạ đi nói nói các tơ cùng nhiều hữu còn sống bất quá linh hồn của bọn hắn đã bị hút khô ta đem bọn hắn cột vào ôm lên đáng thương không có chút nào tồn tại cảm vóc dáng nhỏ thanh nhâm lại một lần nữa bị vô tình đánh gãy chắc khẽ gật đầu ta đã biết bốn người các ngươi mang lên bọn hắn lập tức trở về tổng bộ có lẽ còn có thể cứu về phân hoát cơ tiên sinh ta có thể cùng ngươi đơn độc nói chuyện sao có thể rời đi lư ự đ i ế m trước c h ặ t nhìn thật sâu liếc mắt ngã trên mặt đất phù thủy khôi lỗi đi vào một chỗ không người góc đường vị này sụ mặt lão thân sĩ dẫn đầu nói đầu tiên ta nhất định phải thay tình báo tổ đồng liêu xin lỗi ngươi việc quan hệ phù thủy bọn hắn trước phân tích cùng điều tra nghiên cứu quá mức qua loa mới có thể dẫn đến loại c u ộ c diện này sau đó ta muốn biết cái kia chết mất phù thủy khôi lỗi là chuyện gì xảy ra có l ẽ không vội vã góp túi lấy ra nhăn đi à nha gói thuốc lá bên trong chỉ còn lại hai cây đem hộp thuốc lá đưa tới chặt trước mặt hút thuốc lá sao không cần tạ ơn kim loại sửa chữa cái bật lửa thanh â m rất thanh thúy đến mức để vị này cứng nhắc lao thân sĩ khỏe mắt rất mất tự nhiên động một cái hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại này hoàn toàn không quan tâm thân phận và địa vị của hắn không hiểu lễ nghi thực tập sinh đang điều tra tổ cho dù là thâm niên đội trưởng nhìn thấy hắn cũng cần tất cung tất kính nhìn lên trước mắt phiêu khởi từng sởi khói xanh lúng túng ho nhẹ một tiếng hắn dùng hai tay chống thủ trượng biểu lộ nghiêm túc nói người trẻ tuổi hiện tại có thể trả lời vấn đề của ta sao qua phổi sau sương mù màu trắng lảo đảo theo có lệ miệng bên trong bay ra c a o mày lạnh lùng nói ta giết ngươi rốt cục vị này đang điều tra tổ hưởng dự nổi danh cứng nhắc lao tiên sinh chặt mặt găng hán cười bất đắc di lắc đầu ta biết ngươi tâm tình bây giờ thật không tốt sống sót sau tai nạn ta có thể lý giải nhưng dạng này trò đùa ta chỉ có thể cho phép ngươi mở một lần nói đi cái kia cố khôi lỗi là chết như thế nào phu thủy lại vì cái gì duy chỉ có buông tha người cái vị kia thực tập sinh hồn h ạ đi bè ở tàn nghi chặt cái c ầ m có chút d ơ lên dùng hắn nồng đậm đế đô khẩu âm nói nói cái này không trọng yếu hoắt cơ tiên sinh tình báo của người đối tại chúng ta xử trí như thế nào sự kiện này cực kỳ trọng yếu có lệ cũng cười do xét ánh mắt để chặt phi thường không thoải mái ho nhẹ một tiếng mặt l ệ n h lấy chuẩn bị dùng hắn thân phận và địa vị ép buộc có lệ bảo hắn biết sự kiện chân tướng không đợi hắn mở miệng một cái máy ghi âm bị ngang ngược vô lý nhét vào hắn túi áo có lệ nói nói trong này có thứ ngươi m u ố n nói xong vỗ một cái lao tiên sinh quần áo một tay cầm khói cười nói mà lại ta không thích đem cùng một sự kiện lặp lại lần thứ hai chặt sụ mặt lấy ra máy ghi âm đẻ xuống phát ra khóa nghe chỉ chốc lát hắn từ chối cho ý kiến nói như vậy ta tại sao phải tin tưởng lời của ngươi nói có lẽ bắt cơ tiên sinh không ai sẽ tin tưởng một tên thực tập sinh có năng lực giết chết phù thủy khôi l ỗ i có lẽ hít một hơi thuốc lá l ạ n h n h ạ t nói ta là linh ngôi c h ẳ n nghe được linh ngôi xưng hô thế này ngây ra một lúc bất quá hắn là một cần thể diện cùng tôn nghiêm lao thân sĩ s ă n ma đoàn q u ò n lại dù cho nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi nhưng bề ngoài nhưng không có biểu lộ mảy may hắn trầm ngâm một hồi nói nói tình huống cụ thể ta đã hiểu rõ liên quan tới chuyện này kết luận ủy ban phải cần một khoảng thời gian nghiên cứu có lẽ ngươi gọi là có lẽ bắc cơ đúng không nếu có mới tiến triển ta sẽ ngay lập tức phái người thông chi ngươi sau một ngày linh dị khoa điều tra ma nhãn đại đội nhằm vào bạt tiểu chấn điều tra đã cáo lấy đoạn bất quá một cái đăng tại lạp đặc lãng thập sông nhật báo trang đầu độc nhất vô nhị tin tức tại toàn bộ đế quốc n h ấ t lên sóng to gió lớn đế quốc thương vong bạt chấn lớn t h ẳ n g án độc lập phóng viên giôn kiểu nạp làm ngài đưa tin văn chương kỹ càng phân tích cũng đau nhức phê đế quốc săn ma đoàn trọng đại thất trách đồng thời đứng tại truyền thông cùng dân chúng bình thường góc độ là bạt tiểu chấn chết đi cư dân gây nên ai đến mức sự vụ bận rộn nữ vương bệ hạ sau bữa ăn tối tự mình gọi điện thoại hỏi thăm nội các thủ tướng bạt chấn lớn thảm án chuyện đến tột cùng là chuyện gì xảy ra săn ma đoàn cao cao tại thượng q u a n lại đối phó loại chuyện này chỉ cần săn ma đoàn cao tầng mở một trận buổi họp báo hướng rộng dãy thị dân dân lên chân thành tha thiết t y náy sau đó tại săn ma đoàn nội bộ chọn hai cái người phụ trách đi ra con g nồi đứng núi chịu sao liền là tình báo khoa phân tích khoa trường ngay cả hàng cấp ba giữ t r ư ớ c xem xét sau đó c h ỉ vợ mộ dạn làm ma nhãn tiểu đội lãnh đạo trực tiếp đội viên của hắn tại bặt c h ấ n cùng thế lực tà ác liều sống liều chết thời điểm vào lúc ban đêm hắn liền bị duy trì trật tự đội người tại gian nào đó xa hoa lữ điếm tóm gọn nghiêm trọng không làm tròn trách nhiệm sinh hoạt tác phong cực kỳ ác liệt đối kháng chấp pháp ba loại tội danh không chỉ có triệt tiêu đội trưởng của hắn thân phận đồng thời cũng bị thẩm phán tòa án tước đoạt quan phương trao tặng l i ệ p ma nhân thân phận hôm sau một phần khác nhằm vào ưu tú l i ệ p ma nhân thực tập sinh có lễ b ắ t c ờ cùng hạ đi bẹ ở tạ nghi nội bộ lệnh khen ngợi theo săn ma đoàn cao tầng trực tiếp không hạ xuống linh dị khoa điều tra linh dị khoa điều tra khoa trưởng bởi phổ sở càng là tự mình gặp mặt hai người hạ đi bẹ ở tạ nghi ba mươi b ố giới ưu tú l i ệ p ma nhân học viện tốt nghiệp xét thấy ngươi tại bặt chấn sự kiện biểu hiện xuất sắc đặc biệt phê duyệt cho phép ngươi chuyển chính thức xin có lẽ hoa kờ ba mươi lăm nhận ưu tú liệt ma nhân học viện tốt nghiệp xét thấy ngươi tại bặt chấn sự kiện mà biểu hiện ra ưu tú năng lực lãnh đạo cùng tỉnh táo đầu não trải qua đặc biệt xem xét trao tặng ngươi trung vị trục xuất danh sách liệt ma nhân danh hiệu làm việc cương vị di chuyển đến tổng hợp khoa điều tra đảm nhiệm mới tổ kiến danh hiệu hát xà hành động đội đội trưởng nữ trợ lý kể xong lệnh khen ngợi trên nội dung đẩy một chút màu đen khung kính vợ h o tiên sinh ngài còn có cái gì muốn bổ sung sao bởi foster là một vị dáng người mập ra trung niên nam nhân mang theo tóc giả trên sống mũi từ đầu đến cuối mang lấy một bộ tròn nhỏ kính mắt tay phải của hắn nửa cắm ở áo lót trong túi t r e o g h o nói có lẽ hacker cỡ nào ưu tú người trẻ tuổi ngươi hẳn là sớm một chút nói cho ta thị giác thử bảy sự tình nếu như không phải ngươi xử lý phù thủy khôi lỗi nói thế nào ta cũng sẽ không để lão bạt bợ tại dưới mí mắt ta đem ngươi muốn đi qua、ba、con、sáu. ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà c o n cũng sẽ khỏi chương hai mươi chín học tập mới danh sách bí thuật đem trong tay bút để lên bàn hắn nói tiếp còn có một việc xem như một điểm nho nhỏ bắt khoái theo nói mặt trên c ó một vị đại nhân vật đối ngươi phi thường thưởng thức hoát cơ tiên sinh nếu như bặt chấn sự tình lại kéo lên một tuần chết người liền không chỉ nhiều như vậy tạo thành hậu quả có thể sẽ càng thêm ác liệt mà ngươi không chỉ có đạt được chuẩn sắc nhất tin tức thuận tiện còn đem chấp hành tổ sống là một m t r ợ n ha ha cái kia lũ hôn đản hiện tại khẳng định phi thường hối hận vì cái gì h ô m qua không có đem n g ư ờ i phân phối đến chấp hành tổ bên kia tỏ ý nữ trợ lý đem hắn tư nhân danh thiếp đưa cho có lễ mỉm cười nói nếu có cần tùy thời gọi cho ta một phen hàn huyên khách sao sau rời đi linh dị khoa điều tra khoa trưởng văn phòng hạ ỉ nhẫn mại không ngừng nội tâm hưng phấn hung hăng hôn một cái biểu tượng hạ vị trục xuất danh sách tam giác huy hiệu nói năng lộn xộn nói một năm dòng dã một năm có lệ tiên sinh ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt thật vừa đúng lúc thu thập xong văn phòng chuẩn bị xéo đi chỉ vợ mộ dạn cùng rời phòng làm việc hai người tại hành lang đụng thẳng vị này thường xuyên cười tủng tỉm hoa hoa công tử hôm nay tán loạn lấy tóc sắp mặt khó chịu tựa như ăn một con ruồi cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt có lệ ngợi khen càng phong phú càng đạt được thượng cấp thưởng thức liền càng có vẻ hắn là một cái hạ người vô năng càng buồn cười hơn chính là nguyên bản thiết kế tốt tử cục ngược lại thành tiểu tử kia v ắ n cầu nhảy lên thành tổng hợp khoa điều tra đội trưởng trung vị trục xuất danh sách liệt ma nhân phải biết hôm qua hắn vẫn chỉ là một cái tùy ý mình nắm thực tập sinh to lớn tranh lệch cùng hiện thực tàn khốc để chị vợ hận không thể tại có lệ tấm kia lanh khốc trang chén cảm giác trên mặt đến một q u y ề n hạ đỉ thổi một tiếng huýt sáo mở rộng vòng tay ngăn ở chị vợ trước mặt chế rêu nói hoa n h à đầu nhi để chúng ta nhìn một cái đây là ai chị vợ mộ dạn vĩ đ ạ i bất hủ ma nhãn đại đội tối cao trường quan chật chật đáng tiếc hiện tại lại trở thành một đầu kẻ đáng thương sắc mặt khó coi như vậy chẳng lẽ là bị ngươi tình nhân cũ đổi rời nhà chưa c h i vợ chân mặt mượn nhờ thân cao ưu thế ở trên cao nhìn xuống cảnh cáo nói hạ đi nếu như không muốn từ tìm phiền toái tốt nhất cút xa một chút có lệ khe khe run run hộp thuốc lá túi đầu lấy ra một điếu thuốc lá đốt thuốc đồng thời nhữ mày lạnh nhạt nói hối hận không hối hận chị vợ ngoài cười nhưng trong không cười nói nói nếu như ngươi là chị không thể tự mình động thủ giết ngươi đúng thế k hít sâu một cái có lẽ đi đến trước mặt hắn màu trắng x ư ơ n g mù tại hai người trong tầm mắt chậm chạp tung bay giúp ta chuyển cáo xe lụy ạ chuyện này vẫn chưa xong ha ha ngươi đang uy hiếp ta vâng cút đi nếu như nơi này là không người giã ngoại có lẽ tuyệt đối sẽ một thương đập nát hắn tấm kia thích nghỉ cười mặt chị vợ sắc mặt khó xử ràng co một lát lạnh hư một tiếng tránh ra hành lang con đường nhẫn nhịn một bụng buồn bực lửa để tiếng bước chân của hắn phá lệ nặng nề cùng vội vàng hạ đỉ đ ố i bóng lưng của hắn dựng thẳng lên một cây ngón giữa lớn mắng mau cốt đi tao mẹ nó phê vật nương nương khang đưa mắt nhìn chỉ vợ chật vật thanh em biến mất tại đầu bậc thang vóc dáng nhỏ lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười nói nói đầu nhi nếu không ta đi chung với ngươi tổng hợp khoa điều tra có lệ liếc hắn một cái không có trả lời hạ đỉ gãi gãi đầu xấu hổ nói ngài đừng nhìn ta cái dạng này trước kia tại ma nhãn đại đội thời điểm truy tung nhiệm vụ từ trước đến nay đều là giao cho ta xử lý mà lại chưa từng xuất hiện qua sai lầm thật sao â chỉ giới hạn ở vật sống ta nhưng không có ngài truy tung siêu tự nhiên hắc cám lực lượng mạnh mẽ đại năng lực mang một c h i đội ngũ thêm một cái vừa lòng đẹp ý thuộc h ạ dù sao cũng so nhiều một cái phiền thoái cùng gây chuyện tinh chỗ hữu dụng dù cho g i a hỏa này cá nhân thực lực tương đương yếu gả có lệ cân nhắc một hồi nói nói ngày mai viết một phần xin đưa lên hạ đi lập tức kinh hỉ nói nói như vậy ngài đồng ý tiếng bước chân của hai người từ từ đi xa linh dị khoa điều tra hành lang lần nữa khôi phục bình tĩnh chỉ có vị kia ngồi tại nơi tiếp đai thấp tiểu nữ sinh dùng bút chống đỡ cái c ằ m phảng phất đang đối người nào nói chuyện lại phảng phất đang lẩm bẩm lầu bầu quá thú vị thực tập ngày thứ hai liền thu được trung vị trục xuất danh sách danh hiệu đ ạ t so lần trước chúng ta gặp được dạng này liệt ma nhân là chuyện xảy ra khi nào rồi làm săn ma đoàn lệ cũ sở h ư u thực tập sinh chuyển chính thức về sau đều có một lần miễn phí học tập danh sách bí thuật cơ hội giờ phút này ở vào săn ma đoàn tổng bộ dưới mặt đất ba trăm mét danh sách bí chỗ một vị đi bộ khập k hiễng dầu mỡ tóc dính tại trên da đầu lao đầu m ậ p khí thế hung hăng ngăn ở có lệ cùng hạ đi trước mặt tay phải của hắn cầm một bình rượu rùm mắt trái mang theo bịt mắt nếu như lại đem một cái tay đổi t h à n h móc sát nghiễm nhiên chính là một vị thuyền hải tặc thuyền trưởng hai người các ngươi cho phép c hạ ứ n g đâu? h đi vội vàng xuất ra hắn cùng có lệ giấy phép cười dạng dỡ nói hạ đi bẹ ở tan nghi vị này là có lệ h a c k e chúng ta là vừa vận chuyển chính thức liệp ma nhân h ừ bớt nói nhảm các ngươi là ai ta không hứng thú đi vào đi chờ danh sách bí chỗ thủ vệ rời đi về sau hạ đi hạ giọng thần bí hề hề nói nói vừa rồi tên kia là bí chỗ người giữ cửa hạ vị đồ sắt danh sách chó dại n h ỉ k ỳ cặt vèo nghe nói trước kia hắn tại đối phó một đầu phù thủy thời điểm linh hồn gặp bị thương nghiêm trọng từ đó về sau liền trở nên điên điên k h ủ n g k h ủ n g dù sao chúng ta cách xa hắn một chút hắn là được rồi danh sách bí sở tắc là săn ma đoàn cơ mật tối cao phòng giữ sâm nghiêm trừ chó dại nị kỳ còn cần đi qua hai đạo cửa hải thân phận nghiệm chứng mới có thể tiến nhập đến bên trong trong đó không gian rất lớn từng dây ba tầng lầu cao đồ trên giá sách chỉnh tề phong tồn lấy từ các nơi kiểm tra và nhận tới tà điện cấm thư về phần chân chính bí chỗ có lệ cùng hạ đi giờ phút này đứng tại một tòa độc lập huyền không trong kiến trúc bên trong chỉ có một cái hát rượu thạch hình trụ trống trải không có vật khác ý gì theo học tập bí thuật quy tắc bởi vì cá thể linh hồn khác biệt tính danh sách lực lượng lại trợ giúp liệt ma nhân chọn lựa thích hợp bí thuật có lệ nắm tay đặt ở trên trụ đá xúc cảm lạnh bướt danh sách lực lượng như là một trận rất nhỏ dòng điện mặc qua thân thể của hắn từng hàng cổ phát quái dị văn tự cùng đồ án tại ý thức của hắn bên trong bay nhanh lướt qua làm hắc rượu thạch trụ trên biểu tượng đồ sắt danh sách hải cốt điêu khắc phát ra ảm đạm tinh hồng quan mang một đạo vô cùng cường đại lại lại nhu thuận lực lượng đem có lệ theo danh sách bí bị chúng cấp tốc đ ẩ y đi ra hắn rất khó dùng ngôn ngữ hình dung hiện tại cảm thụ phảng phất có người đem một cái bản không tồn tại đồ vật ngang ngược vô lý cương ép nhét vào linh hồn của hắn loại kia cảm giác nặng nề so lúc trước tại the cổn rủ dỉm y thế giới tiếp nhận chú văn bí thuật lúc càng thêm m á n h liệt như là một cỗ sắt thép trên xa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 trưởng thành hệ đồ sắt danh sách bí thuật kích hoạt bí thuật hiệu quả cần một kiện người sử dụng máu tươi tôi vào nước lạnh vũ khí lạnh tiếp tục trong lúc đó tiêu hao người sử dụng tự thân huyết dịch có thể sát thương có thực thể chỗ co sinh vật đánh giết hắc á m sinh vật sau hấp thu máu của bọn hắn hoặc hắc á m lực lượng tính gộp lại điệp r a huyết diễm hiệu quả cùng lực sát thương tùy theo tăng cường đọc xong bí thuật cụ thể nói rõ có được thị giác thử bảy cùng buổi chưa đã đến có thể để có lệ thong do ứng đối siêu tự nhiên phương diện h ắ cám lực lượng nhưng đối mặt có thực thể hát cám sinh vật thí như trong gương sắt nhân ma thực thi quỷ phù thủy chờ chút vẫn là khuyết thiếu đầy đủ hữu hiệu át chủ bài cùng thủ đoạn s á t thực nói đồ sát huyết diễm hoàn toàn có thể là một khối bổ mạnh mẽ trước mắt hắn thực lực thủ đoạn trọng yếu trọng yếu nhất một điểm đồ sát huyết diễm là một cái trưởng thành hệ bí thuật nói cách khác thời gian dài rét chóc tích lũy có thể không ngừng tăng lên huyết diễm lực phá hoại duy nhất không được hoàn mỹ kích hoạt thư ký sau sẽ kéo dài thiêu đốt người sử dụng huyết dịch không cách nào thời gian dài bền bị tác chiến có lẽ hẳn là tìm tìm một cái hắc á m sinh vật đủ nhiều phim thế giới tại chủ thế giới bắt đầu xuống một cái nhiệm vụ trước để huyết diễm lực lượng trước trưởng thành h ạ đi lúc này cũng hoàn thành tiếp nhận danh sách bí thuật không giống có lệ giống như đứng tại chỗ như là không chuyện phát sinh qua đồng dạng thực lực cùng linh hồn cường độ hơi thấp vóc dáng nhỏ quỳ một chân trên đất hai tay ôm đầu từng ngụm từng ngụm thở hồn hển sắc mặt trắng bệnh mấy tên khốn kiếp kia quả nhiên không có gà ta t đau đau đau hạ đi ngẩng đầu nhìn về phía có lệ đau đến hắn nghe răng nhết miệng nói có lệ tiên sinh ngươi một điểm cảm giác đều không có sao không có đau lắm hả nào chỉ là đau ta cảm giác có đồ vật gì muốn từ bên trong trống ra đầu của ta lao thiên miễn cưỡng đứng lên đi theo có lệ đi ra ngoài vừa đi vừa nói con mắt rình mò danh tự hẳn là không sai trục xuất danh sách bí thuật đúng đầu nhi ngươi bí thuật kêu cái gì có lẽ đem hộp thuốc lá từ trong túi lấy ra đang chuẩn bị châm một điếu thuốc lại vừa lúc cùng một tên thủ vệ ánh mắt đụng vào nhau nơi này cấm chỉ hút thuốc lá liệt ma nhân bất đắc dĩ đem cái bật lửa trả về hai tay cắm ở áo khoác túi thuốc lá ngẩm lên miệng lạnh lùng nói không có liệt ma nhân thích đem lá bài tẩy của mình treo ở bên miệng hạ đi bẹ ở tạ nỉ tiên sinh tựa hồ đau đớn có chỗ làm dịu hạ đi một mặt xấu hổ ây ta chỉ là hiếu kỳ cũng không có ý tứ gì khác trên đường một phen nếm thử về sau vóc dáng nhỏ cuối cùng hiểu rõ hắn danh sách bí thuật là chuyện gì xảy ra con mắt rình mò tên như ý nghĩa tiêu kích hoạt bí thuật về sau hắn có thể thông qua tùy ý một kiện vật phẩm rình mò trong một khoảng thời gian đã từng đụng vào qua nó đổ vật theo một ý nghĩa nào đó đây chính là thị giác thử bảy siêu cấp giá rẻ suy yếu bản có thời gian hạn chế cần vật thật môi giới mà lại kích hoạt cần phải bỏ ra khá nhiều thể lực bất quá dùng đang truy tung lên không có gì thích hợp bằng đến mức đi tại có lệ bên người hạ đi không ngừng vỗ n g ư ợ c hướng hắn cam đoan về sau hát Hà xà hành động đội truy tung nhiệm vụ toàn bộ từ hắn phụ trách tuyệt sẽ không xảy ra sự cố giữa trưa cùng hạ đi phân biệt về sau có lẽ đi đến tổng hợp khoa điều tra đưa tin hát xà đại đội làm một chi mới thành lập đội ngũ trước mắt chỉ có hắn một cái quan g can tư lệ liên quan tới đội viên chiêu mộ cùng phân phối trưởng khoa trợ lý đầu tiên là tìm hắn muốn một phần mục đích danh sách nhân viên bao quát cụ thể người hoặc là có cái gì năng khiếu dù ư ớ i tuổi loại cái lời viên điều động phải cần một khoảng thời gian chờ đợi. điểm lại, tính tắc một rất trả một Trên một điểm này, có lẽ không cho rằng là tổng tình một hình. hắn ràng chắn, nhân động cần khoảng này, không rằng quan muốn hắn cho chắc chờ cho hợp khoa tình báo lại muốn cho hạ huy. Sau có lẽ là báo đó mã rõ d sao tình báo tổ sở hữu phòng tại săn ma đoàn nội bộ đều là có tiếng khổ sai chuyện cùng mất mạng cương vị khuyết thiếu hậu viện cùng nguyên bộ hậu cần bảo hộ vậy thì thôi nhiệm vụ đo nhiều đến kinh ngạc mà lại cực kỳ nguy hiểm dù cho đãi ngộ là cái khác cơ cấu gấp đôi tấn thăng cơ sẽ rất lớn nhưng chủ động nguyện ý tới l i ệ p ma nhân vẫn là rất ít không ai thích cầm mạng của mình nói đùa một mực ở văn phòng chờ đến xế chiều có lẽ mới chờ đến hắn cái thứ hai đội viên một vị toàn thân trên dưới tràn ngập sang vị ngạch đầu đội lên thông khí kính bảo hộ trên mặt che kín vết bẩn nữ nhân trẻ tuổi rất khó hình dung tướng mạo của nàng cùng dáng người như thế nào công kênh bẩn t h i u quần áo lao động mỡ đông so tường ra còn dày hơn đồ lao động dày loạn thất bát tao mái tóc màu và nóng còn có tùy tiện tính cách nguyên bản hạ đi còn muốn ở trước mặt nàng bày bãi xuống lao tư cách giá đỡ đáng tiếc ra hỏa này theo vào cửa một khắc kia trở đi liền không theo sáo lộ ra bài nhìn thấy hắn cùng có lệ lần đầu tiên không phải hỏi tốt cũng không phải đưa báo lên tới chứng làm tự giới thiệu mà là tìm có lệ muốn một điếu thuốc lá thậm chí còn là lão bản của hắn tự mình cho nàng điểm qua đủ nghiện thuốc lúc này mới đem bẩn t h i u báo danh chứng ném cho hạ đi ngồi trên ghế cùng hắn sùng bái nhất hát xả hành động đội đội trưởng bắt đầu thảo luận liên quan tới một thanh vũ khí lạnh chế tạo sự tích của ngươi ta biết tự tay làm thịt một cái phù thủy khôi lỗi thuận tiện điều tra một chút bặt chân sự t ì n h ha ha nghe nói hôm sau t r ạ m và tối thủ tướng phủ điện thoại đánh tới tổng bộ về sau phía trên các đại nhân vật sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt nghe nói ngươi cần một vị chuyên nghiệp hậu cần còn không cần lên tiền tuyến vì lẽ đó ta liền đến nói xong nàng hướng có lệ đưa tay phải ra cười nói gợ dạ sơ sạch hạ vị trục xuất danh sách liệt ma nhân cấp ba cơ giới sư cấp hai luyện kim thuật sư cần gì đều có thể tới tìm ta làm bất quá khoa điều tra thật nguyện ý cho ta chi trả tiền lương sao dù sao các ngươi đãi ngộ nhưng so sánh hậu cần bảo hộ cao hơn nhiều lắm có lệ cười nói lão bạt bờ sẽ đồng ý nếu như hắn không đồng ý ngày mai ngươi liền đi với ta linh dị khoa điều tra gợ dạ sơ hầu nghi nhìn c h ầ m c h ầ m hắn thật không ai sẽ cự tuyệt điều kiện của ta g giả sờ nữ nhân bất đắc dĩ lắc đầu nói nói tốt ta nói một chút ngươi muốn cái kia thành vũ khí lạnh ngươi muốn cái gì loại hình ta đều có thể cho ngươi làm được ta cần một thanh trường đao xác thực nói rất nhiều đem đồng dạng có lệ kế hoạch tiếp xuống một đoạn thời gian tại phim thế giới điệp ra huyết diễm lực phá hoại làm như vậy phải dùng đến rất nhiều cây trường đao dùng để soát tổn thương đồ sát huyết diễm nói rõ chỉ nhắc tới đến huyết diễm lực lượng còn có thể tăng cường lại không nói đao sẽ không chặt đứt vì lẽ đó hắn mới có thể tìm trưởng khoa trợ lý muốn tới một vị chuyên nghiệp cơ giới sư vì hắn chế tạo riêng người đứng đầu cảm giác tốt nhất vũ khí mà không phải đi tìm bộ hậu cần những cái kia đầy náo ruột già hôn đản lấy những cái kia quan lại tính nết mà lại không đề cập tới có nguyện ý hay không vì hắn chế tạo riêng ở giữa còn cần từng cái bộ môn tầng tầng phê duyệt xin lấy hắn hiện tại nhu cầu đo còn không bằng tìm một vị tư nhân máy móc sư vì hắn chế tạo riêng ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba mươi mốt nguyên bộ trang bị tại đế quốc hoàng gia săn ma đoàn hành động đội vòng qua hậu cần bảo hộ tổ thuê người hậu cần hắc x à đại đội không là cái thứ nhất ngoại lệ bất luận cái gì phòng bất kỳ cái gì đội ngũ bất kỳ cái gì l i ệ p ma nhân đều có đồng dạng quyền lực điều kiện tiên quyết là ngươi trưởng khoa nguyện ý gánh chịu ngoài định mức tài chính chi tiêu dưới tình huống bình thường hành động đội hoặc là phòng vật tư cùng bảo hộ xin t à i vụ kết toán quá trình đi là săn ma đoàn độc lập tài chính tổ nếu như phòng hoặc hành động đội mình thuê nhân viên hậu cần t à i vụ kết toán chỉ có thể đi phòng mình bộ tài vụ có lẽ dạng này nghe vào phi thường khuôn sáo cũ nhưng liệp ma nhân không phải thánh nhân săn ma đoàn càng là một cái khổng lồ đế quốc quan lại cơ cấu chỉ cần cùng tiền là đầu tiên rất nhiều chuyện liền sẽ trở nên dị thường dồn già đồng thời một tri ôn có người hậu cần hành động đội tại săn ma đoàn nội bộ cũng là địa vị cùng năng lực biểu tượng Vì liên ư u l ạ có cái lệ điểm bồi dưỡng đối điều i này trọng dưỡng tượng, tổng trường tra hợp khoa điều tra trường khoa, k là trưởng khoa trợ lý tại hậu cần tổ tìm đến là số không nhiều nguyện ý tiến vào tình báo tổ trong đó ưu tú nhất nhân viên hậu cần cấp ba máy móc công trình sư tiến vào đế quốc cảnh nội bất luận cái gì công nghiệp cự đầu công ty đều có độc lập lãnh đạo một cái hạng mục vận chuyển tư cách đi vào hát xà đại đội trước g ợ dạ sở cầm t ơ i giấy chứng nhận tư cách vừa qua khỏi bảy tháng thay lời khác đến nói nếu như không phải nàng nghe nói có lệ tại bặt trấn lớn thảm án bên trong tự tay xử lý một cái phù thủy khôi lỗi có được cực kỳ hiếm thấy thị giác thử bảy thiên phú không phải là cái gì người đều có tư cách để nàng vứt xuống hậu cần tổ đẹp tiền đồ tốt chạy đến tiền đồ chưa biết tình báo tổ h u ố n hồ có lệ cũng hứa hẹn nàng không lại bởi vì gia nhập hành động đội liền ước thúc nàng tiếp tục thâm tạo tự do ở văn phòng có lệ cùng gợ dạ sở tốn hao một buổi xế chiều đã định thật dài đao sở hữu thiết kế chi tiết đáp yêu cầu của nàng hát xa đại đội cần đăng vì nàng đơn độc thuê một gian phòng làm việc sở hữu thiết bị cùng nguyên vật liệu mua cũng cần mau trong chuẩn bị kỹ càng bất quá nhóm đầu tiên mười cây trường đao ghen đúc làm việc nàng có thể viết một phần xin mượn dùng bộ hậu cần thiết bị liên quan tới tôi vào nước lạnh muốn dùng vật liệu có lệ tại một nhà bệnh viện rút tám trăm hào lít máu phong tồn tại kho lạnh tùy thời lấy dùng đêm khuya đen đương u ám một cỗ đen nhánh khoản hoặc công tức số một hành xử tại ít ai lui tới trên đường phố ngồi tại hàng trước h a đi thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy sắc mặt trắng bệnh có lệ quay người lo l ắ n g nói đầu nhi nếu như ngươi nghỉ ăn khuya ta biết có một nhà hàng mùi vị không tệ trong xe khói xanh dọc theo cửa sổ khe hở bị gió lạnh mang đi có lệ trong tay cầm thuốc lá bởi vì đại lượng mất máu bờ môi khô nước trắng bệnh n ế t lên chân nói nói ta không sao hướng đông về sau ngươi tại thị trường tìm một gian thích hợp phòng ở phương diện giá tiền có thể cùng sản tiểu thư thương lượng â ngài là chỉ trưởng khoa trợ lý sản tiểu thư nàng không đồng ý làm sao bây giờ có lệ không có trả lời hút thuốc lá ánh mắt lạnh lùng nhìn ngoài cửa sổ hạ đi ngây ngô biểu hiện để ô tô lái xe nhớ tới trước kia tại đại tiên sinh thủ hạ làm việc chính mình vì làm dịu không khí ngột ngạt cười nói ta nghĩ vị kia sản tiểu thư sẽ đồng ý hà đi từ lấy không thú vị xoay người ngồi xuống công tước số một c h ậ m rãi dừng ở vỏ tởn cao ốc bên ngoài đưa mắt nhìn có lệ bóng lưng biến mất tại cao ốc đèn đuốc sáng trưng ngoài cửa lớn vóc dáng nhỏ thở dài một hơi nói nói so ngươi biết có lệ tiên sinh bao lâu hai ngày ngươi ở nơi đó ta đưa ngươi trở về đại lộ số ba dư quang thoáng nhìn thần sắc có chút thất lạc hà đi ạ vả c h ấ n ăn nói không cần như thế b ủ rũ bệ ở tạ nỉ tiên sinh ta giống như ngươi lúc còn trẻ biểu hiện so ngươi kém xa ngươi trước kia cũng là liệp ma nhân ạ vạ cho mình đốt một điếu thuốc thơm tựa hồ nhớ lại ngày xưa huyết t i n h kinh lịch nói nói không ta trước kia làm ở ở tiên sinh lái xe mày ờ ờ ta giống như ở nơi nào nghe qua cái tên này phu k ẽ lìn t ỉ n h người thích s ư n g hô hắn đại tiên sinh đại tiên sinh ta nhớ ra rồi lão thiên ngươi trước kia là ma phi ạ ta là gia tộc thành viên vào ngoài bất quá ạ vạ quay kiếng xe xuống đem trong xe sang người bụi mù làm đi ra hắn quay đầu đối hạ đi c ư ờ i nói kỳ ngộ thời gian không chờ ta vẽ ở tạm ỉ tiên sinh mỗi người đều phải thật tốt n ắ m chắc mà lại có nhân sinh đến liền là đại nhân vật chúng ta chỉ cần cùng sau l ư n g bọn họ liền có thể đạt được rất nhiều người không cách nào tưởng tượng tài phú cùng quyền lực hạ đi đem cánh tay khoác lên trên cửa sổ xe ánh mắt lướt qua bỏ tởn ca o úc tựa h ồ có thể hô có lệ một tiếng lao bản là hắn nhân sinh bên trong một kiện rất đáng được tự hào sự t ì n h tự tin c ư ờ i nói đương nhiên ạ vạ tiên sinh không có người so ta hiểu rõ hơn hắn thủ đoạn cùng thực lực buổi sáng hôm sau có lệ nhận được gợ dạ s ở gửi cho hắn phần thứ nhất hàng mẫu thân đao thẳng tắp chiều dài ba thước một tấc không cái gì dườm già trang trí cùng tô điểm cùng yêu cầu của hắn không sai chút nào vỏ đao cùng trôi đao chất liệu là mặt ngoài đánh bóng xử lý qua màu đen gỗ chắc trình độ lớn nhất trên phòng ngừa ẩn nấp lúc tác chiến sinh ra phản quang gợ dạ s ở làm hắn trọng kim thuê tư nhân hậu cần hoặc là nói săn ma sở trường kỹ thuật bảo hộ nhân viên đồng thời bị gửi tới còn có một đem việc trải qua đặc thù thiết kế đốn tủi đao một thanh t r ủ y thủ quân dụng hai chi tủ kiếm đốn tủi đao thân đao khách quan càng hẹp chiều d à i ước chừng một thước dễ dàng tùy thân mang theo truy thủ thì là đế quốc lục quân thông dụng chế thức trang bị hai chi tủ kiếm áp dụng lò so co rũi thiết kế dọc theo đi lưới dao ở lòng bàn tay vị trí có thể chín mươi độ c h ố n g chất thuận tiện hai lần cầm nắm dùng sức đồng thời sở hữu vũ khí đều trải qua máu tươi tôi vào nước lạnh có thể kích hoạt danh sách bí thuật đồng thời gỡ dạ sở còn vì hắn nguyên bộ thích hợp mang theo khí cụ vỏ đao xà cạp cố định buộc c h ụ n v â n trong văn phòng hạ đỉ trông mà thèm nhìn qua bày ra trên b à n vũ khí lạnh đầu nhi ta cũng có thể để gỡ dạ sở vì ta thiết kế một thành vũ khí sao nắm chặt trường đao vẽ ra trên không trung một đường vòng cung đưa về vỏ đao có lẽ l ệ n h nhạt nói nếu như gỡ dạ sở nguyện ý có thể vóc dáng nhỏ ngượng ngập cười một tiếng ngừng lại cái đề tài này nếu như là đội viên mới hắn hoàn toàn có thể dùng có tư lịch thân phận khiến cho đối phương đồng ý đáng tiếc gợ dạ sở hoàn toàn không để ý tới hắn vị kia thiên tài máy móc công trình sư đồng ý gia nhập hát xà đại đội có thể là hoàn toàn là xem ở có lệ trên mặt m ũ i đuổi đi hạ đi để hắn đi bên ngoài giúp gợ dạ sở tìm một gian ra dáng phòng làm việc có lệ thanh trùy thủ cùng đốn t u ổ i đao cất vào x a cạm cố định lại hai chi tủ kiếm cuối cùng cây trường đao vượt tại bên hông không thể không nói gỡ dạ sợ làm săn ma sợ trường máy móc công trình sư đồng thời cũng là một vị chính thức hạ vị trục xuất danh sách liệp ma nhân đối với có lệ để nàng chế tạo vũ khí lạnh công dụng đoàn tám chín phần mười đốn t h ủ i đao dùng tới đối phó da dày thịt béo xương cứng cũng là dự bị vũ khí truy thủ cùng tụ kiếm có thể dùng đến đánh lén hoặc là b ả o m ệ n h xuất hiện tại trang bị đã tới tay có lệ quyết định tại chủ thế giới xuống một cái nhiệm vụ bắt đầu trước Tận khả năng tăng lên huyết thống, trọn tăng huyết tốt nhất năng lên sàng lên n khả phá hoại. Hệ thống, sàng trọn tăng lên huyết diễm lực phá hoại tốt nhất thế giới. g lực lực diễm diễm ai y t ạ sàng trọn, tốt nhất tuyển hạng, người giới, tốt thế cấp y y, lạ vỡ đ e mắc đóng vai sinh động có sinh hành giả vai la tại lệ m các tại huyết quỷ dưới mặt đất dưới hấp quỷ u q n ba ù n lần g gặp vỡ lạ đầu Bà chứng o n Ai mắc các c bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba mươi hai chu bị tác chiến vật tư trước mắt hát xà đại đội chưa tổ kiến hoàn thành y theo lệ cũ khoa điều tra còn cần cho có lệ điều t r í ít một vị liệp ma nhân tạo thành ba người tiểu đội mới có thể ra ngoài chấp hành nhiệm vụ vì lẽ đó hiện tại hắn có rất nhiều thời gian dùng để nghiên cứu bộ phim này kịch bản chi tiết cùng cần thiết phải chú ý địa phương đem chân dựng trên bàn túi đầu điểm lên một điếu thuốc lá hệ thống phát ra bờ lại y nguyên phiến tiếng nói vừa ra có lệ tầm mắt bên trong liền xuất hiện một cái chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy phim hình tượng b ỡ lạ là, là mạ vật kỳ hạ siêu anh hùng một t r ồ n g có được nửa người nửa quỷ hút máu huyết thống n h ậ t hành giả đồng thời cũng là quỷ hút máu thợ săn thực lực cường đại b ỡ lạ y thì là dựa vào m à n g ga nguyên hình 99 n ă m cải biên chiếu lên một bộ phim ảnh cũ giảng thuật b ỡ lạ thông qua một hệ liệt điều tra phát hiện thuần huyết hậu duệ ỷ cồn phờ phá hư cùng nhân loại ngàn năm hiệp định thông qua giải m ã ỷ dễ bật chi thư tàn trang y đồ triệu hoán huyết thần thống trị thế giới â mưu phía sau cứu vớt thế giới cố sự một bộ kịch bản cũ nhưng quá trình tương đương khốc lên phim liên quan tới trong phim ảnh nâng lên y dễ bật chi thư có lẽ từng có hiểu một chút quỷ hút máu thánh kinh tàn thiên cũng là ma quỷ cứu thế tà điện lấy làm hát ám thánh kinh một bộ phận so với the cổn dụ d ì n h y vợ lạ y chỉnh thể kịch bản bên trong cần có lẽ chú ý chi tiết cũng không phải là rất nhiều quỷ hút máu tộc đ à n đối nhân vật chính đoàn uý hiếp hệ số không cao theo một ý nghĩa nào đó vợ lạ là làm phim nhân vật chính siêu anh hùng một khi ra sân không phải ngay tại một mặt lánh khốc săn giết quỷ hút máu liền là đi tại săn giết quỷ hút máu trên đường tới tương phản tiến vào phim về sau có lệ vai trò dạ hành giả thành viên tự thân có lẽ mới là tình cảnh nguy hiểm nhất một cái kia trong màn đêm lo s a n g dơ l i ế t hắc ám cùng tội ác ở khắp mọi nơi đầu đường lưu manh cực nữ luật sư cớm chính khách tài chính cự phách mỗi một người bọn hắn cũng có thể là quỷ hút máu l à huyết nô là dưới mặt đất vương quốc nô lệ cùng nhãn tuyến quỷ hút máu thế lực từ trên xuống dưới thẩm thấu tiến tỏa thành thị này các mặt đóng vai dạ hành giả tiến vào phim thế giới thuần túy nhân loại quỷ hút máu thợ săn nếu như không cách nào làm được ám sát hoặc là xử lý sở hữu người chứng kiến đến từ quỷ hút máu trả thù có thể sẽ để tình cảnh của hắn biến đến mức dị thường hỏng bét cho dù là huyết nô lực lượng của bọn chúng tốc độ cùng năng lực khôi phục cũng không phải là loài người có thể so sánh với có lệ thực lực mặc dù có thể một mình đối mặt giết chết mười con trở lên quỷ hút máu nhưng ở bờ lạ y lo sang g i liếc một cái bị bang phái thống trị quảng trường quỷ hút máu cùng huyết nô số lượng c h í ít có trên trăm con phôn hoa quảng trường càng thêm khoa trương hàng ngàn hàng vạn tuyệt không phải nói chuyện giật gân vì lẽ đó khi tiến vào bờ lạ y phim thế giới trước có l ẽ còn có rất nhiều thứ cần chuẩn bị dù cho có huyết diễm bí thuật ý nguyên muốn làm đến lo trước khỏi họa người có tên cây có bóng hắn không phải bờ lạ vị kia tại hấp huyết quỷ thế giới không ai không biết có thể công khai xông vào quỷ hút máu hang ổ đại khai sắt giới đám kia hát cám sinh vật còn chỉ có thể trốn ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy ngoan nhân một buổi sáng thời gian có lẽ đem cả bộ phim nhìn ba lần liên quan tới kế hoạch tác chiến cùng hành động cơ bản sách lược trong lòng đã có hình thức ban đầu duy nhất biến số thì là tiến vào thế giới về sau mới có thể tạo ra nhiệm vụ chính tuyến vỡ lạ bên trong quỷ hút máu chỉ e ngại ba loại đồ vật tỏi bạc k i a tử ngoại trên một điểm này cùng thế giới này q u ỷ hút máu t r ê n lệch không xa khác biệt duy nhất chỗ ở chỗ trở lên ba loại đồ vật ở cái thế giới này chỉ có bạc cùng danh sách bí thuật mới có thể triệt để giết chết loại này hát cám sinh vật cầm điện thoại lên để tiếp tuyến viên được chuyển tới hậu cần tổ ước chừng sau năm phút điện thoại bên kia chuyển đến gờ g i ế chút thanh âm gờ dạ sờ sạch t ì m ta có việc là ta có lệ ha ha ta gửi cho ngươi đồ vật còn hài lòng không hai người đơn giản nói chuyện phiếm hai câu có lẽ theo sau nói nói giúp ta chuẩn bị hai đem khẩu súng một trăm phát bằng bạc đầu đạn đạn một thanh tiện cho mang theo máy móc nỏ cùng ngân tiễn đầu tiên nỏ nếu như xin có thể thông qua ta còn cần một chút chứa bằng bạc mảnh vỡ l i ề u đạn ạ dễn lìn thuốc trích số lượng không cần quá nhiều ta thân yêu có lệ m ắ t cơ n tiên sinh nhiều như vậy bằng bạc vũ khí trang bị chẳng lẽ ngươi chuẩn bị đi gây sự với q u ỷ hút máu sao mà lại ngươi muốn những vật này phí tổn không thấp ta không dám hứa chắc có thể làm tới ngươi số lượng cần có lẽ lạnh nhạt nói ngươi hết sức đi vấn đề tiền bạc nếu có khiếm khuyết có thể ghi tạc trương mục của ta ban đêm có thể cầm tới hàng sao ban đêm nếu như ngươi cần dùng gấp đương nhiên có thể trước mười giờ ta sẽ phái người đem đồ vật đưa đến ngươi trung cư đa t ạ không cần khách khí có bất kỳ cần đều có thể gọi cho ta cúc điện thoại vừa lúc hạ đi lúc này từ bên ngoài trở về vóc dáng nhỏ thở hồn hề nói đầu nhi phòng làm việc ta đã tìm xong phía nam vùng ngoại thành một gian mức bỏ nhà kho mặc dù c ũ một chút nhưng diện tích cũng đủ lớn cung cấp nước điện lực đầy đủ mỗi tháng tiền thuê 40 bảng ném cho hắn một điếu thuốc có lẽ đứng dậy đi ra ngoài đi thôi nên ăn cơm trưa sau buổi cơm trưa hạ đỉ đi tổng hợp khoa điều tra tìm trưởng khoa trợ lý giải quyết gờ dạ sở phòng làm việc vấn đề có lẽ đi vào một nhà ngân hàng tại quầy hàng đổi giá trị 200 bảng vàng tỏi h vỡ là y phim thế giới cùng the cổn r ụ dìm y khác biệt lớn nhất ở chỗ cái sau sở hữu hoạt động toàn bộ tập trung ở trong vài ngày tợ dần một nhà cái trước phạm vi hoạt động thì là toàn bộ lo sang dơ liếc tiếp tục thời gian trí ít một tháng vì lẽ đó an mặc chi phí vấn đề cũng nhất định phải cân nhắc ở bên trong vì lẽ đó hắn mới có thể tại ngân hàng đem xỉ bảng hối đoái thành hoàng kim tiến vào bờ lạc y thế giới về sau có thể tìm ngân hàng lại đem hoàng kim hối đoái thành đô la cung cấp hắn tại phim thế giới bên trong tiền hoạt động sau đó tại một nhà nước hoa cửa hàng mua bốn cái bình n h ự a dung lượng lớn hẹn 40 mươi l giá rẻ nam sĩ nước hoa tại phố xá mua năm cân tỏi một đài ép nước cơ một cái đơn vai com bao đem những vật này mang về hắn tại bỏ tờn cao ốc tư nhân trung cư để ưu linh hầu gái đem dùng nước pha loãng đồng thời trải qua loại bỏ tỏi nước chứa ở trong bình đợi đến xịt giúp hắn chuẩn bị cho tốt tỏi nước tại áo khoác áo l ó t tăng thêm hai cái cửa túi cùng treo mang đã đến ban đêm g ơ dạ s ở lúc này cũng phái người đem hắn muốn đổ vật đưa tới sáu viên kiểu cũ mảnh vỡ l i ề u đạn một thanh máy móc nỏ một túi tổng cộng hai mươi mũi tên hai đem khẩu súng cùng chứa ở trong hộp gô ngân đạn tại cái dương phía dưới c ù n g nhất còn có ba chi đã sắp xếp gọn ạ rền lìn thuốc trích Bớt là y thế giới so the cổn rủ dỉm y thế giới nguy hiểm hệ số cao hơn không ít cân nhắc đến bị thương mất máu hoặc là kích hoạt huyết diễm bí thuật thời gian quá dài khả năng tạo thành mất máu tính cân sốc cái này ba chi ạ rền lìn thuốc trích có thể tại thời khắc khẩn cấp cứu hắn một mạng đem tất cả vật tư trang bị thu thập trình tệ có lệ hít sâu một hơi Hệ chương n g t ba mươi ba dạ hành giả cọ lệ kiểm tra sinh mạng thể trinh bắt đầu số liệu hóa túc chủ mang theo vật tư ngay tại số liệu hóa khảm vào tin tức chế định hoàn tất có lệ b a c k e r quỷ hút máu tổ chức đ ể kháng giả hành giả thành viên đang theo dõi một đầu nữ tính quỷ hút máu tiến xuống dưới đất quán an đêm vật tư phân tán đã hoàn thành chuẩn bị tiến vào y cấp thế giới vợ lạ y băng lanh máy móc giọng nói tổng hợp im bặt mà dừng có lẽ mở hai mắt ra l ọ t xăng r ơ i lết trong màn đêm đường đi tiếng người huyên náo ngựa xe như nước một cố cơ bắp lái xe đủ mã lực hành xử ở phía trước của hắn y thì theo phim mở đầu lúc này hắn truy tung mục tiêu hiện đang cùng một cái xui xẻo tiểu lưu manh trong xe tán tỉnh q u ỳ hút máu bắt giữ con mồi quen sử dụng thủ đoạn không đến mười phút đồng hồ ô tô đứng tại một chỗ khách quan yên l ặ n g kho lạnh bên ngoài có lệ ngồi trên xe lạnh lùng nhìn chăm chú lên cùng quỷ hút máu ôm ôm áp ấp đi hướng nhân loại lò sát sinh lưu manh nhiệm vụ chính tuyến t r ợ giúp b ợ là giết chết ngụy huyết thần ỉ cổn thờ hos hoàn thành ban thưởng tiểu cải tiến nhật hành giả huyết mạch bí thuật nhiệm vụ đã tạo ra huyết diễm t ạ i bốc lên lần thứ nhất tiến hóa 0%, hoàn thành tịnh hóa về sau huyết diễm lực phá hoại biên độ nhỏ tăng cường huyết dịch tiêu hao biên độ nhỏ giảm bớt nhiệm vụ chi nhánh đã phát động sống hoặc chết hành tung của ngươi đã bại lộ trốn ở trong bóng tối ác ý ngay tại nhìn c h ă m chú ngươi tìm kiếm bỡ lạ là ngươi nhất sát xuất lớn sống sót cầu sinh cơ hội sống sót ban thưởng bản năng chiến đấu dư quang thoáng nhìn kính chiếu hậu một đám mười người đầu đường lưu manh ăn mặc ra hỏa giấu trong lòng ác ý từ đằng xa hướng nhích lại gần hắn có l ẽ không chút hoang mang châm đốt một điếu thuốc lá Bỡ lạ y không hổ là quỳ hút máu đầy đất đều là thế giới khá lắm ta hẳn a trực tiếp khá lắm Tiến bảo phim Thế phút thích phim giới mới 10 phút đồng hồ cứ như bảo sao. hồ kích cứ vậy lúc này trên người hắn chỉ đem lấy một cây t r ù y thủ một chi bảy phát đạn c u â n súng ngắn một bình có thể dùng nước hoa bình phun ra đi phòng thân tỏi nước mang theo cái khác trang bị đều bị hệ thống cưỡng chế cất đặt tại bí mật của hắn hành động căn cứ đẩy cửa xe ra miệng bên trong ngậm thuốc lá màu đen áo khoác tại trong gió đêm khe khẽ đong đưa túi đầu nhữ mày hít sâu một cái thuốc lá ngẩng đầu nhìn ngăn ở trước mặt đầu đường lưu manh có lệ lạnh nhạt nói làm gì lưu manh hoảng lấy t r ù y thủ trong tay không đứng ở có lệ trước mặt khoa tay cùng hắn đồng bọn nhìn nhau h uy hiếp nói không muốn bị thương liền đem trên người ngươi thứ đáng giá toàn bộ lấy ra tại liệt ma nhân học viện cách đấu cùng thực chiến là sở hữu học viên môn bắt buộc mặc dù so với bợ lạ vị kia quan phương khâm định lão quải bị thực lực t r ê n lệch rất xa nhưng đối phó những n à y đầu đường lưu manh đầy đủ huống hồ đánh nhau phương diện này vẫn luôn là có lệ sở trường cầm tiểu đao lưu manh cùng có lệ nhìn nhau một lát, nuốt nước miếng cùng nháy mắt động tác, biểu thị hắn giống như bắt đầu luống cuống. chính như chỗ có từng thấy có lệ người đối với hắn cố hưu ấn tượng đồng dạng. giá hỏa này tuyệt đối không phải cái gì phổ thông trên ý nghĩa người tốt. Cái mạ phỉ ạ. Thợ săn tiền thưởng. Ác ôn thân sĩ. Thuốc lá cái d ắ m cho nên nhét vào lưu manh miệng bên trong. có lệ vô vô mặt của hắn, lộ ra đừng ở trên lưng súng ngắn, lạnh lùng nói, nếu như ta là n g ư ờ i liền sẽ không từ tìm phiền t o á i nhìn thấy súng ngắn, khi thế hung hăng đầu đường lưu manh nhóm lập tức kinh hô một tiếng tứ tán chạy trốn hiển nhiên bọn hắn không phải quỳ hút máu thế lực một viên chỉ là bình thường nhất đầu đường lưu manh có lệ thuốc lá ném xuống đất dùng chân giẫm diệt miệng bên trong sương mù màu trắng còn chưa tàn đi ngẩng đầu ánh mắt rơi ở phía xa đứng tại kho lạnh bên ngoài du côn trên thân những người kia cũng tất cả đều tại không có hảo ý nhìn chăm chú hắn cẩn thận phân tích nhiệm vụ chi n h a n h nói rõ phía trên chỉ nhắc tới đến hành tung của hắn đã bại lộ nhiệm vụ chi nhánh tên cũng gọi sống hoặc chết nói cách khác nếu như hắn hiện tại lái xe thoát đi quỷ hút máu tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua hắn có lẽ cũng không phải là bởi vì hắn giả hành giả thân phận mà là bọn gia hỏa này coi hắn là thành có thể săn mồi con mồi tìm tới bợ lạ là người nhất sát s u ấ t lớn cơ hội sống còn nói cách khác nhiệm vụ tại hướng dẫn hắn tiến vào nơi xa cái kia kho lạnh về sau bợ lạ sẽ trắng trận đồ sát bên trong quỷ hút máu cùng huyết nô tình huống một khi trở nên hỗn loạn một nhân loại bị cuốn vào trong đó hạ tràng chỉ có thể dùng huyết tinh khủng bố hình dung hai tay cắm vào lớn túi á o có lệ cất bước hướng kho lạnh đi đến dạng n à y một trận máu tơi ư cùng tử vong thịnh yến làm sao lại thiếu đi hắn đâu huống chi còn có nhiệm vụ chi nhánh ban thưởng tại hướng hắn với gọi đi vào kho lạnh vào miệng hai cái lưu manh cản ở trước mặt của hắn giọng nói bất thiện nói nơi này không chào đón mùa hè m à c áo khoác ngu xuẩn có lệ mặt không chút thay đổi nói b ằ n g hưu của ta bị một nữ nhân mang theo đi vào ta tìm h ắ nói n chuyện đồng thời túi lâu đốt thuốc ánh mắt rơi vào cách đó không xa một người hậu kình bên trên có đặc thù đồ án hình xăm hẳn là con nào đó thuần huyết nuôi n ố t huyết nô đông đảo lưu manh nhìn nhau đều theo lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấy khát máu hưng phấn cùng ác ý trong đó một cái mặc đội b ù n số hai mươi ba quần áo chơi bóng trên cổ mang theo lớn dây chuyền vàng gốc mê h ì cô vặn vẹo cái c ằ m tỏ ý hắn mang c ó lệ đi vào dù sao đối hạ đằng huyết nô mà nói không m ờ mà tới con ngồi không có lý do đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa xuyên qua treo từng dãy đông lạnh lợn chết kho lạnh gốc mê hi cô đem hắn đưa đến một cái bí mật vào miệng trước đối thủ ở nơi đó bảo tiêu hô vài câu còn lệ liền bị bỏ vào lấp lõe không yên trói mắt ánh đèn trong sàn nhảy điên cuồng dãy rủa thân thể nam nữ mang theo sau bằng khắc phong cách kinh đ i ể n e s chạc mê huyễn điện âm làm cho cả dưới mặt đất quán ăn đêm như là kẻ nghiện cắn thuốc sau thế giới điên cuồng hư hảo táo bạo dục vọng tại trong thâm nguyên gà thét có lệ môi đi lên phía trước một bước đều có hơn mười đạo đều mang tâm tư thân mật ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn không hề nghi ngờ vị này tại giữa hệ thời tiết vẫn như cũ thích đem mình che đến cực kỳ chặt chẽ toàn thân áo đen ra hỏa ở chính giữa sàn nhảy liền là đẹp nhất tử cơ hồ mỗi một cái quỳ hút máu cùng huyết nô đều đã nhận ra có lệ vị này phảng phất đến từ thế kỷ trước cùng quán ăn đêm cùng sở h ư u hấp huyết trùng phong cách hoàn toàn không kiêm dung cổ quái nhân loại thế kỷ hai mươi thập niên chín mươi thẩm mỹ xuống thon gậy mỹ nữ đi theo tiết tấu bày chuyển động thân thể thỉnh thoảng tựa ở trên thân thể của hắn dùng cái mũi tham lam người ăn người sống khí tước cái kia lúc trước bị mang vào thằng xui xẻo một mặt ngộng b ứ c đứng ở chính giữa săn nhảy bị q u ỷ hút máu cùng huyết nô đẩy tới đẩy lui nghiễm nhiên không biết giờ phút này mức độ nghiêm trọng của sự việc có lệ chen qua sân nhảy tìm tới một cái đầu đỉnh có che đậy vật địa phương miệng bên trong ngậm thuốc lá tùy ý từng đôi tham lam khát máu ánh mắt ở trên người hắn lướt qua làm âm nhạc đem bầu không khí mang hướng cao chiều nhất bố trí ở phía trên phun xối trang bị bắt đầu phun ra đỏ tươi cái kia là người sống huyết dịch q u ỳ hút máu cùng huyết nô tắm rửa tại tinh hồng bên trong hương phấn thất lên xoay chuyển động thân thể mà vị kia xui xẻo đầu đường lưu manh liền là bọn họ tối nay con n g ồ i cùng sở hữu niềm vui thú xô đẩy liếm láp đe dọa hưởng thụ sợ hãi của hắn tiếng kê ơ lưu manh đổ vào đầy đất huyết thủy bên trong hoảng sợ hướng ra phía ngoài dãy rủa bỏ đi n g h ĩ phải thoát đi thế gian này địa ngục rốt cục phun s ố i huyết thủy cùng âm nhạc dần dần ngừng sao động hấp huyết chủng cũng nhao nhao an tính lại chỉ có đang thương đầu đường lưu manh còn tại kêu to còn đang liều mạng ra bên ngoài bò thẳng đến một đôi đen nhánh chiến thuật dày không có dấu hiệu nào ra hiện tại trong tầm mắt của hắn ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba mươi b ố ô hô hắn t r ầ m rãi n g n g đầu ưu ám lấp loe trong ngọn đèn hắn thấy được một người da đen một người mặc áo da màu đen võ trang đầy đủ đeo kính đen người da đen ngắn ngủi ngây người về sau đầu đường lưu manh lộn nhào trốn ở một bên nơi hẻo lánh làm âm nhạc hoàn toàn đình chỉ hấp huyết chủng nhóm lau sạch sẽ che đậy tầm mắt huyết thủy bản năng sợ hãi để bọn hắn không tự chủ được hướng trong sàn nhảy hương dựa vào tận khả năng rời xa vị này khách không ngợi mà đến chen chút chung một chỗ c h u y ê n g i a trận trận tiếng nghị luận là hắn lao thiên thật nam nhân kia bợ lạ cái k i a nhật hành giả có lệ túi đầu đứng tại bên tường nhổ ra đốt hết khói cái rắm cho nên túi đầu một lần nữa đốt một đ i ế u so sánh tùy thời chuẩn bị trong đám người mở ra vô song hình thức bợ lạ hắn đối với chiến đấu cân nhắc liền bảo thủ rất nhiều súng lục của hắn trước mắt chỉ có lên bảy phát ngân đạn nhất định phải thận trọng sử dụng đồ sát bí thuật mặc dù cường hành nhưng tác dụng phụ rõ ràng mà lại lấy nhân loại khác thân thể một người đơn t r ọ i một bầy có được siêu cường năng lực khôi phục cùng cơ hồ vô hạn thể lực hấp huyết chủng không khác muốn chết hành vi muốn trong trận chiến đấu này toàn thân trở ra nhất định phải để bờ lạ hấp dẫn đa số hỏa lực mới được bất quá tại sở hưu hấp huyết chủng lực chú ý toàn bộ tập trung ở bờ lạ trên người thời khắc kim loại sửa chữa cái bật lửa thanh thúy thanh âm phá lệ trói thai dẫn n g ư ờ i nhìn chăm chú đứng tại hắn phụ cận hấp huyết chủng nhao nhao quăng tới ánh mắt hung tàn khát máu có lệ hít một hơi thuốc lá ánh mắt xuyên qua phiêu khởi xương mù màu trắng trong lòng hào không gợn sóng muốn bắt đầu sao rốt cục vỡ lạ cười hắn mở ra bộ pháp áp lực vô hình như đồng hóa thành thực chất khí tràng đẩy chen chút chung một chỗ hấp huyết chủng nhóm không ngừng co rụt về đằng sau làm không khí ngột ngạt đến cực hạ một đầu nhẫn nhịn không được uy hiếp táo bạo huyết nô hét lớn một tiếng tay không tấp s á t hướng bỡ lạ vào tới tới đi nhật hành giả thanh âm của hắn tựa như một khối ném vào bình tĩnh mặt hồ cục đá x u ấ t gùn to lớn tạp tâm xuống táo bạo huyết nô hóa thành một đống cho bụi căn này một phút đồng hồ chức còn h á m sâu cuồng nhiệt dưới mặt đất quán ăn đêm lập tức loạn thành hỗn loạn chạy nạn thét lên c h à n vào quán ăn đêm thủ vệ giận mắng không tin tả muốn cùng bỡ là cứng đối cứng lại không ngừng cho không hấp huyết chủng tử vong rên dị. tại ở trong đó năm sáu cái thân thể khỏe mạnh phát giác được có lệ huyết nô dương anh múa vớt từ đằng xa gạt mở kêu loạn đám người ý đồ thừa dịp bỡ là không chú ý thời điểm đục nước béo cỏ bắt đi vị này đưa tới cửa con mồi cho ta bắt hắn lại lan đi các ngươi những n à y cản đường ngu xuẩn đừng để hắn chạy làm cái kia cường trắng nhất cũng là hung hãn nhất q u ỷ hút máu nhào tới có lệ ngậm thuốc lá quả quyết móc ra quần súng ngắn nhắm ngay mi tâm của hắn bóp cỏ súng trong lòng yên lặng tính toán một ẩm têu i thảm thiết như tan nát coi lòng bên trong tự cao có được vĩnh sinh bất tử thân thể hấp huyết t r ù n g như là thiêu đốt cỏ khô trong khoảnh khắc đang rẽ rủa bên trong hóa thành một chỗ cho bụi trước mắt kinh biến lập tức để vây tới cái khác hấp huyết chủng sưng ơ sở tại nguyên chỗ bất quá nhưng cũng không dọa được những n à y khát máu tàn bạo hấp huyết chủng lấy lại tinh thần một người trong đó lớn tiếng giận mắng ngân đạn cỏ cầu nương dưỡng dạ hành giả cho ta làm thịt hắn dư quang thoáng nhìn theo dưới đài lấy ra ụ u dị súng tự động đi dây một thương xử lý hướng hắn x ô n g tới hấp huyết chủng đồng thời trong lòng tính toán hai có lệ xoay người chạy cho dù là quỷ hút máu cũng đồng dạng biết rất nhanh tức thời Cốc cốc cốc cốc cốc trốn ở một cái cây cột đằng sau v n lạ cùng thủ vệ cầm súng sống mái với nhau to lớn tạp thâm tại tương đối bịt kín dưới mặt đất quán ăn đêm đình thai nhức góc bất quá có lệ vừa mới tìm tới một cái có thể tránh né đạn vị trí lại vừa lúc cùng hai cái mặc áo đen huyết nổ tay chân đụng cái đầy c o i lỏng song phương nhìn nhau không có bất kỳ cái gì nói nhảm hai tên tay chân cơ lấy x ả bên hướng có lệ hung tợn nào tới n ổ ra miệng bên trong thuốc lá có lệ dẫn đầu một thương làm nát theo bên trái sông tới huyết nô tay chân trong lòng tính toán ba sau đó đưa tay ngăn trở một cái khác tay chân vung tới xa b e n một cước đá trúng hắn đ u n g q u ẩ n đáng thương huyết nô tay chân còn chưa kịp phát ra trứng nát kêu rên có lệ mặt không hề cảm xúc rút ra xà cạp bên trong truy thủ kích hoạt huyết diệm bí thuật một tay nắm lấy tóc của hắn đ ỗ n g nhiên hướng về sao túm thiêu đốt màu đỏ nhạt huyết d i ệ m truy thủ hung á c theo c ầ m của hắn thọc đi vào huyết nô trong cổ họng phát ra bị máu tươi chảy ngược bao phủ tiếng l ầ m b ầ m như là bị nhen lửa cụi khô hống tại hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt đặc biệt thanh âm bên trong vỡ vụn hóa thành một chỗ than cốc cảm giác được lòng bàn tay rất nhỏ đ â m đau có lệ t ú i đầu nhìn lại chỉ gặp hắn cầm trùy thủ tay phải trong lòng bàn tay ước chừng lấy một giây một giọt tốc độ càng không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra máu tươi sau đó bị huyết diễm bí thuật lực lượng hấp thu chất lỏng thể tích tính toán hai mươi giọt ước chừng là một mờ、lờ. lấy trước mắt hắn kích hoạt huyết diễm c h ả y máu tính toán coi là một phút đồng hồ cần tiêu hao ba ml huyết dịch tiếp tục chiến đấu mười phút đồng hồ cần tiêu hao ba trăm ml huyết dịch nói cách khác cực hạn trạng thái dưới huyết diễm bí thuật chỉ có thể chống đỡ nửa giờ chiến đấu sao lúc này nguyên bản tiếng người huyên nào dưới mặt đất quán ăn đêm người đã đi nhà trống chỉ để lại đầy đất huyết thủy cùng hóa thành cho hấp huyết t r ù n g có lệ đóng kín đồ sát bí thuật trốn ở cây cột sau xem xét bên ngoài một đám võ trang đầy đủ huyết nô tay chân tại một người mặc tất lưới chất liệu áo thun tao bao quỷ hút máu dẫn đầu xuống theo cổng khí thế hùng hổ và vào vừa vào cửa cái kia giữ lại bím tóc nhỏ tao bao quỷ hút máu liền chỉ vào bờ lạ cái mũi d ư ơ n g anh múa vuốt điên cồn u g miệng thối cho ta bắt hắn lại hướng chính chết hung hăng tắm hắn để hắn đau đến không muốn sống vu hồ dù những cái này quỷ hút máu nhìn qua rất tao nhưng có lệ biết hắn quỳnh ỉ cổn p h ờ ơ số một mã tử đầu g ó c không quá bình thường thích miệng này tính cách h á t máu dễ dợn đối bợ lạ căm t h ủ đến tận sương thủy nhưng lại sợ đến không được cái k i a âm thanh n ụ c mạ sau gieo họ hắn đúng là nghiêm túc dù cho mấy phút đồng hồ sau hắn y nguyên sẽ bị bợ lạ đinh ở trên tường dùng dùng lửa đốt quen bợ lạ đối mặt mười cái huyết nô tay chân không chỉ có không chút nào hoảng thậm chí còn dùng đao trên mặt đất vạch ra một đạo giới hạn hướng bọn hắn phất phất tay ngụ ý các ngươi có thể đi qua đường dây này coi như ta thua hiển nhiên phổ thông huyết nô hoàn toàn không phải là đối thủ của bợ lạ thậm chí không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì một trận lấy cỡ nào đối ít quần đầu qua trong dây lát liền biến thành bờ làng ư ờ i huyên kỹ có vị này quan phương chỉ định lão quải bị ở đây trốn ở cây cột phía sau có lệ vốn cho là không có hắn chuyện gì thẳng đến một cái khác băng bốn người cầm trong tay rủ dị s ú n g tiểu liên từ cửa hồng sông tới vừa dễ dàng nhìn thấy trốn ở cây cột phía sau có lệ sau một khắc song phương tất cả đều ngây ngẩn cả người huyết nô tay chân có nằm mơ cũng chẳng ngờ loại thời điểm này sẽ có nhân loại trốn dưới đất quán ăn đêm thậm chí còn nghĩ cho chính hắn điểm một điếu thuốc lá có l ẽ minh sắc biết đến tiếp sau sẽ xuất hiện cầm trong tay ụ dị tay chân nhưng trong phim ảnh chỉ có bọn hắn bị bỡ lạ làm thịt ô n g kính cũng không có dao thay bọn họ là từ chỗ nào lúc nào tiến đến đem lấy ra một nửa thuốc lá nhét trở về trong lòng thầm mắng một tiếng mẹ nó cái so cái này không theo sáo lộ ra bài a ba Bà con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương 35, chính thức tiếp xúc tình huống hiện tại là bốn thanh lụ di xuống tiểu liên không cao hơn năm mét khoảng cách bất luận cái gì phản kháng cử động hậu quả đều có thể trở nên phi thường hỏng bét có lệ đứng dậy không nhìn sắp đôi đến trên mặt hắn lụ di châm đốt thuốc lá hít sâu một cái lạnh lùng nói các ngươi tìm nhầm người b ợ lạ ở bên kia bốn tên huyết nô tay chân bưng xuống tiểu liên hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời không cách nào xác định là địch hay bạn để bọn hắn có chút đắn đo bất định trong mắt bọn hắn vị này mặc áo khoác màu đen biểu lộ lanh k h ố c ra hỏa không chút nào bởi vì nơi này là q u ỷ hút máu quán ăn đêm mà kinh hoàng thậm chí đối uy hiếp của bọn hắn c ũ n g tồn tại nhìn như không thấy trong lời nói tràn ngập đối hạ cấp huyết nô miệt thị có lệ thuốc lá kẹp trong tay một tay căm túi nhữ mày giọng nói phảng phất là tại gian dạy bọn hắn vô lễ cùng ngu xuẩn nói nói phờ hôst không có nói qua cho các n g ư ờ i ta là ai sao lần này bốn tên huyết nô tay chân càng thêm m ộ t b ư ớ c theo một ý nghĩa nào đó hắn ăn mặc tư thái của hắn nét mặt của hắn ngựa khí của hắn hoàn toàn liền là thuần huyết gia tộc cán bộ cao cấp y cổn phờ hôst danh tự cũng không phải cái gì người bình thường đều có tư cách biết đến tình huống bây giờ khẩn cấp mà lại không đề cập tới cái này xa lạ nhân loại cụ thể là ai nhưng chí ít có thể xác định hẳn là bọn hắn quân đội bạn giờ phút này bốn t là cùng Quỳnh ngay tại quán ăn chiến góc khác hoặc hút phương đánh. Nghe tao bao lao tại máu đêm đấu, đó đơn con nào bị bọn bị được họ gọi vậy.、Bốn、người cũng không lo được xác nhận người xa lạ này loại thân phận vội vã hướng một bên khác tiến đến có lệ quay người nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn thầm nghĩ dễ lửa gạt như vậy sao mặt không hề cảm xúc lấy ra quân chín trăm phanh phanh phanh phanh a ách ga bốn viên gào thét bay ra họng súng ngân đạn đổi lấy bốn cái huyết nô vỡ vụn cái hót bọn hắn liên tiếp ngã trên mặt đất hóa thành một đống cho bụi lúc này chạy tới đang chuẩn bị xử lý bốn cái huyết nổ tay chân b ỡ lạ vừa mới bắt gặp có lệ nổ súng tràn g diện ngắn ngủi do dự về sau đem nhắm ngay có lệ sọt gùn bung ra trầm mặc nhìn chăm chú lên hắn có lệ cầm súng lục cánh tay xuôi ở bên người một cái tay khác cầm thuốc lá trong tầm mắt sương mù còn chưa tàn đi chậm rãi nói nói không cần cảm tạng bợ lạ xác nhận quân đội bạn thân phận sau b vợ là trở về bắt đầu xử lý bị hắn đinh ở trên tường quỳnh cùng phim kịch bản đồng dạng đem một cái định thời gian đạn lửa nhét vào túi của hắn sau đó vị này p h ờ số một mã tử bắt đầu ở hừng hực trong liệt hỏa điên cuồng kêu thảm nghe được xa xa kêu thảm có lẽ không có quá khứ bổ đao bởi vì tại nguyên kịch bản bên trong quỳnh không có bị hoàn toàn thiêu chết mà là bị đến tiếp sau chạy đến nhân viên cảnh sát dùng bình chữa lửa cứu lại về sau tại bệnh viện giám định chỗ còn cắn bị thương hai gã bác sĩ trong đó có trong điện ảnh nhân vật nữ chính huyết dịch khoa chuyên gia bác sĩ c ả rèn rèn sẩn cũng là thôi động kịch bản cùng nghiên cứu ra thuốc chống đông máu trọng yếu nhân vật nếu như không có trợ giúp của nàng muốn giết chết hoàn thành nghi thức ngụy huyết thần ỉ cồn phở oscar hồ là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình đứng tại chỗ cân nhắc một lát nếu như bây giờ cùng bợ lạ tiếp xúc khả năng thời gian sẽ không kịp mà lại tên kia săn giết q u ỷ hút máu thời điểm khốc nhuyễn nhưng rời đi nơi này thừa r á n cho bị phát hiện bí mật con đường lại là một chỗ cống nước. Cân nhắc đến trên người hắn cái này giá 200 bảng áo khoác, chui cống nước loại chuyện phát hiện thoát hắn thoát thôi. h áo loại bị bí bảng trị giá mật một trên t lại người đi đường đến này này vẫn là... quên là là dịp hiện tại nhân viên cảnh sát cùng bảo an nhân viên không tới có lẽ bước nhanh rời đi kho lạnh dù cho phim kết cục sau cùng vẫn như c ũ là b ờ lạ dùng thuốc chống đông máu giết chết n g u y huyết thần ỷ cồn p h ở ờ ô nhưng nhiệm vụ chính tuyến minh s ắ c nâng lên một chữ mắt trợ g i ú p trợ g i ú p b ờ lạ giết chết ỷ cồn p h ờ ô nếu như toàn bộ hành trình vẫy nước hoặc là làm một mình chỉ vì tiến hóa huyết diễm bí thuật bốn phía săn giết quỷ hút máu nhiệm vụ chính tuyến một khi thất bại sở hữu hắn tại phim thế giới một tuần này mắt lấy được vật phẩm cùng tiến độ sẽ toàn bộ về không lại đến vì lẽ đó hắn chuẩn bị đợi chút nữa một đường theo dõi vận chuyển quyền thi thể xe cứu thương tại bệnh viện đối diện đại lâu đình chót chờ đợi cùng bờ lạ lần thứ hai gặp mặt ngồi ở trong xe dùng giấy vệ sinh lao đi trên thân nhiễm vết máu hệ thống xem xét huyết diễm tiến hóa tiến độ khi tiến lên độ 2.5% hạch toán hắn tại bên trong kho lạnh dùng huyết diễm bí thuật cùng ngân đạn giết chết huyết nâu cùng quỷ hút máu số lượng nói cách khác mỗi giết chết một đầu hấp huyết trùng liền có thể thu hoạch được 2.5% tiến độ ngân đạn cùng những vũ khí khác giết chết số lượng không tính tại tiến hóa tiến độ bên trong có lệ quay kiếng xe xuống đem chống rông hộp thuốc lá bóp thành một đoàn ném đi ánh mắt xa xa nhìn qua kho lạnh bên ngoài lấp lóe đèn báo hiệu nếu thật là dạng này tiến hóa huyết diễm quá trình có thể sẽ so hắn tưởng tượng sẽ càng thêm khó khăn phát động ô tô đạp xuống chân ga lặng lẽ đi theo vận chuyển quyển xe cứu thương đằng sau l ọ t t ă n g dơ liết thiên sứ chi thành nó cảnh đêm như là một trương ánh đèn cùng h ắ t cám tạo thành bằng khắc tranh minh họa bất luận hình dung như thế nào mỹ lệ thánh khiết đều không thể che giấu sinh động trên đường phố tội ác cùng hỗn loạn tùy r ố n đường ở âm ú góc t ý hút kẻ lang thang huyết dịch huyết nô màu hồng đèn nghe ông bài xuống hưởng thụ bị hút khoái cảm nhân loại nô bục còn có xa hoa tầng cao nhất trong căn hộ trái ôm phải ấp cũng không ngừng lộ ra răng nanh cùng tham lam thượng lưu nhân sĩ có lệ đem xe dừng ở bệnh viện đối diện cao lầu bên ngoài đưa mắt nhìn hai tên nhân viên y tế đem chứa q u ỳ n h đốt cháy khét thân thể bọc đ ư ờ n g s ắ t vận chuyển đi vào xuống xe dùng hệ thống tại hắn túi ban đầu tạo ra d ù n g gió 20 đô la tại cửa hàng giá rẻ mua một bao mạt bộ r ổ một bình ướp lạnh nước khoáng một đường đi vào bệnh viện đối diện cao lầu đỉnh chót gió đêm hơi lạnh có lẽ đứng tại cao ốc đỉnh chóp cửa ra vào châm đốt một điếu thuốc lá theo bên cạnh kéo tới một cái vứt bỏ nước sơn thùng ngồi ở phía trên túi đầu xem xét đồng hồ đeo tay hiện tại là buổi chiều 10 ờ i điểm h a phân không có gì bất ngờ xảy ra sau năm phút bệnh viện trong hành lang liền sẽ buộc phát kịch liệt bắn nhau sau đó bợ lạ sẽ đem cái k i a nữ bác sĩ cạ rẻn ném qua đến ôm vào nàng trở về ở và ô tô nhà máy sửa chữa trụ sở bí mật vắn ra bình nước suối khoáng t ấ n tân t ấ n sau đó phát sinh hết t h ả đều cùng có lệ d ự liệu đồng dạng nhảy l ầ u chạy trốn q u ỷ bắn nhau bị ném tới nữ bác sĩ cả rèn vì không bị đợi sẽ nổ súng nhân viên cảnh sát n ộ t h ư ờ n g có lệ sớm đi vào trong thang lầu châm đốt một điếu thuốc lá dựa vào ở trên tường yên lặng chờ đợi chỉ chốc lát liền gặp v ờ là ôm nữ bác sĩ cả rèn đỉnh lấy trong đội cảnh sát quỷ không để ý chút nào cùng con tin mưa bom bao đạn vọt vào trong thang lầu bởi vì không có đèn trong thang lầu rất đen b vợ lạ nhìn thấy góc rẽ thuốc lá thiêu đốt tinh hồng nói nói là ngươi có lẽ lạnh nhạt nói nữ nhân kia ngay tại dị hóa b vợ lạ dừng lại một lát đối phương không để ý đến hắn nhanh chân hướng dưới lầu chạy đi có lẽ một tay cầm khói một tay cắm túi không có đuổi theo mà là đứng tại đầu bậc thang lớn tiếng nói ta biết là ai cắn văn xạ cùng mạ vợ có m à t h i ế t lập khác biệt b vợ là hệ điện ảnh trong hàng b vợ là mẹ đẻ danh tự là văn xạ bợ râu cũng là hắn đau khổ truy tìm chân tướng một trong Quả nhiên. Nghe được cái này tên quen thuộc, nhiên, nghe này tên cái được ba i t đến cái con chậm dãi đi xuống g tương ngươi tay thuốc nhặt lai lạnh lá, nói, sáu ẽ biết, bất q u bây giờ ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba mươi sáu lượng tin tức bạo tạc trong thang lầu bầu không khí dần dần trở nên sơ s á c tiêu điều ngưng trọng ngắn ngủi trầm mặc về sau b ỡ lạ nói nói vì cái gì tin ngươi ngươi có thể không tin có lệ nhữ mày một cái tay cắm ở lớn túi láo túi đầu hít sâu một cái khói đem sắp đốt hết tàn thuốc ở trên tường ép diệt hứa nhiều tình huống xuống không cần quá nhiều trò chuyện cùng điều tra cùng một loại người thường thường có thể trong đám người càng nhanh nhận ra lẫn nhau b ỡ lạ nhìn một chút ôm vào trong ngực nữ bác sĩ ca rẽn quay người chạy xuống lầu dưới nói nói đi theo ta đuổi tại nhân viên cảnh sát vây quanh cái này chàng trước đại lâu hai người một đường chạy đến dưới lầu có lẽ đi đến hắn hơi bên cạnh xe cùng bợ lạ l ư ớ t nhau sau đó tối sầm một bạc hai chiếc đạo kỳ người khiêu chiến tại lo sáng g ơ lết trên đường phố một đường phi nước đại bợ lạ ở vào ô tô nhà máy sửa chữa căn cứ khoảng cách trung tâm thành phố rất xa thằng đến bình mình qua đi bọn hắn mới xe chạy tới ở vào vùng ngoại thành hơi tu nhà máy hắn hậu viện cũng là dưỡng phụ ạp dạ hẻm hitler một vị niên kỷ sáu mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g đi bộ khập k hiễng miệng đầy lời thô tục xoa tóc mối u tiêu nước mỹ hương cổ có lẽ dạng này hình dung hắn vô cùng không lễ phép nhưng sự thật như thế giờ phút này hắn ngay tại cách đó không xa bàn làm việc trên dùng đá mài rèn luyện kim loại hỏa hoa văng khắp nơi bên người máy ghi âm bên trong phát hình kinh điển n h ạ c r ố c bắn dị xìm hitler có lẽ người da đen nữ bác sĩ cả r è n r è n sần bị quỷ hút máu lây nhiễm về sau để hắn hồi tưởng lại mẹ đẻ xuống xe vợ l ạ i ôm lấy nữ bác sĩ cả rẻn đem nàng đặt ở một cái kim loại bàn làm việc bên trên đóng lại máy đ i âm vị này t h u kệch hung h á n nước mỹ lao hãn liếc liếc mắt đứng ở đằng xa cõ lệ khập k í n đi đến bàn làm việc t r e o chọc nói vì lẽ đó ngươi bây giờ bắt đầu thu lưu lưu dân rồi nàng bị cắn hít nở cúi đầu nhìn thoáng qua trên cổ tràn đầy máu tươi nữ bác sĩ n h ư ớ g mày nói nói ngươi nên giết nàng vợ là hít sâu một hơi gỡ kính mát xuống đi Ta biết, ta thủ. tác tác. Hít thủ. một bắt giết trên túc ta ra bạch bở biến, bàn bàn, bở nhiều minh cái gì không cách nào hạ thủ. Châm một hồi nói nói, việc nghiêm nói, phải nếu nhưng không nào năm cộng nở không nào như nàng nàng. đèn nhìn không cách hạ hợp cách hạ Châm chầm chầm gì mặc Làm làm lạ lạ, Mở đầu vì dị sau ẽ đích động thân thủ. s đó xác nhận nữ bác sĩ cả rẻn trước mắt trạng thái cùng thân phận hướng trên cổ của nàng tiêm vào một c h â m cô đặc tỏi dung dịch cầm lấy một khối khăn lau lau hai tay đối nữ bác sĩ nói nói sống qua đêm nay ngươi có năm thành tỷ lệ sống sót sau đó đứng xa xa nhìn có lệ tuân hỏi nói hắn là ai mạ phi ạ sao ha ha ta còn tưởng rằng nơi này là thập kỷ hai mươi chicago đồng hành của chúng ta mà lại hắn biết là ai cắn vắn xạ cậu thí h i t l e r hiển nhiên không tin loại lý do này cũng không để ý tới có lệ trở lại hắn nguyên bản vị trí bên trên vặn ra máy đ i âm khẽ hát lại bắt đầu lại từ đầu làm việc vợ lạ dùng tay đem hôn mê nữ bác sĩ suy nghĩ đẩy đến một bên khác nhìn thấy quỷ hút máu cắn tổn thương toát ra sương ngủ, tỏ ý có l ẽ cùng hắn đi một kiện khắc phòng ở nói chuyện đi theo hắn đi đến một gian phi thường đơn sơ phòng khách trên mặt đất chỉ có một t r ư ơ n g nệm êm một đài hai mươi năm trước tv trắng đen có lẽ vợ là săn giết quỷ hút máu thời điểm bức cách kéo căng nhưng trên thực tế hắn cùng hít nở hai người một mực sinh hoạt phi thường nhỏ khó trong phim ảnh liền có một cái phi thường thú vị tiểu đoạn b ẫ n là đánh ngất xịu một cái quỷ hút máu nô lệ nhân viên cảnh sát về sau tại nữ bác sĩ trận mắt hốc mồm nhìn chăm chú sờ đi nhân loại kia nội ứng trên thân sở hữu thứ đáng giá mà lại lẽ thẳng khí hùng không phải ngươi cảm thấy ta lấy tiền ở đâu điểm này có lệ hoàn toàn có thể lý giải mỗi ngày dùng đại lượng thuần bạc đạn săn giết quỷ hút máu trừ phi trong nhà có mỏ không phải thời gian dài xuống tới vốn liếng sớm muộn b ạ i quang bình minh ôn hòa ánh nắng xuyên qua nhà giam giống như lại nhỏ lại hẹp cửa sổ chiếu vào bờ lạ trên mặt nói cho ta cái tên kia có lệ châm đốt một điếu thuốc lá lạnh nhạt nói hiện tại còn không phải lúc bợ lạ bởi vì sự thật xa so với ngươi tưởng tượng càng tàn khốc hơn bợ lạ hơi vàng con ngươi khác hẳn với nhân loại hắn lạnh lùng nhìn xem có lệ nói nói ngươi vĩnh viễn không biết ta trải qua cái gì người xa lạ nói cho ta cái tên kia buổi tối hôm nay ta đưa ngươi ra khỏi thành rời đi sương mù dưới ánh mặt trời như là hư hảo n g ộ u Ý cổn phở có lệ không có trả lời đem hộp thuốc lá đưa tới sau đó lại giả bộ về t ố i láo à suýt nữa quên mất ngươi không hút thuốc sau đó nói ngươi thật muốn biết b ợ là mặt không hề cảm xúc không có trả lời có lệ vớt ve đứng tại trên v ạ táo khói bụi miệng bên trong ngẩm lấy điếu thuốc nhữ mày nói nói vặn xạ bờ r â u nàng không chết thật sao đúng thế nâng lên mẹ đẻ sinh tử b ợ là cảm xúc trở nên hơi không khống chế được lần nữa xác nhận về sau hắn bắt lấy có lệ cổ áo đem hắn đội ở trên tường giận nói hoang ngôn ta tận mắt thấy nàng chết kỹ càng nhìn qua ba lần phim biết rõ bên trong sở hữu kịch bản sau đó làm được đã tính trước vì lẽ đó có l ẽ căn bản không hoảng hốt bình t ĩ n h hít một hơi thuốc lá sang người sương mù tại trước mặt hai người phiêu đãng thầm nghĩ đây chính là nhận hành giả lực lượng sao mặc dù hắn không phải cái gì ba trăm bảng siêu cấp t r ắ n g h á n nhưng bỡ l à tựa hồ không cần sử dụng bao nhiêu khí lực là có thể đem hắn dễ như t r ở bàn tay một trận trầm mặc sau có lẽ lệnh n h ạ t nói ta nói qua cho ngươi sự thật so với ngươi tưởng tượng càng tàn khốc hơn nguyên bản ta nghĩ thời cơ chín muồi sau sẽ nói cho ngươi biết chuyện này một cái bị q u ỷ hút máu can qua y học xác nhận tử vong nữ nhân lại vẫn còn sống cái này nguyên nhân trong đó thậm chí không cần suy nghĩ san giết q u ỷ hút máu hơn hai mươi năm bợ lạ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng điều này có ý vị gì d i biến huyết nô không ai có thể chịu được người khác vũ nhục mẹ của mình huống hồ đây cũng là hắn nhiều năm qua một mực đau khổ truy tìm chân tướng một trong đem có l ệ bung ô ra b ợ lạ dùng phải tay chỉ cái mũi của hắn giận nói ta sẽ đích thân xác nhận chuyện này trước lúc này ngươi tốt nhất cút cho ta ra tòa thành thị này vĩnh viễn không nên quay lại làm cho dẹp áo khoác trên nếp hốn có l ệ nói ta cũng là cơ duyên xảo hợp hiểu rõ đến p h ờ ớt tên hốn đảng kia đang nổi lên một trận nhằm vào thuần huyết gia tộc và thế giới loài người âm mưu vặt xạ là hắn lưu lại đối phó vũ khí của ngươi tìm r trắng, rời o áo khoác, lộ ra bên trong màu xám áo n cùng thuần áo sơ mi trắng, đưa tay lỏng đen quần, lạnh lung nói, chẳng lẽ ngươi bẩn thành này. g giã màu xám mi một màu một cầm một cắm cảm đám cà điếu thuốc, kêu thiểu cái cái lót lẽ đó tay chút vạt, tay tay túi thật thấy, ta thú bất tòa thị t bức đắc hiếp, sơ sẽ sau đi đưa ở bị dĩ kiếm trợ giúp của ngươi không phải để ngươi đưa ta ra khỏi thành bợ lạ ta cần ngươi trợ giúp ta điều tra phờ ấu cái kia không tuân quy củ hôn đản đến tột cùng tại kế hoạch cái gì trưởng lão hội bên kia truy binh ta mình có thể xử lý đã chuẩn bị rời đi vợ lạ dừng bước lại q u a n người lần thứ nhất nghiêm túc bắt đầu dò xét vị này từ đầu đến cuối tỉnh táo dị thường người xa lạ trừ phi hắn là phờ phái tới thám tử hoặc là giống như hắn q u ỷ hút máu thợ săn nếu không quan vu trưởng lão biết thuần huyết gia tộc phờ ở h sự tình hắn không thể nào hiểu như thế rõ ràng người tên là gì có lệ ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba mươi bảy trận doanh sự kiện cùng ban thưởng b ợ lạ trầm mặc một hồi nói nói ngươi có kế hoạch gì có lẽ ngồi tại bên tường trong học tủ vén tay háo lên hít một hơi thuốc lá nói nói bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua người biết chuyện vì lẽ đó cả rẻn rẻn sần là chúng ta tốt nhất ngồi câu mặc dù làm như vậy phi thường lánh huyết nhưng hiển nhiên b ợ lạ cùng có l ẽ là cùng một loại người đem kính dâm một lần nữa mang tốt vợ lạ nói nói ta cần ra ngoài một chuyến nếu như ngươi ở đây làm loạn t h ì n ở lại đánh gãy chân của ngươi có l ệ n h ư mày trên c h á n nếp nhăn trên c h á n phá lệ rõ ràng một hơi đem còn lại một nửa khói hút xong ném xuống đất lạnh lùng nói ta đối lao đầu và quỳ hút máu không cảm tính thú vợ lạ ngươi hài hước cảm giác rất tác liệt vỗ một cái cửa sát vợ lạ quay người rời đi phòng khách có lệ theo trong hộp tủ nhảy đi xuống giấm diệt t à n thuốc vợ lạ loại thời điểm này rời đi hơn phân nửa là đi hắn quen thuộc chợ đen tiểu điếm thủ tiêu tăng vật sau đó mua một bình tiêm vào dùng huyết thanh mặc dù hắn ôm có nhân loại cùng quỷ hút máu kết hợp sau đặc thù huyết mạch nhưng nếu như không định kỳ tiêm vào đặc thù huyết thanh không chỉ có không cách nào duy trì nhật hành giả lực lượng cường đại còn lại không ngừng hướng thuần túy quỷ hút máu chuyển biến nam tại trên nềm êm có lệ chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi là buổi tối hành động nghỉ ngơi dưỡng sức dù sao quỷ hút máu cùng huyết nô tuyệt đại thời gian đều là tại mặt trời lặn bắt đầu hoạt động không biết qua bao lâu nửa ngủ nửa tỉnh bảo hộ cảnh giác có lệ mơ hồ nghe phía bên ngoài chuyển đến một trận thống khổ kêu rên mở mắt đứng dậy dùng sức xoa một chút gương mặt căn cứ hắn đối kịch bản ký ức hiện tại bợ l à hiện đang để hít nở cho hắn tiêm vào huyết thanh quá trình của nó cần phải thừa nhận phi thường thống khổ to lớn mặc vào á o khoác châm đốt một điếu thuốc lá rời đi phòng khách vừa mới bắt gặp nữ bác sĩ cả rèn rèn s ầ n trốn ở một đài to lớn máy móc đằng sau nhìn lén bị huyết thanh tra tấn đau đến không muốn sống bợ lạ nghe được sau lưng chuyển đến tiếng bước chân nàng quay đầu nhìn thấy có lệ lại không cẩn thận đá tới trên mặt đất tạp vật phát ra tiếng vang đưa tới bờ lạ cùng hitler chú ý hôn mê sau thức tỉnh phát hiện thân ở địa phương xa lạ bất kỳ người nào đều sẽ tâm sinh cảnh giác nữ bác sĩ thấy mình bị đối phương phát giác quay người co cẳng liền chạy hitler cũng khập khếnh vội vàng đổi tới có lẽ đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng biến mất tại chỗ rẽ không nhanh không c h ậ m đ u ổ i theo lớn tiếng nói ngươi trốn không thoát cạ rẽn rẽn sần làm nơi xa vang lên cửa sắt bị thúc đẩy tạ tâm h i t l e r ngăn ở nữ bác sĩ trước mặt n ộ nhập kỳ đồ sao bác sĩ c ả rẽn cảnh giác lui lại một bước nói nói các ngươi là ai á p ra h è m h i t l e r ngươi hẳn là gặp qua bợ lạ nghe được sau lưng truyền đến dị hưởng quay đầu nhìn thấy từ trên giá nhảy xuống mặc áo chẽn thân thể cực độ cường tráng bợ lạ nàng biết mình không có khả năng chạy thoát rồi có lệ tựa ở kệ hàng lên một cái tay cầm điếu thuốc hai tay ôm ngực nhún nhún vai nói, nói. chúng ta không có ác ý, bác sĩ đáng thương nhỏ yếu lại bất lực nữ bác sĩ nhìn qua ngăn ở bên người nàng ba vị này liền t r ê n lệch đem người xấu khắc vào trên trán nam nhân trâm mặc một hồi đàng hoàng đi theo h i t l e r đi vào bên trong đi nửa ngồi tại mép b à n ca d ẹ n nhìn một chút cho đạo kỳ người khiêu chiến cố lên h i t l e r dư quang thoáng nhìn ngồi tại một bên khác có lệ còn có cầm trong tay địa đồ bợ lạ vì lẽ đó ta bị các ngươi nhốt h i t l e r đem dầu súng nhét vào xe châm đốt một điếu thuốc lá nói, nói. không hoàn toàn là tại thả ngươi trước khi đi chúng ta cần làm một chút dự phòng biện pháp bọn họ ở khắp mọi nơi quỷ hút máu ban đêm linh chúng ta săn giết bọn nó theo dõi tung tích của bọn hắn chụp thành phố thanh lý nhưng rất khó giết sạch tiếp thụ qua khoa học giáo dục c ả rẽn hiển nhiên không tin nói nói ngươi trông cậy vào ta sẽ tin tưởng những này chuyện ma quỷ b vợ là một bên tại trên địa đồ dùng bút làm tiêu ký vừa nói ngươi đã tại bệnh viện thấy qua thịt nướng tiên sinh ngươi cảm thấy hắn là cái gì Cả được. phản dẹn nhất thời không thời bắt、được. sau đó hai người cùng nàng thảo luận một hồi liên quan tới quỷ hút máu sự tình đưa nàng trước khi đi hít nở giao cho nàng một bình acid ni trị bạc cùng tỏi nước hỗn hợp mà thành phòng sói phun s ư ơ n g đồng thời căn dặn nàng sớm làm mua một thanh đoạn nếu như ngày nào đó nàng bắt đầu đối ánh nắng dị ứng tốt nhất nổ súng tự sát bởi vì cái chết như thế tương đối không đau nhức b ỡ là cùng có l ệ đứng tại một bên khác người tính toán đ ầ u trước khi trời tối rời đi lo s a n g d ơ liết còn có sống s ó t khả năng tới có lẽ lạnh nhạt nói đây là chiến tranh b ợ lạ kế hoạch của ta không thay đổi đưa c ả rẽn trở về không có gì bất ngờ xảy ra hôm nay nửa đêm trước thờ ô tuyệt đối sẽ để người khô rơi nàng chúng ta ôm cây đợi thỏ là đủ lúc này hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên ghé vào lỗ thai hắn văng lên trận doanh sự kiện đã phát động nhiệm vụ chính tuyến trói buộc xuống lựa chọn của ngươi không cách nào cưỡng chế thay đổi phim kịch bản đi hướng lại sẽ ảnh hưởng ngươi tại nhân vật chính đoàn hình tượng trong lòng tạo nên thiện lương hoặc là tạ ác hết thể đều là lựa chọn của ngươi khác biệt lựa chọn có thể thu hoạch được khác biệt ban thưởng trước mắt trận doanh thủ tự tạ ác ngươi biết quý hút máu nằm vùng cục cảnh sát nội ứng là ai nhưng ngươi vì cam đoan ích lợi của mình hoàn toàn coi nhẹ nhân vật nữ chính cả rẻn rẻn sần cảm thụ cùng an nguy mặc dù ngươi biết nàng không có việc gì nhưng loại này lựa chọn để bở l à cho rằng ngươi là một cái vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn Thủ đoạn cực kỳ cường tâm như sắt đá. đá ngươi là một vị trí để ý bản thân lợi ích cùng nguyên tắc cá nhân ngươi tại sở hữu tội ác sự kiện bên trong cảm giác tội lôi chung đẳng biên độ thấp xuống h á m lực lượng đối ngươi dụ hoặc trên phạm vi lớn hạ xuống ngươi tại săn giết quỷ hút máu con đường tiến lên đi mấy chục năm tinh thông các loại săn giết thủ đoạn, người kỹ xảo chiến đấu biên độ lớn tăng trên loại người chiến biên người săn đoạn, lớn lên, năng lực háng đòn trên phạm các lực xảo đấu độ kỹ v i l ớ n tăng hút giết tác, trong tối thường săn cường, người xong người quan người bình giác học chế với khí so quỷ máu đêm vũ là o ạ i c n ngại g thêm nhạy cảm. Bớ là không có đang nói cái gì khởi động hắn đạo kỳ người khiêu chiến chờ được con lệ cùng cạ rẻn nhanh chóng đi có lẽ ngồi ở vị trí kế bên tài xế cẩn thận đọc xong ban t h ư ở n g nói rõ liên quan tới ban t h ư ở n g một ác nhân cùng cảm giác tội lỗi giảm xuống hắn ngược lại là không có cảm giác nào có lẽ hắn lúc đầu chính là người như vậy bất quá đối hắc cám lực lượng sức hấp dẫn tăng cường cái này tại hắn đối kháng tà giáo đồ thời điểm sẽ phi thường hữu dụng rất nhiều tình h u n g xuống những tên kia kéo người nhập bọn thủ đoạn phổ biến là kẻ tin ta đến siêu phạm vĩ lực loại này cầu thí lo d i chỉ là tại tà ác tồn tại g i a trí xuống tà giáo đồ phổ thông một câu cũng có thể là sen lẫn có mê hoặc nhân tâm hắc cám lực lượng quay kiếng xe xuống ném đi đốt hết khói cái rắm cho nên lót t n g g i lết buổi chiều ánh nắng Từ đằng x a xuyên qua nhà con a t ầ g ràng có thể cảm giác được hắn lực lượng phá thể hắn lệ lẽ lực trói mắt. rõ Có có cảm được sáu o Trong trước đó lớn một chút. Trong ý thức cũng xuất hiện rất nhiều liên quan tới săn giết quỷ hút lớn cũng đó liên hiện nhiều quan săn m ý quỷ thủ thính thị biệt vật thể phân biệt năng lực đều chiếm được khác biệt trình độ tăng chiến khíu khác phân chiếm khác đoạn đấu. đối đều được độ xảo con lại cùng năng cường. lực, giác, lực, lực kỹ Mà Bà ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba mươi tám bị đánh một trận tơi b ờ i trong nhân loại quỷ thập niên chín mươi lót xăng d ơ lết đường đi cùng sạch sẽ gọn gàng loại này hình dung từ vĩnh viễn kéo không lên quan hệ đâu đâu cũng có bị gió thổi lên giấy lộn cùng báo chí tòa nhà lớn ở giữa chật hẹp t ơ m ú hẻm nhỏ chất đầy dơ bẩn hôi thối rát rưởi vách tường cùng cửa hàng bên ngoài r á n đầy đủ mọi màu sắc nhưng lại tàn khuyết không đầy đủ như là bệnh vạy nến đồng dạng các loại quảng cáo vợ là đem đạo kỳ người khiêu chiến rừng ở một tràng lầu trọ phía dưới đem nữ bác sĩ cạ rẽn buông xuống đi quay cửa kính xe xuống cảnh cáo nói trận to con mắt của ngươi bọn họ ở khắp mọi nơi tiếng nói vừa ra dọc theo tòa nhà lớn ở giữa hẻm nhỏ cấp tốc rời đi chỉ để lại một mặt mộng bức cạ rẻn đứng tại chỗ rang hai cánh tay bất đắc di hô to nói nhưng bây giờ là ban ngày một phút đồng hồ sau vợ lạ đem xe dừng ở một chỗ không người hẻm nhỏ nhổ chìa khóa quay người nhìn xem có lệ nói nói đợi chút nữa bất luận phát sinh cái gì ngươi nhất định phải nghe ta hiểu chưa có lẽ biết tiếp xuống c ả rẻn xe tao nộ cái gì đầu tiên là ngồi thang máy thời điểm phát giác cùng nàng cùng trình một nam một nữ hậu kình toàn bộ là có gai thanh tiêu ký huyết nô sau đó về đến trong nhà bị một tên cục cảnh sát nội ứng tới cửa thông lệ kiểm tra tất cả mọi chuyện cộng lại không cao hơn năm phút đồng hồ không để ý đến hắn đẩy cửa ra xuống xe có lẽ một bên n ố t thuốc vừa nói nếu như ngươi muốn cho nàng chết có thể ngồi ở trong xe cùng ta nói chuyện nhiều một hồi kéo căng không có chụp áo khoác có lệ một đường chạy chậm c ả rèn trung cư tại tầng 13. hắn biết rõ nếu như động tác chậm một chút vị k i a nữ bác sĩ rất có thể sẽ bị tìm tới cửa trong cục cảnh sát quỷ một súng bắn nổ theo phòng cháy thông đạo một hơi bò lên trên 13 lâu cách thật xa có lệ liền có thể nghe được nơi xa thanh âm đánh nhau giờ phút này c ả rèn rèn sần trong căn hộ nữ bác sĩ vừa mới đem quỷ hút máu thấy sầu phun xương phun ra nội ứng nhân viên cảnh sát một mặt lại khiếp sợ nhìn xem lông tóc không hao tổn đối phương bọn hắn nói cho ta thứ này có thể dùng đến chế phục quỷ hút máu nhân viên cảnh sát cở ỉ hệ g ờ vừa mang nương một bên dùng súng chỉ về phía nàng từng bước tới gần hưng phấn cười nói aha q u ỷ hút máu ai nói cho ngươi ta là q u ỷ hút máu rồi chỉ tiếc vị này sốt ruột hướng hắn q u ỷ hút máu chủ nhân biểu trung tâm muốn sớm trải nghiệm ngược giết nhân loại khoái cảm kẻ đáng thương cũng không có phát hiện một cái ngậm lấy điếu thuốc mặt mũi tràn đầy vết i hung ác da hỏa đã yên lặng đứng ở sau lưng hắn không tới kịp nổ súng một cái đến từ sau lưng tinh chuẩn phải đấm móc hung ác vô cùng nện trên mặt của hắn có lệ hít một hơi thuốc lá đi qua dâm tại hắn cầm thương tay phải túi l ầ u nói nói ha ha ngươi cũng muốn làm quỷ hút máu a thứ một tiếng hét thảm vẫn chưa hoàn toàn kêu đi ra có lệ túi người nắm lên tóc của hắn một chút lại một chút đập xuống đất đông đông sau đó đem hắn từ dưới đất d ơ lên dùng sức đụng trên bàn một cái tay chống đỡ cổ một cái tay khác vung lên nắm đấm liền là một trận không giảng đạo lý bạo lực cậu đả đánh một quyền nói một câu hắn là cái thân tín noa muốn trở thành quy hút máu người a nếu như hắn biểu hiện đầy đủ trung tâm lại có đầy đủ năng lực áo hắn chủ nhân có lẽ sẽ để hắn hoàn thành biến thân tại nữ bác sĩ chưa bao giờ thấy qua loại này bạo lực t r a n g diện hãi h ù n g khiếp vía nhìn chăm chú có lẽ gỡ ra nhân viên cảnh sát nội ứng gãy quần áo để c ả r ẹ n cũng có thể sau khi thấy cái cổ hình xăm thở dài ra một hơi đưa tay vớt thuận có chút s ố c xếp tiểu tóc nói nói hừ hừ ỉ cổn p h ờ ở vật sở hữu nữ bác sĩ cùng đứng tại cửa ra vào bỡ la nhìn nhau tựa h ồ đột nhiên nghĩ đến cái gì khó có thể tin nói các loại các ngươi coi ta là thành mồi nhử bỡ la lạnh lùng nói không cần tự mình đa tình đi qua sách ở đã bị đánh đầu g ó c choáng tìm không ra bắt nhân viên cảnh sát nội ứng đem hắn dùng sức đẩy tại mua vật t r ê n kệ thật ủ y tinh v phẩm trang s ứ có vỡ vụn thanh nữ giọng lòng tiền thanh、âm. Này, tức hát cất thật cao Kìa đau âm, âm. lập là bác c để độ. sĩ loại này tất yếu sao vợ là một bên vơ vét nhân viên cảnh sát trên thân thứ đăng giá vừa nói cờ ý hệ vợ cảnh sát ngươi sẽ ngoan ngoan làm một cái h ú t máu cho sao chủ nhân của ngươi gần nhất trôi qua tựa hồ cũng không tệ lắm c ả rèn nhũ mày ở trong mắt nàng hiện tại có lệ cùng vợ lạ bọn hắn vẫn cùng quỷ h ú t máu thợ săn loại này tràn ngập chủ nghĩa lãng mạn sắc thái hình tượng liên lạc không được nhiều nhất liền là hai cái vô pháp vô thiên đắc ôn lui lại một bước hai tay chống nạnh nói nói hoa à trừ ẩu đả các ngươi còn chuẩn bị cướp bóc h ắ n có phải là muốn đem ta cùng một c h â u đoạn kết quả là vỡ lạ tiếp xuống lời kịch liền cùng có lệ nhìn thấy kịch bản đồng dạng kém chút làm vỡ nát nữ bác sĩ t ă n g quan trình thể ý tứ phiên dịch tới liền là quỷ hút máu thợ săn cũng là muốn vừa cơm chờ b ỡ l à đem một cái hàng nhái đồng hồ đeo tay ném xuống đất c ả r è n ánh mắt ngừng tại ngồi ở một bên hút thuốc có lệ trên thân nói nói vì lẽ đó ngươi đây thủ pháp chuyên nghiệp như vậy bình thường cho mạ phi ạ làm tay chân kiếm tiền sao có lệ n ế t lên chân cầm điếu thuốc không có áp lực chút nào ăn nói bịa chuyện nói ta cùng hắn không giống ta đúng vậy phụ thân có một nhà địa sản công ty mẫu thân là hollywood nhà sản xuất bất quá bọn hắn đã chết tiện tay theo trên mặt bàn cơ lấy một cái chén nước dùng sức nện ở c ờ a ỉ hệ gờ nhân viên cảnh sát trên thân đập hắn h o a hoa gọi bậy có lệ vớt một chút tóc ngẩng đầu thuốc lá ngẩm lên miệng nhét lên chân nói tiếp bị hắn hôn đản chủ nhân đồng loại c ă n chết bất quá gia sản của bọn hắn đã bị ta hoa không sai biệt lắm vì lẽ đó có đôi khi ta cũng sẽ làm chuyện giống vậy vỡ lạ quay người nhìn xem hắn nghiêm túc có lệ từ chối cho ý kiến mặc dù là ăn nói bịa chuyện nhưng hắn làm như vậy vẫn là có nhất định mục đích tính đ ạ t được b ỡ lạ cùng nhân vật chính đoàn càng nhiều tín nhiệm bởi vì loại kinh nghiệm này cùng b ỡ lạ cộng tác ạp dạ hẻm hít nở cực kỳ tương tự dắt lấy cờ ỉ heger ba người ngồi thang máy đi vào dưới lầu b ỡ lạ x ố p lên g i ư ờ n g phía sau đông lạnh trong tủ đặt vào một cái màu trắng va l i sách tay c ả rèn đem va l i sách tay mở ra bên trong đặt vào ba cái máu túi nói nói hiệu bằng ta biết nơi này huyết dịch kho có l ẽ đem đốt hết thuốc lá vứt trên mặt đất lạnh nhạt nói quỷ hút máu kho máu mỗi tòa thành thị đều có b vỡ là nhìn một chút có lệ đó là của ta lời kịch có lẽ nhún nhún vai chuẩn bị một lần nữa chân một điếu thuốc mới thuốc lá lại bị nữ bác sĩ ngăn lại chăm chú nhìn hắn nói nói, nói ngươi dạng này tần số cao hút thuốc lá sớm muộn sẽ được ung thư phổi có lẽ lạnh nhạt nói ung thư phổi sao thật hy vọng ta có thể sống đến ngày đó kim loại sửa chữa cái bật lửa thanh â m để c ả r è n không tự chủ m ỹ mắt nhảy một cái hiện tại nàng đột nhiên có thể lý giải hai vị này q u ỷ hút máu thợ săn mỗi ngày qua đều là cái gì không phải người thời gian đối bờ lạ mà nói có thể gặp được hít nở bên ngoài cái thứ hai h i ể u công việc thợ săn mặc dù nằm ngoài sự dự liệu của hắn nhưng có lẽ sẽ là một cái không tệ giúp đỡ mà hắn ý n g h i cải biến liên là có lệ chủ động tiếp cận hắn duy một mục đích bất luận là nhiệm vụ chính tuyến vẫn là tiến hóa huyết diễm tại tòa này bị q u ỷ hút máu thống trị thiên sứ chi thành vĩnh v i ệ n không cần tại khuyết thiếu hậu viện lúc đơn độc hành động Bà chương o n Ai mắc các c ba mươi chín phát động nhiệm vụ chi nhánh chuyện phát sinh kế tiếp cùng trong phim ảnh đồng dạng b ẫ n là bên đường ẩu đả nhân viên cảnh sát dùng súng chỉ vào đầu của hắn ép hỏi trong xe cảnh sát nhóm này hàng hướng đi lại bị nữ bác sĩ cạ rẽn quấy nhiễu dẫn đến c ờ i hệ gờ tìm được cơ hội chạy trốn bất quá bởi vì có lệ nguyên bản có thể thuận lợi đào tẩu nhân viên cảnh sát nội ứng bị hắn nhắm ngay cái cầm bạo lực một quyền trực tiếp đánh mất đi sau đó trước mắt bao người không coi ai ra gì đem hắn nhét vào trong xe đạp xuống chân ga ba người lái xe nên ngang rời đi trên đường b ỡ lạ cùng cả rẻn vì nàng thả chạy cởi y hệ gợi sự tỉnh kém chút tầm ý lên một phen tranh luận song phương hành quân lặng lẽ sau nữ bác sĩ ngược lại cái thứ nhất phát ra tiếng yêu cầu gia nhập b ỡ lạ cùng có lệ đoàn đội lý do cũng phi thường đầy đủ nàng cân muốn tìm tới có thể hoàn toàn chữa trị bị quỷ hút máu lây nhiễm tân dược vật nửa giờ sau dừng ở khoảng cách trung tâm thành phố mấy cây số bên ngoài một tràng lầu trọ xuống có lệ ngậm lên một điếu thuốc mở cửa xe nói nói sau năm phút trở về tiến vào bỡ là y thế giới về sau hắn mang theo sở hữu trang bị cùng vật tư toàn bộ bị hệ thống cưỡng chế đảm bảo tại cái này tràng trung cư tầng cao nhất phòng cho thuê bây giờ cách mặt trời lặn còn có hai giờ bởi vì rõ ràng h i ể u tiếp xuống kịch bản sẽ như thế nào phát triển vì lẽ đó có l ẽ c ầ n cầm lại vũ khí của hắn cùng vật tư làm tốt ứng đôi ban đêm săn giết quỷ hút máu chuẩn bị phòng trọ diện tích rất nhỏ một bếp một vệ đi vào phòng ngủ theo dưới giường lấy ra một cái màu đen túi du lịch mở ra mật m ã khóa xác định sở hữu vũ khí trang bị không có thiếu khuyết về sau đem chứa ở màu đen tay cầm túi giá trị cực lớn hẹn một vạn hai n g à n đô la vàng thỏi sách tại trong tay kia xuống lầu sau trong xe cảnh sát c ả rèn tựa hồ tại cùng bợ là tranh luận cái gì gặp hắn đi tới đem mặt chuyển tới một bên khác ôm lấy cánh tay không lên tiếng nữa có lệ đem màu đen dương hành lý nhét vào xe chỗ ngồi phía sau sau đó mở cửa xe kế bên tài xế hít sâu một cái sắp đốt hết thuốc lá ném đi khói cái g i ắ m cho nên thuận tay đem chĩu nặng tay cầm túi ném cho ngồi tại điều khiển vị b ở lạ lên xe đóng cửa nhữ mày cúi đầu một lần nữa châm đốt một điếu thuốc lá nói nói ngươi quen thuộc nơi này giúp ta xử lý những vật này cho ngươi hai thành tiền thuê không thể không sách kim loại hiếm va chạm nhau lúc nột ngạt thanh â m tại bịt kín trong xe cảnh sát phá lệ dẫn người nhìn chăm chú liền c ả r ẻ n cũng không nhịn được q u ă n g tới ánh mắt tò mò b vợ là mở ra tay cầm túi bên trong chứa một đống một tắc sờ tiêu chuẩn vàng thỏi hắn chọn một xuống lông mày chế nhạo nói hừ hừ vàng thỏi đừng nói cho ta ngươi là theo trong ngân hàng giành được c ả r ẻ n khiếp sợ nhìn xem cọ lệ lao thiên nhiều như vậy vàng đầu thập niên chín mươi nước mỹ một vạn hai ngàn đao đối rất nhiều người cạ mua đ i khái tương đương với 30 năm sau, Cái tiền phương thần bí quốc thông tương tệ t đương năm nào đông dụng vạn đó sau. quốc cổ bí rèn ê n kiếng xe xuống, để sang người sương mù có thể bay ra đi. Mày nói nói, ta theo một người có tiền hút máu nơi dưới. mượt tới. đi. Có có Cao có Cả đó lệ quay quỷ máu bay ra ta mày xe theo để thể mù một hút r mắt không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m tay cầm túi hắn là bằng hữu của ngươi vỡ l à phát động ô tô m ặ t không chút thay đổi nói không ai sẽ cùng người chết kết giao bằng hữu bác sĩ theo ô tô động cơ phát động trong cốc sau chuyển đến một trận quyền đấm cước đá cùng tiếng ô ô chờ hai người hắn trước đang bang phái hoành hành quảng trường tìm tới một nhà chuyên môn xử lý hàng lậu người mua lấy thấp hơn nhiều thị trường giá cả xử lý tay cầm trong túi v à n thỏi rút đi hai thành về sau giao đến có lệ trong tay chỉ còn lại điểm có lệ lấy ra hai trăm đao đưa cho c ả rẽn xem như làm hỏng đồ dùng trong nhà bồi thường sau đó trở về một chỗ vứt bỏ không người nhà kho đem xe cảnh sát giấu ở một cái gì xét thùng đựng hàng đằng sau vợ là sách gà con đồng dạng đem cờ ý hệ gờ nhân viên cảnh sát sách tới ở vào nhà kho dưới mặt đất chữ vật phòng hắn tại l o s a n g dơ lết hoạt động cứ điểm tạm thời thừa dịp thẩm vấn cờ ý hệ gờ công phu có lẽ đem dương hành lý trùng điệp đặt ở một t r ư ơ n g cũ nát trên bàn gỗ mở ra mật mạ khóa trình tề sắp xếp treo ở bên trong vũ khí để c ả r ẹ n nhịn không được thán phục một tiếng n g à y bình thường ngươi cũng là dùng những vật này săn giết quỷ hút máu thời xuống áo khoác m i ệ n g bên trong ngậm lấy điếu thuốc mặc hảo đao vỏ cùng tên nỏ đem tụ kiếm phân biệt cố định tại trên cánh tay có lẽ l ệ n h nhạt nói ngân đạn rất đ ắ t cả r è n nha vợ là một bên đánh đập cờ ý hệ g một bên quay đầu quan sát nói nói nỏ tụ kiếm còn chín trăm ngươi còn có so những này cảng vật cổ xưa sao cờ ý hệ g giờ phút này bị trói trên ghế đánh máu me đầy mặt không thành nhân dạng lại vẫn điên cuồng kêu gào nói ha ha ha ta hoàn toàn không biết các ngươi đang nói cái gì quỳ hút máu các ngươi ăn nhiều cất cho cháy hỏng não Áo. mặc tốt sở hữu trang bị có lệ theo xà cạp bên trong ngóc ra truy thủ tại nữ bác sĩ ánh mắt kinh nghi bên trong đi đến cờ ý hệ gở trước mặt không nói một lời giơ tay chém xuống c ắ t mất lỗ thai của hắn dù cho nàng là huyết dịch khoa chuyên gia nhưng so với trong phòng thí nghiệm bị đánh lên thuốc tê bệnh nhân cờ ý hệ gở tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng phun tung tóe mà ra máu tươi để nàng che ngực lui lại một bước sau đó mở ra tay cất cao thanh âm chấn kinh nói này có lệ tiên sinh chúng ta thật có cần phải làm như vậy không ngươi vừa rồi cắt mất lỗ thai của hắn lao thiên tại cờ ỉ hệ gờ há to mồm điên c u ồ n g chu lên thời điểm có l ệ đem cắt bỏ lỗ thai thuận thế nhét vào trong miệng của hắn sau đó dụng lực nắm mặt không chút thay đổi nói lòng của ngươi quá mềm bác sĩ nghĩ muốn gia nhập chúng ta ngươi nhất định phải hiểu ứng đối ra sao những này thích hút máu dã thú nắm tay đặt ở cờ ỉ hệ gờ trên vết thương nhân viên cảnh sát nội ứng lập tức đau hoa hoa kêu to có lẽ nói tiếp đương nhiên còn có sùng vật của bọn hắn chó dùng một cái tay khác níu lại cờ y hệ gỡ tóc lạnh lùng nói đám kia hàng hướng đi hoặc là chết rốt cục thực sự không chịu nổi có lệ cùng bợ l ạ đối với hắn liên hoàn đánh tơi bời tuổi trẻ cờ y hệ gỡ biểu lộ thống khổ nói ta ta thật không thể nói thơ sẽ s giết ta có lệ lạnh lùng nói nha vung ra tóc của hắn dùng sức nắm hắn khác một lỗ thai sau đó đem t h ù y thủ thả ở phía trên hiện tại thế nào cạ rèn đỡ lấy cái chán không đành lòng nhìn thẳng xoay người cờ y hệ gở vội vàng hô to nói số ba số ba quán ăn đêm tại nhật bản bang phái địa bàn rất tốt có lẽ dùng cờ y hệ gở quần áo lau sạch sẽ truy thủ người dẫn chúng ta đi qua thu hồi truy thủ túi đầu đốt thuốc thời điểm lại tựa hầu nghĩ đến cái gì đối nữ bác sĩ nói nói c ả rẽ nhớ kỹ giúp hắn băng bó một chút để tránh mất máu quá nhiều chết trên đường đồng thời bên hai của hắn cũng vang lên hệ thống nhắc nhở âm nhiệm vụ chi nhánh một đã phát động tìm tới trưng bày tại hấp huyết quỷ thư viện ỷ dễ bật tàn trang thanh chiến giả hoàn thành ban t h ư ở n g huyết diễm tiến hóa tiến độ gia tăng không không nhiệm vụ chi nhánh hai đã phát động tiến vào vị ở dưới đất quỷ hút máu thư viện cùng phòng hồ sơ người đem tao nộ g số lớn quỷ hút máu phụ c binh an toàn rút lui đồng thời giết chết bọn hắn dê đầu đàn ỷ cổn phở số một mã tử q u ỳ h o à n thành ban t h ư ở n g van h ệ x ỉ n khí động nỏ chữ thập ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi truy cập trang web tàu đi ở chuyện f h u n com để nghe chọn bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 40, cơ mật phòng hồ sơ chiến đấu bắt đầu 9 giờ tối bang phái hoành hành quảng trường một cỗ màu đen đạo kỳ người khiêu chiến rừng ở chất đầy rác rưởi âm u hẻm nhỏ cách đó không xa là cờ ỵ hệ g nâng lên số ba quán ăn đêm một cái mang theo hai nghe hộ vệ áo đen cản tại cửa ra vào kiểm tra tiến vào thân phận khách khứa cùng thư mời cực nữ cùng ma r c o giải rác tụ tập dưới ánh đèn đường hút thuốc lá chờ đợi khách nhân có lệ sách ở cờ ỉ hệ gở phần gãy quần áo đem đốt hết thuốc lá ném đi nhìn phía xa quán ăn đêm lạnh lùng nói nếu như ta là người liền sẽ không dở trò gian cờ ỉ hệ gở cảnh sát b vỡ là đem chứa đèn tin tử ngoại ống ba lô giao cho cả rẻn nữ bác sĩ khẽ lắc đầu ba lô vượt ở trên người hôm qua đến chuyện đã xảy ra hôm nay cho tới bây giờ nàng vẫn không có hoàn toàn tiếp nhận túi đầu cài tốt dây đeo bất đắc di nói tất cả mọi chuyện tựa như một cái ác ngộng dù phi thường lộng lẫy nguyễn kỹ thủ pháp đem võ sĩ đao thu hồi vác tại phía sau lưng v à o đao vợ lạ mặt không chút thay đổi nói đêm nay còn có so quỳ hút máu càng đáng sợ đổ vợt c ả rèn nghi hoặc nói thì như cái gì ta hoạt động một chút cổ cùng bà vai nhìn thấy mang theo cờ y hệ gở có lệ nói tiếp còn có có lễ bắt c ơ n tiên sinh có lệ v ũ một cái cờ ỉ hệ gở cổ tỏ ý hắn đi ở phía trước dẫn đường túi đầu châm đốt một điếu thuốc lá nói nói ta thích n g ư ờ i thuyết pháp đi qua trên đường giao cho c ả rèn một thanh ép tốt ngân đạn súng ngắn nói cho nàng một chút liên quan tới đối phó quỳ hút máu giải phẫu học thưởng thức ví dụ như thập tự giá cùng thánh thủy vô hiệu nhất định phải dùng bạc hoặc là tỏi công kích đầu của bọn nó cùng trái tim tranh thủ một kích mất mạng v v Cờ trước. hệ phía gỡ nôm nớp lo sợ đi ở phía trước. thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút hung thần ác s á t có lệ cùng bợ lạ hắn nghĩ tới chạy trốn đáng tiếc ánh mắt rơi vào vũ khí của hai người trang bị bên trên co rúm người lại cổ bỏ đi tự tìm đường chết suy nghĩ hắn có lý do tin tưởng hai gia hỏa này đối với hắn thời điểm nổ súng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự vì không bị quán ăn đêm bên trong người hoài nghi có lệ dựa theo phim kịch bản thiết kế để cờ ỉ hệ gỡ ôm cái kia dương hàng cùng giữa bọn hắn giữ vững khoảng mười mét khoảng cách không ngoài sơ liệu Cờ ý hệ gỡ vết thương chẳng c h ị t dáng vẻ mặc dù bị bảo tiêu hoài nghi nhưng trò chuyện hai câu vẫn là bị bỏ vào đám ba người đi qua thời điểm cầu đ ầ u bao tải hộ vệ áo đen ngăn ở trước mặt bọn hắn trên mặt nghề nghiệp nghỉ cười d u n g nồng đậm nhật bản khẩu âm nói nói ba vị có thư mời sao vỡ lạ tháo kính dâm xuống đối với hắn cũng n ở nụ cười năm giây sau ba người vượt qua bảo tiêu hôn mê thân thể cùng trên đất mảnh kiếng bể dọc theo ưu ám hẹp dài hành lang tiến vào quán ăn đêm nội bộ chập chân dưới ánh đèn b à n t r à nhỏ chén rượu thuốc lá âu phục dày da khách bên trong toàn bộ đều là nhật bản nguyên sinh hắc bang thành viên hai tên di cờ cách c ắ n mặc trải lấy s o n g đuôi ngựa tuổi trẻ nhật kiều nữ nhân ở trên sân khấu hát hoàn toàn nghe không hiểu nhật hệ dốc nrvê l é n ven đường đổ nhào cái thứ hai vướng bận bảo tiêu sau ý đ ồ tìm cơ hội đào tẩu cờ ý hệ g một bên về sau chủ phi nước đại một bên hô to t i ể u bảo danh tự kiện hai Đáng tiếc không đợi đá không gũn, bở lã linh trên tiếc tự sót hoạt vượt dưới phía bảo bở bà, đá bay lấy lã dấu quầy ra qua ở trên mặt đem hắn đánh thuốc, không không một ặ t ngất thuốc, đem đánh đi. điếu cầm hắn không Có lệ v một thất hơi. kinh đối Ngầm đầu cước ỡ hệ hữu hảo gơ dáng lộ ra t ơ i cười. c ư Không. Không không không. À. Một cước đem hắn đạp k é xuống đất đụng ngã mua vật đỡ cùng đồ làm bếp quẳng xuống đất đinh cạch rung đ ậ u có lệ đạp lên lồng ngực của hắn túi đầu nói nói vào miệng ở nơi nào cờ ỉ hệ gỡ biểu lộ thống khổ chỉ vào nơi hẻo lánh nói năng lộn xộn nói vào miệng vào miệng tại trong tủ lạnh lúc này b ờ lạ cùng c ả rẻn cũng từ bên ngoài chạy tới đem cờ ỉ hệ gỡ từ dưới đất kéo dậy đôi ở trên tường có lệ cười nói hoạ à tủ lạnh thật sao đã bị đánh bắt đầu hoài nghi nhân sinh nhân viên cảnh sát nội ứng vội vàng ôm lấy suy nghĩ giống to nói ta đều nói cho ngươi biết lao h ì n h vào miệng ngay tại tại trong tủ lạnh có lẽ đương nhiên biết mật đạo vào miệng ở nơi nào bất quá vì để tránh cho bị bợ lạ hoài nghi là quỷ hút máu phái tới gian tế cần thiết thẩm vấn quá trình không thể thiếu khuyết quay người cùng hai người liếc nhau bợ lạ đi đến nơi hẻo lánh thận trọng mở ra tủ lạnh bên trong thình lình cất giấu một cái thông hướng dưới mặt đất con đường v ũ một cái cờ ỉ hệ gỡ mặt có l ẽ bắt lấy cổ áo của hắn lạnh nhạt nói trở về nói cho phờ hô săn rết mùa bắt đầu cút đi không để ý tới lộn nhào đi ra ngoài nhân viên cảnh sát nội ứng ba người đi vào mật đạo bên trong không có vật gì chỉ cần cuối cùng có một bộ thang máy ngồi thang máy tiến xuống dưới đất băng thẳng hóa trong không gian sắp hàng chỉnh tề lấy đời cũ số liệu tồn chữ sever. dọc theo một cỗ kỳ quái mùi thối ba người tìm được trốn ở tận cùng bên trong nhất phòng hồ sơ nhân viên quản lý một đống làn da sám trắng núi thịt chuẩn xác mà nói nàng là một đầu thể trọng trí ít bảy trăm bảng mập trô ở quỷ hút máu đón lấy bên trong kịch bản thì là bợ l à cùng cạ r è n dùng đèn tử ngoại theo trong miệng nàng c h a hỏi ra huyết thần cùng triệu hoán nghi thức sự tình thuận tiện lấy đi phở ô s l ư u giữ ở đây số liệu ổ cứng dùng bom nổ tung một cái khắc quạt thông hướng cơ mật phòng hồ sơ cửa kim loại to lớn tấm da dê sáng tác y dễ bật chi thư tàn trang bị từng tờ một tách ra dọc theo đặt ở triển lãm tủ đồng dạng thủy tinh vật chứa bên trong nhiệm vụ chi nhánh một yêu cầu ở đây tìm tới thanh chiến tàn trang ánh mắt chiếu tới địa phương chí ít có ba mươi tủ trưng bày mà lại t à n trang bên trên sử dụng chữ tượng hình chỉ sợ chỉ có biên soạn nhân tài của nó có thể minh bạch có lệ châm đốt một đ i ề u thuốc n h ư mày hạn thời gian nhiệm vụ sao nhiệm vụ chi nhánh một nhìn qua đơn giản nhưng này chỗ kho ở chỗ như thế nào tại có hạn thời gian bên trong chuẩn sắc tìm tới nhiệm vụ cần cái kia một tờ túi đầu nhìn một chút đồng hồ đeo tay dựa theo nguyên kịch bản triển khai hai phút đồng hồ bên trong phờ số một mã tử liền sẽ mang theo một đống lớn phục binh x u ố n g tới sau đó chạy đến tri viện h s xn nở còn biết dùng bom hoàn toàn nổ nát nơi này cùng hắn dự liệu đồng dạng hắn mới đi đến cái thứ năm tủ trưng bày trước nguyên kịch bản bên trong cố ý tách ra bờ lạ cùng c ả rẽn tiếng bước chân tại yên tĩnh cơ mật phòng hồ sơ đột nhiên vang lên bỡ lạ đối với hắn và c ả rẽn khoa tay ra một cái im lặng thủ thế dọc theo tiếng bước chân chuyển đến địa phương lặng lẽ đuổi theo có lẽ một lần nữa nhìn một chút đồng hồ đeo tay đã qua một phút đồng hồ sao đã văn minh phương pháp tìm không thấy vậy thì phải thay cái phương pháp vén tay háo lên rút ra trường đao chuyển động đao trong tay trôi để sống đao hướng về phía mặt khác tại cả rẽn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chăm chú có lệ vung lên trường đao bạo lực đạp nát trong đó một cái thủy tinh tủ trưng bày to lớn tạp tâm tại phòng hồ sơ bên trong tựa như một viên hòa mà sấm sét trói thai dị thường nữ bác sĩ mở ra tay nhìn xem xoay người đem t ả n trang nhặt lên có lệ khó có thể tin lớn tiếng nói này người điện rồi sao mơ h ồ nghe được sau lưng truyền đến tiếng sột soạt tiếng bước chân quyên cung huyết nô của hắn tay chân đã đến đem cổ lão cũ nát tấm da dê trang sách cầm trong tay cấp tốc mở ra thị giác t h ử bảy giờ k h ắ c này có lẽ bỗng nhiên lâm vào tuyệt đối hắc ám cảm giác một cái đỏ tươi trang sách hình dáng đột ngột xuất hiện tại cách đó không xa đồng thời còn có một cái chính đang lặng lẽ tiếp cận hắn y ế u ớt khí tước tìm được mở hai mắt ra trường đao trong tay xí diễm như máu ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà c o n cũng sẽ khỏi chương bốn mươi mốt lần thứ nhất tiến hóa bản năng chiến đấu ba bốn mươi mốt lần thứ nhất tiến hóa bản năng chiến đấu ba tại thời khắc này thời gian phảng phất lâm vào vô tận đình trệ c ả r è n nhìn qua lạng yên xuất hiện ở bên người áo đen tay chân biểu tình kinh hãi ngưng kết ở trên mặt nơi xa q u ỷ hút máu tinh anh tay chân vây công xuống bờ lạ bị bản kịch thôi động kịch bản lực lượng lực vì ô h n cưỡng h chế tức vũ khí. tức Có vũ lẽ minh máu mở hiện tại. triệu nghi hắn tình cảnh hiện tại. First, cần sống sót bờ lạ, dùng máu của hắn mở ra huyết thần hoáng Nữ rèn rèn sần, là quyền dùng bạch Phở huyết thức. bờ bác của cạ sót sẽ sĩ lạ, ra là đó ể bức bờ bạc. hiếp thẻ đánh yếu lạ trọng đ Vì lẽ đó, từ giờ trở đi nếu như bị bọn này tay chân bắt sống chết cái thứ nhất liền là hắn vĩnh viễn không cần trông cậy vào một đám tàn bạo hấp huyết chủng bắt được sống sót nhân loại về sau có thể chủ động kiềm chế bọn hắn khát máu thiên tính A tiến hóa tiến độ năm phần trăm cạ rẽ bị hai con huyết nô từ phía sau dựng lên đến dãy rủa đồng thời kêu to nói vợ lạ có lệ có lệ nghiêng người tránh thoát một bên khác nhào tới huyết nô tại nó xông qua trước người nháy mắt trường đao từ đôi đến đầu đồ sát bí thuật khủng bố lực phá hoại đem huyết nô thân thể bị chặn ngang cắt đ ứ t c h â m đốt quằn xuống đất rất ngắn giữa tiềm đều gào thê thảm hóa thành một đống thiêu đốt hải cốt tiến hóa tiến độ 7.5%. ánh mắt rơi vào theo cửa vào hướng hắn xông tới huyết nô có l ẽ bức ra nhanh chóng t ố i lui rút ra quân chín t r ă nhắm ngay bắt cóc c ả d ẹ n tay chân hai thương nổ đầu bợ lạ bảo hộ bác sĩ nguyên kịch bản bên trong b bở vợ lạ bởi vì c ả rẽn bị bắt sống vì lẽ đó đối mặt một đống tinh anh quỷ hút máu tay chân lúc bó tay bó chân đến mức kém chút bị bắt sống hiện tại nữ bác sĩ bị có lệ cứu hắn có thể buông xuống bận tâm đại khai sát giới dùng sức ôm từ đằng xa chạy tới kém chút ngã sấp xuống c ả rẽn rẽn sẩn có lệ một hơi đả quang c u n bên trong còn lại năm phát đạn lạnh lùng nói bác sĩ thương của ngươi lúc này nàng mới nhớ tới tiến vào quán ăn đêm trước b vợ lạ đã cho nàng một thanh ép khắp ngân đạn gờ lọc súng ngắn vội vang từ bên hông khẩu súng rút r a cầm ở trong tay chỉ vào càng nhiều từ đằng xa tuân đi qua huyết nô lớn tiếng nói hiện tại thế nào bảo vệ tốt chính mình dùng sức đem nàng đẩy lên sau lưng có lẽ một cước đạp bay nào h tới huyết nô đón đỡ theo một bên khác đập tới xà b e n lưới dao dọc theo côn thân cấp tốc trượt xuống cắt đứt huyết nô cầm nắm xà b e n tay đồng thời gạt ngã hán nhắm ngay ngực một đao xử quyết tiến h o a tiến độ 0%. giải quyết hết khoảng cách gần hắn nhất huyết nô Có lúc ệ dệ Nhiệm ánh mắt rơi ở phía xa nhất nơi hẻo lánh, cách nhánh nhất nơi hắn không đến tàn trang. nhiệm thanh chiến. Cầm tới nó, huyết diễm liền có thể hoàn thành lần thứ nhất tiến phía hẻo chi thư chi phẩm, huyết thể thứ hóa. mắt mét một Cầm diễm bật vật tới rơi ở xa l cầu có ị vụ vụ yêu này một cái giữ lại dâu cá chê g ố c gá quỷ hút máu s o n g cầm truy thủ như cùng một cái chó dại giống giận từ đằng xa hướng hắn xông lại dùng trường đao thẻ chủ nó cận thân vị nháy mắt g ố c gá quỷ hút máu chuyển đổi thế công một c ư ớ c cao đáng ngang kém chút đá gãy có lệ đón đỡ cánh tay phải cùng đê d a i huyết nô không giống tại bỡ lạ y thế giới quan bên trong nhân loại chuyển hóa thành quỷ hút máu huyết thống cùng thuần huyết càng tiếp cận lực lượng cùng thực lực liền càng phát ra cường đại y c o n thơ hos liền là thuần huyết trưởng lao gỉ tạ nổ dờ dạ gỗ nẹt tỷ trực hệ chuyển hóa người thân có được cực kỳ cường đại lực lượng dù cho sử dụng bạc cùng tỏi nếu như không có đủ nhiều liều lượng cũng rất khó giết chết bọn hắn trừ nhật hành giả bỡ lạ nhân loại bình thường đối mặt hắn cơ hồ không có, có bất kỳ sức đánh trả nào nổ ra miệng bên trong thuốc lá có lẽ lui lại một bước đau đớn để tay cầm đao của hắn run nhẹ nhẹ gặp hắn không chịu nổi một kích gốc gá quy hút máu tại chỗ dừng lại chế rêu nói gần nhất thịnh truyền nhật hành giả bên người thêm một người loại trợ thủ ha ha là ngươi có lẽ mặt không hề cảm xúc đột nhiên theo trong bao súng rút ra cái kia thanh đã đánh hụt đ ạ c quần gốc gá quy hút máu biến sắc bản năng lăn lộn hướng một bên né tránh thấy đ ố i phương bị hắn hủ dọa ném câu tiếp theo xóa bức trường đao trở vào bao c ó lệ quay người liền hướng t h a n h chiến t à n trang chạy gấp tới đồng thời lấy r a dự bị b ă n g đạn cấp tốc đổi đạn ý thức được bị chơi xỏ gốc g á quy hút máu nhất thời tức hồn h ệ n lộ ra răng nanh phát ra không giống nhân loại bén nhọn tiếng gầm gừ lần nữa hóa thân thành một con chó điên hung tợn hướng c ó lệ bổ nhào qua bất quá lần này nhắm ngay họng súng của nó không chỉ là hù dọa ẩm đạn to lớn đỉnh chỉ lực tại không trung đ ô n g nhiên đem nó lật tung quẳng xuống đất một phát súng không chết thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn rút ra khảm đao kích hoạt huyết diễm hai tay cầm nắm dùng hết lực khí toàn thân tại gốc gá quỳ hút máu ánh mắt hoảng sợ cùng trong tiếng giống giận dữ thêm d à y khảm đao không có gì sánh kịp lực phá hoại nháy mắt chặt đứt hắn y đổ ngăn trở trùy thủ đánh nát sọ não của nó phá vỡ đầu lâu của nó xé nát cổ của nó a làm huyết diễm lực lượng bắt đầu thiêu đốt thân thể của hắn cái này cùng huyết nô cùng phổ thông quỳ hút máu hoàn toàn không giống cao cấp giá thú phát ra kêu thảm thiết như tan nát c õ i lỏng ngồi trên mặt đất điên cuồng l a n lộn tiếp tục tám giây thời gian mới bị hoàn toàn giết chết thậm chí cho tới bây giờ huyết diễm cùng ngân đạn lực sát thương vẫn chưa hoàn toàn thiêu tận thi thể của nó tiến h o a tiến độ 50%. n g h e được hệ thống nhắc nhở âm có lệ nhún mày vậy mà tăng lên 40% t i ế n độ một đầu tinh anh quỷ hút máu sức chiến đấu hẹn tương đương 16 con huyết nô tập hợp sao thấy lại có 4-5 cái huyết nô vây tới có lệ đánh vỡ tiến h ủ y tình tủ bày, cầm tới bên trong dệ bật trong tàn trang. Nhiệm vụ chi nhánh một đã hoàn thành. thư dệ chi chi h vụ đã u y t t diễm i ế độ gia tăng hóa toán đã c tiến độ. Đồ sát bí thuật, huyết diễm, đã hoàn thành lần thứ nhất tiến diễm, hoàn lần độ. Đồ đã bí h ó lần tiến hóa tiến Tiến thứ hóa hóa 2 độ, 25. Tiến hóa y còn đang lo lắng không thể có hiệu quả g i ế t chết q u ỷ hút máu sao cho nó một đ a o để những cái kia dạ thu khát máu thật tốt nhấm nháp mùi vị của tử vong đi n g ư ơ i sử dụng huyết diễm vũ khí lạnh cường độ nhỏ bước tăng cường huyết diễm lực phá hoại biên độ nhỏ tăng cường huyết dịch tiêu hao biên độ nhỏ giảm bớt nhiệm vụ chi nhánh sống hoặc chết đã hoàn thành một mình đối mặt một đầu tinh anh quỷ hút máu n g ư ơ i an toàn sống tiếp được n g ư ơ i năng lực cùng săn người thân phận đạt được bỡ lạ tán thành ngươi là trời sinh chiến sĩ cùng thợ săn giết chết địch nhân làm ngươi hưng phấn không thôi ngươi thu được bản năng chiến đấu bản năng chiến đấu giết chết địch nhân về sau khôi phục vi lượng thể lực kích hoạt hoàn thành lần thứ nhất tiến hóa huyết diễm đồ sát bí thuật tại trường đao trên giấy lên huyết sắc hỏa diễm so lúc trước cảm đ ạ o lực phá hoại lại càng thêm cô đ ạ o loạn đao chém chết sông tới bốn cái huyết nô tiến hóa tiến độ ba bốn phần trăm giết chết bọn họ hướng mở lạc ù n g c ả rẽn thi đậu đồng thời có lẽ có thể phi thường trực quan cảm nhận được bản năng chiến đấu mang tới thể lực khôi phục cùng loại với cường độ cao tập thể giúp lúc tổ ở giữa nghỉ ngơi cho thân thể mang đến khôi phục cảm giác bất quá lại sẽ tạo thành mệt nhọc tích lũy ba người tụ hợp sau quỳnh mang theo một nhóm lớn cầm súng huyết nô đem bọn hắn vòng vây tại một cái góc cái này tố chất thần kinh đầu góc không bình thường d a thú trên mặt bỏng cùng vết sẹo còn chưa khỏi hẳn một đường hô to gọi nhỏ đi tới lây xuống tay trái bao tay lay động bên trong một lần nữa mọc ra bộ dáng cực kỳ buồn nôn tân thủ nhìn thấy đã bị ép vào tuyệt cảnh ba người nắm chắc thắng lợi trong tay giống như cười to nói hoa à b ợ lạ còn nhớ rõ ta bị ngươi chém đứt tay sao không nghĩ tới sao nó lại lần nữa mọc ra ha ha b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hay đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương bốn mươi hai tàu điện ngầm trong đường hầm đồ tể h có lệ thượng đối mặt trầm mặc tổ ba người quỳnh vẫn như c ũ dùng tay của hắn là chủ đề một bên cười to một bên làm ra buồn cười biểu lộ cùng động tác nói nói cho là ta không thể tiếp tục đánh đàn dương cầm sao ngươi có thể đem nó cắt thành phiến ngươi có thể đem nó chặt thanh niên nhưng quỳnh quỳnh vĩnh sinh không thôi ha ha đem bọn hắn bị ta bắt lại đối mặt một mạch sông tới huyết nô vợ lạ mặt không chút thay đổi nói ta đếm tới ba các ngươi liền nằm xuống một hai c ả rèn nghi hoặc nói cái gì có lẽ đệ lại cổ của nàng dùng sức hướng phía dưới nữ bác sĩ hét lên một tiếng ba người đồng thời ngã xuống đất quỳnh mở ra tay cùng thuộc hạ của hắn liếp nhau bọn hắn làm cái gì sau một khắc chỉ nghe một trận r ồ n dập đích đích tiếng vang lên vê anh thuốc nổ d ẻ o khủng bố lực phá hoại tại khoảng cách có lệ năm mét bên ngoài trên vách tường nổ tung một cái l ỗ thủng to lớn tràn ngập sương mù cùng ú ám dưới ánh đèn áp dạ hèm h í t nở. vị tia đi bộ khập khiễng thích nghe lạc hậu dốc n n r ộ n m i ệ n g nhẫn tâm thiện mỹ lao hán bưng một thanh pê năm súng tiểu liên mang theo thai nghe tựa như một vị đến trễ nhân vật chính mặc một bộ không có c h ụ cao bồi áo dài bày ra một cái khốc h u ễ n thế đứng nói nói ta đến chấm sao súng tiểu liên gào thét hỏa xà giống như tử thần liêm đao bị đánh một trở tay không kịp hấp huyết trùng nhóm lập tức bị hít nở một người thao người ngã n g ử a đổ một cái khác băng s ô n g tới cầm súng tay chân còn không có nổ súng q u ỳ n ở một bên tại p năm trong màn đạn khoa tay múa chân một bên gào thét nói không không không đừng nổ súng thơ ớt muốn sống bợ lạ đi bợ lạ một đao chèm chết khoảng cách gần hắn nhất tinh anh quỳ hút máu cùng có lệ hai người cấp tốc hướng hít nở bên người chạy tới tiếp ứng đến ba người về sau lao hán đem một cái chứa bốn màu đen túi du lịch dùng sức ném vào bốn người xoay người chạy một bên chạy cạ rẽn vừa nói các ngươi vẫn luôn tại giữ liên lạc khi nở chế nhạo nói hai tử không ai che c h ở sao có thể ở bên ngoài x ô n g loạn nổ tung lỗ hổng liên thông tàu điện ngầm duy tu thông đạo vừa đi đến cửa đậu một cỗ tàu điện ngầm gào thét mà qua t ạ p â m to lớn cao tốc lưu động khí lưu lệnh đến gần người cảm thấy ngạt thở b ỡ lạ dắt lấy cạ rẽn kề sắt vách tường c h ầ m d ã i lướt ngang đi ra ngoài động để tránh bị s ắ p bạo tạc bốn sóng sung kích cùng sóng nhiệt lan đến gần có lệ cùng hít n e r trốn thì tại một bên khác mười giây sau to lớn bạo tạc cùng vẩy ra ra thể rắn m ả n h vỡ như là cắt mạch bình thường nháy mắt đem trong thông đạo huyết nô toàn bộ thôn p h ệ hít n e r lại n h ả y còn không có kết thúc mấy khối đạn tới đá vụn đụng vào tàu điện ngầm lao vùn vụn toa xe lên trong đó một khối bắn ngược tại lao hán mặt trên bờ vai đem hắn từ phía trên đánh xuống to lớn động lượng để đá vụn như là một viên tốc độ thấp đạn ra khỏi nòng khối thứ hai cao tốc sát qua có lệ bên hai theo trên tường bắn ngược nện ở đỉnh đầu của hắn s ắ t t h ự c nói một giây sau có lẽ liền bị nện suy nghĩ ông một tiếng kém chút mất đi ý thức c ả rèn biến sắc h ị t nở. có lệ giờ phút này tàu điện ngầm đã chạy qua bỡ l ạ bắt lấy cánh tay của nàng mặt mũi tràn đầy là mồ hôi phảng phất hư thoát bình thường giống to nói bọn hắn có thể chiếu cố tốt mình đi theo ta nhảy có lẽ lảo đảo hướng bên cạnh bước đi thong thả mấy bước q u ỳ một gối xuống trên mặt đất dùng tay sờ một chút đỉnh đầu tất cả đều là máu trong lòng chửi ầm lên phút ngược lại mẹ nó huyết môi bị một đống hấp huyết trùng vây đánh đều không có rách d a bị thương kém chút bị một khối tiểu thạch đầu tươi sống đập chết tàu điện ngầm đường hầm một bên khác cạ rẽn bị bỡ l à kéo lên về phía sau đối với hắn hô to nói có l ẽ nhảy Ngày... đỡ lấy đầu gối muốn đứng dậy nhưng còn chưa tiêu trừ cảm giác hôn mê kém chút để hắn ngã lộn chồng vò xuống